chương hai trăm tám mươi hai vĩnh viễn tự do c h ư n g hai vĩnh viễn tự do bạch chu tiếp tục đem trong tay hòn đá đập về phía cự thạch chấn động càng ngày càng kịch liệt không những như vậy m ạ c linh mãnh liệt phát hiện tại bạch chu đánh phía dưới lúc đầu không cách nào dung chuyển cự thạch thế mà xuất hiện biến hóa cự thạch tại từ từ lớn lên với bắt đầu chỉ hơi hơi biến hóa về sau bành trướng tốc độ càng lúc càng nhanh cùng lúc đó cái kia bị m ạ c linh khắc ra chữ tiên cũng theo cự thạch bành trướng đến vô cùng to lớn nguyên bản bị mạt linh cắt chém mà ra nho nhỏ lõm bây giờ thế mà biến thành từng đạo kinh khủng khe ránh lúc đầu con ánh mặt trời ấm áp nháy mắt bị cự thạch chỗ che đậy rất nhanh mạc linh trong mắt thấy tất cả đều dần dần bao phủ tại cự thạch bóng tối phía dưới những cái kia sớm đã sụp đổ sự vật đang nhanh chóng bị cái này sâu không thấy đáy khe danh thốt vệ mạc linh đã nhìn không thấy cái kia chữ tiên g á n g dấp hắn chỉ cảm thấy cái kia to lớn khe danh chính hướng về toàn bộ thế giới đ è xuống bầu trời đã không có chỉ riêng chỉ còn lại từng đầu răng khắp nơi khe hở toàn bộ thế giới ngay tại trở thành chữ tiên một bộ phận mạc linh mới vừa vặn ý thức được điểm này hắn liền bị c u ố n tới bóng tối t h ô ố p h ệ t r ô n vào sâu không thấy đáy khe danh bên trong xung quanh chỉ có hô hô tiếng gió mạc linh l o á n g thoáng tựa hồ cảm giác được rất nhiều vỡ vụn sự vật từ bên cạnh hắn gào thét mà qua từng đạo hắc ảnh bị c u ố n vào cái kia tên là tiên khe danh bên trong mạc linh cũng lâm vào hỗn độn cảm giác hỗn loạn tưng bừng hắn đã không biết là cái kia khe danh đại lên vẫn là chính mình lọt vào vô biên hát cám chỉ cảm thấy xung quanh là một mảnh hát cám hư không ta cũng thành tiên sao mạc linh trong lòng cũng mãnh liệt xuất hiện dạng này một cái hoang đường ý nghĩ trong lúc bất chi bất giác h ắ n cũng bị bạch chu cái kia qu m ã i đến mạc linh đột nhiên ngã vào một mảnh mềm dẻo chất lỏng bên trong hắn mới tự hỗn độn bên trong tỉnh táo lại đây là cái kia mạc linh suy đoán chính mình khả năng là rơi đến cái nào đó sụp đổ sự vật bên trong nơi này thật là bình tĩnh vừa tới cái này mạc linh liền phát hiện kỳ quái địa phương rõ ràng ngoại giới đều bị khe danh t h ô n vệ không có chỉ riêng nhưng mảnh này chất lỏng bên trong vẫn là một mảnh xanh h ẳ m tựa như là xạ phải đồng dạng tinh khiết mà mỹ lệ mạc linh cảm giác phải tự mình hình như ở đâu gặp qua tràng cảnh này hắn cũng rất nhanh liền nghĩ tới nơi này tựa như là phía trước tại ngư còn ký ức bên trong nhìn thấy cái kia mảnh biển cái k i ê u mảnh văn tự biển mạc linh ôm không thể tin được ánh mắt quan sát rất lâu mới chậm dại xác định được đây chính là cái k i ê u mảnh biển bởi vì cái k i ê u mảnh biển quá mức đặc biệt đồng thời mạc linh còn tận mắt gặp qua cho nên đó cũng không phải rất khó phân biệt cái này tựa hồ là đến từ bạch chu trong trí nhớ biển bởi vì là tất cả sự vật sụp đổ cũng ngã vào cái k i a khe danh bên trong xem như ký ức mảnh này biển đương nhiên cũng là vô cùng thuần túy tựa như văn tự bên trong đồng dạng không có bất kỳ cái gì tạp chất thế nhưng vì cái gì bạch chu ký ức bên trong biển lại biến thành ngừ còn sinh ra biển chẳng lẽ thời gian lại xuất hiện vấn đề bởi vì bạch chu thế giới vốn là cùng hiện thực thoát ly cho nên mạc linh không hề biết nơi này thời gian có thể hay không cùng hiện thực thời gian lẫn nhau đối ứng lại hoặc là nói đó cũng không phải cái kia mảnh biển chỉ là rất tương tự mạc linh vẫn còn nghi hoặc bên trong liền thấy nơi xa xuất hiện một bóng người người kia chính vô căn cứ ngồi ở trong nước không biết chính chơi đùa cái gì mạc linh vội vàng tới gần mới phát hiện người kia chính là bạch chu lúc này bạch chu chính tự đủ nói gì đó đồ đệ n g ư ơ i biết ta vì cái gì muốn trước dạy ngươi tiêu dao dù sao bởi vì đó chính là sư phụ mộng tưởng dòng chơi ở giữa thiên đ i ệ thế nhưng đồ đệ à ta không biết cái kia bay đến trên trời côn bằng có phải là thật hay không tự do nó thật nặng nó muốn cơi gió mà đi muốn gánh vác lấy trời xanh muốn bị thế gian c u ộ n c u ộ n bùi bặm chỗ cuốn theo muốn bị vô số sinh vật khí tức c u ố n quanh nếu như côn bằng không tiếp nhận những này nó liền vĩnh viễn cũng vô pháp m ư ợ n nhờ gió chỗ bay lên đây là thuộc về nó không cách nào trốn tránh đại giới côn bằng có thể hay không ở trên trời thường xuyên có thể nhìn tới đáy hạ sinh linh đồ thán người chết đói lời đất có thể hay không cũng cùng sư phụ đồng dạng thường xuyên nghe được cái kia không khí bên trong tràn ngập than cốc vị đồ đệ ngươi cảm thấy côn bằng sẽ để ý những vật này sao những cái kia hồn linh có thể hay không cũng quấn lấy nó khóa lại lòng của nó để nó v i n h viễn cũng vô pháp tự do lúc này nó lại nên làm cái gì bây giờ bạch chu cảm giảm lại n h ả y n h ớ kỹ trên mặt tràn đầy n g h i hoặc mặt linh vốn định vươn tay đánh t ỉ n h hắn nhưng tay lại treo giữa không trùng không có vô xuống bạch chu tựa hồ cũng không muốn tỉnh lại đ ồ đệ ngươi nói nếu quả thật v ĩ n h sinh cái kia tất cả còn có ý nghĩa sao 2.200 n ă m cùng một cái trước mắt tựa hồ cũng không có gì khác nhau bạch chu hỏi xong vấn đề này về sau liền trầm ặ c hai tay của hắn l u ậ viên giống như là tại nắm cái gì trên mặt nghi hoặc cũng chầm c h ầ m biến mất dần dần thay đổi đến trong suốt mà bình tĩnh đồ đệ các ngươi tổng hỏi ta trong lòng ta tiên là dạng gì nói ra thật xấu hổ sư phụ chính mình cũng không rõ ràng ta phía trước vẫn cho là cái k i a côn bằng chính là tiên cái k i a đại xuân chính là tiên nhưng trong tộc xảy ra chuyện về sau trong lòng ta tiên liền không tồn tại nhưng bây giờ ta đại khái hiểu một chút đồ đệ kỳ thật ngươi nói không sai cái k i a tự do tự tại cá nhỏ chính là tiên không cần bị tất cả k h ố n nhiễu bay cũng không cao sẽ không bị phía dưới hồn linh chỗ quấn quanh bọn họ nói không sai ta chính là muốn chạy trốn ta vẫn luôn muốn chạy trốn trốn đến xa xa ta thậm chí nghĩ tất cả đều giả vờ như không biết coi như cái gì cũng không thấy nhưng ta đã thấy ta là cái k i a phi ở trên trời c ô n bằng thấy rất rõ ràng b ạ c h chu trong tay biến hóa thế mà bóp ra một đầu cá nhỏ ta hiện tại muốn chạy trốn ta muốn biến thành một đầu cái gì cũng không biết cá nhỏ tự do tự tại b ạ c h chu trong tay nâng cái k i a rất sống động tiểu ngư miêu đó là hắn ký ức bên trong tự do nhất tự tại đồ vật đây cũng là hắn vì cái này thế giới sáng tạo một thứ cuối cùng tha thứ ta đồ đệ ta muốn chạy trốn có lỗi với ta không làm cốt bằng kèm theo bạch chu cái kia run rẩy lời nói thân ảnh của hắn cũng bắt đầu chậm d ã i thay đổi đến mơ hồ dần dần cùng cái kia xanh thảm nước b i ể n hòa làm một thể rất nhanh hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trong tay tiểu ngư miêu cũng rơi đến trong biển cái kia tiểu ngư miêu vụng về bậy chuyển động thân thể bắt đầu du động nó vây vây đôi tựa hồ là không thấy được bên người m ạ c linh sững sờ một hồi liền thẳng tắp hướng về phương xa bơi đi nhìn xem cái này quen thuộc tình cảnh mạt linh nháy mắt giật mình đây là ngư quần sinh ra bạch chu ở lại chính là ngư quần đầu mườn một cái nghi vấn xuất hiện ở mạc linh trong lòng một ngày mắt toàn bộ ngư nhân đạo phát sinh tất cả bắt đầu cấp tốc tại mạc linh trong đầu bắt đầu chiếu lại hai hai trăm linh năm nửa mê nửa tình hai h n i trăm linh năm cựu hận kéo dài hai h i trăm linh năm văn minh giấy rủa khốn ở trên đảo ngư quẩn xoa ly tộc tân sinh ngư nhân tộc còn có mãi mãi không tiêu tán xương ngủ dày đặc cùng v hiện lặp lại một tại mạc lần thắng. những này, thứ đều linh n vẫn còn một mảnh hỗn độn bên trong lúc một cái thật dài dễ cây đột nhiên từ phía sau rồi đến trói lại hắn đem hắn hướng về sau lôi kéo ngay sau đó mạc linh liền thấy cái tia một mảnh xanh thảm cùng mình cấp tốc kéo dài khoảng cách hắn bị cái kia dễ cây lôi kéo về tới cái kia mảnh đèn nhánh vô cùng yếu ớt giữa không trung mặc linh bay đầu theo dễ cây nhìn lại lại không nhìn thấy lôi kéo chính mình người là ai mãi đến cái kia dễ cây bên trên truyền đến thanh âm quen thuộc đừng sợ ta dẫn ngươi đi ra đó là bạch chu đồ đệ mặc linh thở dài một hơi lại quay đầu nhìn xem cái kia m ả n h từ từ đi xa xanh t h ẳ m biển cả có chút xuất thần cách xa như vậy hắn sớm đã không nhìn thấy cái kia tiểu ngư miêu thân ảnh liền cái kia thoạt nhìn vô cùng vô tập biển lúc này đều biến thành một cái màu xanh nhỏ chút giống như yếu ớt giữa không trung một khối sạch sẽ thuần túy xa、phải. t h ố i này xạ phải là ngư nhân đ ả o tất cả bắt đầu cũng là tạm thời kết thúc ngươi có nhìn thấy cái kia trong biển cả sao m ặ c linh đối với dễ cây hỏi cái gì cá không có việc gì bạch chu đ ồ đệ tựa hồ cũng không có chú ý tới cái kia đi xa cá nhỏ m ặ c linh bay đầu đánh giá vùng hư không này cái này cùng lúc trước hắn từ tiểu ngư miêu thị giác bên trong nhìn thấy hư không giống nhau như lúc dễ cây lôi kéo m ặ c linh càng bay càng cao mãi đến từ khe danh bên trong t h ă n g lên nhìn xem cái kia từng đạo từ bút họa tạo thành khe danh bên t r n g thang lên nhìn xem cái kia từng đ họa tạo h à n h k h n h bên trong thang m ạ n h đột nhiên ý thức được c n h tượng như vậy chính m ì h đã sớm đã q những cái kia khe danh cùng trước mặt tình cảnh giống nhau như lúc tất cả những thứ này đều là đến từ cái kia tiên chữ sao mạc linh nhìn xem cái kia khe dính bên trên bóng loáng mà quen thuộc cắt chém vết tích trong lòng chậm dai dâng lên một tia quái dị ý nghĩ chẳng lẽ ta mới là tất cả những thứ này đầu mượn nếu như không phải hắn dùng chính mình năng lực trợ giúp b ạ c h chu cắt cái kia không cách nào dùng chuyển cự thạch khắt lên cái kia chữ tiên liền sẽ không có chuyện sau đó không có có thành tiên b ạ c h chu không có ngư quần không có ngư nhân n o cũng không có hiện tại ngay tại kinh lịch tất cả chính mê mắt lúc dễ gây bên trong chuyển đến g ọ n g l n cần người còn tốt chứ còn tốt mạc linh lại ngẩng đầu nhìn lại phát hiện vẫn là thấy không rõ rễ cây bên trên đồ vật cây này căn không biết kéo dài đến đi đâu hắn cũng chỉ là theo rễ cây không ngừng lên cao phía dưới khe danh cũng càng ngày càng xa mạc linh cũng xác nhận đó chính là hắn trợ giúp b ạ c h chu khắc đi ra chữ tiên chỉ b ấ t quá cái này chữ tiên xung quanh cũng bắt đầu chậm dại sụp đổ tựa h ồ ngay tại xuất hiện một chút văn tự hình thức ban đầu thị g ắ á c tiếp tục lên cao mạc linh phát hiện trên đầu xuất hiện một mảnh màn mỏng tựa như là trước kia tại tiểu ngư miêu thị g i á trông được đến như thế dễ cây trói hắn dùng sức kéo một cái mạc linh liền vượt qua cái kia màn mỏng rơi xuống đất ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống dưới gió nhẹ thổi qua lá cây v a n g xào sạt m ặ c linh theo dễ cây nhìn một tên xoa ly tộc chính ngồi sồn ở một bên lo âu nhìn xem chính mình người không sao chứ chính là bạch chu đồ đệ không có việc gì phát sinh cái gì m ặ c linh vội và ngắm nhìn một phía phát hiện bạch chu đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có khối kia dính đầy máu tơi ư cự thạch còn n g ậ t đứng ở đó chính giữa chữ tiên vẫn không có biến hóa nhưng trên tảng đá lớn lại xuất hiện rất nhiều kỳ quái vết rách những này vết rách tựa như từng đầu dù sao vứt kiểm chế bất họa đem cự thạch cắt chém đến mình đầy thương t í c h làm sao biến thành dạng này mặt linh nhị ngươi cùng sư phụ cùng một trô rơi sau khi đi vào nó liền biến thành dạng này một bên đồ đệ hồi đáp ta chỉ đem ngươi bắt đi ra sư phụ đâu hắn lại chạy đến cự thạch trỗi chuyển vài vòng giống như là đang tìm kiếm bạch chu t h â n ảnh ngươi nhìn thấy sư phụ sao hắn biến thành một con cá mạc linh quái dị hồi đáp cá đồ đệ lộ ra nghi hoặc biểu lộ nhưng rất nhanh liền lại bừng tỉnh đại ngộ sư phụ thành tiên hắn hương phấn chạy đến mạc linh trước mặt nói nguyên lai khắc lên chữ tiên về sau thật có thể thành tiên thế nhưng chúng ta bây giờ liền muốn đi nhanh một chút cái này cái thế giới đoán chừng chống đỡ không được bao lâu vì cái gì bởi vì nơi này là hồn thế giới thần linh tại mất đi chủ nhân về sau liền sẽ ngã vào hiện thực thế nhưng ngã vào hiện thực thời gian là không xác định có khả năng tại cực kỳ lâu trước đây cũng có khả năng tại rất xa tương lai làm sao người biết m ặ c linh rất khó hiểu bởi vì không có người so với chúng ta xoa ly tộc càng hiểu hồn linh n g h e đến cái này m ặ c linh cuối cùng đem tất cả xiên cái này cái thế giới sẽ ngã vào ngư quần còn không tồn tại lúc trước đi nhanh đi tốt dễ cây lại lần nữa trói lại m ặ c linh dùng sức lôi kéo mặt linh chỉ cảm thấy chính mình bị một cỗ cự lực hướng về sau thoát đi thoát ly một đoàn đặc dính quả đống ngay sau đó hắn lại cảm thấy ban đầu tiến vào cái này cái thế giới lúc lay động bốn phương tám hướng lôi kéo chỉ bất quá côn chặt lấy chính mình dễ cây cường độ so những n à y lôi kéo cường độ đều mưa lớn mạc linh vẫn là càng không ngừng bị hướng về sau thoát đi mãi đến thoát ly cái kia lộn xộn hấp lực một cái lảo đảo rút lui đi ra kém chút rơi trên mặt đất cảm giác làm sao tiểu nhân đứng tại mạc linh trên b ả vai lo lắng mà hỏi thăm mạc linh túi đầu nhìn hướng thân thể của mình phát hiện căn vốn cũng không có cái gì dễ cây đây chẳng qua là hồn linh bên ngoài lộ ra hư vô lực lượng cần phải có một cái thực thể biểu hiện tiểu nhân giống như là nhìn ra mạc linh nghĩ hoặc giải thích nói dễ cây chính là hồn linh lực lượng mạc linh quay người nhìn hướng sau lưng quả thật không nhìn thấy cái gì dễ cây bất quá cuối cùng là trở về thế giới kia sẽ như thế nào mạc linh vẫn là rất để ý không biết tiểu nhân lắc đầu đi đến nó nên đi địa phương trước xử lý chuyện trước mắt ta hắn vô vô mạc linh b ả vai ra hiệu mạc linh nhìn về phía trước mạc linh nghi hoặc nhìn về phía trước phát hiện cái kia thực cựu quấn quanh hình cầu y nguyên tồn tại vẫn như c ũ là cái kia trong suốt trong suốt bộ dáng tựa hồ vừa vặn tất cả đều là ảo tưởng các loại giúp ta tiếp lấy người ở bên trong nói xong tiểu nhân liền nhảy xuống mặt linh b ả vai đi tới hình cầu kia dưới đáy trên thân nhỏ bé sợi dễ kéo dài mà ra đan sen quấn tới hình cầu kia bên trên ngay sau đó mạc linh liền thấy những cái kia thực cựu từng cái tỉnh lại nhanh chóng dọc theo sợi dễ chui vào tiểu nhân đ i ề u khắc dễ cây thân thể rõ ràng chỉ có một bộ thân thể nho nhỏ nhưng chạm khắc gỗ lại tựa hồ như có vô hạn dung lượng không ngừng mà để thực cựu dung nhập trong đó tiểu nhân sợi dễ cũng theo hình cầu lan tràn ra d y rủa đi tới hình cầu các cái vị trí cái này để hắn hấp thu thực cựu tốc độ càng lúc càng nhanh thực cựu bóng thể tích cũng bởi vậy cấp tốc thu nhỏ theo cái kia giống như quả đống đồng dạng hình cầu chậm rãi hòa tan hình cầu trung ương thế mà xuất hiện một bóng người người này toàn thân đều bao vây lấy thực cựu thoạt nhìn như là không có ý thức thân thể của hắn từ trong suốt thực cựu trong nhóm hệ ra tựa như là nổi lên mặt nước màu đen gỗ bị phun trào dòng nước c u ố n tới mặt nước thực cựu d u động dung nhập cái kia vẫn đang khuếch tán sợi dễ trên trời người không có thực cựu chống đỡ mềm mềm rơi xuống mạc linh nhắm ngay vị trí đem người kia t i ế p lấy chậm rãi bỏ trên đất nhìn xem cái kia quen thuộc lặn đầu khôi mạc linh mới thở dài một hơi tại mạc linh đem bạch chu thân thể cứu về sau không bao lâu tiểu nhân liền đem toàn bộ bóng trong cơ thể thực cứu hấp thu xong đi tới mạc linh bên cạnh không qua hắn động tác có chút kỳ quái đi trên đường lung la lung lay mà còn động tác vô cùng chậm chạp tựa như là uống say người thế nào mạc linh quan tâm hỏi có chút chóng đầu tiểu nhân lung lay đầu hồi đáp con tốt cái này di vật còn có thể chịu đựng được tiểu nhân nhìn nhìn mình chạm khắc gỗ thân thể thật vất vả thích ứng một đoạn thời gian về sau hắn mới khôi phục bình thường mạc linh cũng đem đ ư c chú ý một lần nữa quay lại trên đất nhân loại thân thể ngồi sồn người xuống mạc linh nhìn một chút cái kia lặn đầu khôi phát hiện cùng lần thứ nhất nhìn thấy bạch chu lúc giống nhau như lúc căn bản không có gì thay đổi tựa h ồ ngư q u ò n rời đi đối với cái này đầu khôi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngư q u ò n biến mất về sau cái này đầu khôi còn sẽ có hiệu quả sao mạc linh tò mò hỏi cho tới bây giờ hắn đều không có hoàn toàn làm rõ ràng cái kia quyền hạn tác dụng cơ chế thân phận nhận biết v ạ n b ẹ o đã sớm phát sinh liền tính không có hiệu quả hắn còn là sẽ nhận vì chính mình là ngư nhân tiểu nhân lắc đầu bất đắc dĩ nói hán đối sư phụ trong cơ thể tân sinh linh hồn nghe đến cái này Mạc minh tức Linh lập bạch chu mặc dù một mực bảo trì tỉnh lại lợi dụng thực cựu thay đổi tuổi tác nhưng đâm vào hắn phần gáy linh kiện lại một mực không cách nào lấy ra bởi vì cái này linh kiện vị trí quá mức nguy hiểm bạch chu cũng không dám thử nghiệm dùng thực cựu đụng vào cái này cái linh kiện v ạ nhất n linh kiện đột nhiên biến mất hắn không có cách nào bổ khuyết như thế vết thương rất lớn không những như vậy cái này linh kiện có thể để cho hắn xem hiểu phức tạp ngư nhân ngữ vì càng tốt phá hư ngư nhân kế hoạch hắn về sau thậm chí còn chủ động bảo lưu lấy cái này cái linh kiện mãi đến một lần ngư còn tỉnh lại về sau hắn phát hiện chuyện kỳ quái cái này linh kiện tự hồ đang thay đổi hắn nhận biết mà còn mỗi lần hắn ngủ sau khi tỉnh lại đều sẽ xuất hiện tại đảo bên ngoài ý thức cũng bắt đầu thay đổi đến mơ hồ khi đó bạch chu còn không biết ngư còn muốn sử dụng ngư nhân đến ảnh hưởng trong đảo ngư nhân tộc nhưng hắn biết đây là trên cổ linh kiện dở cho quỷ bởi vì hắn mỗi lần tỉnh lại, cái kia linh kiện đều tại phát sinh biến hóa chính đang từ từ biến thành một cái kỳ quái đầu khôi bao trùm đầu của hắn cùng lúc đó nhận biết vặn vẹo cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng bạch chu thậm chí sẽ bắt đầu tin tưởng cái kia bị tạo bối cảnh cố sự chỉ có coi hắn chạy trốn tới hồn linh thế giới lúc ý thức của hắn mới sẽ nháy mắt thanh t ỉ n h vì vậy bạch chu đành phải phân phó xoa ly tộc định kỳ nhớ lại thân thể của hắn chính hắn thì trốn đến hồn linh thế giới bên trong cũng chính là lúc này hắn bắt đầu chậm rãi xa vào tại thế giới kia theo hắn linh hồn thiếu hụt, ngoại giới thân thể thế mà cùng những học sinh, mới ngư nhân đồng dạng, chậm sinh ra mới linh hồn Cái sinh này tân lần i ngoài vội sinh cái sinh linh điều khiển đi ngoài nhiều n hồn thường xuyên không hướng bên không còn muốn vội vàng phong tỏa tân sinh ngư nhân tộc khoa học kỹ thuật, để cái này tân sinh linh hồn điều khiển thân h thừa chú chạy. thực thể, khoa học thuật, thể tộc tộc tỏa tộc xoa Xoa ly ly sẽ ra dịp đảo l có kỹ ý, để bất quá cuối c ù n gần đều đảo. về an toàn về tới trên tới l gần đây nhất chính là bạch chu chạy đến hth á p một lần kia lần này trở về về sau bởi vì hải nguyệt lễ tới gần xoa ly tộc lo lắng mới gây chuyện cho nên đem thân thể bao vây lại để hắn cưỡng ép lâm vào ngủ say đây cũng là vì bảo vệ bạch chu thân thể hiện tại ngư còn biến mất hắn hẳn là cũng sẽ không tùy tiện ra bên ngoài chạy chỉ bất quá nhận biết v ặ n vẹo hẳn là cũng đốn nắn không trở lại tiểu nhân nhìn xem nằm dưới đất bạch chu có chút tiếc rẻ nói tiểu nhân đi tới bạch chu thân thể phía trước dùng sợi dễ xúc động đụng một cái cánh tay của hắn cái kia nguyên bản ngã trên mặt đất thân thể thế mà siêu siêu vẹo vẹo đứng lên thừa dịp hắn tỉnh phía trước đưa hắn ra ngoài a theo ta đi tiểu nhân nhảy tới bạch chu b ả vai đối mặt linh xô tay sau đó bạch chu thân thể liền loạn trà loạn trọn mà đi bước tiến của hắn vô cùng kỳ quái giống như là cương thi đồng dạng tiểu nhân cũng không nói thêm gì n bạch chu thân thể vốn là vô cùng cứng n h ắ c tại hát cám bên trong đột nhiên vụng về nhảy lên để bầu không khí lộ ra càng quỷ dị hơn mặc dù có chút kỳ quái nhưng mạc linh cũng không biết đây là vì cái gì đến tương ứng vị trí về sau đành phải cũng học bạch chu nhảy một cái cứ như vậy hai người một trước một sau thỉnh thoảng lại đột nhiên nhảy một cái người đang làm gì tiểu nhân đột nhiên ngừng lại quay đầu hỏi vì cái gì muốn nhảy Nữ khí của hắn rất là nghi hoặc. Mạc Linh cũng không hiểu ra sao. Không ngươi ngại nhân lập tức xuốt, sau đó mới ngượng ngủng nói.、Ta、ấn sai chốt. Nơi này không cần ngại. khí hoặc. hiểu phải thích chốt. của Mạc trước tức ra sao. sao. sau Ta sai rất Tiểu suốt, là lập giải mới xửm đó vì vậy mạc linh cũng không có lại nhảy đàng hoàng đi theo bạch chu tại cái này mảnh hát cám bên trong vòng quanh cuối cùng phía trước xuất hiện lần nữa tia sáng tiểu nhân điều khiển bạch chu thân thể túi đầu xuống chui tới mạc linh cũng theo sát phía sau đi ra xuất khẩu cửa ra này hình như là một cái tới gần ngư nhân thôn hốc c y vô cùng ẩn nấp ở bên ngoài thoạt nhìn vô cùng chật hẹp ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này thế mà có thể thông đến xoa ly tộc thông đạo dưới lòng đất tiểu nhân tại bạch chu trên bả vai gõ mấy lần bạch chu liền t h ẳ n g tắp hướng trong thôn đi đến hắn cũng thuận thế nhảy xuống tới tốt hắn sẽ tự mình trở về mạc linh nhìn xem chậm dãi hướng trong thôn đi đến bạch chu tò mò hỏi sau khi tỉnh lại hắn sẽ là ai là cái kia tân sinh linh hồn cái kia sư phụ ngươi đâu thành tiên tiểu nhân một nói đến cái này liền rất hưng phấn sau đó hắn lại thả người nhảy lên nhảy tới mạc linh trên bả vai h ắ n khẽ r ư ợ gần m ạ c linh liền cảm giác sương mù nồng nặc quấn lên tới cái kia sương mù tựa hồ đang đuổi theo tiểu nhân là vì trong cơ thể hắn xoa ly tộc quá nhiều sao m ạ c linh suy đoán nói tiểu nhân cũng l ắ c l ắ c sợi dễ tựa hồ rất hài lòng bên cạnh sương mù hiện tại để trên đảo sương mù tàn đi tất cả liền kết thúc ngữ khí của hắn rất là nhẹ nhõm nhưng nghe đến cái này m ạ c linh lại có chút không hiểu làm sao để trên đảo sương mù tàn đi cái này sương mù không phải giải vĩnh sinh đại giới sao ngươi c n hai h năm đều không thể làm đến sự tình chẳng lẽ xoa ly tộc có biện pháp nhưng nếu như xoa ly tộc có biện pháp vì cái gì tại ngư q u ầ n đến trước khi đến không có hành động đâu nói đúng ra không phải để sương mù tàn đi là đem sương mù mang đi tiểu nhân vội vàng giải thích nói mang đi là để cái này sương mù đi theo xoa ly tộc rời xa hòn đảo này chương hai trăm tám mươi lăm ngưng tụ chương hai trăm tám mươi lăm ngưng tụ các ngươi muốn rời khỏi là chúng ta muốn đi bên ngoài nhìn xem tiểu nhân hồi đáp xoa ly tộc đã tại trên đảo này chờ quá lâu quá lâu n g ữ khí của hắn có chút cô đơn mặc linh s ư ơ n g sở lập tức minh bạch hắn ý nghĩ từ khi bạch chu đi tới trên tòa đảo này về sau xoa ly tộc tư tưởng liền lại không tắc nghẽn bọn họ cũng hướng về cái kia đảo bên ngoài thế giới cũng muốn biết bạch chu nói cho bọn họ những chuyện kia là có hay không thực có thể là bọn họ lại cứ thế mà bị vây ở trên đảo cùng ngư còn chống lại hai nghìn hai trăm năm hòn đảo này quá nhỏ có một số việc chúng ta chỉ có thể dựa vào tưởng tượng ta cũng muốn nhìn xem càng đẹp phong cảnh tiểu nhân hướng về nói trắng pheo pheo tuyết sơn một cái không nhìn thấy bờ hồ lớn tất cả đều là hạt cắt hoa mạc biết được càng nhiều tò mò liền sẽ càng thịnh vượng xoa ly tộc cũng giống như thế có thể là các ngươi làm sao mang theo sương mù rời đi mặt linh không hiểu hỏi chúng ta cần một cái không nhận sương mù ảnh hưởng người mang theo chúng ta toàn tộc người rời xa hòn đảo sương mù mặc dù sẽ chậm rãi đuổi theo nhưng chỉ cần chúng ta chạy rất nhanh sương mù liền sẽ một mực theo ở phía sau vĩnh viễn đuổi không kịp chúng ta nghe đến tiểu nhân giải thích mạc linh nháy mắt hiểu rõ không nhận sương mù ảnh hưởng người đó không phải là ta sao vốn là tới vẫn là muốn hắn hỗ trợ ta nên làm như thế nào mạc linh cũng không ngại hỗ trợ để sương mù rời đi hòn đảo này cũng là một chuyện tốt ngươi còn nhớ rõ đi nguyễn đàn đường sao tiểu nhân hỏi nhớ tới trước đi nguyễn đàn đem chúng ta toàn tộc người tụ lại rất nhanh mạc linh cứ dựa theo ký ức bên trong lộ tuyến về tới n g u y ệ t đàn lúc này n g u y ệ t đàn đã kinh biến đến mức cảm đạm vô quang tựa như mạc linh lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc như thế chỉ bất quá cho dù không tái phát chỉ riêng lúc này n g u y ệ t đàn cũng lộ ra đến vô cùng hùng vĩ cái này n g u y ệ t đàn hẳn là sẽ một mực lưu lại tiểu nhân cũng có chút cảm thán nói cái kia phía trước n g u y ệ t đàn đâu nghe đến mạc linh vấn đề tiểu nhân chỉ chỉ trên trời ngư q u ầ n sẽ để bọn họ bay đến trên trời giấu đi dạng này tân sinh ngư nhân mới sẽ tiếp tục chế tạo nguyễn đàn thì ra là thế mạc linh nhẹ gật đầu đem ta thả tới tùy tiện một cái bất hủ một bóng lên đi m ạ c linh đi đến n g u y ệ t đàn tìm tới một cái gần nhất mắt cá tiểu nhân cũng thuận thế nhảy lên sợi dễ đâm vào bất hủ một tiểu cầu một máy mắt m ạ c linh hình như nhìn thấy một đạo trong suốt dòng sông tại n g u y ệ t đàn phù văn tuyến chạy xuôi càng không ngừng hướng về tiểu nhân sợi dễ tập hợp tựa như là hấp thu thực cựu đoàn lúc như thế càng không ngừng có trong suốt quả đ ố n g hình dáng vật chất theo sợi dễ chạy vào tiểu nhân thân thể chỉ bất quá lần này thời gian muốn dài rất nhiều m ạ c linh đợi đã lâu tiểu nhân mới đưa sợi dễ chậm dãi thu hồi không những như vậy lần này hấp thu xong thực cựu tiểu nhân tại nguyên chỗ cứng rất lâu vô cùng ngốc trệ thậm chí mạc linh sở trường ở trước mặt hắn lung lay mấy lần hắn đều không có phản ứng còn tốt chứ tại mạc linh liên tục hỏi thăm mấy lần về sau tiểu nhân mới giống đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng lấy lại tinh thần không có việc gì hiện ở chỗ này quá nhiều người có chút ồn ào tiểu nhân q u ấ yếu n h gãi đầu một cái câu trả lời này cũng đưa tới mạc linh h i ể u kỳ cái này di vật bên trong là cái dạ n gì g tiểu nhân suy nghĩ một chút hồi đáp cùng phía trước sư phụ cái kia ký ức thế giới không sai biệt lắm chỉ bất quá nơi này tất cả đều là gỗ làm có rất nhiều hùng vi cung điện cùng lầu cát phi thường lớn hùng vi cung điện cùng lầu cát đây là các ngươi tạo sao dĩ nhiên không phải vẫn luôn có nghe đến tiểu nhân trả lời mạc linh mặc dù vẫn như cũ rất hiếu k ỷ nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp có thể cái này di vật còn có cái khác công năng a ngươi chuẩn bị đem tộc nhân toàn bộ đều đ ặ t vào chuyện cho tới bây giờ mạc linh cũng đại khái hiểu tiểu nhân ý nghĩ không sai trong này rất lớn so đảo nhỏ còn mưa lớn nhất định có thể gắn xong tiểu nhân trả lời khẳng định nói mạc linh cũng nhẹ gật đầu vậy ngươi còn lại tộc nhân đâu bọn họ đồng dạng đều sẽ tụ tập tại hải biên đi hải biên xem một chút đi ta có biện pháp để bọn họ toàn bộ đều tới mấy ạ c l i đợt sóng biển h cách h n đi đó tới k ô về sau tiểu nhân động tác cũng biến thành càng ngày càng có quy luật từ xa nhìn lại hạn tựa như là ở trong nước biển nhảy một loại nào đó vũ đạo lúc thì chìm ngập lúc thì nổi lên tiểu nhân vũ đạo cũng theo sóng biển chập trùng không ngừng tuần hoàn qua lại cả hai tiết tấu dần dần d á n vào mãi đến hoàn toàn đồng bộ không những như vậy chậm rãi tiểu nhân vũ đạo thế mà bắt đầu trước thời hạn tại sóng biển một thời gian lại không phân biệt được là tiểu nhân dự phán sóng biển tiết tấu còn là hắn khống chế sóng biển chập trùng tiểu nhân tay nâng lên sóng biển liền c u ộ n tất cả lên đem hắn mất hết tiểu nhân tay rơi xuống sóng biển liền chậm rãi hạ xuống lui về trong biển biển cả thế mà tại theo tiểu nhân chỉ huy nhẹ nhàng n g ả y múa bọc nước vỗ tiết tấu vũ động tiểu nhân tựa như là một cái dung nhập biển cả trở thành một thành viên trong đó kèm theo cái này giàu có tiết tấu đánh ra theo r o n biển g bắt xuất đầu i ệ n vô thực cựu càng ngày càng nhiều bọn họ thế mà bắt đầu ảnh hưởng sóng biển tiết tấu chậm rãi thay thế sóng biển từng đợt từng đợt cuốn lên bờ biển dung nhập tiểu nhân thân thể một tháng thời gian tiểu nhân tựa như là đứng tại trên bờ biển một viên tây ninh vô cùng dễ thấy tất cả thực c ử u tới gần về sau đều bị hắn hút vào trong đó tiểu nhân vũ đạo cũng càng ngày càng không bị cản trở nơi xa trên mặt biển cũng xuất hiện rất nhiều thực c ử u bọn họ tựa hồ là bị tiểu nhân vũ đạo hấp dẫn cũng không quay đầu lại bơi tới thực c ử u thủy triều đồng dạng kéo dài thật lâu tiểu nhân vũ đạo một mực không co dừng lại mãi đến sau cùng thực c ử u chui vào thân thể của hắn thừa dịp sóng biển đánh tới tiểu nhân sợi dễ bỗng nhiên bông u ra hắn cũng theo sóng biển vọt tới trên bờ biển hắn nằm tại trên bờ cát hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời mắt thấy đợt tiếp theo sóng biển liền muốn đánh tới mặt linh liền vội vàng tiến lên đem tiểu nhân lúc này tiểu nhân tựa như là về tới hắn chạm khắc gỗ bản chất hào không sức sống mạc linh mới vừa đem tiểu nhân nắm tới trong tay liền cảm giác nặng nề g h sương mù đặt ở trên thân rõ ràng hắn sẽ không bị sương mù ảnh hưởng nhưng cái này nồng nặc gần như thực thể sương mù còn là cho hắn không nhỏ áp lực trong tay tiểu nhân cứng đờ quay đầu nhìn về phía mạc linh sửng sốt thật lâu mới một lần nữa lấy lại tinh thần vừa vặn khôi phục bình thường tiểu nhân trong miệng liền tung ra một câu thở dài bất đắc dĩ thật ồn à o chương hai trăm tám mươi sáu trong sương mù âm thanh chương hai trăm tám mươi sáu trong sương mù âm thanh thật ồn m ạ c linh không hề biết tiểu nhân cảm thụ hắn cũng không có trải nghiệm qua toàn bộ chủng tộc đều dùng chung một cái thân thể cảm giác nhưng từ tiểu nhân trong giọng nói vẫn là có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ lúc này tiểu nhân động tác thường xuyên đứt quãng tựa như là thường xuyên bị người đánh gây đồng dạng mới cũng không lâu lắm tiểu nhân lại lần nữa s ư ớ n g sờ mấy lần mỗi lần đều sẽ cứng đờ rất dài thời gian người còn tốt chứ m ạ c linh quan tâm hỏi nghe đến m ạ c linh lời nói tiểu nhân vừa định trả lời nhưng lại bỗng nhiên đình c h ạ lại một lát sau về sau mới bắt đầu trả lời mặt linh vấn đề bọn họ quá ổn một mực đang hỏi ta vấn đề tiểu nhân rất là bất đắc dĩ nghe đến cái này mạc linh cũng đại khái hiểu tiểu nhân tình trạng trước mắt những cái kêu lần nữa khôi phục ý thức thực hữu đệ nhất thời gian khẳng định là hỏi thăm đồng bạn bên cạnh chuyện gì xảy ra mà tiểu nhân chính là mỗi cái tộc nhân sau khi tỉnh lại gặp phải cái thứ nhất đồng bạn cho nên hắn nhất định phải rất phiền phức trả lời mỗi cái tộc nhân vấn đề mà còn mỗi cái tộc nhân hỏi vấn đề khẳng định đều cơ bản giống nhau tiểu nhân còn phải cho bọn họ giải thích mọi nguồn cái này cũng khó trách hắn sẽ thỉnh thoảng mà xa vào cứng ngắc trạng thái đoán được tất cả những thứ này về sau mạc linh cũng không có lại tiếp tục truy vấn để tiểu nhân trước xử lý tốt hiện nay sự tỉnh qua một đoạn thời gian về sau, tiểu nhân mới lại lần nữa khôi phục bình thường ta để bọn họ đi hỏi người khác quá đáng ghét tiểu nhân gãi đầu bất đắc dĩ nói tiếp x u ố n g chính là một bước cuối cùng ta phải cho ngươi tìm một chiếc nhanh một chút thuyền dạng này mới có thể chạy trốn sương mù đuổi theo tiểu nhân mặt lộ chầm tư tựa hồ đang suy nghĩ làm sao cho mạc linh làm một chiếc thuyền không cần mạc linh đánh gãy tiểu nhân suy nghĩ vì vậy tại tiểu nhân ánh mắt nghi hoặc bên dưới mạc linh chậm rãi bay lên bay thẳng ra đi là được không cần thuyền nhìn thấy cái này tiểu nhân ánh mắt cũng chầm chậm từ nghi hoặc biến thành k i ế p sợ phương khối tộc còn biết bay m ạ c Linh phía t r ư ớ c vẫn linh u ô không n h có ệ ra qua p i hành hắn năng lực, đáp ư sương ơ n nhiên cũng không、biết. Dạng này cũng nhanh rất nhiều, xương mũ khẳng định không g biết. có c rất c h nào đổi k ị Tiểu ta ta Tốt. nói, người đem ta đưa đến xương phạm vi bên ngoài, biện Linh chuyện sau nhân hưng phần đến sương bên chính chúng phạm pháp. đưa đó có đem đáp mũ Mạc ứng xuống sau đó liền hướng về đảo bên ngoài bay đi vừa mới bắt đầu phi m ạ c linh liền cảm giác được vũ khí bên người thay đổi đến càng thêm nồng đậm sương mù t ự hồ là ý thức được tiểu nhân kế hoạch chạy trốn quấn quanh ở trên người hắn mặc dù mặt linh không nhận cái kê sương mù ảnh hưởng nhưng cảnh vật xung quanh biến hóa còn là sẽ ảnh hưởng đến hắn mới vừa bay ra bờ biển không bao lâu mạc linh liền cảm giác xung quanh nháy mắt đen lại t ố i phải có chút khiếp người còn thấy rõ ràng sao tiểu nhân lo hâu hỏi còn tốt mạc linh cũng, cũng không cần thấy rõ ràng hắn chỉ cần buồn bực đầu một mực hướng về một phương hướng phi khẳng định có thể bay ra ngoài sương mù không ngừng mà lưu lại hô hô tiếng gió từ bên cạnh chuyển đến mạc linh không biết chính mình bay bao lâu nhưng mảnh này sương mù thực tế quá mức nồng đậm hắn cũng không dám bay quá nhanh tiểu nhân ở tại mạc linh trong tay đã thật lâu không nói gì hắn tự hồ trạng thái cũng không thích hợp mạc linh không biết cái này sương mù còn có thủ đoạn gì nữa nhưng hắn rõ ràng cái này sương mù không ảnh hưởng tới hắn nhưng mà sự tình lại cũng không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy chính bay lên bên cạnh tiếng gió gào thét đột nhiên kiềm chế xuống một trận không có chút nào nguyên nhân tiếng nghẹn ngào bắt đầu tại mạc linh phụ cận v ư ợ quanh mạc linh vừa bắt đầu còn tưởng rằng đó cũng là tiếng gió nhưng thanh âm kia lại càng ngày càng không thích hợp tựa như là có người đang khóc loại này ý nghĩ một khi sinh ra liền đã phát ra là không thể ngăn cản nhàn nhạt i ế n g nghẹn ngào bắt đầu tại sương mù bên trong v ư ợ quanh tựa như là vô số người ở bên người thốt tít mạc linh tâm lập tức châm xuống cái này sương mù chẳng lẽ có thể ảnh hưởng đến ta cái này tình cảnh quỷ dị để mạc linh nghĩ đến bạch chu lần thứ nhất thử nghiệm rời đi hòn đảo này lúc gặp phải tình huống lần này mang theo xoa ly tộc rời đi hòn đảo không phải bạch chu mà là chính mình chẳng lẽ cái này sương mù có thể mượn ảnh hưởng này đến hắn mạc linh lại lần nữa hoài nghi lên sương mù nguyên lý bên người tiếng khóc cũng càng thêm rõ ràng mạc linh không để ý đến tiếp tục hướng về phía trước bay đi mãi đến một tiếng tiếng khóc lóc tại mặt linh phía trước vang lên cùng lúc đó mạc linh giống như là cảm giác được có người trước mặt mình thổi một ngụn lần này hắn cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo bị dọa đến ngừng lại. trái tim đập b ị c h b ị c h tại mênh mông vô bờ sương ngủ bên trong tiếng tim đập dị thường rõ ràng mặc dù ngừng lại nhưng mạc linh vẫn là giữ vững tinh thần quyết định phương hướng vươn tay tại trước mặt v ô một hồi trống rỗng quả nhiên cái gì cũng không có tại thoáng bình tĩnh về sau mạc linh liền lại lần nữa hướng về phía trước bay đi cái kia kỳ quái tiếng khóc lóc vang lên lần nữa có thể là đã bị dọa qua một lần mạc linh không có lại bị ảnh hưởng đến thẳng tắp hướng phía trước phóng đi căn vốn không có đem thanh n m kia để vào mắt trước mặt cũng lại lần nữa truyền đến có người thổi hơi cảm giác mạc linh cũng không lại để ý hắn biết sương mù nghĩ muốn tạo ra ra hiện tượng như vậy đồng thời không khó khăn. không khí vận động có khả năng phát ra kỳ quá i âm thanh sương mù muốn dẫn động một chút cục bộ khí lưu dị thường cũng là rất sự tình đơn giản những này vật lý hiện tượng trừ có thể thoáng trì hoán m ặ c linh căn bản không được cái tác dụng gì quả nhiên dạng này dị tượng lại lặp lại mấy lần về sau liền không có lại xuất hiện đại khái là sương mù biết thủ đoạn như vậy không ảnh hưởng được m ặ c linh liền không có lại thử nghiệm người còn có biện pháp nào m ặ c linh tăng nhanh tốc độ tùy ý bên cạnh tiếng gió giết ảo nồng đậm sương mù bị hắn cứ thế mà tách ra cái gì tiếng nghẹn nào tiếng khóc tất cả xem như không tồn tại làm đem tất cả những thứ này đều ném đến sau đầu mạc linh nháy mắt cảm giác tiến lên đến vô cùng thông thuận mặc dù con đường phía trước nhìn như không có phần cối u nhưng mạc linh biết chỉ cần một mực hướng về một phương hướng khẳng định có thể nhìn thấy ánh mặt trời sương mù nồng nặc bị mạc linh vô tình đẩy ra vung đến phía sau có thể là lúc này xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn bọn họ không thể rời đi lưu lại đi một đạo yếu ớt khẩn cầu âm thanh từ trong sương mù chuyển đến phía trước sương mù bên trong xuất hiện một vị tiểu n ư hải chính là một mực đi theo bạch trù bên cạnh vị kia mạc linh nhìn cũng không nhìn trực tiếp vào tới đem sương mù tách ra nhưng mà Cái tiểu ê u t i nữ hải x âm thanh i ệ n lần n ữ lơ lửng không cố định từ bốn phương tám hướng chuyển đến thật đúng là có thể biên ra một cái lý do mạc linh hơi kinh ngạc chẳng lẽ sương mù còn thật sự có bản thân ý thức cái này tiểu nữ hải cũng không phải là hư tượng mặc dù lòng sinh n g h i hoặc nhưng mạc linh vẫn không có dừng lại lại lần nữa cũng không quay đầu lại hướng tiểu nữ hải đụng tới ta nghe không hiểu ta không hiểu vĩnh sinh tiểu r ư sương mù mù trôn, cao 287, khổ mù trôn cao tiểu nữ hải lại xuất hiện lần nữa tại nồng trong sương mù nàng lúc thì đứng ở bên trái lúc thì đứng ở bên phải lúc thì vươn tay giữ lại lúc thì vươn tay ngăn cản trong miệng lẩm bẩm những cái kia mạc linh nghe không hiểu lời nói vĩnh sinh vĩnh chết tương lai đi qua nàng nói nàng là bạch chu tộc nhân tại cực kỳ lâu phía trước từ ký ức thế giới bên trong ngã vào hiện thực từ tử vong bên trong một lần nữa trở về hóa thành mơ hồ không rõ sương mù dày đặc thế nhưng nàng lại chỉ có thể một mực bảo trì cái kia bạch chu ký ức bên trong bộ dạng mặc dù vĩnh viễn sống thế nhưng bạch chu trong tiềm thức vẫn là biết bọn họ sớm đã chết đi bọn họ cứ như vậy duy trì loại này quái dị trạng thái trong sương mù xuất hiện từng đạo bóng người lao nhân thanh niên phụ nữ bọn họ đều mặc cái kia quen thuộc á o vải thậm chí còn có lúc ấy cùng mạc linh cùng một chỗ lên lớp đứa bé hắng đầu nhút nhát thuyết ph nhưng mạc linh vẫn như cũ cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước phóng đi ngươi nói các ngươi một mực tại trong sương mù mạc linh lớn tiếng chất vấn là tiểu nữ hải gật đầu hồi đáp vậy các ngươi sớm làm gì đi trên đảo này sự tình các ngươi không nhìn thấy sao mạc linh hỏi lại để những bóng người này rơi vào trầm mặc sương mù dày đặc yên lặng rất lâu cái kia tiểu nữ hải âm thanh mới lại lần nữa chuyển đến tất cả những thứ này đều là vĩnh sinh tạo thành vĩnh sinh mới là tất cả đầu mượn nàng trực tiếp lách qua mạc linh vấn đề tiếp tục khuyên nhắc tới làm xoa ly tộc rời đi hòn đảo này vĩnh sinh phương pháp chuyển ra vi kịch liền sẽ tiếp tục lan tràn đây chỉ là một nho nhỏ đạo cùng vĩnh sinh khuyết t á n so với đồng thời không tính là cái gì cùng lúc đó xung quanh những cái kia lập lụa bóng người cũng bắt đầu xuất khẩu khuyên bảo nếu như không phải hoàng đế muốn vĩnh sinh chúng ta cũng sẽ không ra biện cầu tiên vấn đạo muốn tìm được cái kia hư vô m ở mịt hy vọng nếu như không phải vĩnh sinh t o à này n bình thường đ ả o cũng sẽ không đưa tới ngư nhân ngấp nghẽ cũng sẽ không có cái này hai nghìn hai trăm năm b ị kịch nếu như không phải vĩnh sinh trên đảo này cũng sẽ không bao phủ lâu như vậy sương mù sẽ không quấn quanh lấy mục nát cùng tối nát nếu như không phải vĩnh sinh bạch chu cũng sẽ không báo thù hắn sẽ chỉ mang theo cựu hận chết đi sẽ không có ký ức thế giới sẽ không có chúng ta sẽ không có những cái kia dạo chơi thực hữu sẽ không có những cái kia mông mội tân sinh ngư nhân tất cả những thứ này đều là vĩnh sinh mang tới ngươi có thể nhìn thấy trên đảo này phát sinh tất cả khẳng định cũng không muốn dạng này b ị kịch tại những địa phương khác tái hiện những bóng người này vô cùng đau đớn nói bọn họ đối vĩnh sinh thống hận nếu như không phải vĩnh sinh ta đã sớm thọ hết chết giả sẽ không biến thành cái này người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ bộ dạng ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ sao là hoàng đế muốn vĩnh sinh ta có thể không muốn hiện tại hoàng đế sớm đã chết đi chúng ta nhưng vẫn là cái bộ dáng này đây không phải là vĩnh sinh đây là bệnh một loại vĩnh viễn cũng vô pháp chữa khỏi bệnh mãi mãi đều là ngơ ngơ ngác ngác mãi mãi đều là ở vào t ử cùng sinh chính giữa mãi mãi đều là một mảnh thấy không rõ phía trước x ư ơ n g mù dày đặc trận này vĩnh sinh mộng lúc nào mới có thể tỉnh l i ê n cái tia trẻ n í t ngây t h ơ cũng bắt đầu kể ra từ bản thân buồn dầu thật nhảm chắn a cái gì cũng không có thật nhảm chắn a tiểu nữ h à i âm thanh cũng vào lúc này vang lên vĩnh sinh trừ có thể mang đến hư vô cùng bị kịch bên ngoài cái gì đều làm không được chúng ta vĩnh sinh là khốn tại sinh cùng từ ở giữa xoa ly tộc vĩnh sinh là biến thành dạo chơi thực cự bạch chu vĩnh sinh là rơi vào nhớ lại tuần hoàn ngư quần vĩnh sinh là lần lượt hai trăm năm ngộp cảnh vĩnh sinh chỉ là người đền r ù a ngươi muốn đem n g u y i n r ù a lan rộng ra ngoài s a o tiểu nữ hải thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mạc linh ngay phía trước nàng giơ tay lên chỉ vào mạc linh trên tay không phản ứng chút nào tiểu nhân điều khắc dễ tây giờ phút này nàng tựa như một vị vô cùng nghiêm túc thẩm phán quan thẩm phán mạc linh hành động không khí nháy mắt ngưng cố cái k i a t i ế n g gió gào thép phản phất tại một sắt na đình chạy xuống xung quanh sương mù nồng nặc có chút đáng sợ bầu trời dưới chân bên cạnh vô số bóng người như ẩn như hiện bọn họ xuất hiện để sương mù dậy đặc biến thành một mảnh vũng bùn áp lực vô hình hướng về mạc linh hung hăng đẻ xuống mạc linh ngừng lại cái kia nhàm chán đứa bé cũng đi tới bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn hắn nhưng mạc linh cũng không để ý tới tại xung quanh bóng người bên trong tìm b à i vòng những bóng người kia cũng nhìn chằm c h ặ m hắn trên mặt đều mang thống khổ mà dây rủa biểu lộ mạc linh ánh mắt tại những người này ảnh trên mặt lướt qua bình tĩnh hỏi vừa vặn nói muốn phải thọ hết chiếc giả là vị kia không có người trả lời bất quá mạc linh đã đã tìm được người kia đang n u ố t ở mặt linh bên phải phía dưới khắp khuôn mặt là xúc động v h ẫ n nộ tựa hồ vừa vặn mấy lời nói đúng là lời từ phế phủ của hắn mặt linh cũng không có đối hắn lại nói nhảm cái gì không dịch truyền ngắm chuẩn mặt linh trực tiếp phát động truyền t ố n g phương khối bên trong nháy mắt xuất hiện tối đen như mực sương mù dày đặc sau đó liền chậm r ã i tàn đi mà vị kia muốn thọ hết chết ra bóng người sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mặt linh chưa từng có động thủ đến như vậy quá quýt qua bởi vì biết chính mình truyền t ố n g năng lực đáng sợ hắn mỗi lần phát động đều là cẩn thận từng ly từng tí tận lực giảm bớt sử dụng số lần mới bắt đầu độc thủ nhưng lần này mạc linh nhịn không được còn có vừa vặn nói chính mình ngơ ngơ ngác ngác vẫn đang làm m ộ n g là vị nào lần này vẫn như c ũ không có người trả lời nhưng mạc linh vẫn tìm được đạo nhân ả n h kia vị trí hắn lúc này chính s ữ n g sờ nhìn xem mạc linh không biết phát sinh cái gì truyền t ố n g lại một lần nữa phát động vị này ngơ ngơ ngác ngác bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa sương mù nồng nặc bên trong nháy mắt xuất hiện một cái hình vông chỗ trống lại lập tức bị bổ khuyết hoàn chỉnh còn có vị kia bệnh nguy kịch không có thuốc chữa đây này mạc linh vẫn cứ rất nhanh liền tìm được hắn ngươi xem một chút dạng này có thể hay không chị một cái hình vuông trống rông nháy mắt xuất hiện bệnh nguy kịch bóng người cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chứa khỏi mạc linh lạnh nhạt nói sau đó liền tiếp tục nhìn hướng những bóng người kia các ngươi cũng muốn chữa bệnh sao vẫn là cũng cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác muốn tỉnh lại những bóng người kia đều không có lại nói tiếp chỉ là yên lặng nhìn xem mạc linh mắt của bọn hắn thần đều vô cùng phức tạp đã có kinh ngạc cũng đành chịu đối mặt những cái kia ánh mắt phức tạp mạc linh cúi đầu nhìn xem cái kia rơi vào cứng ngắc trạng thái tiểu nhân điêu khắc dễ cây đồng dạng không có lại nói tiếp rất lâu mai đến mạc linh thanh em run dậy lại lần nữa đánh vỡ trở mặt Các n g ư ơ i đều là trên trời côn bằng trong mắt chỉ có bên ngoài chín vạn dắm nam hải chỉ có cái kia hư vô m ở mịt vĩnh sinh thế nhưng các ngươi có biết hay không trên mặt đất còn có ve cùng chim n g ói con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là trước mặt cây nhỏ là cái kia trên lá cây hà xương mặc linh nắm tiểu nhân đ i ê u khắc dễ cây tay không nhịn được nắm chặt mấy phần bọn họ chỉ là muốn đi xem một chút bọn họ đã hai nghìn hai trăm năm không có nhìn qua thái dương mặc linh lắc đầu xin lỗi các ngươi nói nhiều như thế ta vẫn là không có hiểu vĩnh sinh chương hai trăm tám mươi tám thuyền cô độc mỗi ngày sáng chương hai trăm tám mươi tám thuyền cô độc mỗi ngày sáng sương mù bên trong bóng người đều không có lại nói tiếp chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem mạc linh trên mặt biểu lộ vô cùng phức tạp bọn họ tựa như là nghe không được mạc linh lời nói đồng dạng lập tức mạc linh cảm thấy những bóng người này lại không có chân thật cảm giác ta cùng bọn họ nói những này làm cái gì mạc linh lại cũng không có do dự nhìn hướng những bóng người kia ánh mắt trổ đến từng cái hình bông sương mù trống rông trống rông xuất hiện mà những cái kia ngơ ngơ ngác ngác phía trước còn tại phát ra bực tức bóng người cũng từng cái liên tiếp biến mất lúc này bọn họ lại không có lại kéo những cái kia vĩnh sinh loại hình lời nói mạc linh bên thai cuối cùng thanh tĩnh rất nhiều bóng người liên tiếp biến mất bọn họ cũng sẽ không phản kháng cũng sẽ không ẩn nút liền đứng tại cái kia mặc cho mạc linh truyền t ố n g chậm rãi liền chỉ còn lại cái kia ngăn tại mạc linh trước mặt tiểu nữ hải mạc linh vốn định phát động truyền t ố n g có thể lúc này cái kia tiểu nữ hải lại nói ngươi thật muốn thả hổ về rừng sao chúng ta không tại về sau liền rốt cuộc không có người có thể ngăn cản vĩnh sinh lan tràn sinh vật đối với vĩnh sinh tham lam là vô cùng vô tận bọn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thành tiên nhân loại cũng đồng dạng xoa ly tộc cũng đồng dạng ngư quần cũng đồng dạng bi kịch sẽ còn lại lần nữa phát sinh đối mặt tiểu nữ hải cái này lời cảnh cáo m ạ c linh lại đột nhiên bật cười ngươi cái này còn không phải sợ chết sao hắn nhìn hướng tiểu nữ hải không dịch chuyển lại lần nữa ngắm chuẩn ta lại cảm thấy thành tiên rất tốt ngươi nhất định là không h ả o h ả o bên trên b ạ c h chu khóa liền tiên là cái gì đều không có làm rõ ràng trống rồng nháy mắt xuất hiện sương mù bên trong chỉ còn hoàn toàn yên tĩnh về sau nghiêm túc nghe giảng m ạ c linh nói thầm một câu về sau liền nắm chặt trong tay tiểu nhân tiếp tục hướng phía trước phóng đi không có những bóng người kia lại n ả i sương mù bên trong yên tính rất nhiều trừ bỏ tiếng gió bên ngoài mặc linh không còn có bất kỳ quái nhiễu nào không những như vậy mạc linh phát hiện những bóng người kêu biến mất về sau sương mù tựa hồ không có lờ mờ như vậy thậm chí bắt đầu thay đổi đến có chút mờ nhạt hắn cũng không biết đây là bởi vì tới gần sương mù biên giới vẫn là cái này sương mù thật tại bắt đầu tiêu tán tốt tại không q u ả n như thế nào đều là chuyện tốt không những như vậy cái kia sương mù tựa hồ cũng không tại nặng nghề như vậy ngưng trệ mạc linh thậm chí cảm thấy đến xung quanh bắt đầu thay đổi đến sạch sẽ t ơ i mát tựa như là sáng sớm mang theo hơi nước không khí đồng dạng đại khái là nhanh sắp đi ra ngoài mà lúc này trong tay tiểu nhân tựa hồ khôi phục ý thức bắt đầu có chút sống bắt đầu chuyển động ta hình như nghe đến rất nhiều người tại cãi nhau phát sinh cái gì tiểu nhân chóng mặt mà h ỏ i tham trong lời nói còn mang theo mê man không có gì ngươi xem một chút hiện tại có phải là đến sương mù dày đặc biên giới tiểu nhân nghe đến mạc linh h ỏ i tham vươn tay v ù một hồi trên không sương mù sau đó liền mừng rỡ nói đây nhất định là rời đảo chỗ rất xa cái này sương mù thậm chí đều đối ta không có một chút ảnh hưởng một điểm ảnh hưởng đều không có sao là nhìn thấy tiểu nhân vui vẻ như vậy mạc linh trong lòng một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng bỏ đi có thể đi ra liền tốt nguyên bản đen k ỳ sương mù dày đặc lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng sạch sẽ tầm nhìn cũng biến thành rất cao xung quanh chiếu sáng trình độ rõ ràng để cao rất nhiều m ặ c linh hướng về kia l o á n g thoáng tia sáng đi tới tốc độ cũng tại bất chi bất giác bên trong thêm nhanh hơn không í t sương mù càng thêm mờ nhạt xung quanh cũng càng ngày càng sáng m ặ c linh thậm chí có thể nhìn đến phía dưới bình tĩnh mặt biển nước biển một mảnh xanh thảm vô cùng sạch sẽ nhanh đến tiểu nhân kìm nén không được nội tâm h ư n ấ n lo lắm nói nhanh đến mặt linh cũng nhỏ giọng đáp lại hắn lúc này nội tâm cũng tương tự dâng lên tâm tình kích động điều khiển hắn tiếp tục hướng về quang mang tia tiến lên càng ngày càng sáng càng ngày càng sáng mãi đến hắn sông phá nhất tầng nhàn nhà s ư ơ n g mù đoàn màu trắng hơi nước lăn lộn mà ra ánh mặt trời trói mắt cứ như vậy vẩy vào mạc linh trên thân bình tĩnh biển cả phản xạ sóng ánh sáng biển gió nhẹ nhàng thổi l ấ t phất mạc linh thân thể thái dương thật cao treo ở trên trời đó là lâu ngày không gặp ấm áp mạc linh thậm chí cảm giác nội tâm của mình đều thay đổi đến ấm áp lên trong chấp nhóm này hắn thậm chí có chút hoảng hốt không thể tin được cảnh tượng trước mắt mãi đến mạc linh tại trên không sửng sốt rất lâu trong tay tiểu nhân mới kích động hô thành công thành công các ngươi nhìn thấy không hắn giống như là đang kêu gọi tộc nhân của hắn đó là thái dương đó là đám mây đó là trời xanh chúng ta thật đi ra tiểu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ mạc linh tay ra hiệu mạc linh đem hắn thả ra mạc linh cũng cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thả tới trên bà vai tiểu nhân một chạm tốt liền mở ra cánh tay đón nhận cái kia ánh mặt trời ấm áp thật thoải mái cánh tay của hắn chậm rãi nâng lên d ỗ i lưng một cái sau đó vừa mềm mềm sủi lơ xuống cảm ơn ngươi n ữ khí của hắn thậm chí có chút run dày nội tâm kích động không cách nào ức chế một cái nhấp tay mạc linh xác thực cảm thấy cái này không tính là cái gì chỉ là xuyên qua một đám sương mù mà thôi tiểu nhân nghe đến cái này cũng đồng dạng nhẹ gật đầu đúng vậy a xuyên qua một đám sương mù hắn quay đầu nhìn lại cái kia sương mù nhàn nhạt, nhạt vẫn như cũ còn tại tại cái phương hướng này bên trên nhìn cái này bao phủ ở trên đảo sương mù tựa như là phổ phổ thông thông sương sớm tiểu nhân biểu lộ đột nhiên thay đổi đến có chút cô đơn chúng ta hoa hai nghìn hai trăm năm xuyên qua cái này đám sương mù bất quá nét mặt của hắn lại cấp tốc khôi phục lại không có lại nhìn sau lưng sương mù quay đầu phóng tầm mắt tới lên phương xa thật ra mảnh này biển đến cùng lớn bao nhiêu hắn tò mò hỏi Không b i ế tại nghe người khác nói, khác h đây là vô n h Mạc Linh đương nhiên cũng không biết, thâm mà một mắt hạn, cũng cũng cái chính có Linh là là Là, nhiên biết, đối với hắn mà nói tiểu Tại đương không nguyên hắn ẩn. không đúng không? Là. Tiểu nhân nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập hương đầu, gật Vô bí tứ quấy ý sư phụ không có tới đến trên tòa đảo này thời điểm chúng ta cho rằng đảo nhỏ là vô hạn bởi vì khi đó trên đảo có rất nhiều nơi rất nguy hiểm chúng ta không đi được những cái kia sâu không thấy đáy hạp định bốn vương thông s u ố t hốc cây nói đen như mực không biết thông hướng nào thế nhưng sư phụ đến về sau chúng ta bắt đầu chậm rãi dùng công cụ đi thăm dò những địa phương kia mới phát hiện không gì hơn cái này hạp định dưới đáy bất quá là một chút tận nấp đáng ngầm nói bảy lần q u ặ t tám lần rẽ lại đi vòng qua trên đảo một vị trí khác chúng ta cho là vô hạn chẳng qua là không biết sương mù vừa vặn bao phủ đảo nhỏ thời điểm chúng ta cũng cảm thấy cái kia sương mù là vô hạn mãi đến sư phụ lần thứ nhất từ sương mù bên ngoài trở về cho nên mảnh này biển nhất định không phải vô hạn chỉ là còn không có người đến qua biên giới mà thôi đợi đến có người đến qua biên giới nó liền có thể không gọi vô hạn hải t h i ế u nhân khởi nói mạc linh cũng không có phản bác chỉ là đồng dạng nhìn xem cái kia cùng bầu trời nối thành một mảnh mặt biển có chút xuất thần cái kia thật đến lúc kia mảnh này biển sẽ tên gọi là gì nghe đến m ặ c linh vấn đề tiểu nhân si ngốc nhìn qua cái kia mảnh biển nghiêm túc suy t ư rất lâu sau đó hắn giống là nghĩ đến cái gì biểu lộ nháy mắt thay đổi đến hưng phấn vượt miệng nói ra vô tiên hải chương hai trăm tám mươi chín sương mù tản chương hai trăm tám mươi chín sương mù tản người đem ta thả tới mặt biển a Tốt. m ặ c linh chậm rãi hạ xuống đi tới trên mặt biển cảm ơn tiểu nhân thả người nhảy lên nhảy tới trong nước biển bằng gỗ thân thể phiêu lơ lửng hắn vui vẻ ở trong nước bơi mấy lần lại lần nữa nhìn hướng mặt linh ngươi biết nói sao tạo thuyền sao bất thình lình vấn đề để, để mạc linh trở tay không kịp một thời gian cũng không biết trả lời như thế nào hắn chầm tư một h ồ i phát hiện mình quả thật không biết tiểu nhân tựa hồ cũng nhìn ra mạc linh n g h i hoặc bắt đầu giải thích nói chỉ cần một cái đầy đủ thô gỗ liền có thể tạo thuyền hắn dùng tay điệu bộ một cái có thể là thân thể hắn thực tế quá nhỏ thử mấy lần cuối cùng vẫn là từ bỏ dù sao chính là muốn đầy đủ thô và gỗ cũng muốn đầy đủ cứng rắn tiểu nhân chậm rãi nói đem cái này khúc gỗ chính giữa đào g i n g lưu lại phía ngoài nhất tầng xem như thân thuyền đơn giản nhất thuyền liền làm tốt một bên nói tiểu nhân còn một bên vào đầu nếu có thể dạy ngươi làm một lần là được phía trước sư phụ dạy cho chúng ta thời điểm chính là mang theo chúng ta làm một lần khi đó chúng ta mới biết được chỉ cần một khúc gỗ liền có thể ở trên biển tới l u i tự nhiên thế nhưng một chiếc thuyền còn chưa đủ còn cần có khả năng điều khiển thuyền phương hướng công cụ hoặc là nói cho thuyền cung cấp động lực động lực nguồn gốc dạng này đi thuyền người mới có thể khống chế thuyền lái về phía muốn đi địa phương tiểu nhân nhìn hướng m ặ c linh tựa như là đang khảo nghiệm hắn đồng dạng hỏi ngươi biết loại này có khả năng cung cấp động lực điều khiển phương hướng công cụ kêu cái gì sao mặt linh mặt n ư ờ i mái chèo thuyền hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp tiểu nhân tự hồ là đem hắn trở thành học sinh ngay tại nếm thử giáo hội hắn vì vậy mạc linh liền vội vàng cắt đứt tiểu nhân giảng bài ngươi bây giờ là muốn tạo thuyền sao mạc linh nhìn xung quanh nơi này có thể không có cái gì tài liệu nghe đến cái này tiểu nhân lắc đầu chỉ vào chính mình nói nói ta chính là tài liệu hắn lại ở trên mặt nước nằm xuống bất quá ta cũng không cần đem chính mình móc sạch ta chỉ cần dạng này là được rồi hiện tại chính là cần một cái mái chèo thuyền mạc linh cẩn thận nhìn một chút nằm trên mặt biển tiểu nhân tò mò hỏi ngươi những cái kia sợi dễ đâu có thể hay không xem như mái chèo thuyền nghe đến mạc linh đề nghị tiểu nhân hai mắt tỏa sáng sau lưng sợi dễ cấp tốc đưa ra ngoài bắt đầu tại trong nước lắc lư có thể là cái k i a tinh tế mềm d ẻ o sợi dễ căn bản là không có cách kích thích dòng nước tại dòng nước bên trong còn không có đong đưa mấy lần sợi dễ kia liền triệt để mềm n h u ra bất quá tiểu nhân đồng thời không hề từ bỏ nó giống là nghĩ đến cái gì bắt đầu đem sợi dễ tổ hợp đến cùng một chỗ vì vậy một cái hình thù cổ quái cánh quạt liền xuất hiện ở tiểu nhân dưới chân mặc dù sợi dễ rất mềm dẹo thế nhưng vung động vẫn là vô cùng có lực độ cánh quạt cũng bởi vậy có hiệu quả rõ ràng cứ như vậy cánh quạt đẩy mạnh tiểu nhân nhanh chóng tại m ặ c linh bên cạnh c h u y ể n vài vòng sau đó hắn liền ngừng lại nhìn hướng m ặ c linh nhân loại khoa học kỹ thuật lợi hại à? m ặ c linh lúc này đã bị tiểu nhân thao tác kinh h ạ i đến không lợi nào để nói chỉ có thể sức sờ gật gật đầu nhân loại thật lợi hại cái này mới 2200 n ă m bọn họ khoa học kỹ thuật ta đã hoàn toàn nhìn không hiểu chỉ có thể học được một chút ra l ô n g sư phụ nhất định cũng không nghĩ tới chủng tộc của mình có khả năng phát triển đến như thế tốt tiểu nhân lại bơi vài vòng tựa hồ phi thường hài lòng chính mình cánh quạt các ngươi phương khối tộc cũng có dạng này khoa học kỹ thuật sao hắn đột nhiên tò mò hỏi m ạ c linh cũng không biết trả lời như thế nào đành phải trả lời một câu không sai biệt lắm vậy nếu như về sau lại gặp mặt lời nói ngươi có thể dạy ta một chút tiểu nhân nghiêm túc nói ta cũng có thể bái ngươi sư phụ m ạ c linh mật người ngươi không phải có sư phụ sao một cái nhân loại sư phụ một cái phương khối tộc sư phụ không xung đột tiểu nhân nằm ở trên mặt nước biểu lộ phi thường nghiêm túc không giống như là tại nói đùa Tốt. m ạ c linh trầm mặt một lát vẫn là đáp ứng nếu có cơ hội lại gặp mặt lời nói nghe đến mặc linh đồng ý thỉnh cầu của hắn tiểu nhân lại vui vẻ trong nước bơi vài vòng bất quá bơi lên bơi lên nét mặt của hắn đã từ từ thay đổi đến có chút cô đơn ta phải đi bằng không x ư ơ n g mù liền đuổi theo tới hắn lo âu liếc hướng phía sau x ư ơ n g mù lúc này mạc linh mới ý thức tới tiểu nhân không hề biết vừa vặn x ư ơ n g mù bên trong phát sinh sự tình vì vậy hắn vội vàng cùng tiểu nhân giải thích một lần bao gồm những cái kia không hiểu bóng người xuất hiện cùng với hắn lao ra x ư ơ n g mù cử động tiểu nhân nghe xong cũng không có rất bất ngờ ngươi còn nhớ rõ cái này di vật đại giới sao hắn thở dài sư phụ phía trước cầm cái này di vật thời điểm cũng sẽ một mực nhìn thấy những cái kia kỳ quái hồn linh huyết tượng nhưng ta tại cái này kiện di vật bên trong chờ lâu như vậy từ trước đến nay đều chưa từng nhìn thấy sư phụ một mực cùng ta nói những cái k i a đều là giả tạo ngươi cũng đem chúng nó đều xem như là giả dối liền tốt mặc linh nhẹ gật đầu hắn cũng, cũng không thèm để ý cái k i a là thật là giả liền xem như thật hiện tại cũng biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi nếu như ngươi phát hiện sương mù không có lại tiếp tục truy ngươi liền dừng lại nghỉ ngơi thật tốt. tốt tiểu nhân đáp ứng xuống bất quá ta đã nghỉ ngơi thật lâu hiện tại liền nghĩ hoạt động một chút nói xong hắn lại nhanh chóng chuyển động vài vòng cánh quạt đẩy mạnh cái tia bằng gỗ thân thể ở trong nước phiêu một khoảng cách t h c nhân của ta cũng đều giống như ta Tiểu nhân đã không kịp chờ đợi muốn lên đường. Mạc Linh cũng thức nhân không chờ đã kịp lần này g cũng Mạc thức Linh thởi t xua tiểu nhân không có lại quay đầu nho nhọn thuyền tại sóng gợn lăn tăn trên mặt nước càng lúc càng xa một đầu bạch bạch bọn nước từ mạc linh dưới chân kéo dài đến phương xa thẳng tắp đâm vào cái kia đường chân trời giao dưới dây t h ư ợ n h ư tiểu nhân nói như vậy không có tách rời chỉ có giao nhau bọn họ từ trước đến nay liền không phải là hai cái song song thẳng tắp giờ khác này mạc linh cảm giác chính mình cũng theo cái kia bọn nước lái về phía phương xa trời xanh cùng biển cả giao dưới tại sóng ánh sáng lấp lánh phía dưới có chút mơ hồ không rõ thế nhưng mạc linh lại có thể loáng thoáng cảm giác được cái kia dây cũng không phải là xúc động không thể thành nó tựa hồ liền tại cách đó không xa trở lại mình bọn nước chỉ cần một mực hướng về phía trước kéo dài liền khẳng định sẽ cùng đầu kia giao d ư ớ i dây lẫn nhau giao nhau không những như vậy đây không phải là đơn giản giao nhau đó là lẫn nhau thẳng đứng vô cùng hoàn mỹ thẳng đứng mạc linh ánh mắt theo cái kia bọn nước dọc theo mặt biển đâm vào đầu kia thẳng đứng biển trời giao d ư ớ i dây ngay sau đó cái tuyến kia lại từ mặt biển đống nhiên vọt lên đâm hướng lên bầu trời vì vậy một cái hoàn mỹ ba d góc gông xuất hiện tựa như là phương khối bên trong cái kia hợp quy tắc vô cùng nơi hẻo lánh mạc linh cứ như vậy xứng sờ nhìn xem cái kia nơi hẻo lánh bị sóng gợn lăn tăn mặt biển tránh phải có chút mềm vội trước mắt hình ảnh sinh ra t r ư n g hợp chờ đến lấy lại tinh thần hắn mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã về tới phương khối bên trong vừa vặn nhìn thấy cái kia nơi hẻo lánh thật đúng là phương khối bên trong một góc mạc linh đi lên trước nhìn chằm chằm cái kia nơi hẻo lánh nhìn rất lâu đều không có nhìn ra cái gì khác thường hắn ngồi đến trên giường chấm rất lâu mới tiếp thu chính mình lại lần nữa trở lại phương khối bên trong sự thật làm sao đột nhiên lại trở về mạc linh cũng có chút không làm rõ ràng được mỗi lần hắn biến thành cái kia người khối vương bộ dạng đều duy trì liên tục không được bao lâu suy nghĩ không có kết quả mạc linh đành phải đem tầm mắt lại thả ra lúc này mới phát hiện hắn đã bất chi bất giác về tới bên bờ biển lúc này phương khối đang nằm tại trên bờ cắt phơi nắng thái dương sương mù sớm đã tản đi ánh mặt trời vung vãi tại trên bờ cát phương khối kim loại vách tường phản xạ tia sáng cũng không biết tại cái này ở bao lâu tầm mắt chầm rãi kéo dài mạc linh cũng xác nhận đây chính là ngư nhân đ ả o chỉ là sương mù dày đặc tản đi về sau trên đảo còn thật sự có chút lạ l ắ m trên bờ cắt cắt sỏi bị ánh mặt trời chiếu đến kim hoàng kim vàng tựa như là trải nhất tầng hoàng kim không có tầng kia ưu ám lọc kính về sau nơi này nước biển cũng lộ ra vô cùng sạch sẽ biển gió nhẹ nhàng thổi hư thối trên gỗ mọc da mầm non bị thổi đến lung la lung lay sương mù khí tiêu tán, Ánh vẹn vẹn m ặ trên t ờ i t g đường sau, t mạc linh phát hiện trên đảo nước bùn đã khô cạn mà những cái kia ở mức thối giữa cây cối đều đã bị phơi khô sương lên, mù ảnh hưởng chính đang từ từ biến mất bất quá lúc này mạc linh nhưng trong lòng dâng lên một vấn đề hoàn cảnh như vậy đối ngư nhân thật tốt sao bọn họ không lạc ưa thích là mất sao có thể là mới vừa trở lại ngư nhân thôn cửa thôn hắn nghi hoặc liền bị bỏ đi một đám ngư nhân chính tựa vào cửa thôn trên tảng đá lớn phơi n ắ n g thái dương mười phần hài lòng một bên phơi nắng đám này ngư nhân còn một bên đối với thái dương chỉ trỏ một bên tán gâu đoạn này thời gian sự t ỉ n h để mạc linh càng khiếp sợ chính là trong này còn lẫn vào một cái toàn thân giáp sác hình dáng giống là còn c u a n g ụ y ngư nhân hắn chính buồn bực đối cái khác ngư nhân tố khổ các ngươi thật cảm thấy cái này thái dương rất dễ chịu sao ta làm sao trên thân một điểm cảm giác đều không có một bên ngư nhân nhìn một chút hắn đem để tay đến hắn giáp sắc bên trên sờ lên ngươi vỏ đều nóng lên chờ một lát nữa liền có thể cảm giác được con cua ngụy ngư nhân yếu đ ớt hồi đáp thế nhưng cái kia chính sở lấy con cua vỏ ngư nhân biểu lộ lại càng thêm kỳ quái chậm rãi chừng lớn mắt cá hỏi ngươi một vấn đề ngươi hỏi đi con cua hơi nghi hoặc một chút hồi đáp ngươi vỏ có chút đỏ lên là nguyên nhân gì nghe nói như vậy con cua người vụt một cái đứng lên hướng về trong thôn chạy đi mặc linh nhìn thấy một màn này lo âu trong lòng cũng bị hoàn toàn bỏ đi xem ra bọn họ còn rất thích những cái này hoàn cảnh mới đi theo con cua sau lưng mặc linh cũng chậm rãi bay vào ngư nhân thôn bên trong không có sương ngủ che chắn mặc linh lúc này mới phát hiện ngư nhân thôn địa thế vô cùng thấp mặc dù trên đảo hoàn cảnh đã phát sinh k ị c biến thế nhưng nơi này tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa địa thế chỗ t r ú n g tăng thêm rất nhiều thảm thực vật che chắn ngư nhân thôn bên trong hoàn cảnh vẫn như c ũ vô cùng ấm ấp dấm á t rất thích hợp ngư nhân sinh tồn không những như vậy bởi vì sương ngủ tàn đi ngư nhân thôn bên trong cũng biến thành sạch sẽ rất nhiều không có loại k i a s ệ n sệt bẩn thịu cảm giác mặc dù ngư nhân thôn bên trong kiến trúc cơ sở y nguyên vô cùng c ũ n á t nhưng hơi nước buốc hơi sau đó lại cho người một loại rực rỡ một cảm rất mới ánh mặt trời xuyên thấu qua thảm thực vật khe hở rơi xuống cho trong thôn những cái tia kỳ lạ tổ hợp kiến trúc tăng thêm mấy phần hào qu giữa thôn thư viện phía trên đúng lúc là một khối hình tròn thảm thực vật trống r ỗ n g ánh mặt trời cũng không có chút nào che chắn bao phủ tòa này đặc biệt kiến trúc bên trên mạc linh mới vừa đi tới cái này liền thấy lê lạc cùng bạch chu hai người đang ngồi ở thư viện cửa ra vào giai thê bên trên tựa hồ chính trò chuyện cái gì người cảm giác như thế nào lê lạc nhìn xem bạch chu tò mò hỏi cảm giác tựa như ngủ một chàng rất an ổn cảm giác tỉnh lại liền thấy ánh mặt trời vẫy xuống dưới bạch chu go gó đầu của mình l ặ đầu khôi cũng phát ra loằng xoảng hai tiếng hắn tựa hồ đến bây giờ đều không có làm rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì hắn nhìn dưới m ta liền nhớ tới ta trở lại trên đảo về sau ngủ một rớt sau đó tỉnh lại liền nằm ở trong thôn hắn vung tay dùng tay tiếp nhận cái kia chiếu xuống ánh mặt trời mặt l ộ nghi hoặc sương mù làm sao tàn đi hải nguyệt lễ kết thúc rồi à. lê lạc cũng không biết trả lời như thế nào đại khái là kết thúc ca nàng cũng tương tự dùng tay tiếp tiếp ánh mặt trời trên đảo này con mình tựa hồ tới có chút đột nhiên ta cái này một g i ấ c đến cùng ngủ bao lâu làm sao ta một chút ấn tượng đều không có bọn họ sẽ không cảm thấy ta tại lưỡi bừng a bạch chu buồn bực nói đúng lúc này dẹp đi tới bạch chu đến ngươi đi làm kiểm tra bạch chu nhẹ gật đầu hướng về một tòa tựa hồ là ngư nhân bệnh viện kiến trúc chạy tới bạch chu đi rồi dẹp cũng đi tới l i ê lạc bên cạnh chậm rãi ngồi xuống hắn giống là muốn nói cái gì nhưng muốn nói lại tôi h hồi lâu sau mới chỉnh lý tốt tìm tử nhưng mà vừa mở miệng hắn hỏi lên một cái vấn đề kỳ quái nhân loại có thể sống bao lâu l i ê lạc cũng là người nàng hiển nhiên không nghĩ tới dẹp nghĩ lâu như vậy thế mà lại hỏi một vấn đề như vậy phần lớn là một trăm tuổi đến một trăm chừng hai mươi tuổi hiện tại chữa bệnh trình độ đã đã khá nhiều thế nhưng tại thâm viên bên trong đại đa số nhân loại đều là vì ngoài ý muốn chết đi t nghi thật c giết chết nhân loại phần lớn là bởi vì già yếu mà sinh ra bệnh chỉ cần có thể chữa trị những bệnh tật này lại không bởi vì ngoại ý muốn mất đi nhân loại tuổi thọ có thể rất dài rất dài ngay đến liên lạc giới thiệu dẹp cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cho nên chỉ cần có hòa bình hoàn cảnh còn có đầy đủ cao khoa học kỹ thuật t u ổ i thọ liền có thể một mực kéo dài đi xuống theo ly đến nói hẳn là dạng này lê lạc khẳng định nói dép lại rơi vào trầm tư một lát sau hắn mới mở miệng lần nữa vậy nếu như tất cả điều kiện đều thỏa mãn có thể hay không đạt tới vĩnh sinh không biết ngươi hỏi cái này làm cái gì lê lạc nghi hoặc mà hỏi thăm không có gì chính là tùy tiện v ấ n vấn nét mặt của hắn có chút cô đơn chầm dãi cúi đầu cứ như vậy trầm mặc rất lâu dép ngồi tại giai thê bên trên nhìn dưới mặt đất không biết suy nghĩ cái gì một mảnh lá rụng theo ánh mặt trời trôi xuống dẹp nhìn xem cái kia nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất lá rụng mới rốt cục mở miệng đại tộc trưởng chưa tỉnh lại chương hai trăm chín mươi chết đi mục nát chương hai trăm chín mươi chết đi mục nát dẹp n g n g đầu nhìn về phía cái kia lá rụng nơi phát ra đó là một k h ỏ a treo đầy lá khô đại thụ bởi vì trên đảo sương mù mục nát cây này có vẻ hơi suy bại phóng tầm mắt nhìn tới tựa như là một k h ỏ a chết đi cây khô lá rụng chính là từ cây kia bên trên bay xuống dẹp nói cho lê lạc ngư nhân thôn bên trong giả ngư nhân phần lớn đều không có k h i ê n q u a đi không còn có tỉnh lại bọn họ không nhìn thấy cái kia ánh mặt trời ấm áp ký ức vĩnh viễn ngừng lưu tại trước tờ mở sáng h ắ tám đại tộc trưởng một mực ghé vào hắn thích nhất trên bàn kia vĩnh viễn ngủ thiết đi tựa như hắn ngày trước đọc sách mệnh mọi nghỉ ngơi lúc như thế tuổi trẻ ngư nhân bọn họ ngược lại cũng còn tốt chứ thỉnh thoảng sẽ có chút phạm ngất bên ngoài đồng thời không có cái gì không tốt tình hình ngư nhân bọn họ cũng đều tầm lớn đồng thời không cảm thấy đây là một kiện giá trị được bao nhiêu bi thương sự tỉnh bọn họ chỉ là ngồi cùng một chỗ thảo luận những cái k i a già ngư nhân đã từng sự tỉnh z cũng cảm giảm lại nhải cùng liên lạc nói lên đại tộc trưởng đã từng đại tộc trưởng là một cái vô cùng cứng nhắc hắn thích nhất chính là ở tại thư viện bên trong lật xem đủ kiểu ngư nhân cổ tịch c ũ n g tất cả ngư nhân lúc nói chuyện đều là một bộ bộ dáng nghiêm túc c ù n g dẹp cho chuyện lúc đồng dạng cũng là một mực sụ mặt an bài sự tỉnh cũng chưa từng dây dưa dài dòng trong thôn quy củ phần lớn đều là hắn lập xuống không cho ngụy ngư nhân vào thôn cùng nhân loại bảo trì mậu dịch bảo trì cổ tịch cùng linh kiện khai quật cùng với các loại kỳ kỳ quái quái thôi quy rõ ràng chỉ là một cái không lớn ngư nhân thôn đại tộc trưởng lại chế định rất nhiều khắc nghiệt quy củ dùng đến quản thúc những cái kia chơi bởi lêu lồng ngư nhân ngư nhân bọn họ đại đa số đều rất lười biếng thế nhưng sẽ bị đại tộc người quy củ bức bách đi làm rất nhiều chuyện cũng chính bởi vì đại tộc trưởng những quy củ này vốn là ngơ ngơ ngác ngác ngư nhân thôn mới có thể chậm rãi vận chuyển lại có ngư nhân phụ trách đỏ móc có ngư nhân phụ trách tìm kiếm thức ăn có ngư nhân phụ trách kiến trúc có ngư nhân phụ trách cùng nhân loại giao dịch trong thôn mỗi một tên ngư nhân đều bị đại tộc trưởng an bài công tác ngư nhân bọn họ cũng không biết đại tộc trưởng tại ngư nhân cổ tịch bên trên nhìn thấy cái gì nhưng bọn hắn sở di phục tùng đại tộc trưởng mệnh lệnh cũng là bởi vì hắn đối với ngư nhân cổ tịch hiểu rõ vô cùng thâm hầu m đại tộc trưởng tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết có khả năng lái xe ngư nhân tộc chiếc này thuyền hỏng chậm rãi tiến lên người chỉ có thể là hắn chỉ là hắn lái xe thuyền hỏng phương thức có chút quá mức cứng nhắc nhưng mà dẹp biết cái này cứng nhắc đại tộc trưởng cũng có đáng yêu một mặt có một lần dẹp đi tới thư viện liền thấy hắn cầm một bản nhân loại sách vở lật qua lật lại xem xét dẹp nhớ kỹ quyển sách kia tên sách cho nên tại một lần cùng nhân loại giao dịch thời điểm hắn liền cùng thuyền trưởng trò chuyện lên chuyện này thuyền trưởng ta hỏi ngươi một việc ngươi lần nào không hỏi chuyện của ta nói đi nói đi thuyền trưởng lay hoay hàng hóa thờ ơ nói t h u y ề n t r ư ở n g n g ư ơ i có nghe hay không qua một cuốn sách gọi là t i ế u thoại đại toàn thuyền t r ư ở n g ngần người quay đầu nhìn hướng dẹp biểu lộ hơi kinh ngạc ngươi từ nào biết được có phải là cái nào thuyền viên nói cho ngươi không phải dẹp lắc đầu sau đó hắn liền bị thuyền trưởng nhẹ gõ nhẹ một cái đầu cá đừng hỏi những thứ đầu nổ n n g a n g này đồ vật loạn thất bát tao dẹp rất n g h i hoặc đại tộc trưởng nhìn chính là đồ vật loạn thất bát tao sao quyển sách kia nói là cái gì dẹp vẫn là rất muốn biết thuyền trường gãi đầu một cái chầm tư một lát mới chậm rãi mở miệng chính là nói làm sao đùa người khác cười thuyền trường khái quát vô cùng giản lực đùa người k h á c cười đại tộc trưởng muốn đùa người k h á c cười d ẹ p làm sao cũng không cách nào tưởng tượng đại tộc trưởng thế mà lại nhìn loại này đồ vật thật sao d ẹ p không dám tin tưởng hỏi thật r a cho cười chính là đùa người k h á c cười thuyền trưởng khẳng định nói d ẹ p cái này mới đ ô n g nhiên nhớ tới đại tộc trưởng có vẻ như còn tự thân thực tiễn qua quyển sách kêu bên trên trò cười chỉ bất quá lúc ấy nghe trò cười ngư nhân tất cả cũng không có cười hắn cũng là bên trong một cái d ẹ p nhớ tới lúc ấy đại tộc trưởng ngay tại dạy ngư nhân bọn họ sử dụng bắt cá công cụ có thể là rất nhiều ngư nhân bọn họ đều không quan tâm bầu không khí vô cùng n g n g ạ n cho nên đại tộc trưởng hỏi một cái vấn đề kỳ quái các người biết cá là thế nào ngủ sao mọi người cũng không biết tộc trưởng vì cái gì hỏi như vậy n h ộ t nhịp lắc đầu vì vậy đại tộc trưởng cầm lên một đầu mới vừa bắt cá dùng tảng đá hung hăng đập vào đầu cá bên trên huyết nhục văng tung tóe mắt cá đều r ớ t xuống đại tộc trưởng giơ lên cá chết lạnh nhạt nói dạng này đi ngủ nói xong sau hắn còn mong đợi nhìn hướng mọi người quả nhiên nột ngạt bầu không khí một cái h ò a hoán rất nhiều tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc học tập không có lại phân tâm có lẽ khi đó đại tộc trưởng là thật muốn sống gọn bầu không khí a dẹp không xác định nói c ù n g l ê lạc trầm rãi giải, giải thích đại tộc trưởng chuyện cũ dép cũng càng ngày càng vui vẻ thậm chí nhẹ nhàng nở đủ cười có thể là không lâu lắm hắn lại giống là nghĩ đến cái gì tiếng cười im bặt mà rừng túi đầu xuống trầm mặc nhìn về phía mặt đất đúng lúc này một vị thoạt nhìn nghiên kỷ tương đối lớn ngư nhân bị đỡ lấy đi tới dép liên vội vàng tiến lên muốn đem vị này ra ngư nhân dẫn tới thư viện cửa ra vào nhưng giả ngư nhân lại xua tay dép không cần ta là tới tìm ngươi thì ta dép nghi hoặc mà hỏi thăm là ngươi cũng biết vị trí tộc trưởng chống không xuống dưới chúng ta trong thôn còn lại lao ra hỏa đều quyết định hắn ư i làm nhìn hướng này. cái gì? dẹp ôn hòa hỏi kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng như vậy chỉ cần làm tốt ngươi phía trước vẫn đang làm sự tình nguyện tốt đại tộc trưởng phía trước đã sớm để ngươi quen thuộc những chuyện này d ẹ p con muốn nói điều gì liền bị g i ả ngư nhân đưa tay đánh gãy không cần nói nữa trong thôn đã quyết định g i ả đến không phải d ẹ p gãi đầu một cái ta không phải muốn tự tuyệt ta là muốn hỏi cái gì thời điểm nhậm chức d ẹ p có chút ngượng ngùng nói g i ả ngư nhân nghe đến lại cười đi ra hiện tại hắn nhìn xem dẹp vui mừng hồi đáp về sau g i ả ngư nhân lại bàn giao mấy chuyện ngay sau đó liền quay người muốn đi còn không có xoay người liền lại ngừng lại d ẹ p người rõ ràng tên của ngươi tại ngư nhân ngựa bên trong ý tứ sao dép vội vàng nhẹ gật đầu già ngư nhân cũng cười cười trong miệng lẩm bẩm quay người rời đi mãi cho đến nơi xa trong miệng hắn còn tại nhớ kỹ dẹp danh tự hy vọng hy vọng g i a ngư n g nhân đi đến nơi xa ngừng lại ngẩng đầu nhìn về phía trong thôn cây k i a suy bại mục nát đại thụ vài miếng xanh nhạt là mới đã bất chi bất giác treo ở đầu c à n h chương hai trăm chín mươi mốt là mới chương hai trăm chín mươi mốt là mới chúc mừng lê lạc đối với trở lại một lần nữa ngồi đến giai thê bên trên dẹp nói dẹp cũng không tiện gật gật đầu ta nhậm chức về sau tính toán để ngụy ngư nhân trở lại trong thôn hiện tại thời cơ đã không sai biệt lắm thành t h ụ hắn nhìn xem trong thôn lui tới ngụy nhân sự kiện lần này bên trong ngụy ngư nhân bọn họ dùng chính mình hành động thực tế thắng được chân chính tán thành rất nhiều bị linh kiện điều khiển ngư nhân sau khi tỉnh lại con mắt thứ nhất nhìn thấy được chừng cứu chính mình ngụy ngư nhân không những như vậy bọn họ về sau lại trở thành chiến hữu gia nhập cứu viện mặt khác ngư nhân mặt trận thống nhất ngăn cách đã trong lúc vô tình dần dần loại bỏ thế nhưng không thể để bọn họ một mạch mà tràn vào thôn trên núi căn cứ vẫn là muốn giữ lại trước tiên đem lẫn nhau thông hành lệnh cấm giải trừ để hai bên trước rèn luyện một đoạn thời gian ngư nhân nào cũng không lớn dùng hợp lẫn nhau cũng chỉ là thời gian vấn đề nhân loại đến cũng sẽ tăng nhanh ngư nhân đạo văn hóa dung hợp cho nên chúng ta cùng nhân loại mậu dịch cũng cần tăng lớn cường độ đồng thời cũng có thể thông qua nhân loại nhận biết những chủng tộc khác ngư nhân tộc ánh mắt không nên giới hạn tại trên tòa đ ạ o này dẹp c h ầ m dai nói ra tính toán của mình hắn suy tính được m ư ờ phần chu toàn cái này mới vừa mới nhậm chức đã bắt đầu tại quy hoạch ngư nhân đạo tương lai phát triển cùng cứng nhắc lao tộc trưởng không giống dẹp nghị chuyện thứ nhất chính là văn hóa dung hợp cùng tiếp xúc ngoại giới hắn kỳ thật đã sớm biết ngư nhân đạo gặp phải hoàn cảnh khó khăn chẳng qua là lúc đó hắn không có cách nào thi triển quyền cước hiện tại lên làm tộc trưởng mặc dù mười phần trùng hợp nhưng cũng chính hợp hạn ý n g ư ờ i tộc t r ư ở n g này rất xứng trước l ê lạc một bên nghe lấy một bên tán dương công tác cũng rất nhanh tìm tới cửa chỉ chốc lát sau liền có ngư nhân tìm tới dẹp để hắn đi xem một chút những cái k i a tổn hại phong ố p dẹp cũng chỉ đành tạm biệt lê lạc hướng trong thôn đi đến lê lạc phất phất tay liền tiếp tục ngồi tại giai thê bên trên hai mắt vô thần sững sờ nhìn hướng phương xa giống như là đang đợi cái gì mãi đến nhìn thấy cái k i a chậm rãi bay tới phương khối trong mắt nàng mới thả ra chỉ riêng mạnh liệt đứng lên chờ phương khối bay đến trước mặt nàng liền xe nhẹ đường quen cầm r a khăn lau chùi phương khối mặt ngoài dính vào ẩ ầ m cát người l à đi bơi lạ sao nàng tò mò hỏi mạc linh lúc này mới phát hiện bởi vì vừa vặn phương khối rơi vào trên bờ biển cho nên mặt ngoài dính đầy hạ t cát tại trên bờ cắt nằm một hồi mạc linh thực sự tại màn hình điện tử bên trên viết lê lạc nhìn thấy màn hình điện tử bên trên trả lời nhẹ nhàng cười một tiếng nàng vươn g tay cảm thụ một cái lúc này ánh mặt trời hiện tại xác thực rất thích hợp tại trên bờ cắt nằm nếu như không phải tại thâm viên bên trong ngư nhân đạo thật đúng là có có thể trở thành một cái rất tuyệt điểm du lịch sương mù tàn đi về、sau. ngư nhân đảo ánh mặt trời dị thường ôn hòa đã không quá phơi cũng sẽ không quá mức cầm trầm tăng thêm trên đảo y nguyên duy trì ẩ m ư ớ c hoàn cảnh đối với nhân loại đến nói xác thực vô cùng thoải mái dễ chịu đem phương khối lau xong sau, sau lê lạc cũng không có lại hỏi thăm cái gì chỉ là yên lặng đứng nhìn xem tung bay ở trên không phương khối hồi lâu sau mới mở miệng lần nữa ngư ờ i không đi a ân phương khối trở về về sau lê lạc tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều mang theo phương khối tại rực rỡ hẳn lên ngư nhân thôn bên trong bắt đầu đi dạo đầu tiên đi chính là ngư nhân bệnh viện nói là bệnh viện nhưng trên thực tế chính là một gian tương đối thoải mái dễ chịu lệ bên trong thả rất nhiều giường trên giường còn nằm rất nhiều còn không có khôi phục ngư nhân bạch chu cũng ở trong đó một tên ngư nhân y sư đứng ở bên cạnh tựa hồ là tại kiểm tra thân thể của hắn kiểm tra phương thức cũng vô cùng nguyên thủy chỉ thấy cái kia ngư nhân y sư thuần thục gọi ra dòng nước xúc tu đem bạch chu trói chặt sau đó lấy ra một khối tảng đá cứng rắn tại bạch chu trên thân gõ tới gõ lui có cảm giác sao ngư nhân y sư dùng tảng đá gõ một cái bạch chu đầu gối có cảm giác gì rất đau nghe đến bạch chu trả lời ngư nhân y sư lập tức hỏi làm sao đau miêu tả một cái cụ thể cảm giác cụ thể bạch chu nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu biểu lộ một trận vật mẹo cuối cùng nghĩ đến thích hợp trả lời chính là đụng vào tảng đá cái chủng loại kia đau ngư nhân y sư lập tức sửng sốt sau đó hắn liền thở dài không có vấn đề bước kế tiếp hắn đem bạch chu trên chân dòng nước xúc tu dài ra lại đem để tay đến một cái không tính quá cao vị trí đem chân nâng lên đụng phải tay của ta Tốt. bạch chu đáp ứng nói ngay sau đó hắn cứ dựa theo bác sĩ yêu cầu đem chân dơ lên đụng phải bác sĩ bản tay về sau liền ngừng lại bảo chi lại năm giây về sau thả xuống bạch chu đến ngược năm giây về sau liền chậm rãi đem chân thả xuống bác sĩ cũng không có lại hỏi ý kiến hỏi chút gì gặp bạch chu đồng thời không có cái gì dị thường về sau liền tiếp tục bắt đầu kiểm tra những bộ vị khác nhưng bạch chu vẫn là nghi hoặc nhìn bác sĩ thật lâu bác sĩ ngươi không hỏi ta có cảm giác gì sao ngươi có cảm giác gì bạch chu lung lay chính mình đ ầ u k h ô i không có nghe đến bạch chu trả lời bác sĩ lại lần nữa sửng sốt hắn cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn bạch chu thật lâu cũng không có lại đi tiếp tục kiểm tra bạch chu trên thân những bộ vị khác sau đó quấn quanh ở bạch chu trên thân dòng nước xúc tu liền chậm rãi bung ra n g ư ơ i đem đầu khôi lấy xuống ta kiểm tra một chút đầu của ngươi tốt bác sĩ bạch chu vội vàng tháo xuống lặn đầu khôi sau đó sưng mặt lên gò má giống như là nín thở đ ồ n g dạng chờ lấy bác sĩ kiểm tra ngư nhân y sư vươn tay chọc chọc bạch chu nâng lên gò má ta nhớ kỹ nhân loại sẽ không như vậy bác sĩ còn đặc biệt quay đầu nhìn một chút một bên lê lạc xác nhận trí nhớ của mình xác thực không sai bạch chu khuôn mặt nín đến gò bừng sau đó liền một hơi phun ra ngoài l i ê n thở hổn hển m ư ờ cái thật vất vả khôi phục lại về sau hắn lại nâng lên gò má tiếp tục nín thở nhìn xem bạch chu cái này khó chịu bộ dạng bác sĩ đành phải vô vỗ bờ vai của hắn không có vấn đề gì ngươi đem đầu khôi đeo lên a nghe đến bác sĩ cho phép bạch chu lập tức ôm lấy đầu khôi chạy ra bên ngoài vũng nước nhỏ đựng nước đi sau một lát mới một lần n ữ a trở lại bệnh viện bên trong trở về về sau vẫn không quên cuốn lấy người thấy thuốc kia bác sĩ ta đầu có vấn đề gì sao không biết nhân loại đầu ta nhìn không hiểu bác sĩ giang tay ra nghiêm túc nói thế nhưng ta hiện tại cảm giác có chút ngất trước mắt có một ít phát sáng ngôi sao nhỏ bọn họ lúc cần lúc hiện ánh mắt của ta đuổi theo bọn họ bọn họ liền sẽ chạy trốn một mực đang tránh né quan sát của ta bác sĩ cũng n g h i hoặc lúc nào xuất hiện hái đầu khôi không lâu sau ta hoài nghi khả năng này cùng trên đảo nguy cơ có quan hệ những ngôi sao kia khả năng là linh kiện lưu lại giám thị chúng ta bạch chu nghiêm túc nói liền tại hai người muốn bắt đầu đàm phán có phải là muốn đem chuyện này báo giờ liên lạc kịp thời tiến lên đánh gãy bọn họ trò chuyện nàng cùng bác sĩ nói lời xin lỗi đem bạch chu kéo đến bên cạnh ngươi lại nín thở một cái thử xem có phải là những ngôi sao kia lại tới giám thị ngươi nhân loại thân thể thật là đủ phiền phức tại từ lê lạc nào biết chính mình mắt nổi đom đóm nguyên nhân về sau bạch chu bất đắc di thở dài ngư nhân đ ả o bên trên bác sĩ liền tính kinh nghiệm lại phong phú cũng không biết nhân loại nín thở về sau sẽ mắt nổi đom đóm kém chút liền bị bạch chu đưa đến t r o n g ránh bất quá không có việc gì liền tốt bạch chu vặn vẹo vô n é o đầu khôi lại khôi phục cái kia đ i ể m nhiên như không có việc gì bộ dạng cứ như vậy kiểm tra xong xuôi bạch chu cùng lê lạc cùng một chỗ tiếp tục tại ngư nhân thôn bên trong đi dạo sương mù bao phủ lúc ngư nhân thôn cái kia mục nát kiềm chế bầu không khí không còn sót lại chút gì lúc này lui tới ngụy ngư nhân để trong thôn tăng thêm mấy phần sinh khí trong thôn hình như xinh đẹp rất nhiều đi dạo vài vòng về sau bạch chu có chút cảm thán nói một bên cảm thán hắn còn một bên vỗ chính mình đ u khôi ta thật cái gì đều không nhớ được ta đầu thật không có vấn đề gì sao hắn lại nhìn về phía lê lạc nghiêm túc hỏi mắt nổi đom đóm thật là nhân loại thường xuyên sẽ có sự tình lê lạc nhẹ gật đầu ngày mũi thời điểm cũng sẽ mắt nổi đom đóm ngươi tại hát tháp thời điểm không phải cũng là bác sĩ sao điều này cũng không biết bạch chu là người làm sao ta tại hát tháp thời điểm không có người cùng ta nói qua đây là thưởng thức l ê lạc có chút bất đắc dĩ xem ra bạch chu là vừa vận đ ụ n g phải một cái chi thức điểm mù dù sao hắn nhận biết liền không phải là một cái bình thường nhân loại nghe đến cái này bạch chu cũng lắc đầu bất đắc dĩ tốt à nhân loại thật sự là yếu ớt sinh vật hai người lại lần nữa tại thư viện ngoài cửa dai thê bên trên ngồi xuống trò chuyện l ê n tiếp xuống tính toán biết l ê lạc muốn tiếp tục đi thuyền đi hướng thâm viên tầng bốn về sau bạch chu cũng lộ ra hướng tới biểu lộ có thể là hắn rất nhanh lại thở dài trong thôn bách phế đại hưng ta không thể bây giờ rời đi thôn nếu có cơ hội ta cũng muốn đi địa phương khác nhìn xem n g nhân nào vẫn là quá nhỏ bạch chu ánh mắt nhìn về phía phương xa hòn đảo này vây khôn quá nhiều người ngư n h â n tộc liền một chiếc da dáng thuyền đều không có chờ trong thôn điều kiện tốt một điểm về sau ta tính toán tạo một chiếc ngư n h â n tộc thuyền của mình đến lúc đó liền có thể đi thăm dò cái khác hòn đảo giống nhân loại đồng dạng hắn nhìn hướng lê lạc tự hào nói ta tại hát tháp có thể là học được rất nhiều nhân loại tri thức bao gồm tạo thuyền lê lạc tò mò hỏi không có tạo thuyền không có học được về sau có cơ hội lại học hắn ngược lại là tràn đầy tự tin dù sao nhân loại còn sẽ tới ngư nhân đảo bên trên nếu không được ta cùng dẹp đồng dạng mỗi lần đều chạy đi quân lấy thuyền trường nói đến thuyền lê lạc cũng đúng lúc hỏi đảo nhỏ bên kia p h à dù sao sương mù đã tàn đi cũng muốn bắt đầu chuẩn bị xuống một đoạn hành trình bên kia p h à rất kỳ quái mỗi lần tới đều giống như làm theo thông lệ thuyền trưởng cũng sẽ không kiểm kê hàng hóa phái người máy đem trên thuyền chuyển hàng đến trên bờ biển lại đem ngư nhân hàng hóa chuyển sau khi lên thuyền liền sẽ trực tiếp trở về địa điểm xuất phát không có bất kỳ cái gì giao lưu bạch chu có chút kỳ quái nói mà còn bọn họ sẽ chỉ chọn lựa thời tiết rất tốt thời điểm đến trên đảo sương mù bắt đầu tăng thêm về sau bọn họ liền rốt cuộc chưa từng tới nghe nói là bởi vì sương mù quá lớn sợ hãi va nói đến đây bạch chu biểu lộ càng thêm nghi hoặc có thể là bọn họ rõ ràng có thể đi vòng qua bên kia lên đảo hình như liền là đơn thuần bởi vì ngại phiền phước không muốn quấn đường xa cho nên mới đình chỉ phả tựa như bọn họ cùng ngư nhân đảo mậu dịch chỉ là hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng muốn tới thì tới nghĩ không đến liền không đến rất tùy tính nói xong hắn lại nhìn về phía lê lạc bất quá đây cũng là ta chủ quan c ả m thụ có thể bên kia trên đảo thật nhân t h ủ không đủ cho nên mới không có đem cùng ngư nhân đảo mậu dịch để ở trong lòng bất quá ngươi cũng không cần lo lắng hiện tại sương n g tàn đi cũng không lâu lắm bọn họ khẳng định liền sẽ phái thuế tới nghe đến cái này l ê lạc cũng rất tò mò đường hàng hải bên kia thông hướng cái gì đ ả o hình như gọi là thiên đường đ ả o tên rất dễ nghe nghe nói cách ngư nhân đ ả o rất xa ở trên biển muốn đi thuyền một tuần lễ mới có thể đến thiên đường đ ả o làm sao sẽ lấy dạng này một cái tên mặc linh bay ở một bên nghe lấy hai người đối thoại hòn đảo này danh tự một cái liền kích thích lòng hiếu kỳ của hắn l ê lạc thoạt nhìn cũng đối với danh tự này cảm thấy rất hứng thú vì cái gì kêu thiên đường đ ả o bên kia phong cảnh rất đẹp không? không biết bạch chu lắc đầu đây là nhân loại mệnh danh ngư nhân cũng không có qua hòn đảo kia ghi chép khả năng là quá xa đi bất quá thâm viên tầng ba hòn đảo mệnh danh đều khẳng định không phải lung tung lấy đại khái thật là phong cảnh rất tốt bạch chu suy đoán nói không quản như thế nào biết được tiếp xuống chỗ phía sau l i ê lạc cũng cuối cùng yên tâm gật gật đầu đợi đến thuyền tới thời điểm sẽ có tộc nhân tới thông báo rẽ cũng sẽ dẫn đội đi đón hàng hắn khẳng định cũng sẽ kêu lên ngươi yên tâm đi Tốt. hai người cứ như vậy tán gẫu mãi cho đến giờ cơm bạch chu tràn đầy phấn khởi mang theo l i ê lạc đi đến hải biên gọi ra dòng nước sốc tu nằm lấy mấy đầu cá lớn đi lên ta phía trước đáp ứng ngươi muốn làm cá nướng cho ngươi ăn để ngươi nhìn ta tay nghề hắn vô cùng tự tin trực tiếp bắt đầu d ế t lên cá đến động tác cũng vô cùng t h à n h thạo nhanh gọn đem cá xử lý sạch sẽ xuyên tới gậy gỗ bên trên tại trên bờ cắt nhấc lên đ ó n g lửa bắt đầu cá nướng một bên lật lên cá hắn còn một bên cùng l ê lạc nói cá nướng kỹ xảo mỗi loại cá nướng pháp là không giống hiện tại ta t ạ i nướng loại này cá là ngư nhân đ ả o đặc t h ủ da dày thì nhiều bọn họ ra tựa như nhất tầng thiên nhiên nô b ạ c vô cùng thích hợp đ ổ nướng tầng này cũng có thiếu sót chính là ước hiếp tầng trong nhất sẽ chưa chín kỹ thế nhưng loại này cá lại không thể mở ra sự đao bởi vì bên trong nước sẽ chạy ra ngay h thế h ư liền ăn n k ô ngon. Cho nên, Cho b sau đó tựa như là đang bệnh một đầu áo len đầm dạng bạch chu không ngừng mà tại ư ức hiếp bên trong xe chỉ luồn kim đem nhiệt lượng hướng dẫn đến các cái vị trí dùng dòng nước chính xác khống chế cá nướng mỗi cái bộ vị nhiệt độ cùng lúc đó những này vô cùng m ả n h sợi tơ cũng không để cá nướng bên trong nước chảy ra cứ như vậy đem mỹ vị khóa tại ra cá bên trong bạch chu chuyên tâm k h ô n g chế những cái tia dòng nước tựa như là tại làm một kiện cực kỳ nghiêm cần sự tình lê lạc cũng chăm chú nhìn không tự giác nuốt một ngụm nước bọt kèm theo hơi khói cái tia độc thuộc về cá nướng mùi thơm cũng tại đống lửa bên cạnh lan tràn ra không sai bị lắm dòng nước xúc tu cấp tốc rút ra cái tia bị đâm đi ra lôi thủng cũng nháy mắt bị hỏa diễm tiêu h đốt đến khép lại có chút cháy xém đem những cái tia l ô thủng hoàn toàn phong tỏa đem tất cả mỹ vị khóa ở trong đó bạch chu cấp tốc đem cá nướng từ trong lửa đem cây gậy g a o cho lê lạc trong tay nếm thử đây chính là chỉ có ngư nhân đ ả o có thể ăn đến trên mặt của hắn mang theo chưa từng thấy qua tự tin chương 293, c á nướng cùng phương xa chương 293, c á nướng cùng phương xa lê lạc cái thứ nhất mới vừa cắn liền sửng sốt về sau liền bắt đầu khó chịu không lên tiếng điên c u n g ăn đối đãi một b ữ a thức ăn ngon tốt nhất thái độ chính là không nói câu nào chiếu cố ăn bạch chu cũng hiển nhiên rất hài lòng lê lạc phản ứng liền vui vẻ như vậy mà nhìn xem nàng chớ ăn quá nhanh lê lạc nhẹ gật đầu vẫn là không nói gì nhưng lại dành thời gian vươn tay ra cho bạch chu dơ ngón tay cái bạch chu nhìn thấy về sau cũng bắt đầu ngượng ngùng giải thích nói kỳ thật vừa bắt đầu ta cũng làm đến không có như thế tốt khi đó ta vừa v ẫ n đi hát thác muốn cho tiểu hộ sĩ làm một lần cả nướng bởi vì ta ở trên đ ả o thời điểm liền thường xuyên cho mặt khác đồng bạn làm cả nướng thế nhưng một lần kia ta quên đi ngư nhân cùng nhân loại khẩu vị là có tranh l ệ n h so với nhân loại ngư nhân càng thích chưa chín ký ỹ ức hiếp càng để ý là cá cảm giác mà không phải hư ơ n g vị loại kia cắn mang theo tính bền dẻo cảm giác là ngư nhân thích nhất cho nên một lần kia tiểu hộ sĩ làm sao đều không cắn nổi thế nhưng nàng vẫn là nghiêm túc nhìn ta cùng ta nói cá nướng ăn thật ngon. là nàng nếm qua tuyệt nhất cả nướng thế nhưng ta nhìn ra được cái kia cũng không tốt ăn nói đến đây bạch chu có chút cô đơn cái kia về sau ta vẫn nghiên cứu nhân loại thích như thế nào cả nướng thế nhưng không còn có cơ hội nướng cho nàng ăn bạch chu nhìn xem đống lửa ánh mắt có chút ngốc trệ lặn đầu khôi bên trên phản xạ nhàn nhạt ánh lửa hắn cứ như vậy trầm mặc thật lâu lê lạc ngươi nói ta có phải là có cái gì thai tinh thể chất hắn đột nhiên mở miệng hỏi ta tại hát tháp hát tháp liền xảy ra chuyện không có bất kỳ ai sống sót ta trở lại ngư nhân nào ngư nhân nào cũng xảy ra sự tình còn tốt thôn còn tại mà còn ta còn một điểm ký ức đều không có có phải là ta sẽ t ạ i mất đi ý thức thời điểm triệu hắn đến cái gì t h a i ách cho nên hát tháp cùng ngư nhân đạo đều sẽ xuất hiện nguy cơ bạch chu càng nói càng nghiêm túc tựa hồ là thật cho rằng có cái này loại khả năng l ê lạc liền vội vàng cắt đứt hắn tưởng tượng chớ suy nghĩ lung tung thâm v i ê n vốn là t r à n n g ậ p đủ kiểu nguy hiểm ngươi cũng nhìn qua nhân loại tư liệu như vậy nhiều quỷ dị khu vực hơn nữa còn có rất nhiều không biết làm sao có thể một mực an nhà đâu vậy cũng đúng bạch chu nhẹ gật đầu hắn cũng không có lại suy nghĩ lung tung cầm lấy mặt khác mấy con cá bắt đầu xử lý có thể cho nó là một đầu sao lê lạc chỉ vào phương khối hỏi đương nhiên có thể bạch chu n g ẩ người n đáp ứng nói mạc linh cuối cùng ăn vào hắn tâm tâm niệm niệm c á nướng hắn ở bên cạnh bay lâu như vậy liền kém trực tiếp đem đống lửa bên trên cá nướng trực tiếp truyền tống đến phương khối bên trong nếm đến c á nướng mạc linh lại lần nữa đối bạch chu tay nghề cảm nhận được khiếp sợ đi tới thâm biên về sau hắn là lần thứ hai ăn đến như thế đồ ăn ngon lần trước vẫn là tại lục châu thành uống ly trà kia vừa nghĩ tới ly trà kia hắn lại có chút nổi lên buồn nôn vì vậy vội vàng khắc chế hồi ức chuyên tâm nhấm nháp cả nướng hắn gần nhất ăn vẫn luôn là phương khối bên trong chứa đựng đồ hộp mặc dù đồ hộp chủng loại rất nhiều nhưng vẫn là sẽ chán cái này cá nướng xác thực là để hắn lại lần nữa cảm nhận được nhân loại thế giới tốt đẹp muốn lúc nào mới có thể trở về a ăn cá nướng mặt linh cũng bắt đầu suy nghĩ miên man thái dương đổi qua nửa vòng xa xa cuối cùng rồi sẽ ngã vào mặt biển bạch chu cùng l i ê lạc ngồi tại h ả i biên nhìn xem cái kia dần dần rơi xuống trời chiều hai người đều không nói gì các có chút suy nghĩ bên bờ đống lửa cũng chầm chậm tắt chỉ còn lại một điểm lẹ loi một chút đốm lửa nhỏ cho tàn bị gió biển thổi tản cuốn vào dần, dần đêm t đợi đến một điểm cuối cùng quan g mang mất đi bạch chu mới lưu luyến không bỏ nhắc nhở nói nên về nhà Tốt. mấy ngày sau sáng sớm mới vừa ở thư viện tỉnh lại lê lạc liền thấy vội vã chạy vào bạch chu thuyền đến dép đã mang người tại cửa thôn chờ hắn để cho ta tới thông báo ngươi Tốt. lê lạc ngâng lên đã sớm chỉnh lý tốt bối bao đi theo bạch chu đi ra ngoài vẫn như cũng là ánh mặt trời trói mắt ngư nhân đ ả o bên trên sương mù tựa hồ thật biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mấy ngày nay thời tiết đều vô cùng tốt lê lạc còn đi theo bạch chu đến ngụy ngư nhân ở trên núi đi dạo vài vòng phía trên kiến thiết đến vô cùng tốt trong đó một gian giống như là phòng học nhà gỗ vô cùng dễ thấy bạch chu nói gian kia phòng học tu sửa rất nhiều lần bọn họ một mực dùng đến thường xuyên thay phiên làm lao sư giới thiệu các loại chủng tộc văn hóa cùng lời nói về sau người trong thôn cũng có thể tới lên lớp bạch chu mong đợi nói lê lạc cũng k h ó được qua vài ngày ngày tháng bình an nhưng bây giờ lập tức liền muốn bước lên lữ trình mới nàng mang theo phương khối đi theo bạch chu đi tới cửa thôn quả nhiên dẹp đã tại cái kia chờ đồ vật không rơi xuống a dẹp quan tâm hỏi đều thu thập xong cho ngươi lưu lại mấy túi rong biển mảnh đặt ở đại tộc trường thích nhất trên bàn kia nghe đến cái này dẹp mật người cảm ơn thấy tình cảnh này bạch chu cũng sống tới vậy ta đây này một chút cá nướng gia vị đồng dạng cũng là đặt ở trên bàn kia khẩu vị của ngươi cũng hẳn là nhân loại khẩu vị à. đương nhiên ta chính là nhân loại ngươi không phải ngư nhân lê lạc kinh ngạc hỏi ta gần nhất nghĩ thông suốt ta cảm thấy thân phận loại này đồ vật là có thể linh hoạt biến hóa ta có thể đã là ngư nhân lại là nhân loại tại ngư nhân đ ả o thời điểm ta chính là ngư nhân tại nhân loại xã hội thời điểm ta chính là nhân loại k i a rốt cuộc là cái gì không cần truy cứu như thế sâu dù sao thân phận chỉ là một loại tiêu chí tựa như dẹp nói như vậy là tán thành ngươi cảm thấy ta là cái gì chính là cái gì à cùng lúc đó bạch chu thuận thế nhìn hướng dẹp dẹp cũng tâm linh thần hội nhẹ gật đầu lê lạc ánh mắt tại đ ạ t thành một loại chung nhận thức trên thân hai người quan sát vài vòng cũng đành chịu tiếp thu loại này thuyết pháp đi thôi thời gian không còn sớm dẹp mang theo hôn t ạ p ngư nhân cùng ngụy ngư nhân đội ngũ hướng ngư nhân đ ả o khác vừa đi bạch chu y nguyên đi theo trên đường đi bạch chu đều tại cùng lê lạc nói xong trên biển các loại sự việc kỳ quái sinh động như thật tựa như là hắn tận mắt nhìn thấy làm hỏi hắn là từ đâu biết lúc hắn lại tạm ngừng cuối cùng mới ấp úng nói là già ngư nhân nói cho hắn biết cũng không biết thực hư dù sao ngươi phải cẩn thận là được rồi tại thâm viên tầng ba liền xem như bình thường nhất song gió cũng có thể đưa người vào chỗ chết tất cả bảo chỉ cẩn thận còn có phải cẩn thận những cái kia kỳ quái chủng tộc bọn họ rất nhiều đều không giống ngư nhân tộc như thế thân mật một bên nói hắn còn vỗ vỗ bộ ngực của mình nghe đến bạch chu tràn đầy quan tâm lại ngại liên lạc cũng chỉ đành lần lượt đáp ứng dèm một mực nghe lấy liên tục gật đầu cùng bạch chu khác biệt chính là hắn không nói gì chỉ là yên lặng đi tại phía trước cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác đội ngũ đã đi tới hà biên cụ nát trên bên tàu một chiếc thuyền h n kia, kia trắng đến có chút đáng sợ cùng ngư nhân cụ nát bến tàu so sánh chiếc này trắng thuyền tựa như một vị đến từ một cái khác thứ nguyên sứ giả toàn bộ thân thuyền bị màu trắng gốm xứ nơi bao bọc dưới ánh mặt trời lộ gia dị thường sáng ngời mới vừa tới đến thâm viên tầng ba lúc ngồi cái kia chiếc thuyền vận tải còn phù hợp mạc linh trong đầu đối với thuyền ấn tượng nhưng trước mặt chiếc thuyền này liền có chút quá mức tươi mát t h o á tục trắng thuyền thân thuyền vô cùng trôi chạy ưu nhã không có cái gì góc cạnh ngược lại giống như là một tôn biên giới nhu hòa màu trắng điêu khắc cùng vốn là sắc thái sặc sỡ bờ biển tạo thành t r ê n lệch rõ ràng mọi người đến về sau vô cùng tinh khiết thân tàu biên giới liền chậm rãi dâng lên một đạo mở miệng một đám đồng dạng toàn thân trắng bệnh người máy sách đóng gói hoàn hảo màu trắng dương đều nhịp từ mở miệm trên thân thì dài bốn đầu tráng kiện có lực gãy điện cánh tay máy thoạt nhìn vô cùng lăng lệ rất nhanh đám này người máy liền đem màu trắng dương từng cái đặt ở trên bờ biển mỗi cái dương đều chỉnh tề trồng chất ở cùng nhau kín kẽ những n à y dương cũng đều là dùng màu trắng cứng rắn chất ngựa chế thành ngư nhân bọn họ đều hiếu kỳ tiến lên trước dùng tay sở lên những n à y dương ngay tại vận chuyển người máy thậm chí cũng tốt bụng vì hắn bọn họ nhường ra vị trí sau đó một tên màu trắng người máy liền đi tới dẹp trước mặt bình tĩnh mà giọng ôn hòa từ trong cơ thể truyền ra dẹp tiên sinh xin hỏi các ngươi hàng hóa đâu không những như vậy nó còn cần ngư nhân ngữ lặp lại một lần vẫn như cũng là phi thường giọng ôn hòa ở bên kia dẹp chỉ vào phía sau những cái kia không nhiều hàng hóa nói ngư nhân tộc xuất hiện một chút nguy cơ không có thời gian chỉnh lý hàng hóa chúng ta có thể lần sau bổ đủ hiện ở trong thôn linh kiện còn có rất nhiều lần sau liền có thể toàn bộ bổ sung màu trắng người máy chỉ là nhìn thoáng qua những hàng hóa kia cũng không có hoài nghi dẹp giải thích liền mở miệng lần nữa t ố t xin hỏi ngư nhân tộc nguy cơ cần chúng ta hỗ trợ giải quyết sao không cần đã giải quyết dẹp vội vàng xua tay còn có một vị nhân loại cần lên thuyền đi đường hàng hải một chỗ khác màu trắng người máy trực tiếp nhìn về phía một bên lê lạc là vị nữ sĩ này có đúng không ta đã biết xin lấy ra một cái minh bài nghe đến cái này lê lạc liền đem trên cổ minh bài gỡ xuống thả tại trong tay đưa cho màu trắng người máy màu trắng người máy cũng không có nhận lấy chỉ là nhìn thoáng qua minh bài do ôn hòa liền lại lần nữa chuyển đến lê lạc nữ sĩ ngài tốt hoan nên ngồi thiên đường hảo nói xong sau còn không lưng đối với lê lạc hành lễ ngài có thể đem minh bài hảo hảo thu về nó vẫn như c ũ là cái tiêu bình hòa ngữ khí ta gọi cơ đỉnh là thiên đường hảo thuyền trưởng trên thuyền có chuyện gì đều có thể trực tiếp liên hệ ta ngươi chính là thuyền trưởng phía sau bạch chu nghe đến cơ đình lời nói tò mò nhô đầu ra là ta là thiên đường hào thuyền trưởng chính là các ngươi nhìn thấy đằng sau ta chiếc thuyền này vị tiên sinh này ngươi cũng muốn đi thuyền sao ta không cần bạch chu liền vội k h o á t khoác tay tốt tiên sinh nếu như ngài tại ngư nhân đảo bên trên cần trợ giúp gì có thể kịp thời liên hệ ta nó đối đ ạ i nhân loại thái độ rõ ràng muốn so đối đ ạ i ngư nhân tốt hơn nhiều bạch chu cũng bởi vậy dính ánh sáng những cái kem màu trắng người máy rất nhanh liền đem ngư nhân cái kê số lượng không nhiều hàng hóa chuyển lên thuyền Thựa như bạch chu nói tới đồng dạng bọn họ cũng không có kiểm kê hàng hóa không có đ ố i số lượng hàng hóa có bất kỳ nghi vấn nào t h ư ợ n h ư là hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng lần sau chúng ta sẽ đem còn lại hàng hóa bổ sung dẹp lập lại lần nữa một lần tốt dẹp tiên sinh vất vả cơ đình bình tĩnh nói các người máy tiến vào khoang chứa hàng về sau cơ đình liền nhìn về phía lê lạc người máy cánh tay b ả y ra mời giấu tay xin mời lên đường đi lê lạc nữ sĩ tốt lê lạc đi theo cơ đình đi về phía trước mấy bước lại xoay người lại nhìn hướng bạch chu cùng dẹp phất phất tay cố gắng bạch chu bật đi ra trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì phân biệt sầu khổ ngược lại là tràn ngập hưng phấn đi đáy thâm nguyên mang một ít bảo bối trở về l ê n lạc cũng bị hắn bộ dáng cho cười gật gật đầu bày tỏ đáp ứng liên một mực nghiêm túc dẹp cũng giơ tay lên cơ cơ không những như vậy những cái kia cùng một chỗ theo tới ngư nhân cùng ngụy ngư nhân đều giơ cánh tay lên đối với vị này trợ giúp bọn họ vượt qua nguy cơ nhân loại bằng hưu phất phất tay hiện trường một cái liền biến thành vui vẻ đưa tiễn nghi thức bạch chu cũng một mực hô to mãi đến l ê lạc lại lần nữa xoay người lại chậm dài hướng trên thuyền đi đến sau lưng đều là một mảnh tạm biệt củng cổ vụ âm thanh Cái nếu như ngài không có ý kiến gì chúng ta liền chuẩn bị lên đường ta trước mang ngài đi trên thuyền làm quen một chút cơ đình mang theo l i ê lạc rời đi khoang chứa hàng trên thuyền quay vòng lên bắt đầu kỹ càng giới thiệu trên thuyền các cái gian phòng công năng thiên đường hào bên trên cơ sở vô cùng đầy đủ thậm chí có thể nói là cái gì cần có đều có rõ ràng ở bên ngoài thoạt nhìn cũng không phải là rất lớn nhưng bên trong không gian lại vô cùng rộng rãi tỷ lệ lợi dụng vô cùng cao thậm chí còn có một chút không tưởng tượng được cơ sở đây là bể bơi nếu như ngài có nhu cầu có thể tới thể nghiệm một cái nơi này đã t r ố n g không rất lâu rồi cơ đình mang theo l i lạc đi tới một cái không lớn cạnh bể bơi giới thiệu nói l i lạc thật không có rất khiếp sợ ngược lại bắt được cơ đình trong lời nói một chút tin tức đã chống không thật lâu trên thuyền này không có người bơi lội sao không phải thiên đường hào bên trên đã thật lâu đều không có người chỉ có chúng ta những n à y máy móc cơ đình giải thích nói chúng ta đã có thể hoàn thành độc lập đi thuyền cho nên không cần nhân loại tiến vào chiếm giữ chỉ có trở lại thiên đường đảo bên trên lúc mới có người tiến hành kiểm tra tu sửa n g h e đến cái này lê lạc mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ phương khối bên trong mạc linh cũng bỏ đi nghi ngờ trong lòng vừa tới đến thiên đường hào bên chết lúc mạc linh liền đem chiếc thuyền này nhìn toàn bộ không có bất kỳ ai phát hiện cho nên một mực duy trì cảnh giác hiện tại rốt cuộc hiệu do nguyên nhân chỉ có thể trách mạc linh đối với thời đại này nhân loại khoa học kỹ thuật còn chưa đủ hiểu rõ tại nhìn đến một cái người máy tự xưng thuyền c h ừ n g lúc hắn sớm nên đoán được điểm này trách không được phía trước ngư nhân cùng t i ê n đường hào giao dịch thời điểm đều chưa từng thấy nhân loại nguyên lai là căn vốn cũng không có nhân loại chương hai trăm chín mươi lăm một cái tin tức chương hai trăm chín mươi lăm một cái tin tức biết trên thuyền không có nhân loại về sau chiếc này chống giống t i ê n đường hào một cái liền thay đổi đến có chút vắng vẻ mặc dù nhìn thấy mỗi cái người máy đều sẽ lễ phép cùng l ê lạc chào hỏi nhưng mạc linh luôn cảm thấy có chút là lạ. Lê lạc thoạt nhìn ngược lại là rất thích ứng dù sao cũng là thời đại này nhân loại chỉ bất quá nàng nhìn xem thuyền này bên trong bố trí kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng lần người tựa hồ là nghĩ đến cái gì chẳng lẽ là nghĩ lê minh thành suy nghĩ kỹ một chút phía trước tại mộng cảnh trông được đến lê minh thành lúc nơi đó một chút tình cảnh bố trí cùng lúc này trong thuyền rất tương tự dù sao đều là cùng một thời kỳ nhân loại khoa học kỹ thuật sản vật những n à y tương tự tình cảnh đại khái là thật kích thích lê lạc một số hồi ức thiên đường hào bên trên cơ sở đối với mạc linh đến nói đều là mới mẻ sự vật tựa như đi tới một cái khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần viện bảo tàng rất nhiều thứ đều là lần đầu t i ê n đập nhưng đối với lê lạc đến nói lại đều tập mãi thành thói、quen. những cái kia tiên tiến khoa học kỹ thuật đối với vốn là sinh hoạt tại thời đại này nhân loại đến nói chỉ là chuyện thường ngày chỉ thấy lê lạc thuần thục thao tác cửa gian phòng màn hình điện tử mở cửa phòng ra ngài có gì cần lại tìm ta hoặc là cũng có thể xin giúp đỡ trên thuyền này cái khác máy móc bọn họ đều sẽ thỏa mãn nhu cầu của ngài cơ đình bình tĩnh nói tốt lê lạc nhẹ gật đầu vậy ta sẽ không quáy rời ngài cơ đình túi mình bay trào liền thẳng tắp hướng về hành lang phương xa đi đến lê lạc nhìn xem cái kia từ từ đi xa cơ đình hai mắt vẫn còn có chút xuất thần nàng thở dài về sau tiến vào gian phòng bên trong gian phòng cũng không lớn nội bộ ngược lại là không có có nhiều như vậy tiên tiến thiết bị chỉ có một ít thu thập cực kỳ chỉnh tề đồ dùng hàng ngày còn có một tấm thoạt nhìn rất thoải mái dễ chịu dường nhỏ lê lạc một đi vào phòng đem bối bao thả xuống về sau liền ngồi ở bên tường làm sao vậy nhìn xem đi tới thiên đường hào bên trên phía sau luôn là xuất thần lê lạc mặc linh cuối cùng kìm nén không được nội tâm h i ế u kỳ do hỏi lê lạc nhìn xem màn hình điện tử bên trên chữ cũng không có rất mau trở lại đáp mà là tại màn hình điện tử bên trên tìm tòi rất nhanh một chút tin tức liền xuất hiện ở trên màn hình sau đó nàng liền đem màn hình điện tử đưa tới vừa đem màn hình điện tử nắm bắt tới tay bên trên mạc linh liền bị phía trên tư liệu hấp dẫn hoặc là nói đây không phải là tư liệu gì chỉ là một cái vô cùng hấp dẫn người tin tức tin tức tiêu đề liền cực kỳ làm người khác chú ý thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng nhân loại cách hủy diệt vẫn còn rất xa khá lắm quả nhiên không quản tại thời đại nào bọn họ tổng có thể nghĩ tới biện pháp bắt lấy người nhắc cầu mạc linh lòng hiếu kỳ một cái liền điệu bắt đầu chuyển động theo tiêu đề tiếp tục hướng xuống nhìn theo thâm viên thăm dò không ngừng thâm nhập thâm viên bên trong khoa học kỹ thuật cùng di vật cũng bị vận dụng đến sinh hoạt hàng ngày bên trên trong đó s ở m á t p h o n e rơi phát triển đại gia đều rõ như ban ngày với bắt đầu chỉ là trợ giúp nhân loại làm một chút thể lực công tác cái này mới cũng không lâu lắm đã có thể cùng nhân loại làm một chút phi thường có tính người hỗ động trí năng trình độ đang không ngừng tăng lên thậm chí có một ít đã phân biệt không ra có phải là thật hay không người nhưng chúng ta biết những trí năng này máy móc cũng không có chân chính tư tưởng bọn họ nhân tính hóa đều là xây dựng ở kho số liệu hoàn chỉnh bên trên tất cả phản ứng đều là đối với kho số liệu điều động bất quá gần nhất uyên tâm công ty khoa k ỹ tại buổi họp báo bên trên giới thiệu bọn họ thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng cái này đợi sở mát phôn giới từ bỏ nặng nề kho số liệu uyên tâm công ty khoa k ỹ tự xưng là lợi dụng di vật mô phỏng nhân loại đại não chế tạo ra một loại số tự đại não loại này số tự đại não tựa như chân chính đại não đồng dạng có thể tự mình lớn lên tự mình học tập cùng nghị phân biệt mặc dù trưởng thành tốc độ sẽ tương đối chậm còn vô cùng không thể khống nhưng nó lại có thể để cho sở mát phôn giới thu hoạch được chân chính linh hồn một khi số tự đại não được đến sử dụng đi qua đối với chúng ta mà nói rất khó có thể tưởng tượng sở mát phôn giới hoặc là nói cơ giới sinh mệnh có thể sẽ tại không lâu sau đó sau này xuất hiện tin tức này thông báo không thể nghi ngờ khiến người vô cùng lo lắng tốt tại giám thị bộ môn kịp thời kêu dừng nguyên tâm công ty khoa kỹ bồi họp báo không lâu về sau lại tiến vào chiếm giữ nguyên tâm công ty khoa kỹ bộ nghiên cứu đôi số tự đại não kỹ thuật mở rộng điều tra sau đó chính là mấy tấm quay chụp góc độ vô cùng xào t r á bức ảnh giống là cố ý muốn kiến tạo một loại nào đó k i ể m chế bầu không khí những hình, hình ảnh hơi tối sương mù mông lung tăng thêm nhất tầng là lạ lọc kính thấy thế nào đều rất khó chịu phía trước mấy tấm hình nội dung đều như thế là một đám mặc tây trang nhân viên công tác đi vào một tòa nhà cao úc bức ảnh phía dưới nhỏ tiêu đề cũng viết giám thị nhân viên tiến vào chiếm giữ liên tâm công ty khoa kỹ cái này mấy tấm hình đều là tại trên quốc lộ trong xe quay t r ụ n thậm chí liền xe cửa sổ đều không có cắt đứt cho người một loại vô cùng gấp gáp cảm giác bất quá điều này cũng làm cho bức ảnh chân thực độ gia tăng thật lớn tiếp xuống chính là mấy tấm buổi họp báo bên trên bức ảnh phía trên người máy đều bị đánh lên đen trắng lọc kính cùng những người máy này cùng không chính là chỉ nhìn thấy bóng lưng buổi họp báo khán giả đen như mực để người thấy không rõ nhìn thấy cái này mấy tấm hình một nháy mắt liền sẽ để người bắt đầu muốn biết những n à y người xem biểu lộ mà sau đó một tấm hình chính là những n à y người xem chính diện nổi bật đặc biệt trên mặt của mỗi người đều không nhìn thấy tân khoa kỹ lạc quan chỉ có đầy mặt lo lắng cái kia n h í u chặt lông m à y tựa như là nhìn thấy cái gì khó mà tiếp thu sự tình phía trước những cái kia mơ hồ b ó n g lưng cũng tại lúc này được đến giải đáp vốn là đến những n à y khán giả cũng đồng dạng đối thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng cảm thấy lo lắng bức ảnh phía dưới nhỏ tiêu đề cũng viết đến ý vị sâu xa buổi họp báo hiệu quả cũng không tốt ngắn ngủi một câu liền để người bắt đầu miên man bất định m ạ c linh nhìn xem những hình này cùng chiếc nhỏ luôn cảm thấy là lạ, lạ những hình này quay chụp người tựa hồ mối quan tâm không hề tại buổi họp báo bên trên phía trên chân chính có ý nghĩa người máy cùng với buổi họp báo màn hình lớn đều bị tận lực mơ hồ thông qua những cái kia hơi có vẻ mơ hồ bức ảnh m ạ c linh cũng nhìn ra những người máy kia bộ dạng cùng cơ đỉnh giống nhau như lúc hoặc là nói cùng lúc này thiên đường hào bên trên chỗ có người máy đều giống nhau như lúc thon dài hình người con nhện hạ thân bốn đầu tráng kiện có lực gãy điện cánh tay máy cực kỳ có đặc điểm mặc dù những hình kia bên trên người máy đều bị mơ hồ đến chỉ nhìn thấy một vòng ngoại hình nhưng mặt linh vẫn là có thể phân biệt ra được cái này thiên đường hào bên trên người máy tất cả đều là thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng đã bị giám thị bộ môn kêu rừng khoa học kỹ thuật mặt linh có chút ngoài ý muốn c h ắ c không được liên lạc đi tới cái này trên thuyền về sau luôn cảm giác là lạ đè nén xuống nội tâm hỏi tham d ụ c vọng mặt linh tiếp tục hướng xuống nhìn bức ảnh phía sau chính là một đoạn ngắn gọn tổng kết nhân loại không cách nào khống chế vượt qua bản thân lý giải sự vật tựa như là thâm nguyên bên trong những cái kia di vật đồng dạng đại giới kiểu gì cũng sẽ l ạ nhiên không một tiếng động giáng lâm mà đối với mấy cái này không biết duy nhất phương pháp chính là rời xa không đi đón xúc động không đi giải không đi khát vọng chương 296, c ấ m chỉ kỹ thuật chương 296, c ấ m chỉ kỹ thuật màn hình điện tử bị mạc linh đưa ra ngoài câu kia có chút ý vị thâm trường tổng kết để trong lòng của hắn cảm giác vô cùng khó chịu đồng thời trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc những n à y vốn nên bị cấm chỉ người máy đến cùng l à như thế nào đi vào thâm n g u y ê n bên trong hơn nữa thoạt nhìn còn thu được quan phương cho phép chẳng lẽ tin tức này đã quá hạn hiện tại đã sớm đi vào sở mát phôn giới thời đại mạc linh vốn cũng không phải là cái này thời đại người đối với những n à y khoa học kỹ thuật phát triển cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng căn bản không rõ ràng hiện tại cụ thể trình độ mà phương khối bên ngoài cầm màn hình điện tử l ê lạc cũng chậm rãi cùng mạc linh giải thích lên bản này báo cáo nội tình đó cũng không phải quan phương tin tức đây là huyên tâm công ty khoa k ỹ người phản đối viết bọn họ luôn luôn phản đối huyên tâm công ty khoa k ỹ lợi dụng thâm viên bên trong có được đồ vật đi phát triển nhân loại văn minh l i ê n tính đây không phải là sở mát phôn giới chỉ là một loại nào đó nhi đồng đồ chơi bọn họ đều sẽ phản đối ngươi hẳn là cũng có thể chú ý tới bản này đưa tin vô cùng chủ quan mà còn rất có kích động tính ngay đến l ê lạc lời nói phương khối bên trong mạc linh cũng nhẹ gật đầu t r á c không được hắn luôn cảm thấy bản này tin tức là lạ không quản là những cái kia tự, vẫn là bức ảnh đều làm tận lực xử lý hướng dẫn tính rất mạnh điểm vào bản này báo cáo người đều rất dễ dàng sẽ bị những cái kia vô cùng có đại nhập cảm bức ảnh cùng nhỏ tiêu để lừa dối nói thật mạc linh không hề biết bản này tin tức tính chân thực chẳng lẽ thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng cũng không có bị cấm chỉ quan phương chỉ là điều tra h uyên tâm công ty khoa kỹ kỹ thuật tính hợp lý thế nhưng bị những người phản đối này cắt câu lấy nghĩa dạng này thiên đường hào bên trên xuất hiện thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng cũng không phải là không thể lý giải nhưng l ê lạc lời kế tiếp liền phủ định suy đoán như vậy thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng quả thật bị quan phương cấm chỉ mà còn cấm chỉ cực kỳ nghiêm khắc tại quan phương tiến vào chiếm giữ huyên tâm công ty khoa k ỹ phía sau không bao lâu thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng liền triệt để bị cấm chỉ toàn bộ hạng mục bị hoàn toàn giải tán đã có người máy cũng bị thống nhất tiêu hủy thậm chí so người phản đối nói đến còn nghiêm trọng hơn hơn nữa còn đối tất cả thông tin tiến hành phong tỏa cấm chỉ bất luận kẻ nào lại đi thông qua bất luận cái gì con đường hiểu rõ thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng huyên tâm công ty khoa k ỹ lần này buổi họp báo căn vốn không có gây nên cái gì bọc nước liền tin tức đều không có bao nhiêu nếu như không phải người phản đối nhìn chằm chằm vào cũng sẽ không biết chuyện này cũng đúng là như thế những người phản đối này viết văn trường ngược lại thành duy nhất l i ề u giữ lại tư liệu thì ra là như vậy mạc linh mừng tỉnh đại ngộ bất quá mạc linh cũng rất tò mò lúc ấy quan phương nhân viên tiến vào chiếm giữ huyên tâm công ty khoa kỹ về sau đến cùng tìm tới cái gì mới để cho bọn họ phản ứng kịch liệt như thế lại là cái gì nguy hiểm gì vật sao mạc linh nhớ tới thiên kia tin tức trong đó một số quan điểm không thể nói hoàn toàn mang theo thành kiến tại một số phương diện đến xem vẫn rất có đạo lý có lẽ quan phương nhận định nhân loại còn không thể thừa nhận thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng mang tới đại giới cho nên mới sẽ bên giới lệnh cấm chỉ bất quá lê lạc vì sao lại biết những này bị phong tỏa thông tin mới vừa dâng lên nghi vấn như vậy mạc linh lại đột nhiên nhớ lại những hình kia bên trên đại lâu cái này không phải liền là lê lạc ở cái kia tòa nhà cao ố c sao phía trước tiến vào mộng cánh lúc mạc linh gặp qua cái này tòa nhà cao ố c thậm chí còn leo đi lê n qua chỉ bất quá tòa nhà này hắn chắc chắn sẽ không nhớ lầm đây chính là lê lạc ở cái kia tòa nhà cao úc lê lạc là huyên tâm công ty khoa kỹ người dạng này tất cả liền có thể giải thích thông được cho nên nàng mới sẽ biết những này đối với bên ngoài người mà nói rất bí mật thông tin mới có thể tại phong tỏa tư liệu bên trong tìm tới bản này may mắn còn sống sót đưa tin quả nhiên lê lạc tiếp xuống liền nói ra càng nhiều nội tình tin tức những cái kia bị thống nhất tiêu hủy đều là hoàn chỉnh thân thể thế nhưng nguyên tâm công ty khoa kỹ còn có một chút máy thí nghiệm thân thể bộ kiện những này bộ kiện sen lẫn ở đời trước sản phẩm trong kho hàng giữ lại xuống dưới lúc ấy quan phương động tác rất lớn không những tiêu hủy khung máy bay còn đem liên quan tới thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng tất cả tư liệu triệt để tiêu hủy toàn bộ huyên tâm công ty khoa kỹ tư liệu k ố đều bị lật một lần thế nhưng những n à y bộ kiện bởi vì cùng trước đây khác biệt cũng không lớn cũng không có bị quan phương nhận định là tiêu hủy đối tượng lúc ấy viên tâm công ty khoa k ỹ thậm chí còn chủ động báo cho quan phương những n à y bộ kiện tồn tại thế nhưng quan phương tại khảo nghiệm qua về sau nhận định những n à y k h u n g máy bay cùng trước đây cũng không khác biệt gì liền giữ lại quan phương kiểm tra đo lường thủ đoạn cũng không có người biết nhưng chỉ cần bọn họ cho rằng không có thai hoàng ẩm viên tâm công ty khoa k ỹ đương nhiên cũng sẽ không tiếp qua nhiều hỏi thăm về sau viên tâm công ty khoa k ỹ liền đem những n à y máy thí nghiệm thân thể bộ kiện s i u tập cũng không có lại tiếp tục nghiên cứu chỉ là đem trong đó một số kỹ thuật vận dụng đến cái khác bàn k ố i những đại công ty này sẽ không cùng quan phương cứng nối cứng bị cấm chỉ hạng mục không có bất kỳ cái gì giá trị nên vứt bỏ liền vứt bỏ dù sao những này nghiên cứu ra được kỹ thuật cũng sẽ không ném thả tại cái khác sản phẩm hạng mục bên trên thay cái tên tuổi lại có thể bán cái giá tốt số tự đại não môn kỹ thuật này tư liệu bị tiêu hủy cái khác liên kết động kỹ thuật vẫn là có thể dùng chấp vá lại là một cái sản phẩm mới chỉ bất quá thiếu một cái mạnh l ư ớ i thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng phong ba cũng liền dừng ở đây uyên tâm công ty khoa kỹ cũng không có để chuyện này ảnh hưởng đến công ty phong bình cũng không lâu lắm toàn bộ máy mới nhân ra ở hoàng kim bản tợ lất liền một lần nữa thông báo lại là một trận tranh mua dậy sóng thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng cũng thành không người hỏi thăm quá khứ bụi bặm l ê lạc nói xong những n à y chuyện cũ phía sau cũng đành chịu thở dài một cái chuyện như vậy thường xuyên phát sinh quan phương đồng thời không cấm đối thâm viên nghiên cứu cho nên rất nhiều công ty đều sẽ làm ra chuyện như vậy viên tâm công ty khoa kỹ cũng không phải lần đầu tiên xử lý loại này kỹ thuật cấm lệnh cho nên rất có kinh nghiệm thế nhưng những n à y kỹ thuật liền vĩnh viễn biến mất triệt triệt để, để bị người quên lãng không ai có thể gánh chịu dạng này lại giới công ty muốn là kiếm tiền là thị trường là an an ổn, ổn phát triển không phải cùng quan phương đối nghịch cũng sẽ không nốc đến đi cực không biết đại giới làm nguy hiểm quá cao lúc biện pháp tốt nhất chính là kịp thời dừng tổn hại mạc linh cũng rất có thể hiểu được bọn họ cách làm mặc dù đáng tiếc nhưng lại tránh khỏi càng lớn nguy hiểm chỉ bất quá trên thuyền này người máy vẫn là không có cách nào giải thích vì cái gì vốn nên bị lãng quên thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng sẽ xuất hiện tại cái này thiên đường hào bên trên hơn nữa còn trở thành thuyền trưởng đâu là mạc linh đem nghi vấn của mình v i ế t đến màn hình điện tử bên trên hỏi thăm lê lạc, lúc, lê lạc cũng nghĩ thầm khó chuyện sau đó ta không hề biết những cái kia máy thí nghiệm thân thể bộ kiện hạ lạc ta cũng không rõ ràng ai sẽ bước lên như thế lớn nguy hiểm tiếp tục đi nghiên cứu đã bị cấm chỉ khoa học kỹ thuật trên mặt của nàng cũng xuất hiện nghi hoặc biểu lộ thế nhưng những người máy kia ta sẽ không nhận sai bọn họ chính là huyền tâm công ty khoa ký thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng ngoại hình tuyệt đối không sai thế nhưng nội hạch ta còn không phân biệt được mấy ngày kế tiếp ta sẽ từ từ tiếp xúc bọn họ ngươi nhớ tới cũng phải cẩn thận không muốn chạy loạn khắp nơi lê lạc vỗ vỗ p h ư ơ n g khối phi thường nghiêm túc nói chương hai trăm chín mươi bảy máy móc kiểm tra chương hai trăm chín mươi bảy máy móc kiểm tra mấy ngày kế tiếp lê lạc liền mang theo phân khối bắt đầu tại thiên đường hào bên trong đi dạo thể nghiệm các lúc o ạ i thời kiếm người cơ c sở, đồng thời tìm kiếm trên thuyền tìm một h máy, là t tra. đủ khả năng kiểm năng l ú ấy quan phương đi đến n g u yên tâm công ty khoa kỹ nghe nói cũng không có dùng cái gì di vật đến phân biệt thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng chỉ là dùng một vài vấn đề liền đưa bọn họ cùng bình thường máy móc hoàn toàn phân chia ra thế nhưng những vấn đề kia đều là bảo mật ta cũng không biết lê là có chút bất đắc dĩ nói bất quá vẫn là trước tiên có thể đối thiên đường hào bên trên người máy làm đơn giản một chút kiểm tra nàng đầu tiên đem thường xuyên sẽ đi qua cửa ra vào vệ sinh người máy định là kiểm tra đối tượng tên này người máy bốn cái cánh tay máy bên trên cầm đủ kiểu dụng cụ làm vệ sinh tren t ạ i không lớn trong hành lang mặc dù thân thể không tiện di động nhưng có thể đem một bên cạnh góc cạ cụ r ù thanh lý đến rất sạch sẽ lê lạc bối bao bên trong có rất nhiều rác rưởi chờ người máy không có ở đây thời điểm nàng đem những này đống r ắ c thành một đống trực tiếp thả tới cửa ra vào cũng không lâu lắm ngoài phòng liền chuyển đến quét dọn âm thanh cùng lúc đó lê lạc mở cửa phòng ra nhìn xem người máy tia tỉ mị thanh lý nàng ném rác rưởi người bình thường một cái liền có thể nhìn ra đây là lê lạc ném bởi vì trên thuyền liền nàng một vị hành khách thế nhưng cái này vệ sinh người máy chỉ là cùng lê lạc lên tiếng trào về sau liền bắt đầu tiếp tục quét dọn đây là ta ném l ê l ạ c trực tiếp đối với người máy nói ta biết người máy nhàn nhạt trả lời l ê lạc phía sau liền bắt đầu tiếp tục q u é t dọn ta nhớ ký đời thứ năm thời điểm người máy sẽ ngoài miệng khuyên đ ủ ném rác r ư i nhân loại ngươi làm sao không khuyên giải ta cái này đã là một câu nghi vấn cũng là một câu thăm dò nói bóng nói rõ tên này người máy thân phận người máy không có ngừng công việc trong tay bất quá vẫn là kiên nhẫn trả lời l ê l ạ chỉ c là hắn hồi phục có chút để người không tưởng tượng được ngài cần ta khuyên bảo sao vấn đề này một cái liền đem lệch ỏ i khó ngài hẳn là cố ý ném rác r ư i muốn khảo thí ta phản ứng cho nên ta cảm thấy ngài cũng không cần khuyến cáo của ta thế nhưng nếu như ngài cần ta khuyên bảo lời nói ta cũng có thể khuyên nhưng ta đồng thời không đề nghị bởi vì dạng này khuyên bảo đối với ngài vô dụng người máy bình tĩnh trong giọng nói nói ra hắn không khuyên giải kiện lý do mười phần hợp lý nhưng lại rất quái dị l ê lạc cũng bởi vậy sửng sốt thật lâu người máy này có chút quá mức thông minh trí năng trình độ vượt xa tưởng tượng của nàng n g ư ờ i không phải đời thứ năm l ê lạc trực tiếp cho ra khẳng định phán đoán vệ sinh người máy cũng nhẹ gật đầu là chúng ta không phải đời thứ năm không có bất kỳ cái gì che giấu vệ sinh người máy trực tiếp thừa nhận điểm này đó là đời thứ sáu cũng không phải đời thứ sáu vệ sinh người máy cho ra một cái khiến người bất ngờ trả lời chắc chắn chúng ta chỉ là thiên đường đạo tự chủ nghiên cứu robot phòng vệ đ ả o hiện tại là đời thứ nhất cũng chỉ có một đời ngay hẳn là nghĩ hỏi ý kiến hỏi chúng ta cùng n g u yên tâm công ty khoa kỹ quan hệ a rất nhiều người đều hỏi qua như vậy chúng ta bởi vì ngoại hình rất tiếp cận nhưng kỳ thật chỉ là một loại mô phong theo chúng ta người chế tạo cảm thấy loại kia ngoại hình rất đẹp trai liền lấy ra dùng để vệ sinh người máy trả lời khiến người vô cùng ngoài ý muốn l ê n lạc cũng là một bộ biểu tình không dám tin tưởng chỉ là bởi vì soái là soái còn chưa đủ hả người máy hỏi ngược lại hai người tán gẫu trong đó vệ sinh người máy đã cấp tốc đem hành lang rác r ờ i toàn bộ thanh lý xong xuôi thậm chí còn cọ rửa một lần đem làm xong chuyện này về sau nó cũng không có ở lâu ta trước đi làm việc chuyện khác ngài có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi ta không cần sử dụng như thế hệ c h u y ể n phương thức trừ bỏ một chút bí mật vấn đề chúng ta đều sẽ nghiêm túc trả lời bao gồm chúng ta xuất thân nói xong sau vệ sinh người máy liền tại nhỏ hẹp hành lang bên trong cho lê lạc túi mình vái trào hướng về hành lang khác một bên đi đến lê lạc sững sờ nhìn xem người máy kia đi xa bằng lưng một mặt kinh ngạc mặc dù cứ như vậy biết những người máy này lai lịch nhưng nàng xem ra cũng không có rất cao hứng ngược lại vẫn là rất hoài nghi bọn họ trí năng trình độ quá cao ta không tin một cái hòn đảo tự chủ nghiên cứu máy móc có thể làm đến loại này trình độ mạc linh đồng thời không hiểu rõ hiện tại sở mát phôn giới trình độ nhưng hắn cũng có thể nhìn ra tên này vệ sinh người máy có rất cao trí năng mặc dù suy nghĩ góc độ cùng nhân loại có khác nhau thế nhưng logic vô cùng nghiêm cận cũng không có sinh ra sai lầm gì ông càng lớn nghi vấn lê lạc cũng bắt đầu mang theo phương khối trên thuyền tìm kiếm người máy của hắn t h i mặc dù nghe tới rất kỳ quái nhưng mạc linh đúng là tên này người máy bên trên cảm thấy cấp thiết tình cảm tựa hồ liền nói giọng nói đều nhanh thêm mấy phần lê lạc đương nhiên cũng cảm thấy khắc thường mặt lộ nghi hoặc mà đối với người máy này nhẹ gật đầu khiến người không nghĩ tới chính là làm liên lạc đáp lại nó về sau người máy này thế mà cùng liên lạc quán trách trên thuyền này đã thật lâu không có khách tới rồi đến phòng thể dục càng là số ít ta đều muốn gì xét ngươi không thể đi làm sự tình khác sao những chuyện khác ta sẽ không phòng thể dục người máy nghiêm túc hồi đáp sẽ không là trên thuyền này máy móc đều có đặc biệt cương vị sẽ chỉ làm đặc biệt sự tình ta sẽ chỉ dạy người tập thể dục cho nên cũng chỉ có thể ở chỗ này nói xong nói xong cánh tay của nó thậm chí còn n g ư c xuống tại một tên người máy trên thân thế mà cảm thấy bị khuất cảm xúc lê lạc nhìn xem nó bất động thanh s ắ p nói ta trước chạy bộ a、Tốt. nghe đến lê lạc xác thực muốn sử dụng phòng thể dục người máy một cái liền lên tinh thần đem lê lạc dẫn tới một đài phi thường to lớn máy chạy bộ phía trước đây là hình chiếu 3 a d máy chạy bộ có thể mô phỏng đường nhỏ nông thôn ánh mặt trời bãi cát rừng cây mục nói còn có thể mô phỏng thâm viên bên trong đối kháng hoàn cảnh bậy trùng vây bắt di tích sinh tồn sụp đổ cồn cát người máy một bên tích cực cùng lê lạc giới thiệu còn một bên cho nàng đưa một cái tay cầm ngài có thể lựa chọn vũ khí tất cả vũ khí đều có thể lựa chọn. đương nhiên cũng có thể lựa chọn một chút di vật bất quá đề nghị không được sử dụng những này cường đại di vật sẽ để cho chạy bộ thể nghiệm thay đổi đến rất tồi tệ người máy còn muốn nói gì liền bị lê lạc xuất khẩu đánh gãy cảm ơn không cần giới thiệu ta biết nói sao sử dụng nhà ta có rất nhiều đài nói xong nàng liền bình tĩnh đi lên máy chạy bộ chỉ để lại một bên đứng tại chỗ không biết làm sao người máy mặc linh lại một lần nữa từ trên người hắn cảm nhận được cảm xúc chương hai trăm chín mươi tám kho số liệu chương hai trăm chín mươi tám kho số liệu lê lạc đi tới phòng thể dục kỳ thật cũng không phải là vì tập thể dục tại chạy bộ trên máy cũng không lâu lắm nàng liền xuống tới ngài là muốn thử nghiệm mặt khác hạng một sao ta có thể cho ngài giới thiệu một chút người máy tiến tới lê lạc trước mặt vô cùng nhiệt tình hỏi ta cảm thấy hôm nay không quá thích hợp tập thể dục lê lạc giả vờ như thở dài một hơi cái kia có thể là một điểm đơn giản giãn ra người máy tựa hồ còn đang nghĩ biện pháp để lê lạc tại phòng thể dục tiếp tục chờ đợi không cần lê lạc quả quyết cự t u y ệ t nói tốt nhìn thấy lê lạc thái độ cứng rắn như thế người máy cũng không có lại tiếp tục quyết bảo huệ phải lui qua một bên tựa như vừa bắt đầu nhìn thấy nó như thế ngơ ngác đứng ngay tại chỗ mặc linh nhìn xem người máy này cảm giác có chút kỳ lạ rõ ràng chỉ là máy móc bên ngoài nhưng hành động lại vô cùng nhân cách hóa có rất nhiều nhân loại mới biết tiểu động tác ví dụ như thất lạc lúc nó sẽ cụp cánh tay sẽ ủ rũ bộ pháp cũng sẽ căn cứ cảm xúc sinh ra biến hóa thậm chí có chút biểu đạt so nhân loại còn muốn phong phú vô cùng trí năng mạc linh cảm thán nói lê lạc thoạt nhìn không hề muốn ở chỗ này lại lâu thu thập xong đồ vật về sau liền mang theo phương khối vội vã rời đi phòng thể dục chỉ để lại đứng tại chỗ không nhúc nhích người máy tại hành lang chuyển qua mấy vòng về sau lê lạc đi tới một cái tương đối chống trải ngã rẽ lấy ra màn hình điện tử ở phía trên bắt đầu nhanh chóng bắt đầu viết chữ người có phát hiện hay không phòng thể dục người máy có sự bất đồng rất lớn mạc linh nhìn xem màn hình điện tử bên trên chữ cũng bắt đầu nói rõ lên cái nhìn của mình cảm xúc biểu đạt vô cùng phong phú có chính mình tiểu tâm tư đối với ngoại giới phản ứng không phải máy móc cứng đối mang theo chủ quan sát thái viết xong sau hắn lại đem màn hình điện tử truyền cho lê lạc lê lạc nhìn xem mạc linh đánh giá cũng liên tiếp gật đầu nhưng cũng không lâu lắm nàng liền lại lắc đầu cái này đồng thời không thể nói rõ cái gì người máy cảm xúc hóa chỉ là nhân cách hóa một loại thủ đoạn không sử dụng số tự đại não kỹ thuật cũng có thể làm đến điều này chỉ muốn số liệu kho đầy đủ lớn đối với ngoại giới bất kỳ cử động nào cũng có thể làm ra thiết lập tốt phản ứng cái kia liền có thể hoàn toàn lừa gạt nhân loại c ả n thụ lê lạc cử đi ví dụ ban đầu nhân loại vừa vận máy chế tạo khí người lúc người máy sẽ đối nào đó một vấn đề tiến hành lập lại trả lời người sau đó cở v u a sao người máy sẽ trả lời biết sau đó nhân loại không q u ả n hỏi bao nhiêu lần người máy đều sẽ trả lời biết thế nhưng không lâu sau đó có người cho người máy thiết t r í một cái chương trình làm nhiều lần hỏi thăm vấn đề giống như trước về sau người máy liền sẽ bắt đầu hỏi lại vì cái gì muốn hỏi nhiều như vậy lần vấn đề giống như trước giờ khác này người máy liền sinh ra nhân loại cho rằng cảm xúc cùng loại với một loại không kiên nhẫn nhưng mà cái này trên thực tế không hề là người máy sinh ra chân chính cảm xúc chỉ là bởi vì nhân loại phát động nó hỏi lại cơ chế cho nên chỉ cần thiết lập đủ nhiều người máy liền có thể hoàn toàn che đậy nhân loại thậm chí đạt tới hoàn toàn nhân cách hóa theo ta được biết huyên tâm công ty khoa k ỹ tại nhân cách hóa kho số liệu bên trên đầu nhập rất nhiều không những như vậy phía trước mấy đời sở mát phôn giới đưa vào sử dụng phía sau cũng góp nhặt rất đa dụng hộ tin tức đến đời thứ năm thời điểm người máy đã có thể bắt đầu cảm xúc hóa những tâm tình này hóa người máy đồng thời không thể nói rõ cái gì chỉ có thể nói rõ bọn họ nhân cách hóa trình độ đầy đủ cao thay đổi số lần đủ nhiều bất quá cái này cũng có thể chứng minh cái này thiên đường hào bên trên người máy đã tồn tại rất lâu rồi hoặc là nói đã thăng cấp rất nhiều lần căn bản không phải bọn họ nói như vậy là đời thứ nhất mạc linh vô cùng kinh ngạc vẹn vẹn thông qua điểm này lê lạc thế mà có thể phân tích nhiều như thế bất quá hắn vẫn là có một chút hoài nghi có khả năng hay không là thiên đường đảo dùng những công ty khác kho số liệu cho nên đời thứ nhất liền có thể đạt tới dạng này trình độ rất không có khả năng những cái kia công ty máy móc số liệu đều là bà bối ước gì giấu tại dưới nền đất căn bản không có khả năng công khai mà còn những cái kia có khả năng chống đỡ nhân cách hóa tính toán số liệu lượng căn bản không phải một cái hòn đảo có thể gánh chịu nói đến đây l ê lạc lại giống là đột nhiên nghĩ đến cái gì đông nhiên mở to hai mắt nhìn ta đã sớm nên nghĩ đến một cái hòn đảo không có khả năng xây dựng như thế lớn kho số liệu bọn họ có khả năng tự chủ nghiên cứu phát minh như thế trí năng người máy khẳng định là dùng thủ đoạn khác nàng hưng phấn vô vỗ phương khối khẳng định là dùng số tự đại não bằng không sẽ không có như thế lớn số liệu dung lượng mặc linh vẫn là chưa kịp phản ứng người máy kho số liệu thật cần như thế lớn sao một cái hòn đảo đều không bỏ xuống được hắn có chút không dám tin tưởng là hiện tại kho số liệu đều là dạng này thật nhiều công ty đều đem kho số liệu xây tại trong núi hoặc là trong biển bởi vì như vậy có thể không ngừng xây dựng thêm cũng mới lựa chứa đựng thiết bị theo khu vực phân chia một mực hướng bên ngoài mở rộng l ê lạc đối mạc linh giải thích nói uyên tâm công ty khoa k ỹ phụ trách người máy số liệu kho số liệu có mười mấy cái sân bóng như thế lớn hơn nữa còn là lập thể kết cấu l ê lạc mới vừa nói xong mạc linh liền trong đầu mô phỏng một cái chẳng cảnh kia xác thực do người không nghĩ tới số liệu tồn chữ phát triển vẫn là không đổi kịp vô hạn bành trướng số liệu Lần này, Mạc l i có có như nhưng rốt c liền liền mà khiến bạch, c vì á gì mạc linh không nghĩ tới chính là lê lạc thế mà thật biết số tự đại não nguyên lý đó là một loại vô cùng xào rượu di vật sử dụng lê lạc đứng tại chỗ chậm rãi cùng mạc linh giới thiệu số tự đại não cũng không phải là vừa bắt đầu liền có khái niệm đây là huyên tâm công ty khoa kỹ về sau mới lấy danh tự cũng là vì cùng sở mát phôn giới cái này lý niệm càng thêm phù hợp từ l â u đến cuối chế tạo số tự đại não di vật liền cùng máy móc chữ số trí tuệ nhân tạo những này lý niệm kéo không lên quan hệ nó chỉ là một kiện phổ phổ thông thông di vật lần thứ nhất phát hiện cái này di vật là tại thâm viên tầng một một tên độc hành liệp nhân ngộ nhập d ừ n g lưới đ a o mảnh này xâm lâm cây cối cùng mặt khác bình thường cây cối dài đến giống nhau như lúc có thể là bọn họ lá rụng lại mãi mãi đều sẽ không dừng lại rõ ràng lá cây những này lá cây cũng không rơi xuống mặt đất mà là sẽ nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trúng bảo trí nhất định độ cao mà còn dần dần thay đổi đến trong suốt vô cùng ẩn nấp làm có sinh vật tiến vào cánh rừng cây này lúc giữa không trung lá cây liền sẽ kịch liệt lay động đây là một loại cực kỳ khủng bố run run có thể làm cho những cái k i a lá cây sắc bén giống lưỡi dao đồng dạng sinh vật thậm chí chưa kịp phản ứng sắc bén lá cây liền sẽ trực tiếp cắt vào thể nội đem sinh vật hóa thành cánh rừng cây này chất dinh dưỡng nhân loại mặc dù sẽ bị những này lá cây gây thương tích nhưng phần lớn cũng sẽ không chết có khả năng ý thức được nội nhập rừng lưỡi lao lại kịp thời lui ra ngo những này lá cây mặc dù sẽ c ắ t đả thương người thân thể thậm chí mở ra xương nhưng những này đối với nhân loại đến nói đều không phải vết thương trí mạng đại đa số từ biên giới ngộ nhập rừng lưỡi đao liệp nhân tại phát hiện trên người mình chẳng biết tại sao sau khi bị thương đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài chỉ cần không phải tổn thương đến đại não trái tim chờ trọng yếu bộ vị nhân loại cũng sẽ không lập tức chết đi chỉ có những cái tia cỡ nhỏ sinh vật mới sẽ trực tiếp mất mạng nhưng tên này liệp nhân cũng không có may mắn như vậy hắn là từ trên trời tiến vào mảnh này xâm lâm Hắn cùng một cái rừng mưa vật lộn, nắm lấy rừng mưa một rừng lưới a cự ưng v lao ộ n n dự đoán một cái vị trí liệp nhân rất nhanh liền minh bạch hắn làng lộ nhập rừng l ư ỡ i lao thâm viên bên trong có rất nhiều chỗ rừng lưới lao bởi vì loại này cây cối cũng không phải là nơi nào đó khu đặc hưu mà liệp nhân hạ xuống nơi này vừa lúc chính là một mảnh đã bị phát hiện rừng lưỡi đ a o ý thức được điểm này phía sau l i ệ p nhân liền không có lại hành động thiếu suy nghĩ mà là nằm trên mặt đất dùng rừng mưa cự ứ n g thi thể thăm dò xung quanh tốt tại xung quanh cũng không có bao nhiêu l ư ớ i dao l á cây hắn vị trí vị trí này cây t ố i tương đối thơ thớt vừa lúc là tương đối an toàn khu vực l i ệ p nhân thở dài một hơi hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp hắn muốn dùng rừng mưa cự ứ n g thi thể làm làm hiệp hộ đi từng bước một ra rừng lưỡi lao nhưng ý nghĩ như vậy rất nhanh liền bị chân bên trên truyền đến cảm nhận sâu sắc đánh gãy c h â những của cái kia không thể nhận ra lưới dao lá cây. máu t c i r ừ n tươi n h chảy dòng vết thương không thể chờ đợi thêm nữa liệp nhân muốn tìm được khâu lại vết thương kim khâu có thể lúc này hắn mới phát hiện chính mình bối bao đã tại cùng rừng mưa cự ương vật lộn lúc không biết vứt xuống đi đâu không có cách nào hắn chỉ có thể tại trên mặt đất tìm kiếm cành cây nghĩ muốn tự làm một cái mộc châm nhưng vào lúc này hắn lại tại trên mặt đất tìm tới một cây châm ở đâu ra châm tựa như là bên trên có trời mới biết nhu cầu của hắn đồng dạng trên mặt đất t i ê n tĩnh nằm một cái tản r a kim loại tia sáng châm rõ ràng có lẽ nằm thật lâu nhưng cái này châm lại không có một tia gì xét dấu hiệu đây là di vật liệp nhân nháy mắt liền ý thức được điểm này rất nhiều di vật chính là sẽ tại nhân loại cần thời điểm đột nhiên xuất hiện tựa như là thượng tiên tặng cho lễ vật nhưng những lễ vật này thường thường có khó có thể chịu đựng đại giới nhưng l i ệ p nhân đồng thời không do dự nhặt lên châm liền bắt đầu xé ra chính mình y phục loại này y phục tác chiến rất khó xé ra l i ệ p nhân bất đắc dĩ mượn rừng mưa cự ưng nóng ướt mới rút ra một đầu đầy đủ dáng dấp sợi tơ đem sợi tơ cuốn ở trên kim l i ệ p nhân nhanh chóng bắt đầu khâu lại một cái tiếp theo một cái trên thân cắt đứt tổn thương cũng cuối cùng không có lại chảy ra máu tươi hiệu quả như thế tốt l i ệ p nhân thử nghiệm rời bông núc đ í c h phát hiện cái này kém khâu lại vết thương thế mà thật không có lại chảy máu thậm chí liền cảm nhận sâu sắc đều đang từ từ biến mất xem ra là di vật tác dụng chỉ bất quá không biết đại giới là cái gì căn này châm giải quyết tình hình khẩn cấp để hắn không đến mức mất máu bị choáng đã là một chuyện may mắn liệp nhân không có nghĩ nhiều nữa lại bắt đầu tìm kiếm cành cây đem chính mình thụ thương chân trói lại có thể là hắn động lên động lên lại phát hiện thân thể của mình càng ngày càng linh hoạt ý thức được không thích hợp hắn lập tức nhìn hướng phía trước vết thương một màn trước mắt để hắn vô cùng kinh ngạc những cái kia y phục tác chiến cứng c ỏ i sợi tơ thế mà tự động tạo thành một cái miếng vá đem miệng vết thương trên người hắn hoàn toàn bao trùm không chỉ là hắn câu lại qua cắt chém tổn thương liền cái kia nguyên bản bị rừng mưa cự ưng làm bị thương địa phương, cũng tự liệt nhân nhìn xem những n à y lớn lên trên người mình y phục tác chiến nhẹ nhàng xúc động đụng một cái một trận rõ ràng xúc cảm chuyển đến tựa như những n à y bổ đinh nguyên vốn là trên người mình làn da mặc dù chất liệu khác biệt màu sắc khác nhau nhưng những n à y miếng va cùng liệt nhân nguyên lai thân thể hoàn toàn giống nhau căn vốn không có khác nhau cùng lúc đó hắn còn kinh ngạc phát hiện cái này miếng va không vẹn vẹn có thể tu bổ mặt ngoài liền vết thương nội bộ đều đã triệt để khép lại những cái kia xuyên qua l ư ớ i dao tổ thường bên trong đã hoàn toàn không có như kim trầm cảm giác căn này trâm có thể tại trên người ta và víu liệt nhân k i ế p sợ hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm cái kia châm sửng sốt thật lâu cái này miếng vá hình thức hình như quyết định ở hắn tuyển dụng tài liệu hắn yên lặng nhìn về phía một bên rừng mưa cự ứng một cái kỳ diệu ý nghĩ tự nhiên sinh ra nếu như ta dùng nó xem như tài liệu đâu ý tưởng này một khi sinh ra liền đã phát ra là không thể ngăn cản l i ệ p nhân đem cự ứng lông vũ cuốn ở chân cuối cùng sau đó đâm vào miệng vết thương của mình không lâu sau đó phụ cận c h ạ m giám sát bên ngoài đi tới một cái hình dạng kỳ q u á n người trạm giám sát thủ vệ lập tức đem hắn vây lại người này quần áo trên người rách nước h ỉ còn lại vài miếng có rất nhiều nhan sắc không giống khu vực tựa như là từng khối ghép hình tạo thành có giống như là mặc trên người y phục tác chiến có giống như là loài chim trên thân l ô n g vũ có giống như là một loại nào đó xương cốt thậm chí còn có giống như là sắt thép nhất là người này chân trái hoàn toàn liền không có bình thường làn da chỉ là một đoàn đen như mực bóng tối thoạt nhìn vô cùng quái dị ta là nhất cấp thợ săn đường túc đây là ta minh bài quái nhân từ nhan sắc quái dị trên cổ lấy xuống một khối dính đầy vết máu minh bài ném cho thủ vệ thủ vệ nghiêm túc thẩm tra khối này minh bài thật giả sau đó liền nhanh chóng đem quái nhân tiếp đón được trạm giám sát bên trong người kêu đường túc đúng không p h o n g thẩm vấn bên trong một tên thẩm tra nhân viên nhìn xem cái kia cùng trên tư liệu hoàn toàn khác biệt mặt hoài n g h i hỏi là chuyện gì xảy ra thẩm tra nhân viên nghiêm túc do hỏi sau đó đường túc liền đem chính mình kinh lịch một năm một mươi nói ra bao gồm phát hiện cái kia trầm cùng với hắn tiếp xuống tự cứu miếng vá càng nhiều thì càng khó đánh cần tài liệu cũng càng nhiều đường túc đếm kỹ trên người mình miếng vá đây là lông vũ đây là móng ướt đây là xương loài chim xương vô cùng nhiều đất ta không dám dùng nhiều đều là chọn lựa một chút tương đối cứng rắn bộ vị còn có nơi này toàn bộ rừng mưa cự ưng đều bị ta lấy ra xem như miếng vá chỉ còn lại những cái k i a không quá thích hợp bộ vị hắn lại chỉ vào chính mình phần eo sắt thép miếng vá đây là trên người ta toàn bộ kim loại tài liệu lúc này chỉ có thể khe hở một chút xíu tài liệu nhu cầu càng ngày càng nhiều ta lúc này mới phát hiện chỉ cần cầm căn này châm tại trong lòng suy nghĩ bên người tài liệu nó liền có thể tự động sử dụng cho nên ta liền bắt đầu không ngừng tìm kiếm xung quanh miếng vá tài liệu cành cây quá giòn bùn đất quá mềm đều không thích hợp bên cạnh ta cứng n tài liệu cũng chầm chậm dùng xong nó điều động tài liệu phạm vi có hạn chỉ có ta phụ cận chừng một mét ta thực sự là tìm không được nhiều tài liệu như vậy thẩm tra nhân viên nhìn xem hắn có chút hiếu kỳ mà h ỏ i t h ă m có chưa từng thử qua tảng đá đương nhiên là có đường túc xoay người tại phần lưng của hắn có một cái không lớn tảng đá miếng vá tảng đá cũng không nhiều chỉ đủ những này tốt thẩm tra nhân viên cầm lấy màn hình điện tử đ ố i cái kêu miếng vá chụp cái ảnh cẩn thận ghi chép sau đó hắn lại ngầm đầu nhìn về phía đường túc chân trái đoàn kia đen xỉ miếng vá xác thực vô cùng dễ thấy một cái liền đưa tới thẩm tra nhân viên chú ý chân trái của ngươi cũng là miếng vá sao đây là tài liệu gì nghe đến thẩm tra nhân viên vấn đề đường túc nhanh chóng xoay người lại ngồi xuống trên ghế hắn nhìn xem thẩm tra nhân viên con mắt cực kỳ nghiêm túc nói đây là ảnh tử chính ta ảnh tử t r ư ơ n g ba trăm số tự đại não t r ư ơ n g ba trăm số tự đại não ảnh tử là cứng rắn đường túc chính mình cũng không nghĩ tới ta lúc ấy bên cạnh không có thứ khác tài liệu nhu cầu càng ngày càng nhiều ta không có cách nào vừa hay nhìn thấy trên đất ảnh tử đường túc vừa bắt đầu chỉ cần ảnh tử khâu một đạo vết thương nhỏ nhưng hắn kinh ngạc phát hiện tu bổ vết thương thế mà khép lại rất h á miếng vá mặc dù đen như mực một đoàn lại vô cùng cứng rắn không những như vậy dùng ảnh tử xem như miếng vá hắn có thể không cần lo lắng tiêu hao hắn ảnh tử không ngừng biến mất lại dưới ánh mặt trời không ngừng sinh ra cho dù sau cùng tu bộ lượng tiêu hao đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ ảnh tử đều có thể trong nháy mắt tu bổ xong xuôi mà hắn thụ thương nặng nhất bắp đùi cũng tại ảnh tử tu bổ phía dưới hoàn toàn khép lại mặc dù ảnh tử miếng vá để hắn chỉnh cái bắp đùi đều thay đổi đến đen như mực nhưng chân của hắn lại cùng phía trước đồng dạng dùng tốt cùng nguyên lai、like、không có gì khác nhau đường túc cũng không nghĩ tới hắn đem những này khái niệm bên trên đồ vật dùng để xem như miếng một bên thẩm tra nhân viên nghe xong cũng bị cách làm của hắn khiếp sợ đến sửng sốt rất lâu người đứng lên a ta ghi chép một cái đường túc dựa theo thẩm tra nhân viên yêu cầu đứng lên thẩm tra nhân viên cũng bắt đầu cho hắn chụp ảnh ghi chép sau đó thẩm tra nhân viên lại đeo lên găng tay thử nghiệm đụng vào đường túc trên thân miếng vá sắt thép miếng v á chính là kim loại xúc cảm lông vũ miếng v á sở tới sở lui rất m ề m dẻo mà đụng vào ả n h t ừ miếng vá lúc thẩm tra nhân viên ngón tay thế mà trực tiếp vươn vào trong đó không có đụng phải bất kỳ vật gì đường túc cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng cảm giác gì bình thường nén cảm giác nhưng mà liền làm thẩm tra nhân viên ghi chép xong tất cả tin tức tính toán để đường tốc trở về lúc lại phát hiện đường t ú c cứng đờ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm trước mặt cái bản còn nuốt một ngụm nước bọt làm sao vậy không có việc gì ta tại nhìn cái bản này hình như rất thích hợp làm miếng vá đường túc có chút ngây người nói xong ngay sau đó hắn liền ngầm đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thẩm tra nhân viên ánh mắt kia đồng dạng mang theo khát vọng cuối cùng đường túc vẫn là bị k h ô n g chế xuống cái này di vật cũng bị quan phương phong tồn đến nhà kho bên trong đang không ngừng nghiên cứu một chút nhân viên nghiên cứu cũng cuối cùng làm rõ ràng cái này di vật nguyên lý di vật miếng vá đại giới theo cái này di vật sử dụng người sử dụng sẽ đối tất cả cứng rắn tài liệu sinh ra cực hạ khát vọng muốn đem tất cả đều hóa thành m i ế n vá năng lực sử dụng tùy ý tài liệu cho tùy ý vật thể và h ữ bao gồm khái niệm tính tài liệu phát hiện thâm viên t ầ n một phát hiện người đường t ố t miếng vá chế tạo về sau đối với bị bộ vật thể đến nói bọn họ sẽ hoàn toàn tuân thủ bị bộ vật thể tính chất ví dụ như dùng để bộ y p h ụ không dùng được tài liệu là cái gì cuối cùng đều sẽ trở thành y p h ụ đây cũng là miếng vá có thể cùng vật thể hoàn toàn dung hợp nguyên nhân nhưng đối với những người khác đến nói những n à y miếng vá lại vẫn là ban đầu tài liệu tính chất tảng đá chính là tảng đá sắt thép chính là sắt thép thoạt nhìn l à như thế nào chính là như thế nào đục vào cũng là tuân theo nguyên lai tính chất vật lý loại này vô cùng kỳ quái phán định phương thức cũng để cho nhân viên nghiên cứu xoắn suýt thật lâu làm làm rõ ràng tất cả những thứ này về sau cái này di vật cũng để cho rất nhiều người chạy theo như vịt bọn họ muốn thu hoạch được cái này di vật không phải là bởi vì lực chiến đấu của nó mạnh bao nhiêu mà là nghiên cứu của nó giá trị vô cùng cao viên tâm công ty khoa k ỹ lúc ấy liền đối quan phương đưa ra nghiên cứu thân thỉnh bởi vì quan phương nhân viên có hạn sẽ thường xuyên thuê di vật tại thu hoạch tiền bạc đồng thời cũng để cho dân gian hỗ trợ nghiên cứu cái này di vật liền đến viên tâm công ty khoa k ỹ trong tay tại giám thị bên dưới tiến hành nghiên cứu lê lạc chầm dãi nói nhưng không nghĩ tới chính là n kỳ thật lúc này quan phương liền đã chú ý tới uyên tâm công ty khoa ký hành động cảnh cáo bọn họ không nên đem cái này di vật dùng đến sinh vật bên trên mà là sử dụng tại hợp thành trong tài liệu nhưng sở mát phôn giới dụ hoặc thực tế quá lớn uyên tâm công ty khoa k ỹ cũng trong lúc vô tình càng chạy càng xa mãi đến nghiên cứu ra số tự đại não kỹ thuật sử dụng đến thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng bên trên cùng lúc đó quan phương thiết quyền cũng vừa vặn đập xuống kỳ thật khi đó uyên tâm công ty khoa k ỳ cao tầng ý kiến cũng là đem cái này di vật dùng cho hợp thành tài liệu nghiên cứu nhưng nghiên cứu bộ môn nội bộ thực tế không nghĩ từ bỏ lén lút làm hai tay thí nghiệm lê l ạ có c chút bất đắc dĩ nói đây chính là số tự đại não căn nguyên chẳng ai ngờ rằng nghiên cứu bộ môn thế mà lại làm ra loại này đồ vật dùng số liệu đến may vá đại não thật sự là thiên tài ý nghĩ những cái kêu miếng vá cùng đại não triệt để tan hợp lại cùng nhau không ngừng mà tu bổ phía dưới số liệu thậm chí sẽ triệt để thay thế nhục thể đem đại nào biến thành một cái hoàn toàn hư cấu vật trở thành liên thông hiện thực cùng số liệu thông đ n g h e xong liên lạc giới thiệu về sau mạc linh r u n g động đến không lời nào để nói viên tâm công ty khoa ký thêm mà có thể để cho một kiện di vật diễn sinh sản vật nhận đến quan p h ư ơ n g cấm chỉ thậm chí không phải di vật bản thân quả nhiên thâm v i ê n bên trong di vật không có vô dụng chỉ là nhìn khai quật chiều sâu có đủ hay không cũng khó trách nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến nhanh chóng như vậy thâm v i ê n mang tới chi thức cùng kỹ thuật thực sự là quá phong phú chỉ là không biết thiên đường đảo bên trên đám người là thế nào thu hoạch được đã bị tiêu hủy kỹ thuật liên lạc nghi hoặc nói có lẽ bọn họ từ trước đến nay liền không có thu hoạch qua bất quá l i ê n tính không phải số tự đ ạ i não bọn họ cũng khẳng định tìm tới những phương pháp khác thay thế kho số liệu mới sẽ để những n à y máy móc sinh ra đầy đủ trí năng lê lạc nói xong sau cũng tại nguyên chỗ đứng rất lâu tựa hồ đang chầm tư cái gì mãi đến nơi xa vệ sinh người máy chậm rãi đi tới ngày tốt phiền phức ngài rời bước địa phương khác nơi này cần quất dọn người máy d ọ n nói ôn hòa chuyển đến Bốn cái cánh tay máy cầm đủ kiểu vệ sinh dụng cụ trên thân còn chỉnh tề mang theo một chút thuốc tẩy rửa cùng khăn lau thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp ngươi là sẽ chỉ vệ sinh sao mặt khác cũng sẽ không lê lạc đồng thời không có n h i ề a mà là ngẩng đầu nhìn cao lớn người máy do hỏi là ta sẽ chỉ vệ sinh người máy cũng không có thúc giục hoàn toàn không có không kiên nhẫn người một sinh ra cũng sẽ chỉ vệ sinh vẫn là về sau mới học được lê lạc hỏi tới ta sinh ra về sau chỉ là chống giống là lao sư dạy cho ta vệ sinh phương pháp lao sư lê lạc chú ý tới lên một cái kỳ quái xưng hô là lao sư chương ba trăm linh một máy móc công năng chương ba trăm linh một máy móc công năng vệ sinh người máy tựa hồ cũng không có giống những người máy khác như thế biểu đạt ra rất mãnh liệt cảm xúc đối với lê lạc các loại tận lực khác người hành động cũng đều không có nhân tính hóa phản ứng thế nhưng mạc linh nhìn ra được đây không phải là một loại nào đó cảm xúc chậm chạp mà là tính cách của nó như vậy vệ sinh người máy liền là như thế tỉnh táo đối với ngoại giới tất cả đều t h ờ ơ nó sẽ nghiêm túc trả lời l ê n lạc vấn đề cũng chỉ là bởi vì thân phận của nó trên thực tế nó căn bản không để ý l ê n lạc sở tác sở vi cũng không để ý l ê n lạc muốn biết cái gì chậm chạp cùng lạnh lùng là có khác biệt tại nhân loại trên thân rất dễ dàng có khả năng phân biệt ra được mạc linh cũng xác thực tại cái này tên người máy trên thân nhìn thấy loại này tính cách nói rõ những cái tiêu biểu đạt cảm xúc tiểu động tác là rất khó ẩn tàng trước mắt vệ sinh người máy liền đưa ra một cái tay tựa vào trên mặt tường cây trổi nhẹ nhàng để ở một bên cánh tay hắn nguyên bản nắm lấy dụng cụ làm vệ sinh cũng đều thả tới một cái vô cùng dùng ít sức vị trí loại này giống như nhân loại máy móc đầu lấy một cái vô cùng bung lòng tư thái nhẹ nhàng rủ xuống n h ư không có việc gì chờ lấy lê lạc vấn vấn đề không có chút nào gấp g áp mặc linh nhìn xem người máy này trong lòng đột nhiên dâng lên một loại ký thị cảm nó là tại lười biếng loại này sự tình mặc linh làm qua rất nhiều lần hắn khi còn bé trực nhật quét rác thời điểm bị p h á đi đổ rác sau đó tại ven đường bị lao sư gọi lại hắn chính là như vậy đ ộ n tác toàn thân bung lỏng nói chuyện câu có câu không tốc độ nói cũng tận lực c h ầ m dần tận lực trí hoãn thời gian trong đầu căn vốn không có lao sư nói lời nói hoàn toàn chạy xe không đại não suy nghĩ viền vông đây là mỏ cá thời cơ tốt đã không cần làm việc cũng không cần bị đồng học trách mắng tốt không vui đến vu lão sư nói cái gì đó là mặt khác sự tình đoan chính thái độ thật tốt trả lời liền tốt lúc này cái này vệ sinh người máy liền làm lấy cùng khi còn bé mạc linh đồng dạng sự t ì n h mạc linh càng xem càng cảm giác đến vô cùng tương tự người máy này tựa hồ đồng thời không cảm thấy l ê lạc ảnh hưởng đến hắn công tác cũng không cảm thấy l ê lạc một mực vấn vấn đề rất quấy nhiễu ngược lại thoạt nhìn có chút hưởng thụ cảm giác người nói lao sư là ai là thiên đường đảo bên trên người nào đó sao chẳng lẽ còn có nhân loại đích thân dạy các ngươi làm việc l ê lạc ngầm đầu đối người máy hỏi người máy trả lời vô cùng ngắn gọn tựa như mạc linh suy đoán như thế nó đang tận lực chỉ h o a n thời gian không phải nhân loại dạng này lập lờ nước đôi trả lời liền sẽ để l ê lạc tiếp tục hỏi thăm nữa đó là một loại nào đó dạy học chương trình sao cũng không phải nó một mực nghiêm túc trả lời l ê lạc vấn đề hỏi cái gì đáp cái gì nhưng chính là không chủ động cho ra đáp án cái kia lão sư đến cùng là ai là một cái người máy giống như chúng ta người máy nó chậm rãi hồi đáp một cái người máy l ê lạc hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ kỹ năng lại là những người máy khác giáo hội là một cái khác vệ sinh người máy sao nó dạy cho người vệ sinh không phải đó là cái gì người máy lao sư người máy nghe đến cái này l ê lạc lập tức sửng sốt nàng hiển nhiên bị vệ sinh người máy trả lời quân tiến vào đứng tại chỗ suy tư thật lâu được xưng là lao sư người máy có đúng không, không phải nó chính là lao sư thân phận chỉ học. nó của là lao sư, sẽ chỉ dạy、học. vệ sinh người máy vẫn vấn ngữ khí thông là lời l khí thả, trả lời vấn đề ú cuối c â cùng u k h nhẹ gật đầu bảy lần hoặc tám lần rẽ cuối cùng là hỏi rõ ràng lê lạc cũng nhẹ nhàng thở ra người, lao sư người máy cũng sẽ vệ sinh sao biết nó trên cơ bản cái gì cũng biết vậy nó không phải toàn năng sao cũng chính là nói nó có thể tới vệ sinh cũng có thể đi dạy tập thể dục thậm chí có thể đi làm thuyền trưởng vậy nó vì cái gì không chịu trách nhiệm những này chỉ là đi làm một cái lao sư n g h e đến l ê lạc vấn đề vệ sinh người máy vẫn là trả lời vô cùng ngắn gọn một câu bởi vì nó là lao sư người máy nói tới nói lui lại đi vòng trở về l ê lạc cùng vệ sinh người máy một cao một thấp đại nhãn t r ừ n g mắt nhỏ ai cũng không có nói rõ ràng lê lạc suy tư thật lâu mới mở miệng lần nữa cũng là bởi vì nó là lao sư người máy cho nên nó chỉ có thể dạy học mặt khác cũng không thể làm là thân phận của chúng ta quyết định hành vi của chúng ta thân phận thân thể của các ngươi phần đều là cố định sao đương nhiên ngài hẳn phải biết chúng ta là người máy liền muốn dựa theo nhân loại yêu cầu thân phận đi chấp hành chính mình chức trách vệ sinh người máy lời nói lại lần nữa để l ê lạc sửng sốt tựa h như là chuyện như vậy l ê lạc nhẹ gật đầu nhưng vẫn là cảm giác có chút kỳ quái ngươi mau lên nàng chậm rãi tránh ra thân thể đi đến ngã rẽ trên một hành lang khác cảm ơn ngài phối hợp vệ sinh người máy nói cảm ơn một tiếng về sau liền một bên quét dọn một bên chậm dãi hướng đi bên kia lê lạc còn đang chậm tư đồng thời nghi hoặc lẩm bẩm ta nhớ đến lúc ấy thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng tuyên truyền quảng cáo là toàn năng máy móc hoàn toàn nhân cách hóa sẽ không có dạng này thân phận phân chia nàng nhìn về phía cái kia tại chật hẹp trong hành lang đi lại cao lớn người máy ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao lê lạc hỏi thăm phân khối mạc linh đương nhiên cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái những người máy này rõ ràng đều là cùng một cái bộ dáng cũng không có cái gì cũng có thể lên khác nhau tại sao phải cho bọn họ làm thân phận phân chia đâu? ngày trước chúng ta cho người máy làm chức trách phân chia đều sẽ xứng đôi tương ứng ngoại hình hoặc là nói người máy ngoại hình liền quyết định chức trách của bọn nó cùng thân phận quét rác người máy không cần thân thể cao lớn chỉ cần máy hút bụi cùng di động mô đ ủ lệ càng nhỏ càng tốt lại ví dụ như dây c h u y ể n sản xuất phân phối trang bị người máy chỉ cần một cái cánh tay máy là được rồi tất nhiên trên thuyền này người máy đều là loại này nghĩ ra hình dạng người liền hẳn là cùng nguyên tâm công ty khoa kỹ nguyên bản thiết kế đồng dạng làm làm một loại toàn năng người máy tồn tại nhưng chúng nó lại bị cưỡng ép tăng thêm thân phận thiết lập l i lạc một bên tự hỏi một bên cùng phương khối nói ra nghi ngờ của mình vệ sinh người máy cái kia thân hình cao lớn rõ ràng cũng không phải là vì vệ sinh mà chế tạo mà là về sau mới bị tăng thêm loại này thân phận hạn chế thiên đường đảo bên trên đám người tại sao phải cho những này lúc đầu có thể một cơ hội dùng nhiều toàn năng người máy tăng thêm loại này rõ ràng rất dư thừa thiết lập nếu như nói bọn họ vừa bắt đầu liền muốn để những người máy này làm hạn định công tác cũng không cần mô phỏng theo thế hệ thứ sáu cơ giới trí năng ngoại hình chỉ cần dựa theo ngành nghề đi định chế ngoại hình là được rồi loại này rõ ràng xung đột cách làm càng lộ ra vô cùng kỳ quái l ê lạc nhìn xem vệ sinh người máy đi xa bóng lưng kết luận nói Liên trên í n những người máy này không có vấn đề gì, thiên đường đảo bên h gì, máy có đề đảo t đám định người khẳng định cũng c ấ thuyền dấu cái gì Trường bí mật. â thân n phận, trường phận. Trên h t mấy ngày nay lê lạc đều cùng phương khối tại thiên đường hào bên trên khắp nơi tán loạn bắt đầu hiểu rõ trên thuyền các loại người máy trên thuyền người máy rất nhiều đều có các chức trách những này chức trách phân chia đến vô cùng cẩn thận thậm chí liền một chút vô cùng tiểu nhân cơ sở đều có chuyên môn người máy phụ trách thậm chí bọn họ liền đứng tại cái kia cái gì đều không làm không những như vậy những người máy này cũng đều có riêng phần mình đặc biệt tính cách duy nhất giống nhau chính là bọn họ đều có xác định mà chính xác thân phận l ê lạc mấy ngày nay trên thuyền mũi gặp phải một cái người máy đều sẽ hỏi thăm thân phận của bọn nó mà những người máy này cũng đều sẽ nghiêm túc trả lời nàng người là thân phận gì l ê lạc đi tới quầy ba phía trước đối một vị lau chén rượu người máy hỏi ngài có lẽ nhìn ra được ta là người p h a rượu nó ưu nhã đối l ê lạc túi mình vai trào nữ k h í ôn hòa hồi đáp ngài cần uống chút gì không nữ sĩ nơi này đã thật lâu không có, có khách l ê lạc nhẹ gật đầu ta muốn uống có ca vô cùng xin lỗi nơi này chỉ có rượu không có có ca người pha rượu chỉ chỉ đằng sau q u o ả n ba trưng bày rượu nghiêm túc hồi đáp không có việc gì chính ta mang theo lê lạc nhìn hướng p h ư ơ n g khối m ặ c linh cũng thuận tay vứt ra hai bình có ca giúp ta ngược lại đến trong chén thêm điểm c h ố i băng lê lạc chỉ vào trên q u o ả n ba c h ố n g rỗng xuất hiện hai bình có ca đối người pha rượu nói người pha rượu s ứ n g sờ nhìn xem cái kia có ca lại quay đầu nhìn một chút p h ư ơ n g khối xin lỗi ta sẽ không điều có ca tựa như người pha rượu như thế ngược lại đến trong chén thêm điểm c h ố i băng đồng dạng có lỗi với nữ sĩ ta thật sẽ không ta chỗ này chỉ có rượu cái khác ta cũng sẽ không người pha r ư ợ u đối lê lạc khẩn cầu rõ ràng nó trong tay liền cầm lấy chén trên quầy ba liền có coca sau lưng liền có chế băng cơ hội thế nhưng nó chính là kiên định chính mình thân phận điều r ư ợ u thấy lê lạc nhìn chằm chằm nó rất lâu người pha r ư ợ u đều là một mặt nét mặt xin lỗi hoàn toàn phân biệt không ra nó có phải là thật hay không sẽ không tính toán ta tự mình tới a lê lạc đi tới đằng sau quầy ba chính mình bắt đầu tiếp lên băng ngược lại lên coca người pha r ư ợ u cứ như vậy ở một bên sững s ở đứng thờ ơ mãi đến lê lạc đem tất cả mọi chuyện làm xong ngươi có phải hay không thật sẽ không uống có ca lê lạc lại lần nữa hoài nghi hỏi xin lỗi vậy ngươi vừa vặn nhìn ta thao tác một lần học được sao sẽ không ta sẽ chỉ p h a rượu nó vẫn như cũ kiên trì thân phận của nó chuyện như vậy lê lạc cùng mạc linh trên thuyền gặp rất nhiều lần tại phòng ăn trước cửa chính có một vị vẫn đứng bất động người máy mỗi lần lê lạc trải qua nó liền sẽ giúp lê lạc mở cửa sau đó kêu một câu hoan g h ê n q u a n lông về sau tại quen thuộc lê lạc về sau nó còn có thể cùng lê lạc chào hỏi lê lạc nữ sĩ ngày hôm nay tới ăn cơm thời gian rất sớm cái này thời gian đúng lúc là cơ thể người tiêu hóa nhất sinh động thời điểm chúc ngài dùng cơm vui sướng lê lạc nữ sĩ tối hôm qua thiên đường hào tiến vào gió bão thế nhưng thuyền trưởng trước thời hạn mở ra lôi điện cách â m không biết ngài ngủ đến có hay không an ổn các loại có một ít thư giãn tinh thần sau bữa ăn món điểm tâm ngọt nhớ tới nhất định muốn nếm thử lê lạc nữ sĩ hôm nay thiên đường hào tiến vào đâm cá hải vực gần nhất thời tiết cũng không tệ ngài mấy ngày nay đều có thể ăn đến ăn ngon thịt kho tàu đ â m cá nhớ tới không muốn ăn đến thịt những cái kia mỹ vị s ư ơ n g cá nhất định để ngài say mê trong đó nó tựa hồ đối với trên thuyền này tất cả đều mượi phần hiểu rõ tại lê lạc hỏi thăm về sau tên này nhận tình người máy cũng nói cho chính nàng thân phận người giữ cửa nó gần như hiểu r lái thuyền bắt cá nấu cơm quét rác người giữ cửa không gì không biết mỗi lần liên lạc cùng nó nói chuyện phiếm nó đều có thể chậm rãi mà nói thậm chí liền chi tiết nguyên lý đều rõ rõ rằng ràng thế nhưng liền cùng lao sư đồng dạng nó rõ ràng biết tất cả mọi chuyện thế nhưng nó sẽ không đi làm những chuyện kia nó cân nhắc đồng chức trách làm đến cực hạn có khả năng thỏa mãn liên lạc tất cả nhu cầu chỉ khi nào chạm đến người giữ cửa thân phận lấy ngoại giới hạn bên ngoài sự tình nó liền sẽ lắc đầu đối lê lạc nói một câu xin lỗi ta sẽ không ta chỉ là cái người giữ cửa những người máy này đối với thân phận chức trách giới hạn m ư i phân mất cảm sẽ không dễ dàng vượt biên mỗi lần l i ê lạc muốn thử nghiệm đột phá giới hạn nó đều sẽ đem nhu cầu chuyển giao cho người máy của hắn tại thử nghiệm không có kết quả về sau l i ê lạc cũng không có lại đi dối dăm cái này thoạt nhìn cái gì cũng biết người giữ cửa bất quá đang không ngừng tiếp xúc phía dưới l i ê lạc cũng tìm được một loại nào đó phương pháp vòng qua những người máy này thân phận phán định chỗ đột phá vẫn là vị k i ê m phòng thể dục cô độc người máy người là thân phận gì huấn luyện viên thể hình nữ sĩ ngài tất cả tập thể dục vấn đề hoặc là quấy nhiễu đều có thể hướng ta nói ra huấn luyện viên tự hào hồi đáp vậy có thể tới phụ trợ ta làm mấy tổ động tác sao l ê lạc thử nghiệm mà h ỏ i tham đương nhiên có thể cái này là vinh hạnh của ta huấn luyện viên hiển nhiên rất cao h ứ n g chính mình được coi trọng vội vã mà thì lên trợ giúp l ê lạc làm xong tập thể dục động tác l ê lạc lúc này liền bắt đầu thăm dò huấn luyện viên ngươi nói câu cá có tính hay không tập thể dục đương nhiên câu cá đã có thể rèn luyện thân thể lại có thể để cho lòng người vui vẻ mặc dù cường độ không cao nhưng cũng coi là một loại vận động vận động đương nhiên có thể tính toán tập thể dục nói chuyện đến cùng thân phận tương quan tri thức huấn luyện viên liền bắt đầu chậm rãi mà nói bình thường thả câu hành động vận động độ chấn động không lớn còn có thể dài thời gian hít thở mới mẻ không khí nhất là dài thời gian ánh sáng mặt trời có thể tăng cường cơ thể người tuần hoàn máu nghe lấy huấn luyện viên lời nói l ê lạc nhẹ gật đầu ta nghe phòng ă n người giữ cửa nói thiên đường hào tiến vào đâm cá hải vực nếu như ta đi câu cá lời nói có thể thực hiện hay không đương nhiên có thể hiện trên bong thuyền ánh nắng tươi sáng là cái rất thích hợp câu cá thời điểm huấn luyện viên trả lời khẳng định nói vậy ngươi bây giờ cùng ta đi thôi ngươi dạy ta câu cá l ê lạc chân tướng tới bảy có thể là ta huấn luyện viên hiển nhiên không nghĩ tới l ê lạc sẽ đưa ra yêu cầu như vậy có gì có thể là câu cá không tính tập thể dục sao ngươi chẳng lẽ sẽ không tập thể dục vấn đề này hiển nhiên kích thích huấn luyện viên ta đương nhiên sẽ ngài yên tâm nữ sĩ cùng tập thể dục có liên quan tất cả ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó giáo hội ngài cứ như vậy l ê lạc liền cùng huấn luyện viên đi tới bong tàu bắt đầu câu cá quả nhiên một liên quan đến chức trách những người máy này liền sẽ có vẻ vô cùng chuyên nghiệp huấn luyện viên một bên càng không ngừng hướng bên trên k é o cá còn một bên cùng l ê lạc giảng giải các loại câu cá c h i thức đâm cá thích quần quận dòng nước thiên đường hào khuấy động dòng nước vừa vặn sẽ hấp dẫn rất nhiều đâm cá bọn họ sẽ đi theo thiên đường hào phía sau đổi u theo các loại rớt xuống c ạ t bã chúng ta tuyển chọn tại đ u i thuyền rất dễ dàng liền có thể câu được đâm cá không cần tận lực lựa chọn cái gì con mồi đâm cá cái gì đều ăn thậm chí liền rác rưởi đều ăn lưới câu theo dòng nước hướng về sau bay bọn họ liền sẽ tăng câu vô cùng đơn giản ngài thử xem bất chi bất rác phía sau hai người trong thùng nước đã trang trần đầy tất cả đều là hình dạng kỳ lạ đâm cá chứng ba trăm lẻ ba thân phận chết đi chứng ba trăm lẻ ba thân phận chết đi ngài nắm giữ được rất tốt lần thứ nhất liền có thể câu đi lên nhiều như thế đâm cá thật rất ít gặp ngài phía trước là có thử qua câu cá sao huấn luyện viên một bên mang theo mùi câu một bên khen ngợi l ê lạc tại câu cá trước đây thường xuyên câu bất quá đều là tại trong nhà câu không có trên thuyền câu qua l ê lạc nghiêm túc hồi đáp nàng quay đầu nhìn hướng sau lưng tràn đầy đâm cá những n à y cá ta có thể đưa đi nhà ăn sao đương nhiên có thể đây đều là ngài chiến lợi phẩm kia có phải hay không quá lãng phí thiên đường hào bên trên liền ta một cái nhân loại sẽ không ngài yên tâm huấn luyện viên trả lời khẳng định nói nhưng mà lê lạc quay đầu về sau phát hiện sau lưng cách đó không xa đang có mấy tên người máy chính nhìn lấy bọn hắn nhìn thấy lê lạc chú ý tới bọn họ về sau cái này mấy tên người máy liền cấp tốc chạy đi lê lạc không hiểu nhìn thật lâu cái kia mấy tên người máy đều không có lần nữa xuất hiện mà một bên huấn luyện viên tựa hồ cũng không có phát hiện vẫn cứ tại đối với lê lạc chậm rãi mà nói cuối cùng nó phát hiện lê lạc khác thường ngài làm sao vậy có chuyện gì sao nó cũng theo lê lạc ánh mắt nhìn đương nhiên không thấy gì cả có người ở phía sau xem chúng ta không đối không phải người là người máy lê lạc hồi đáp ân huấn luyện viên cũng rất nghi hoặc cũng không lâu lắm liền tại hai người đều cho rằng đây chẳng qua là một số tuần tra người máy lúc ngoài ý muốn phát sinh cơ đình đột nhiên xuất hiện ở bong tàu bên trên sau lưng còn đi theo mấy tên người máy nó đi tới lê lạc trước mặt đối với lê lạc túi mình vái trào sau đó liền x u a tay sau lưng người máy lập tức xông tới đem còn ngồi ở một bên huấn luyện viên bao bọc vây quanh kéo lên huấn luyện viên một mặt hoảng sợ không biết phát sinh cái gì nhưng cũng không có phản kháng tùy ý cái kia mấy tên người máy đưa nó đưa đến phía sau cơ đình túi đầu nhìn hướng lê lạc ôn hòa lời nói từ thân thể nó bên trong phát ra ngượng ngủng ả ngay h h ư ở n tới thể ngài ngơi, nghỉ nó có r một điểm ma m ta để người bệnh, á của hắn cùng ngài câu cá. Cơ xua hắn đình ngài tay, sau lưng lại là mấy tên người tên mấy máy đó i tới. hiểu cái người kia kia. tên trước Mấy làm Mà mấy máy, mấy này này Ngay vị vị ngư dân bọn càng chính lưng nhìn lén là là đều đ câu sau sau họ cá. sao ở cơ đình lại nhìn về phía l ê lạc bên cạnh cái k i a tràn đầy cá lấy được hoặc là nếu như ngài mệt mỏi ta cũng có thể tìm người đưa ngài trở về l ê lạc cũng không trả lời cơ đình lời nói mà là ngầm đầu chất vấn nó ra cái gì m ắ bệnh ta không cảm thấy nó có vấn đề gì cơ đình không có giống phía trước đồng dạng lập tức đ ắ p lại mà là trầm mặc đứng tại chỗ giơ tay lên để bên người người máy toàn bộ tất cả lui ra một thân một mình đối mặt với lê lạc chất vấn chờ những người máy khác đều đi rồi cơ đình mới chậm rãi mở miệng xin lỗi máy móc trục chặt nhiều khi theo bên ngoài đơn là không nhìn ra nó chỉ là bây giờ còn chưa có xảy ra vấn đề xin tin tưởng phán đoán của chúng ta là hư cái gì chương trình bên trên sao lê lạc hỏi tới ngài hiểu như vậy cũng không có vấn đề nó mặc dù bây giờ nhìn lại còn rất bình thường thế nhưng rất nhanh liền sẽ sụp đổ thậm chí có khả năng sẽ làm bị thương đến ngày đây là chúng ta sai lầm về sau sẽ đối với ngài tiến hành bồi thường cơ đình nói xong lại đối lê lạc thật sâu túi mình bái chảo thế nhưng nó còn không có xuất hiện trục chặt lê lạc nhìn xem cái k i a bị mang lấy đi xa huấn luyện viên có chút lo âu nói cơ đình tựa hồ cũng chú ý tới lê lạc lo lắng ngựa khí lại chậm lại mấy phần nó đã xuất hiện trục chặt nó làm việc không nên làm chuyện gì nó chỉ là đang ngồi ta câu cá đây không phải là một cái người máy chuyện nên làm sao vừa vặn nó cũng chỉ là nói với ta một chút câu cá chi thức cái này không phải đều là rất bình thường hành động tại lệ lạc liên tục chất vấn phía dưới cơ đình cuối cùng nói ra lý do nó làm chức trách bên ngoài sự t ì n h đây là chuyện rất nghiêm trọng xâm phạm những người máy khác thân phận dạng này những người máy khác liền không có chuyện để làm người máy ý nghĩa chính là có việc có thể làm dạng này sẽ để cho những người máy khác mất đi ý nghĩa l ê lạc nghe đến lý do này sửng sốt thật lâu suy nghĩ một lát nàng mới rốt cục đem trên thuyền này hiện tượng quái dị cùng cơ đình lợi nói liên hệ cho nên các ngươi mới có thân phận khác nhau là đây là ngươi xem như thuyền trưởng quy định sao để mỗi cái người máy đều có việc có thể làm chẳng khác nào để mỗi cái người máy đều có chính mình ý nghĩa l ê lạc kinh ngạc hỏi không đây là nhân loại quy định người máy vốn là muốn phục tùng nhân loại ta sở dĩ là thuyền trưởng cũng là bởi vì nhân loại cho thân phận của ta cho nên ta liền muốn dựa theo thân phận của ta đi chấp hành ta nên làm sự t ì n h dạng này ta mới có ý nghĩa cơ đình kiên nhẫn đáp trả l ê lạc vấn đề vậy ngươi xem như thuyền trưởng sẽ xử lý như thế nào nó trục chặt người máy sẽ phải chịu như thế nào trừng phạt n g h e đến l ê lạc vấn đề cơ đình lắc đầu bất đắc dĩ ta không phải tại trừng phạt nó ta là tại cứu nó cũng là tại cứu người máy của hắn ngài nếu biết rõ thân phận cùng chức trách liền là người máy tất cả ngay đoạn này thời gian trên thuyền sở tác sở vi kỳ thật ta đều biết rõ chính ngài cũng nhìn thấy trên thuyền này các người máy đều có chính mình ý nghĩa không có bất kỳ cái gì một vị là dư thừa làm có người máy vượt qua thân phận liền sẽ tạo thành những người máy khác mất đi nguyên bản ý nghĩa cơ đình nghiêm túc nhìn hướng lê lạc nếu như một tên người máy cái gì cũng biết làm còn muốn người máy của hắn làm gì chứ những lời này nói đến lê lạc cá khẩu không trả lời được đối với nhân loại đến nói người máy đúng là chỉ là công cụ nếu như một cái công cụ có thể thay thế mặt khác tất cả công cụ công năng cái kia mặt khác công cụ cũng, cũng không cần mất đi bọn họ ý nghĩa l ê lạc xác thực chưa từng có từ cái phương hướng này cân nhắc qua nàng một mực tại suy nghĩ loại này thân phận phân chia tính hợp lý lại không có suy nghĩ qua loại này phân chia nhân tính cơ đình gặp l ê lạc đã bắt đầu châm t ư liền quay đầu nhìn phía sau xác nhận những người máy khác đều rời đi về sau mới lại lần nữa nhìn hướng l ê lạc ta cùng ngài nói đến đã đủ nhiều đây là ta xem như thuyền trưởng phải nói nếu như lại nói càng nhiều ta liền vượt qua hy vọng ngài lý giải xin lỗi cơ đình ý vị thâm trường nhìn l ê lạc một cái lại lần nữa đôi nàng túi mình váy chào nó nghiêng người sang cho l ê lạc tránh ra một vị trí hậu tiên liền có thể đến thiên đường đạo ngài có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng thu thập xong đồ vật lần này đi thuyền cho ngài mang tới quấy nhiêu hy vọng ngài có thể tha thứ máy móc luôn là xảy ra vấn đề không thể giống nhân loại như thế hoàn mỹ cơ đình nhìn qua thiên đường hào chạy phương hướng bình tĩnh nói ngài là c á i thứ nhất trên thuyền người làm như vậy nếu như còn muốn tiếp tục tìm kiếm đáp án mời đến trên đảo đi tìm xin yên tâm máy móc vĩnh viễn bảo hộ nhân loại thượng như thuyền trưởng vĩnh viễn bảo hộ thiên đường hào đây chính là chúng ta thân phận chương ba trăm linh bốn đạp lên thiên đường chương ba trăm linh bốn đạp lên thiên đường lê lạc từ chối nhã nhặn cơ đình đưa nàng trở về đề nghị một thân một mình lưu tại b o n g tàu bên trên nàng lúc này còn tại dư vị cơ đình những cái kia ý vị thâm trường lời nói nếu như còn muốn tiếp tục tìm kiếm đáp án mời đến trên đảo đi tìm lê lạc nhìn hướng phương khối không hiểu hỏi ngươi cảm thấy nó có đang gạt chúng ta sao m ặ c linh điều khiển phương khối lung lay không có hắn đồng thời không cảm thấy cơ đình đang nói dối liên quan tới những cái kia thân phận sự t ì n h m ặ c linh cũng cho rằng cơ đình nói rất có đạo lý chỉ là không biết cơ đình vì cái gì để lê lạc đến trên đảo đi tìm đáp án lê lạc cũng thở dài nàng cũng không nghĩ tới chỉ là thử nghiệm hướng dẫn huấn luyện viên thể hình thoát ly thân phận thế mà lại gây nên thiên đường hào bên trên người máy phản ứng lớn như vậy xem ra thân phận đối với bọn họ đến nói thật rất trọng yếu sóng biển nhẹ nhàng v ố t màu trắng thân thuyền lành lạnh gió biển thổi đến lê lạc sợi tóc tán loạn nàng tựa vào trên lan can suy nghĩ thật lâu vẫn còn không biết rõ đáp án đành phải nhìn hướng p h ư ơ n g khối trở về đi trên thuyền đi thuyền lúc thời gian sẽ trở nên vô cùng chậm chạp bởi vì không có việc gì lê lạc y nguyên mang theo mạt linh khắp nơi đi dạo chỉ bất quá tại lần kia sự kiện về sau lê lạc cũng không có lại thử nghiệm để người máy làm ra vượt qua nhiệt tình chiêu đãi lê lạc cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt lê lạc nữ sĩ đây là ngài tại thiên đường hào bên trên ăn cuối cùng dừng lại bữa tối phòng ăn đặc biệt vì ngài chuẩn bị đến từ thiên đường hải vực bất động du cua ngài tốt nhất nếm thử cái kia phấp p h ố i như hoa c a chảo mặc dù rất tỉ mỉ nhưng bên trong nước phong phú hương vị khó lường nhất định sẽ không để ngài thất vọng quên cùng ngài nói ngài trên bong thuyền câu đâm cá đầu bếp đã toàn bộ giúp ngươi xử lý thành xương cá làm còn đặc biệt tăng thêm đặc chế hải mã cai nhân các loại sẽ đóng gói tốt chuyên môn đưa đến ngài trên bản ngài có thể mang xuống thuyền ăn thời điểm đừng quên nhớ tới chúng ta thiên đường người giữ cửa y nguyên đối với lê lạc nhiệt tình chào hỏi đây là lê lạc tại thiên đường hào bên trên ăn cuối cùng dừng lại bữa tối xưa nay chưa từng gặp mặt đầu bếp cho lê lạc là một m bản cực kỳ phong phú đồ ăn thiên đường hào còn có rất nhiều người máy lê lạc từ trước đến nay đều chưa từng thấy bọn họ ẩn tàng tại những thuyền kia bên trên cấm chỉ tiến vào khu vực không cần hoạt động cũng không cần nghỉ ngơi một mực kiên thủ chính mình thân phận ăn cơm xong về sau lê lạc mang theo phương khối một lần nữa về tới phòng thể dục có thể là bên trong trừ máy tập thể dục cỗ bên ngoài cái gì cũng không có an ăn yến tĩnh ngày trước đi tới cái này đều sẽ có huấn luyện viên cái kia nhiệt tình tiếng chào hỏi nhưng bây giờ huấn luyện viên nguyên bản một mực đứng vị trí lại c h ố n g g i ố n g ta làm như vậy thật đúng không l ê n lạc nhẹ nhàng đối sau lưng phương khối dò hỏi nhìn xem huấn luyện viên nguyên bản vị trí trên mặt của nàng lộ ra mê man mặc linh không hề nói gì trực tiếp khống chế phương khối bay lên phía trước ngăn tại l ê n lạc trước mặt trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo kim loại v á c h t ư ờ n g l ê n lạc ánh mắt cũng nháy mắt thanh tỉnh nàng thở dài một hơi đi về nghỉ ngơi đi còn muốn đi trên đảo tìm kiếm đáp án đâu nói xong liền cũng không bay đầu lại hướng gian phòng đi đến ngày thứ hai buổi chiều t cửa, cửa khoang thuyền từ từ mở ra một mảnh trói mắt, mắt tàn đi l ê lạc mới nhìn rõ ràng phía ngoài kia bên cảng cũng là một mảnh thuyền trắng liền vốn nên là bãi cắt địa phương cũng bị che kín bên trên thần trắng gạch đến ta cùng ngài đi xuống đi a nhưng n ê n đi ờ đảo. đ Cơ ì này h dẫn lê lạc, l bước lên thuần trắng cảng. Trắng loa như tuyết. Không màu trắng ở giữa thậm chí không có một tia khe hở tựa như là tự nhiên mà thành đồng dạng xây dựng thiên đường đảo người tự hồ là muốn đem khe hở màu đen hoàn toàn loại bỏ chỉ để lại tinh khiết màu trắng sở di không có góc cạnh cũng là vì phòng ngừa biên giới hát tuyến bọn họ cũng xác thực làm đến trừ cái kia không cách nào tránh khỏi bóng tối bên ngoài tầm mắt thấy tất cả đều là một mảnh trắng xóa nếu như không phải cái kia ánh mặt trời ấm áp thậm chí sẽ cảm thấy đứng tại một mảnh tuyết trắng bao trùm thôn trong trang rất xinh đẹp à? cơ đình ở một bên hỏi là rất xinh đẹp rất sạch sẽ thế nhưng vì cái gì muốn như vậy lê l ạ có c chút không cách nào thích hướng dạng này thuần trắng bởi vì đây là thiên đường đảo cơ đình nhàn nhạt hồi đáp ta nên trở về trên thuyền các loại sẽ có người tới tiếp ứng ngại cơ đình xoay người sang chỗ khác chậm rãi hướng thiên đường hào bên trên đi đến trước khi đi còn nhỏ giọng cùng lê lạc nói một câu hy vọng ngài có thể tìm tới muốn đáp án lê lạc vốn định quay đầu nói cảm ơn lại đột nhiên ý thức được cái gì không có lại quay đầu yên lặng đứng ngay tại chỗ thích n h n g cái kia trói mắt màu trắng về sau lê lạc liền đứng tại bến cảng bên cạnh nhìn xem những cái k i a màu trắng người máy đem ngư nhân đ ả o bên trên mang tới chuyển hàng xuống những này nhan sắc khác nhau ngư nhân đ ả o hàng hóa tại màu trắng trên bến cảng vô cùng bật ngụt tựa như là có người tại trắng vải vẽ bên trên loạn bôi vẽ linh tinh tất tại những người máy này đều đem hàng hóa xếp trồng chất đến trình tệ t h o t nhìn mới không có như thế khó chịu l i ệ n tại lê lạc nhìn xem những hàng hóa k i a lúc một cái yếu ớt âm thanh từ phía sau nàng văng lên ngài tốt xin hỏi là lê lạc sao lê lạc vội vàng quay đầu xem xét phát hiện sau l ư n g đang đứng một vị thấp bé quê mùa thiếu nữ một bộ một mạc áo trắng mang theo một bộ nặng nghề kính mắt t r ả i lấy bím tóc xoắn ôm một khối màn hình điện tử rất xấu hổ nhìn xem nàng thiếu nữ này cầm màn hình điện tử tay thậm chí còn đang phát run l à ta là lê lạc mới từ ngư nhân đạo ngồi thiên đường hào đến nơi đây lê lạc đưa tay ra muốn cùng kính mắt thiếu nữ năm cái tay kính mắt thiếu nữ thấy thế vội vã rút tay ra nguyên bản ôm màn hình điện tử thậm chí kém chút rơi xuống ta gọi tề kỳ cờ t ư ớ n g cờ là thiên đường đảo nhân viên tiếp tân nàng cùng lê lạc cầm cái tay về sau liền vội vội vàng vàng rụt trở về cầm lấy màn hình điện tử bắt đầu kiểm tra thoạt nhìn tam cấp thợ săn đạo hỏa giả lê lạc không sai a không sai t ố t ngài đi tới thiên đường đảo bên trên có mục đích gì đâu tề kỳ cẩn thận từng ly từng t í hỏi ta chỗ này muốn làm cái đăng ký không hề có ý gì khác giống như là hại sợ làm cho lê lạc hiểu lầm tề kỳ còn đặc biệt đem màn hình điện tử nâng đến trước mặt nàng phía trên bảng biểu xác thực muốn điền lên đảo người mục đích. chuẩn bị trải qua thiên đường đảo đi thông hướng thâm viên tầng bốn thông đạo lê lạc chi tiết hồi đáp、Tốt. tề ố t t kỳ phi thường nghiêm túc ghi chép ghi chép xong sau nàng lại nhìn về phía lê lạc nghiêm túc hỏi một vấn đề cuối cùng ngài thân phận là cái gì chương ba trăm linh năm lê lạc cố nhân chương ba trăm linh năm lê lạc cố nhân thân phận lê lạc một mặt nghĩ hoặc nàng không nghĩ tới tề kỳ thế mà hỏi ra vấn đề như vậy là tại trên đảo này nhất định phải có thân phận ví dụ như ta chính là nhân viên tiếp t â n ngài có thể tùy ý điển chính mình thân phận thế nhưng nhất định phải hợp pháp hợp quy ngài tại thâm viên bên ngoài là thân phận gì t a đều điền có thể trên. giúp ngài điền bên t y kỳ kiên nhẫn giải thích có thể là l i ê lạc biểu lộ lại càng ngày càng kỳ quái cái này thân phận sẽ đối ta ở trên đảo hành trình có ảnh hưởng gì sao đương nhiên sẽ không ngài là tự do đây chỉ là trên đảo một quý cụ t â kỳ gặp l i ê lạc đối với cái này vô cùng hoài nghi vốn là vốn đã khôi phục lại bình tĩnh tay lại run dày lên nàng cầm lấy trong tay màn hình điện tử v ạ c h đến cuối cùng một hạng bảng biểu cuối cùng xác thực có một hạng lên đảo người thân phận dạng này xem ra cũng không phải là rất kỳ quái nhưng l ê lạc tự hồ không muốn nói cho tề kỳ chính mình tại thâm n g u y ê n bên ngoài thân phận mà là cúi đầu nhìn về phía vừa vặn lấy ra chuẩn bị đăng ký minh bài vậy ta là đạo h ỏ a giả l ê lạc thăm dò tính mà hỏi thăm nghe đến l ê lạc trả lời tề kỳ liền vội vàng đem đạo h ỏ a giả mấy chữ điền đi lên nhân xuống hoàn thành chốt có thể hiện tại ngài ở trên đảo thân phận chính là đạo h ỏ a giả nếu như người khác nhìn thấy ngài không gọi tên của ngài mà là chỉ gọi ngài thân phận xin đừng nên ngoài ý mớn nàng còn để l ê lạc đem màn hình điện từ em ra chuyên một cái chương trình cho l ê lạc đây là cái gì l ê lạc không hiểu hỏi thân phận chương trình ngài cũng có thể thông qua cái này nhìn thấy những người khác thân phận xem như là ở trên đảo thẻ thông hành ngài nhớ tới không muốn gỡ cài đặt rơi lê lạc sững sờ mở ra thân phận kia chương trình giao diện tựa như một cái giản dị tự nhiên phần mềm trát phía trên chỉ có hai người đạo hỏa giả cùng nhân viên tiếp tân ta đã trực tiếp tăng thêm ngài b n tốt có chuyện gì trực tiếp tìm ta là được rồi tê kỳ xấu hổ nói không biết nàng loại này tính cách là thế nào trở thành một tên nhân viên tiếp tân dạng này là được rồi sao có thể thân phận chương trình bên trên có hòn đảo bản đồ ngài có thể tự do hoạt động nếu như muốn ngồi thuyền lợi nói có thể nhìn xem chuyến bay đơn phía trên có các loại thuyền lên đường thời gian tê kỳ đối với lê lạc gấp gáp nói xong những ngày phía sau liền thật sâu túi mình vái trào sau đó vội vội vàng vàng chạy mất chỉ để lại tại chỗ đẩy mặt nghi ngờ lê lạc nàng vốn còn muốn lại vấn vấn trên đảo này sự t ì n h không nghĩ tới tề kỳ chạy nhanh như vậy đây quả thật là nhân viên tiếp tân sao như thế hướng nội là thế nào lên làm nhân viên tiếp tân lê lạc nhìn xem cái k i a từ từ đi xa bóng lưng lắc đầu sau đó lê lạc liền hướng về trong đảo đi đến một bên đi còn một bên dùng màn hình điện tử cha tìm chuyến bay tin tức có thể là nàng nhưng lại không biết thông hướng một phương hướng khác phả là cái tia một chiếp những thuyền này c h ỗ cần đến tên viết đến thượng vàng hạ cám có một ít viết hòn đảo có một ít viết cái nào đó hải vực lê lạc cũng không làm rõ ràng được phương hướng mà thiên đường hào cũng ở trong đó c h ỗ cần đến viết ngư nhân đ ả o bên cạnh thì viết đ ố lê lạc lại lục soát một cái cũng không tìm được đường hàng hải tin tức phía trên chỉ có một đoạn văn bởi vì thâm viên tầng ba tình hình biển phức tạp đường hàng hải cần không định kỳ điều chỉnh cụ thể lộ tuyến mời căn cứ hòn đảo v à cụ thể quy hoạch nhìn xem những cái kia lộn xộn p à tin tức lê lạc rất nhanh liền từ bỏ nàng thở dài nhìn về phía phương khối bất đắc gì nói nhìn đến còn phải tìm người vân vấn, vấn. đang nói một bên liền truyền đến một tiếng kích động la lên lê lạc lê lạc theo tiếng nhìn thế mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lâm a di các nàng nhận biết phương khối bên trong mạc linh lập tức liền phản ứng lại tại thâm viên bên trong lâu như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng lê lạc biết n h a u người mạc linh cũng liền bận rộn nhìn cái kêu bị lê lạc gọi là lâm a di nữ nhân cũng không có nhiều già thoạt nhìn chỉ có hơn ba mươi tuổi mái tóc màu đen r ự a vào trên bờ vai trải trình tề cuối cùng dùng một vòng màu trắng buộc tóc xiết chặt lấy giữ lấy tự nhiên rơi vào giữa ngực nàng cùng phía trước tề kỳ đồng dạng mặc một m ạ áo trắng chính đầy mặt kinh ngạc nhìn xem lê lạc gặp lê lạc đáp lại về sau nàng liền bước nhanh đi tới lê lạc trước mặt hai cái thon dài tay tự nhiên nâng lên lê lạc mặt từ từ tinh tế đánh giá một vừa nhìn nàng một bên lộ ra vẻ mặt lo lắng phơi thật đen nhìn xong mặt về sau nàng lại lui về phía sau một bước bắt đầu xem xét lê lạc thân thể thậm chí còn đi vòng qua lê lạc bên người đem tay của nàng nhấc lên kéo ra y phục tác chiến kiểm tra t h o ạ t nhìn còn tốt không có bị thương gì ngươi thật là để người lo lắng lê lạc cứ như vậy nhìn xem nữ nhân mặc cho nàng kiểm tra thân thể của mình nữ nhân đi vòng một vòng tỉ mị kiểm tra một lần về sau mới thở dài một hơi dùng tay nhẹ nhàng gõ một cái lê l ạ c đầu đừng gọi ta lâm a di quá trông có vẻ già gọi tên ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần lâm nghiệp lâm nghiệp ngươi làm sao chính mình chạy tới thâm viên tầng ba lê lạc nguyên bản còn tại phát ra s ư ơ n g sở bị như thế dung một cái lập tức thanh tỉnh lại ta muốn đi đ ấ y thâm viên thôi ta ngươi quả nhiên vẫn là như thế b n g b ì n h nàng lại nhẹ nhàng sờ lên vừa vặn đập đập địa phương đầy mặt thương tiếc vừa tới số tuổi liền báo danh là lê lạc nhẹ gật đầu ngươi cũng không cùng ta nói một tiếng bất quá l â tính cách của ngươi cũng căn bản đợi không được lâm niệm mặc dù miệng đầy h o á n trách nhưng trên tay vẫn là nhẹ nhàng sở lấy lê lạc đầu nàng ngầm đầu nhìn trên trời tung bay phương khối bất đắc di thở dài tất nhiên ngươi có thể một thân một mình đến nơi này khẳng định cũng là có đủ thực lực ta cũng không nên lo lắng ngươi chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp là rất khéo bất quá ta một mực không biết ngươi liền tại thiên đường đảo lê lạc vẫn có chút không thể tin được ta thật lâu phía trước chính là chỗ này lâm niệm có chút hoài niệm nói đây là một tòa rất tuyệt hòn đảo không chỉ là phong cảnh giống thiên đường liền sinh hoạt cũng giống là thâm viên bên trong thiên đường ngươi lợi mấy ngày liền hiểu lê lạc nhìn xem xung quanh một mảnh trắng có chút muốn phản bác có thể lời đến khoẻ miệng lại không nói ra lâm niệm ngược lại là trực tiếp nhìn ra lê lạc không t h í chứng ngươi hẳn là cảm thấy quá không thú vị a không có lê minh thành như thế phun hoa không có những cái k i a lập loẹ đèn n e o n không có những cái k i a đủ mọi màu sắc ba dê quảng cáo nhưng đây chính là thiên đường vốn nên có tinh khiết như vậy đủ rồi ở trên đảo chờ một đoạn thời gian ngươi liền biết nơi này là thật sự có thể khiến tâm linh người ta bình tĩnh trở lại địa phương không có lê minh thành ngươi lừa ta gạt cũng không có thâm viên bên trong kinh tâm động khách đây cũng là ta ở chỗ này lý do lâm niệm một bên nói khỏe m i ệ ngay cũng c sau đó nàng lại n l tại màn hình điện tử bên trên thao tác mấy lần liên lạc màn hình điện tử cũng theo đó phát ra thanh nhâm nhắc nhở liên lạc vội vàng đem ra một cái tên mới xuất hiện ở liên lạc bạn tuốt danh sách bên trong nghiên cứu viên chương ba trăm linh sáu thiên đường quy củ chương ba trăm linh sáu thiên đường quy củ vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì danh tự chỉ có một cái thân phận lê lạc nhìn xem màn hình điện tử có chút mê man nghiên cứu viên là đây chính là thân phận của ta nghiên cứu viên lâm n h i ệ m vừa cười vừa nói đây coi như là thiên đường đ ả o bên trên một loại rất tốt thân phận cái này thân phận quyền lực rất lớn giới hạn cũng rất rộng sẽ không bị hạn chế lại giới hạn lê lạc nghe đến một cái quen thuộc từ ngữ cái từ ngữ này nàng chỉ ở thiên đường hào bên trên nghe được còn là người máy nói với nàng qua thiên đường đ ả o bên trên người cũng muốn dựa theo thân phận sinh hoạt không thể vượt qua giới hạn lê lạc lập tức ý thức được lâm n i ệ p ý tứ trong lời nói đương nhiên đây là quy củ ngươi không cảm thấy dạng này rất tốt sao mỗi người đều có chính mình nên làm sự t ì n h cũng đều có chính mình ý nghĩa sẽ không giống tại lê minh thành như thế có người b ệ bộn đến loạn tay loạn chân có người không có việc gì lâm nghiệp vẫn như cũ ôn nhu cười có thể lê lạc nguyên bản trên mặt nhìn thấy cố nhân vui sướng lại đã hoàn toàn biến mất lâm nghiệp đối lê lạc biến hóa rất mất cảm thấy nàng sinh ra hoài nghi vội vàng dắt tay của nàng ta dẫn ngươi đi xem một chút đi ngươi chờ một chút liền biết thân phận tầm quan trọng nàng trực tiếp kéo lê lạc hướng thiên đường đạo bên trên những cái kia màu trắng kiến trúc đi đến rất nhanh nàng liền mang theo lê lạc đi tới một tòa cùng loại phòng ă n kiến trúc bên trong vẫn là một mảnh t cái bàn, bộ đồ ăn, đồ quài. tất cả đều là mọi người rất không tệ ạ thiên đường đạo thật là có thể để cho lòng người bình tĩnh địa phương lâm nghiệp còn tại tự hào nói xong lê lạc cũng chỉ có thể ứng phó gật gật đầu lâm nghiệp mang theo lê lạc đi tới trước quầy cùng một cái ngây thơ chân thành bản tử nhiệt tỉnh hàn huyên đầu bếp thức ăn hôm nay như thế nào lại là như cũ lấy ra để ta nghiên cứu một chút bàn tử bị lâm n h i ệ m một trêu trọng cũng không có sinh khí mà là cười lắc đầu lấy ra một tấm menu mỹ sợi s ủ i cạo cơm đây đều là như cũ thế nhưng hôm nay có cả chừng ra ngoài thuyền đánh trở về hương vị cũng không tệ lắm ngươi thật tốt nghiên cứu không muốn phụ lòng ngươi nghiên cứu viên tên tuổi hai người cứ như vậy lẫn nhau nhà bán g lâm niệm cũng đem l ê lạc giới thiệu cho đầu bếp vì vậy l ê lạc bạn tốt danh sách bên trong liền nhiều một cái tên đầu bếp các ngươi trước ngồi a ta đi cho các ngươi mang thức ăn lên nói chuyện phiếm sau một lát đầu bếp cởi đối hai người nói mau đi đi về sau l ê n lạc cùng lâm n g h i ệ m hai người liền ngồi ở màu trắng trước bàn chờ đợi mang thức ăn lên lâm n g h i ệ m nhìn một chút quầy nhỏ giọng nói người nơi này cũng đều rất thân mật ta l ê n lạc nhẹ gật đầu đây chính là thân phận mang tới chỗ tốt ngươi nhìn cái k i a đầu bếp thoạt nhìn thường thường không có gì lạ ngươi biết hắn phía trước là làm cái gì sao làm cái gì hắn là một cái thâm viên năm tầng liệp nhân đoàn đoàn trưởng hắn di vật có thể để cho bất luận cái gì vật thể châm giảm xuống trừ phi là hoàn toàn không đốt vật thể tại cái này kiện di vật tác dụng dưới đều sẽ nhanh chóng bốc cháy cho nên kiện k i a di vật liền được xưng làm châm là một kiện cực kỳ lợi hại chiến đấu di vật có thể là đại giới cũng rất đáng sợ mỗi lần sử dụng nó đều sẽ nhường người sử dụng g i ậ n điểm giảm xuống càng ngày càng táo bạo xúc động chính là bạo thế nhưng ngươi nhìn hắn hiện tại ta làm sao t r e o chọc hắn đều sẽ không tức giận phản mà phi thường hòa nhã cái này cũng là bởi vì ở tại thiên đường đảo nguyên nhân thiên đường đảo thân phận là một loại quý củ đầu bếp thân phận liền mang ý nghĩa muốn tiếp nhận khách nhân góp ý không thể nổi giận hất bản loại này thân phận thậm chí chế trụ lựa giận của hắn cho nên ngươi trêu chọc hắn đồ ăn hắn căn l ê l ạ có c chút ngoài ý mớn loại này thân phận quy củ có khả năng ngăn chặn di vật đại giới là áp đảo đại giới bên trên ngươi có thể thoạt nhìn trên đảo này thân phận phân chia tựa như là chơi nhà tròi mỗi người rán nhãn sau đó tự lo cuộc đời của mình nhưng kỳ thật cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy làm thân phận bị định nghĩa một khắp này bắt đầu liền có nhất tầng hạn chế thậm chí có khả năng hạn chế lại di vật đại giới ảnh hưởng có khả năng ngăn chặn cường đại như vậy di vật v ậ n vẹn chỉ là cần tuân thủ một cái thân phận dạng này đại giới người nào không muốn gánh chịu đâu đây cũng là đầu bếp lưu tại thiên đường đảo bên trên nguyên nhân. Lâm lê ạ lạc cũng nhìn về phía bên kia có thể là trên mặt của nàng vẫn là tràn đầy sự khó hiểu vậy loại này thân phận định nghĩa không phải liền là đã bóp méo đầu bếp bản thân ý thức sao hắn liền đối khách nhân nổi giận cũng không được đương nhiên có thể nếu là hắn nghĩ tại trong thức ăn hạ độc đều có thể chỉ là di vật ảnh hưởng bị hạn chế tựa như là có nhất tầng vòng bảo hộ trúng lên tất cả di vật bên trên đương nhiên hắn cũng không thể lại sử dụng loại này di vật lâm nghiệp lại để cho l i ê lạc nhìn về phía phòng ăn bên trong một vị cưỡi xe đạp người hắn liền bưng thức ăn thời điểm đều cưỡi xe đạp thoạt nhìn vô cùng kỳ quái đó là tự hành xa thủ hắn phía trước bởi vì muốn bảo vệ trạm giám sát sử dụng một loại rất cường đại di vật đại giới sẽ để cho hắn cả đời không thể di động thế nhưng đi tới thiên đường đảo bên trên về sau thân phận của hắn bao trùm kiện kia cường đại di vật đại giới cho nên hắn có thể dùng loại này phương pháp di động đối với thiên đường đảo bên trên người mà nói thân phận chỉ là một loại bảo vệ đại đa số đi tới thiên đường đảo bên trên người cũng là vì tìm kiếm bảo vệ ngay đến cái này l i lạc lập tức nhìn về phía lâm chú ý tới l ê lạc cái kia tìm kiếm ánh mắt lâm n h i ệ m liền vội k h o á t khoác tay ta không phải ta chẳng qua là cảm thấy thiên đường đảo rất bình tĩnh cho nên mới sẽ ở tại trên t o à n đảo này cũng dựa theo trên đảo quy cụ cho chính mình định nghĩa một cái thân phận nghiên cứu viên nhà cái gì đều có thể nghiên cứu cũng từ từ một điểm l ê lạc một bên nghe lấy cũng một bên đang chầm tư cho nên nói trên đảo này thân phận chỉ là một loại hiện tượng di vật sao là xuất từ cái gì di vật đâu lâm n h i ệ m lắc đầu còn không biết ta tại thiên đường đảo bên trên cũng ở thật lâu cũng nghiên cứu qua loại này hiện tượng di vật nơi phát ra thế nhưng đều không có tìm được đáp án thậm chí sớm nhất đi tới trên tòa đảo này đội t h a m dò ghi chép bên trong đều không có quy củ tựa như là tự phát tạo thành đồng dạng một bên nói n à n g cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ bất quá ta hiện tại có cái suy đoán ta hoài nghi hòn đảo này chính là một kiện di vật chương ba trăm linh bảy di vật thiên đường đảo chương ba trăm linh bảy di vật thiên đường đảo tác dụng là có thể áp chế mặt khác di vật ảnh hưởng đại giới chính là muốn định nghĩa một cái thân phận mà còn muốn tuân thủ thân phận ta suy đoán là dạng này không những như vậy ta cha tìm ban đầu đội thăm dò đi tới trên tòa đảo này ghi chép cũng không có ghi chép hòn đảo này danh tự là thế nào đến hình như nó tử vừa mới bắt đầu liền kêu thiên đường đảo lâm n i ệ m đầu ngón tay g ó cái b à n như có điều suy nghĩ bất quá vì cái gì kêu thiên đường đảo đâu chẳng lẽ là cái này di vật vốn là có danh tự đang lúc nàng suy tư lúc bàn tử đầu bếp đã đem đồ ăn đã bưng lên n h ư n g một chút lâm n i ệ m nhìn xem bưng đồ ăn đầu bếp không hiểu hỏi làm sao ngươi tự thân lên đồ ăn người phục vụ đâu nàng hôm nay xin nghỉ vậy ngươi vì cái gì không gọi người máy hỗ trợ đầu bếp cười khổ một cái những người máy kia bên trong cũng không có người phục vụ đều là đầu bếp hai người tự a hồ cũng chấp nhận thiên đường đảo bên trên thân phận q u ý củ l ê lạc cứ như vậy tò mò nghe xong hai người đối thoại chờ đầu bếp đi rồi nhìn xem thức ăn trên bàn nàng mới mở miệng lần nữa người phục vụ cũng là một cái thân phận sao đương nhiên lâm niệm khẳng định nói cái k i a đầu bếp xâm phạm người phục vụ chức trách giới hạn hắn sẽ không nhận cái gì trừng phạt sao nghe đến l ê lạc vấn đề lâm niệm cầm đũa sửng sốt thật lâu đột nhiên b ậ t cười nàng gõ gõ l ê lật đầu người cái này cái đầu nhỏ đang suy nghĩ cái gì thân phận giới hạn phân chia cái tia có như thế nghiêm ngặt ai nói qua đầu bếp không thể lên đồ ăn l ê lạc lập tức không lời nào để nói chỉ có thể sưng sờ gật gật đầu nhanh ăn đi tốt lê lạc cũng cầm đũa lên nhưng mà nhìn xem một cái bàn này đồ ăn nàng lại không có bên dưới đũa cái bàn là trắng b á t đũa cũng là trắng cái này còn có thể lý giải có thể là bên trong trong bát mì đầu trong đĩa s ủ i c ả o còn có cái k i a bày ra đến chỉnh tề cá trưng cũng đều là trắng vốn nên là dội lên nước tương cá trưng lúc này lại dính nhất t ầ n g bạch bạch rồi b ọ t để cái k i ê u cá trưng lộ ra càng thêm ảm đạm liên nguyên bản màu đen da cá đều bị bỏ đi ức hiếp cũng xử lý phải sạch sẽ có thể dạng này ngược lại để người đề không nổi thèm ăn đây là cái gì lê lạc dùng đuôi chỉ vào cái kia không biết màu trắng dầu b ọ t không hiểu hỏi lâm niệm nếm thử một miếng hồi đáp vơ vơ là vơ hương vị rất không tệ lê lạc nâng đuôi yên lặng buông xuống nàng nhìn lên trước mặt một bàn này đồ ăn có chút mê man làm sao không ăn lâm niệm có chút kỳ quái mà hỏi thăm trên thuyền ăn đến có chút trống còn không có tiêu hóa lê lạc hồi đáp t ố ậ t ra cái kia ngơi ư uống chút canh canh này cũng không t ệ lắm lâm niệm chỉ chỉ một bên trong mắt canh canh kia cũng là một mảnh trắng bệnh vô cùng đậm đặc thậm chí có chút vào sáng tựa như là một bát màu trắng sơn nhìn không ra là cái gì làm nghe hương vị cũng không tệ lắm nhưng l ê lạc cũng chỉ là nuốt một ngụm nước bọt cái gì cũng không làm nơi này không có rau dưa sao đương nhiên là có đây không phải là sao củ cải trắng đinh ngó x e n mảnh cách này bên trong cũng c ó bí đao t i ê n tâm m ặ t làm phối hợp khẳng định là không có vấn đề lâm niệm cũng không có cảm thấy trước mặt một bàn này thuần trắng đồ ăn rất kỳ quái một bên cùng l ê lạc giải thích một bên không có chút nào kiên k ị ăn lê lạc tay giật giật vẫn là cứng nở nàng cũng không có miễn cưỡng chính mình những n à y trắng đến có chút quái dị đồ ăn quả thật làm cho người để không nổi thèm ăn tốt tại những n à y đồ ăn đồ ăn lượng cũng không nhiều lâm niệm cũng không có ăn bao nhiêu sau khi ăn xong nàng dùng màu trắng khăn giấy lau miệng dùng giấy trắng hộp giả thành còn lại s ủ i cạo liền lôi kéo l i ê lạc rời đi phòng ăn vẫn là không quá thích thứ a vừa đi nàng một bên quan tâm hỏi là l i ê lạc nhẹ gật đầu không nên cưỡng cầu mỗi người đều có chính mình thích thứ c ũ n g không thích thứ địa phương ngươi nhìn bên kia nàng chỉ vào nơi xa kiến trúc bên cạnh một cái tựa vào bên tường nghỉ ngơi quá i nhân người kia cũng mặc sạch xe si mi màu trắng có thể là hắn lại toàn thân gậy như quái tuổi hai mắt năm năm phát hiện lâm niệm chỉ vào hắn phía sau hắn liền run run d ẩ y rẩy đi tới đi tới trước mặt hai người xin thương xót hắn vươn tay đối lâm niệm lung lay ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào lâm niệm trong tay sủi cào lâm niệm đem sủi cào cho hắn phía sau hắn lập tức nói cảm ơn liên tục còn đối với lâm niệm cùng l ê lạc nói một trận cắt tường lời nói khen ngợi hai người bọn họ là thiên đường thiên sứ có vô cùng t i n h khiết thiện ý loại hình làm sao khoa t r ư ơ n g làm sao tới hai người đều bị nói đến rất ngượng ngủ liên tục xua tay khoái nhân kia công t ứ c thời rời đi trở lại bên tường mở hộp ra bắt đầu ăn một bên ăn còn một bên hướng hai người giơ ngón tay cái lên lâm niệm vội vàng lôi kéo Lê lạc đi xa. tại kẹo mấy cái cua kẹo về sau nàng mới lại lần nữa ngừng lại thở dài hắn là cái bang cái bang đối thân phận là cái bang làm sao sẽ có người cho chính mình định nghĩa dạng này thân phận lê là không dám tin tưởng hỏi không biết thế nhưng ngươi có lẽ biết hắn mới đối lâm n i ệ m lấy ra màn hình điện tử ở phía trên tìm ra được một đầu tin tức lê minh thành nhất ác di vật tội phạm hôm nay xa lưới lựa gạt vương quách đại thầy kiếp trước kiếp này tin tức mở đầu liền kèm theo bên trên một tấm đại đầu chiếu chính là mới vừa rồi cái bang hắn là tội phạm quách đại thầy la xem ra ngươi không phải thường xuyên quan tâm tin tức hắn ra tù về sau chẳng biết tại sao liền đi tới thiên đường đảo cho chính mình định nghĩa một cái cái ban thân phận sau đó liền ở trên đảo hắn xin ta còn hỏi qua hắn vì cái gì hắn liền nói cuộc sống như vậy rất sung sướng không cần lo lắng hãi hùng không buồn không lo trên đảo những người khác cũng đều vô cùng tốt hắn cảm thấy dạng này rất thích hợp hắn nói đến đây lâm n g h i ệ m lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không quá lý giải hắn cũng là vì muốn áp chế di vật đại giới mới đi đến thiên đường đảo bên trên sao l ê lạc hỏi tới có thể trở thành nổi danh di vật tội phạm khẳng định nắm giữ rất cường đại di v ậ ta không biết không có người sẽ đi tìm hiểu cái bang quá khứ hắn tại thiên đường đảo bên trên cũng không có làm điều phi pháp nếu như xảy ra chuyện tự nhiên sẽ có cảnh sát đi tìm hắn lâm niệm thở dài cái bang cũng có chính mình ý nghĩa hắn thường xuyên sẽ chạy đi phòng ăn xử lý còn lại đồ ăn trên đảo này có rất nhiều phế khí vật kiện bởi vì vệ sinh người máy không thể p h á n định có phải là rác rưởi cho nên sẽ lưu tại cái kia cái bang liền sẽ đi đem bọn họ n h ặ t đi sau đó dọn đi đổi tiền kiếm chút tiền hắn cũng làm không biết mệt trên đảo này mỗi một cái thân phận đều là có ý nghĩa không có hoàn toàn vô dụng thân phận liền tính người máy đã có thể thỏa mãn đảo bên trên cơ h nhưng mỗi người cũng còn là có chuyện làm sinh hoạt vô cùng phong phú nàng nhìn hướng l ê lạc phi thường nghiêm túc nói không thể phủ nhận trên đảo này quy củ rất kỳ quái nhưng quả thật có thể để người sống đến cẳng có ý nghĩa n g ư ờ i cũng sẽ cảm nhận được nói xong nói xong lâm n g h i ệ m khỏe miệng hạnh phúc lại dâng lên Trường trường Ta trước thuyền, một thật tốt một ngươi ngươi quang, quang. dẫn sạn muốn ngồi sáng ngày vẫn nghỉ ngơi ảm ảm đạm đạm mai đêm đi bạch bạch buổi khách có chiếc, vừa à, thái dương cũng chậm rãi rơi xuống thuần trắng hai bên đường phố kiến trúc mặt ngoài bắt đầu có quang mang nhàn nhạt, nhạt sáng lên tựa như là tại những cái k i a kiến trúc phía sau có người tại cầm ánh đèn chiếu dọi đồng dạng lành lạnh bạch quang xuyên thấu qua bằng đá mặt con g thấu bán ra loại này ánh đèn không hề phát sáng thậm chí có thể nói có chút t à n đ ạ m để nguyên bản liền một mảnh trắng xóa khu phố càng thêm ảm đ ạ m ban đêm g á n g lâm về sau cái k i a bạch quang chiếu lên thiên đường đ ả o có chút sương mù nung lung tựa như là bao phụ tại nhất tầng màu trắng xa mỏng bên trong nhiệt độ không khí cũng lạnh mấy phần tường đá lạnh ướt thái dương nhiệt độ không có bảo trì bao lâu ngay lập tức tàn đi người đi đường cũng vội vàng chạy về nhà bên trong hình như đều đang tranh né đêm tối đến cảnh đêm đè ép xuống bạch quang liền giống như là muốn dập tắt đồng dạng đau khổ kiên trì lâm n g h i ệ m cũng bước nhanh hơn dẫn l ê lạc xuyên qua đen trắng rõ ràng khu phố đi tới một gian khách sạn gian này khách sạn cũng cùng phía trước phòng ăn đồng dạng một mảnh thuần trắng lữ liếm lao bản nhìn thấy hai vị khách nhân đến n h i ệ tình t chào hỏi lao bản là một vị trung niên phụ nữ trên mặt mang công thức hóa nụ cười tại màu trắng dưới ánh đèn có vẻ hơi r é run là hai vị muốn ở sao lâm nghiệm chỉ vào lê lạc nói đăng ký một xuống thân phận a lão bản lấy ra một mặt màn hình điện tử phía trên chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ thân phận thậm chí liền tính danh đều không cần làm lê lạc nghi hoặc lấp xong về sau lão bản liền đem màn hình điện tử thu về nàng không có xem xét lê lạc minh bài cũng không có nghiệm chứng lê lạc thân phận màn hình điện tử truyền đến một tiếng nhắc nhở lê lạc vội vàng lấy ra nhìn thoáng qua phát hiện bên trong nhiều ra một cái tên lữ điếm lão bản có chuyện gì liền trực tiếp liên hệ ta lão b ả cười đi ra quầy ta dẫn ngươi đi gian phòng a gần nhất người máy thật nhiều đều xảy ra vấn đề không có người mang theo ngươi có thể tìm không được lâm n i ệ m cũng vô vô lê lạc b ả vai đi thôi ta đến đuổi đi về sáng mai gặp nói xong liền vội vã rời đi khách sạn lê lạc thậm chí còn chưa kịp tạm biệt bên cạnh liền truyền đến lựa điếm lao bản t h u ố c giục âm thanh khách nhân mau chóng đêm tối liền m u ố n tới mặc dù lựa điếm lao bản vẫn như cũ cười nhưng ngự a khí lại tăng nhanh hơn rất nhiều lê lạc nhìn thoáng qua cửa ra vào lâm n i ệ m đã mất tung ảnh nàng chỉ có thể đi theo lão bản đi lên bậc thang bởi vì thiên đường đạo bên trên kiến trúc vô cùng kỳ quái đều là không theo quy tắc mặc quang cho nên trong l ự điếm hành làng cũng v bảy lần bắt tám lần rẽ lữ điếm lao bản mang theo l ê lạc chạy qua mấy vòng về sau mới tìm được gian phòng đến số năm trăm phòng nơi này là thật phức tạp a nếu như không nhớ rõ làm sao đi liên hệ ta liền tốt ta lại tới giúp n g ư ơ i lữ điếm lao bản đem màn hình điện tử đặt ở khách cửa phòng khóa cửa dọt một tiếng mở ra liền giống như vậy mở cửa chỉ cần thân phận chính xác rất nhanh liền có thể mở ra lão bản đẩy cửa ra có chút k h ô n g lưng giơ tay lên mời đến a chờ l ê lạc đi vào gian phòng về sau lữ điếm lao bản liền thuận tay kéo cửa đóng lại hy vọng ngài vượt qua một cái vui sướng ban đêm cửa bị nhẹ nhàng đóng lại lữ điếm lao bản âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa hoàn toàn yên tĩnh trong phòng khách chỉnh tề trưng bày các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ có thể những gia cụ này vẫn như cũng là một mảnh thuần trắng không có bất kỳ cái gì nhan sắc cùng bên ngoài những cái k i a kiến trúc đồng dạng những gia cụ này cũng đều không có cái gì góc cạnh liền giường biên giới đều bị mềm dẻo chăn mềm bao trùm cái tủ cũng cùng bách tường hòa làm một thể giống là cố ý tránh cho biên giới dây xuất hiện ánh đèn nhàn nhạt, nhạt chiếu sang trong phòng mỗi một chỗ bóng tối trong cả căn phòng không có một tia h tám có thể loại này không rõ không tối ánh đèn nhưng để người có chút hỗn loạn. không có bóng tối một mảnh thuần trắng chỉ sẽ làm người cho váng lê lạc rủi rủi con mắt nàng ở trên đảo ở một cái buổi chiều đều không có thích hướng loại này kỳ quái phối màu ngươi có phát hiện chỗ kỳ quái gì sao lê lạc nhìn hướng phương khối gió hỏi phương khối tại trên đảo này càng thêm không hợp nhau tươi sáng kim loại sắc phát phát thảo thảo góc cạnh cùng trên đảo này tất cả bắt đầu so sánh đều vô cùng đ ộ t một ta cảm thấy chỗ có địa phương đều rất kỳ quái m ặ c linh tại màn hình điện tử bên trên viết xuống câu trả lời của mình hắn một mực đi theo lê lạc tại trên đảo này đi dạo một buổi chiều không chỉ là cái k ư a kỳ quái thân phận quy củ còn có trên đảo kiến trúc hình thức đều để mạc linh vô cùng khó chịu l i ê n lâm n h i ệ m mạc linh đều cảm thấy có chút kỳ quái nàng đang nói đến hòn đảo này lúc tiểu gì cũng sẽ không tự giác lộ ra vẻ hạnh phúc tựa hồ hòn đảo này thật có thể để nàng thu hoạch được sinh hoạt ý nghĩa có thể là nàng lại một mực đều không có nói tới chính mình đi tới thiên đường đ ả o bên trên trải qua cùng l ê n lạc nói chuyện phim lúc lâm n h i ệ m tiểu gì cũng sẽ đem đề tài dẫn tới l ê y lạc trên thân hỏi lây lạc tại thâm viên bên trong kinh lịch cái gì có cái gì chuyện thú vị mặc dù cái này đều giống như một một t r ư ở n g bồi đối, đối với tiểu bối quan tâm nhưng mạc linh luôn cảm thấy là lạ. nàng hình như tại hời hợt đem trên đảo này tất cả hợp lý hóa mà còn không ngừng mà đem những quan niệm này chuyển cho lê lạc thiên đường đảo là một kiện di vật mọi người vì áp chế di vật đại giới đi tới trên tòa đảo này thân phận định nghĩa là cái này di vật đại giới đem tất cả những thứ này thuận lý thành trương nói cho lê lạc về sau tựa hồ tất cả những thứ này liền có thể nói tới thông có thể là còn có rất nhiều chuyện đồng thời không có tìm được đáp án những cái kia vốn nên bị tiêu hủy người máy tại sao lại xuất hiện ở thiên đường đảo bên trên thiên đường đảo l ạ như thế nào thực hiện máy móc trí năng còn có thiên đường đảo bên trên những cư dân này là làm sao tìm được cái này đến từ gặp mặt bắt đầu lâm nhiệm vẫn tại tận lực hướng dẫn lê lạc đi chú ý trên đảo này quy củ để lê lạc theo ý nghĩ của nàng đi tìm hiểu hòn đảo này ngược lại đem nguyên bản đi tới cái này trên đảo mục đích cho q u y lãng cho nên hiện tại mạc linh mới sẽ cảm thấy rất khó chịu ta cũng cảm thấy là lạ nhưng lại nói không nên lợi là cái kia lê lạc ngồi tại ghế dựa trên giường nghi ngờ nói làm mạc linh nhắc nhở nàng còn muốn điều tra người máy sự tình về sau nàng mới bừng tỉnh đại ngộ ta làm sao đem việc này quên trên đảo này bạch quang đong đưa ta choáng chuyện quan trọng nhất đều quên lê lạc vớt mắt hối hận nói ngày mai ta lại vấn vấn a con mắt của ta thật là đau lê lạc ngáp một cái cái này hỗn loạn ánh đèn quả thật làm cho nhân tâm sinh buồn ngủ lê lạc tìm một vòng đều không tìm được k h ô n g chế ánh đèn địa phương tựa hồ những n à y màu trắng quan g mang nhất định phải loay lên để thuần trắng vĩnh viễn bảo trì lại nàng cho lữ điếm lao bản phát cái thông tin được đến đáp án cũng là ánh đèn không cách nào dùng tay đóng lại đến thời gian về sau mới sẽ tự động tắt đèn cái này lại là cái gì kỳ quái quy củ lê lạc không có cách nào chỉ có thể trước dựa mặt nghỉ ngơi mặc dù thời gian còn sớm nhưng lê lạc đã đắp chặt lên tại không ngăn cản được buồn ngủ bên dưới thiết đi mà mạng thì một mực duy trì thanh tỉnh chờ đợi cái tia tắt đèn thời gian đến hắn luôn cảm thấy làm màu đen bao phủ tất cả thời điểm sẽ có chuyện gì phát sinh chương ba trăm linh chín màn êm chương ba trăm linh chín màn êm lê lạc đã nặng nề thiết đi không có một tia âm thanh cứ việc cái k i a màu trắng ánh sáng nhạt còn tại chiều sáng nhưng lê lạc tựa hồ không có có nhận đến ảnh hưởng gì ngược lại ngủ được vô cùng an ổn mặc linh từ trước tới nay chưa từng gặp qua lê lạc ngủ đến như thế an ổn qua ngày trước lê lạc ngủ đến đều phi thường nhạt thường xuyên lại bởi vì một số nhỏ xịu tiếng động mà tỉnh lại đây là xem như một tên liệp nhân lòng cảnh giác đang tắc thế nhưng tại cái này rõ ràng có chút bị dị khách sạn lê lạc ngược lại lại ngủ ngon như vậy để mạc linh cảm giác được càng thêm không thích hợp t i ế n t ĩ n h có chút dọa người mạc linh tầm mắt k huyết tán ra đến kết cấu vô cùng kỳ lạ khách sạn bên trong trống rỗng mạc linh phát hiện nhà này khách sạn thế mà chỉ có lê lạc một người khác h nhân những phòng khác đều trống không chỉ có cái k i a màu trắng u ám ánh đèn lóe lên mỗi cái gian phòng bố trí đều giống nhau như lúc một mảnh t h u ầ n trắng không có góc cạnh lữ điếm lao bạn tại trở lại quầy về sau thu thập một hồi liền đi tới cửa nhìn một chút khu phố ngay sau đó liền đem đại môn lữ điếm xít sao đóng lại nàng bước đi tới sau q u à y một cái phòng bên trong gian phòng kia bố trí cũng cùng cái khác phòng khách giống nhau như lúc lao bản ngồi tại bên giường lấy ra màn hình điện tử ở phía trên tìm kiếm cái này tựa hồ là khách sạn và ở danh sách mà những n à y danh sách bên trên khách nhân đều chỉ có thân phận không có họ tên đạo hòa giả nghiên cứu viên tự hành xa thủ cái bang m ặ c linh ở phía trên nhìn thấy rất nhiều quen thuộc thân phận đây đều là hắn ban ngày ở trên đảo nhìn thấy người cái bang cũng ở qua khách sạn m ặ c linh còn đang nghi ngờ lữ liếm lao bản liền trở tới mặt linh đành phải tiếp tục nhìn xuống danh sách một mực hướng phía dưới lật lên m ặ c linh cũng nhìn thấy rất nhiều rất kỳ quái thân phận tên t r ú c s à o sư giám thị giả thủ dạ nhân Dự ngôn gia c h u y ê n t h ừ a giả m ặ c linh nhìn xem những này kỳ quái thân phận lòng sinh của quái chẳng lẽ những người này đều ở qua nhà này khách sạn bọn họ cũng một mực lưu tại thiên đường đảo bên trên lữ điếm lao bản lật đến nơi đ â y lúc hoạt động tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều nàng thô giáp đầu ngón tay vạch qua cái này từng cái thân phận trong miệng còn tại lẩm nhầm cái gì cuối cùng nàng cũng không có lại tiếp tục hoạt động cứ như vậy sững sờ nhìn chằm màn hình điện tử kéo dài thật lâu màn hình điện tử hình ảnh cũng một mực dừng lại theo lựa điếm lao bản đầu ngón tay run nhẹ nhẹ mạc linh còn có thể rõ ràng xem đến danh sách này phía sau còn có tên nhưng lựa điếm lao bản cũng không có hướng xuống lật nàng chỉ là nhăn nhăn lông mày một mực nhìn lấy rất lâu lựa điếm lao bản thở một hơi thật dài màn hình điện tử cũng theo đó dập tắt nàng v ư ơ n tay đặt ở vách tường chỉ riêng phía trước cảm thụ một cái ánh sáng lại quay đầu nhìn một chút m ộ n phía liền đem màn hình điện tử đặt ở đầu giường đây là mớn ngủ mạc linh vẫn còn đang suy tư những cái kia danh sách bên trên danh tự lựa đạo cùng lê lạc đồng dạng lữ điếm lao bản rất nhanh liền lâm vào ngủ say mà còn ngủ được vô cùng t h ơ ngọt tựa hồ cái kia bạch quang thật sự có loại i ê n rất m a lực có thể làm cho tất cả mọi người đều thay đổi đến hỗn loạn rơi vào mộng đẹp tiếng n a y khe khẽ chuyển đến toàn bộ khách sạn đã không người thanh tình mặc linh tầm mắt không tại gian này khách sạn ngừng ở lại bao lâu theo v ế t t ư ờ n g hắn đi tới trên đường phố lúc này khu phố đã không có mùa hay cảnh đêm bao phủ rõ ràng còn không có rất chế, thiên đường đảo đã giống như là đến đêm khuya đồng dạng nhạt ánh sáng nhạt bao trùn tại tất cả kiến trúc bên trên những cái kia không có chút nào góc cạnh kiến trúc bên ngoài lúc này có tác dụng. tia sáng sẽ không tại những này kiến trúc bên trên sinh ra bóng tối khắp nơi có thể thấy được nguồn sáng cũng để cho khu phố đèn đốt sáng trưng tựa như là có nhất tầng tinh khiết màu trắng ao cưới bao phủ tại tòa hòn đảo này bên trên đêm đen như mực hoàn toàn không ảnh hưởng tới trên đảo này tất cả bóng đêm kia lại tối cái này ảm đạm bạch quang đều có thể chiếu dọi đến trên đảo tất cả nơi hẻo lánh tại thuần trắng kiến trúc phản xạ phía dưới bất luận cái gì bóng tối đều không chỗ c h e t h â n thật sự là thiên đường a vĩnh viễn q u a n minh mặt linh nhìn xem hình tượng này không nhịn được lòng sinh cảm thán có thể là cái này thiên đường lại hoàn toàn yên tĩnh m phát hiện người ở bên trong bọn họ cũng đều đã ngủ thật say cũng tương tự ngủ được vô cùng an ổn tại toàn bộ tầm mắt bên trong mạc linh đều không có tìm được một cái tỉnh dạy người tựa hồ theo quang minh bao trùm mọi người ngủ đến chấm hơn cái kia ưu ám bạch quan g quả thật làm cho nhân tâm sinh buồn ngủ mạc linh cái này mới không có quan sát bao lâu cũng bị cái kia bạch quan g đong đưa có chút cho váng không có cách nào hắn chỉ có thể tại trên giường ngồi xuống trước tiên đem tầm mắt thu hồi tính toán trước thanh tỉnh một chút vươn ngủ quá mạc linh lung lay đầu hắn chỉ là hơi chú ý một cái cái kia bạch quan mà còn cũng không phải là dùng con mắt nhìn liền có mánh liệt như vậy vượt ngủ c h ắ c không được những cái k i a tắm dựa tại trong bạch quang đám người sẽ ngủ ngon như vậy mạc linh nguyên bản còn suy đoán thiên đường đảo bên trên đám người chỉ là làm việc và nghỉ ngơi có chút vấn đề mặt trời lặn thì nghỉ cũng không phải là cái gì đặc biệt kỳ quái quen thuộc nhưng lúc này mạnh liệt này buồn ngủ đã để mạc linh đem nguyên bản suy đoán ném sang một bên cái này đám người trên đảo rõ ràng cũng là không chịu nổi buồn ngủ mới sẽ ngủ sớm như vậy vừa nghĩ mạc linh cũng đánh lên áp hẳn tại thiên đường hào bên trên lúc vốn vẫn kinh căng thẳng trên thuyền cũng không tránh khỏi lung la lung lay để người ngủ đến không yên ổ trước mắt một tuần này tích lũy h u vải đều dâng lên vừa định tới, muốn k đứng lên mỹ mắt lại đột nhiên đánh lên cùng trong đầu hoàn toàn mơ hồ mơ mơ màng màng bên trong mạc linh cảm giác được chính mình đã đứng lên có thể lại lần nữa sau khi tỉnh lại lại phát giác chính mình còn tại trên giường vừa ngủ càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí sinh ra một chút thảo giác Mạc Linh không ngừng giấy rủi lấy, muốn một lần nữa giữ vững tinh thần, có thể là như giấy giữ lấy, vậy giấy rùa rùa là một thể có được ể điểm, buồn bên Nếu điều hồi. ngủ càng thêm rõ ràng bên ngoài, không có một chút tác dụng nào.、Nếu、không, liền ngủ một hồi. Chờ tinh thần tốt điểm, lại đến điều tra. Không có chút tác Chờ thêm một một tốt tra. rõ lại đ tối nay nhất định phải tỉnh dậy những cái k i a chỉ riêng khẳng định có vấn đề gì m ạ c linh hình như nghe đến hai cái tiểu nhân ngay tại cãi nhau hắn rõ ràng biết chính mình không nên thiết đi nhưng trong lòng vẫn một mực tại hiện ra đủ kiểu lý do ý thức càng ngày càng mơ hồ nhỏ nhặt thời gian cũng càng ngày càng dài bất chi bất giác mặt linh đã đổ vào c h i ế giường nam như vậy v ư ờ ngủ càng thêm rõ ràng hắn cảm giác được chính mình đang không ngừng rơi vào an bình ngọt đẹp muốn tỉnh táo lại bên ngoài có thể còn có nguy hiểm vừa nghĩ hắn nhưng lại ngủ thiết đi thanh t ỉ n h một điểm hòn đảo này khẳng định có vấn đề gì sau đó hắn lại ngủ thiết đi tại lặp đi lặp lại dãy giùa phía dưới mạc linh cuối cùng chìm vào cái kia khó để trốn hỗn độn bên trong ngủ đến vô cùng t â ơ ngọt chương ba trăm một mươi nhất định phải ngủ say lý do chương ba trăm một mươi nhất định phải ngủ say lý do một trận ồn ào âm thanh để mạc linh dần dần khôi phục thanh tình ta muốn tỉnh lại có nguy hiểm mạc linh nháy mắt từ trên giường ngồi dậy điều khiển phương khối bay đến trên không sau đó liền thẳng tắt đụng phải trần nhà đông một tiếng phương khối đem trần nhà đều đâm đến chấn một cái làm sao vậy một bên l ê lạc nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy kinh ngạc hỏi sáng sớm đã xảy ra chuyện gì sao nàng cấp tốc đi tới một lần nữa hạ lạc phương khối bên cạnh quan tâm nhìn một chút phương khối va chạm bộ vị lại dùng khăn giấy lao đi phía trên cho bụi có phải là ngủ không được thấy ác ngộng l ê lạc nhẹ nhàng hỏi m ặ c linh lúc này còn không có lấy lại tinh thần tầm mắt cẩn thận từng ly từng tí quyết tán ra đến ánh mặt trời từ hình tròn cửa sổ rơi vào chiếu vào thuần trắng trên giường ngoài phòng chính rộn, rộn ràng giảng m ư ơ i phần náo nhiệt cái k ê u nào âm thanh chính là từ bên ngoài chuyển đến mọi người đều rất có tinh thần mặt mày tỏa sáng hưng ơ phấn trò chuyện với nhau bên đường phố cửa hàng cũng chuyển tới từng tiếng gào to âm thanh người máy xuyên qua ở trong đám người bọn họ xếp thành đội ngũ đều đâu vào đấy thi hành chính mình chức trách lữ điếm lao bản cũng mở cửa chính cầm cây trội quét dọn cửa ra vào mỉm cười cùng mỗi một vị trải qua khách sạn người đi đường chào hỏi sáng sớm tốt lành sáng sớm tốt lành l ê lạc chính đứng ở một bên quan tâm nhìn xem phân phối một mặt lo lắng gặp l ê lạc không có việc gì mạc linh cũng thở dài một hơi hắn cũng không có làm cái gì ác ngộng ngược lại ngủ được vô cùng an ổn tại rơi vào mộng đẹp về sau cũng không có lặp đi lặp lại tỉnh lại chỉ là tỉnh lại lần nữa lúc đã đến buổi sáng cái này ngủ một giấc đến mức gì thường dễ chịu mạc linh thậm chí cảm giác chính mình tất cả hề phải đều bị cái này một giấc cho tiêu chử sạch ngủ lúc trước cái loại này dãy rủa cùng bối rối cũng đều tại một giấc về sau tan thành m â y khói ngược lại để hắn cảm giác phải tự mình có chút ngạc nhiên không có gì mạc linh dùng màn hình điện tử hồi đáp hắn lúc này chỉ cảm thấy rất kỳ quái thật cái gì cũng không có phát sinh tất cả bình thường tất cả mọi người chỉ là ngủ một giấc hình như cái k i a bạch quan g thật chỉ là vì để cho người ngủ đến ăn ổn nhưng mạc linh vẫn là vô cùng n g h i hoặc n g à y hôm qua trước khi ngủ ngươi có cảm giác đến khó lấy ư ớ c chế buồn ngủ sao mạc linh hỏi có ta cảm thấy là ta quá mệt mỏi l i ê lạc nhẹ gật đầu có phải là tại những cái k i a ánh đèn sáng lên về sau ngươi mới sinh ra buồn ngủ nhìn thấy mạc linh vấn đề l i ê lạc trầm tư rất lâu lông mày cũng n h u lại tựa như là những cái k i a ánh đèn quả thật làm cho ta có chút trong váng ta vừa bắt đầu cho rằng đây chẳng qua là một loại nào đó chiếu sáng chiếu ngươi nói như vậy cái này chỉ riêng xác thực sẽ gây nên người buồn ngủ xem ra trên đảo này bí mật còn có rất nhiều lê lạc rất nhanh liền h i ể u mạc linh ý tứ sắc mặt nàng cũng biến thành ngưng t r ọ n g lên đúng lúc này cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa khác h nhân là ta lữ điếm lao bản âm thanh từ ngoài cửa truyền đến lê lạc tranh thủ thời gian đi mở cửa làm sao vậy ngoài cửa lão bản nhìn một chút trong phòng có chút kỳ quái nói ta vừa vận tải quét rác thời điểm hình như nghe đến một thanh âm vang lên là nơi này xảy ra chuyện gì sao hẳn là ngài nghe lầm lê lạc lập tức phủ định nói thôi ta lão bản nhẹ gật đầu nhìn hướng lê lạc tối hôm qua ngủ đến còn thật thoải mái a là rất sớm đã ngủ thiết đi ngủ đến cũng rất thơm lữ điếm lao bản cười cười là những cái kia ánh đèn tác dụng chính là n g ư ờ i ngày hôm qua hỏi ta có thể hay không đóng lại những cái kia ánh đèn lê lạc một mặt kinh ngạc không nghĩ tới lữ điếm lao bản thế mà đã sớm biết những n à y ánh sáng tác dụng là ánh đèn trên đảo này ánh đèn đều có tác dụng như vậy cho nên người trên đảo đều sẽ ngủ sớm bảo trì tốt tinh thần buổi tối cũng sẽ không có người ở bên ngoài chờ lâu nếu là ánh đèn sáng lên bọn họ nói không chừng liền sẽ ngủ ở trên đường phố nói đến đây lữ điếm lao bản còn nhẹ nhàng cười một tiếng ngủ ở trên đường phố sẽ như thế nào Lê、lạc ê l hỏi tới nếu là không có bị thủ dạ nhân phát hiện liền sẽ ngủ một đêm thôi ngày thứ hai lại bỏ dậy bất quá thủ dạ nhân tỷ lệ lớn sẽ phát hiện đồng dạng đều sẽ trực tiếp đưa đến khách sạn đến ta cái này thường xuyên sẽ thu lưu những cái kia chưa kịp về nhà người phiến t o á i như vậy lê lạc vô cùng không hiểu vậy tại sao còn muốn thiết lập loại này thôi miên ánh đèn dạng này không phải rất nguy hiểm sao vạn nhất có người không cẩn thận ngủ ở cái gì nguy hiểm địa phương lữ điếm lao bảng nghe đến lê lạc vấn đề lắc đầu sẽ không thủ dạ nhân sẽ bảo vệ tất cả mọi người an toàn đây là bọn họ chức trách những cái kia ánh đèn chỉ là vì để người ngủ đến ăn ổn chỉ thế thôi có thể là những ngày ánh đèn sẽ không rất dư thừa sao l i ê lạc hỏi tới trừ có thể làm cho người quy luật đi ngủ bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng không phải như vậy quy luật đi ngủ nhưng thật ra là vì càng tốt chấp hành thân phận lão bản giải thích nói buổi tối nghỉ ngơi không tốt sẽ đối ban ngày công tác tạo thành ảnh hưởng không phải sao là l i ê lạc nhẹ gật đầu lão bản nói tiếp còn có một chút thiên đường đảo bên trên rất nhiều thân phận là chỉ có thể tại buổi tối xuất hiện giống như là thủ giả m nhân hải đăng quảng giả tu đăng nhân xem sao người đêm chạy người nếu như công việc ban ngày thân phận không ngủ liền sẽ nắm giữ bọn họ hoạt động không gian ngươi ngẫm lại xem nếu như thiên đường đảo biến thành giống lê minh thành như thế bất dạ thành vậy những ngày thân phận còn sẽ có sinh tồn không gian sao thủ dạ nhân nên đi trông coi thứ gì đêm chạy người cũng sẽ đối mặt chen chúc đám người tu đăng nhân không dám dập tắt ánh đèn xem sao người cũng vô pháp bình tĩnh lại ban ngày có ban ngày thân phận ban đêm có ban đêm thân phận thân phận tại thiên đường đảo chính là chuyện quan trọng nhất nếu như mất đi thân phận chẳng khác nào mất đi ý nghĩa chúng ta nặng nề thiết đi cũng là vì bảo vệ những người khác tồn tại ý nghĩa lữ đ ế m lao bản nhìn xem l ê lạc phi thường nghiêm túc nói, trên mặt của nàng còn mang theo đủ cười ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên mặt của nàng có một loại kiểu khắc cảm giác hòa hợp tối hôm qua loại kia cứng ngắc cảm giác giống như có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa lê lạc nghe xong giải thích cũng chỉ có thể sưng sờ gật gật đầu cho nên chúng ta nhất định phải thiết đi là ngươi cũng thuộc về ban ngày đạo hòa giả ban đêm không có quan hệ gì với ngươi vậy nếu như ta thuộc về ban đêm đâu lê lạc hỏi tới ngươi sẽ bị loại kia ánh đèn cưỡng chế thanh tỉnh đây chính là thiên đường đ ả o quy củ nghiên cứu viên hẳn là cũng cùng ngươi nói qua đây là thân phận giới hạn tựa như là ban ngày cùng đêm tối đồng dạng bất luận kẻ nào đều không thể lẫn lộn nói đến đây lão bản dừng lại một chút mới nói được nghiên cứu viên nàng liền tới hẳn là tới tìm người ta đi tiếp đãi một cái chờ nói xong lữ điếm lao bản liền hướng về quanh co khúc hiệu hành lang đi đến chỉ để lại một mặt mê man lê lạc nàng đứng tại chỗ thoạt nhìn vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu lữ điếm lao bản thuyết pháp không nghĩ tới quay tới quay lui lại về tới thân phận bên trên lại là quy củ lê lạc nhìn hướng phân khối một mặt bất đắc dĩ nói chương ba trăm mười một không lương người lại là thân phận mặc linh có chút bất đắc dĩ trên đảo này sự việc kỳ quái nhiều như thế có thể mà lại đều có hợp lý giải thích thân phận kỳ quái chiếu sáng toàn bộ thiên đường đảo tựa hồ tại lấy một loại kỳ quái phương thức vận chuyển các loại quy củ ở giữa k í n kẽ đám người trên đảo cũng đều tuần hoàn theo loại này quy củ không có ai đi phản đối chẳng lẽ không có người đi chất vấn những quy củ này sao mặc linh càng ngày càng cảm thấy loại này bị định nghĩa thân phận chỉ là một loại hạn chế hạn chế người tự do cái kia có địa phương sẽ chỉ để người tại công việc ban ngày buổi tối nhất định phải đi ngủ lại hoặc là ngược lại cái này quá mức nóng đường có thể là mạc linh vừa nghĩ tới khả năng này là thiên đường đảo cái này di vật tác dụng tất cả lại trở nên hợp lý đám người trên đảo chỉ là vì gánh chịu sử dụng di vật đại giới mặc dù có khi sẽ rất khó chịu nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu mạc linh không hề biết làm trái thân phận định nghĩa hạ tràng hắn cũng không có nhìn thấy người nào vượt qua qua thân phận giới hạn trừ thiên đường hào bên trên vị kia huấn luyện viên thể hình nghĩ đến cái này mạc linh lại sinh ra mới nghi vấn vì cái gì thiên đường đảo muốn cho người máy cũng mặc lên một cái thân phận đâu dùng di vật đến giải thích căn bản giải thích không thông cho nên điểm mấu chốt vẫn là tại những người máy kia trên thân đang suy nghĩ lữ điếm lao bản đã mang theo lâm n g h i ệ m đi tới cửa gian phòng lao bản xin được cáo lui trước mà lâm n g h i ệ m thì thoải mái đi vào phòng xem ra ngươi ngủ đến cũng không tệ lắm nàng đi đến l i ê lạc bên cạnh n ặ n nặn mặt của nàng làm sao ngươi biết ta đương nhiên biết ngươi mới vừa lên đảo thời điểm còn có mắt còn thâm xem xét chính là mệt nhọc thật lâu hiện tại đã không có xem ra trên đảo này ngủ vẫn là có tác dụng rất lớn l i ê lạc nhẹ gật đầu là ngủ rất say hơn ư g phải có chút quá mức vừa tới đến người trên đảo đều sẽ như thế cảm thấy có người còn tưởng rằng là trên đảo gặp cái gì và mẹo chính mình bị tôi miên cái này rất bình thường lâm niệm vừa cười vừa nói thâm viên bên trong có rất nhiều nơi nhất định phải tuân thủ quy củ vàng k h ô n g sẽ gây nên rất lớn nguy hiểm càng hướng xuống hiện tượng như vậy liền càng rõ lộ ra ngươi nghe qua một cái cố sự sao lâm niệm đột nhiên đối lê là hỏi cái gì cố sự lâm niệm suy nghĩ một chút nói đại khái là như vậy có một tên liệt nhân đi tới một cái rất vắng vẻ trạm giám sát đứng ở giữa người không nhiều trạm trưởng thậm chí tự mình đến đến trạm giám sát bên ngoài n h i ệ t tình tiếp đ ạ i hắn nhưng hắn phát hiện cái này trạm giám sát tất cả mọi người không người đi bộ t h o ạ nhìn mười phần một người trạm trưởng cũng rất nghiêm túc nhắc nhở hắn đây là trạm giám sát quy củ nhất định phải không người có thể là tên này liệt nhân mà lại không tin tả hắn cho rằng cái này trạm giám sát người đều bị một loại nào đó di vật bóp méo hắn không có đi điều tra loại này quy củ nguyên nhân ngược lại tại tiến vào trạm giám sát về sau không bao lâu liền đứng thẳng người kết quả hắn một chạm thẳng đầu liền giống bị một đầu tơ thép c ắ t qua rơi xuống đất trạm trưởng còn chưa kịp cùng hắn giải thích nguyên nhân liệt nhân liền chỉ còn lại một bộ không đầu thi thể đại khái chính là như vậy một cái cố sự cho nên vì cái gì đứng lên sẽ bị cắt đứt đầu lâu lê là không hiểu hỏi nghe đến vấn đề này lâm niệm cười gõ gõ l ê lật đầu vị k i ê u chặt đầu liệp nhân trước khi chết ý nghĩ cũng cùng ngươi là giống nhau tại biết đáp án phía trước mời trước tuân thủ quy tắc tại nhìn đến người khác đều không người thời điểm tốt nhất cũng t u ố i người người khác không phải người ngu cũng sẽ không vô duyên vô cớ không lưng truy vấn ngọn nguồn tiền đề là đầu tiên muốn hiểu tất cả những thứ này không phải vậy bất kỳ hành động gì đều là lỗ mãng nghe lấy lâm niệm lời nói lê lạc cái hiểu cái không gật gật đầu nàng cũng không có lại tiếp tục truy vấn chỉ có phương khối bên trong mặt linh còn có chút không hiểu cho nên vì cái gì muốn có người không nên đem cô sự nói xong sao mạc linh còn đang suy nghĩ cái kia l i ệ p nhân vì sao lại không lưng lâm n i ệ m phía sau hắn cũng không có cẩn thận nghe bất quá bây giờ xem ra lâm n i ệ m cũng, cũng không tính đem cái kia cố sự nói xong nàng trực tiếp kéo lên l ê lạc hướng hành lang đi đến ta còn không thu nhặt xong trước đi ăn đồ ăn trở về lại thu thập hai người lại tới ngày hôm qua phòng ăn bữa sáng vẫn là một cái dạng một mảnh thuần trắng màu trắng sữa tươi màu trắng màn đ ầ u màu trắng mì sợi màu trắng s ủ i cạo l ê lạc cuối cùng ăn một điểm nhưng từ phản ứng của nàng đến xem những thức ăn này mặc dù vẽ ngoài chẳng ra sao cả nhưng hương vị cũng không tệ lắm nhìn thấy lê lạc cuối cùng ăn đồ vật lâm n i ệ m cũng mang ý cười cười sau khi ăn xong lê lạc lại bị lâm n i ệ m kéo đến tiệm bán quần áo lão bản cho nàng xứng một bộ quần áo lâm n i ệ m đối với lão bản nói không cần ta có lê lạc mới vừa muốn cự tuyệt liền bị lâm n i ệ m nhẹ nhàng dùng ngón tay ngăn chặn miệng quần áo ngươi đều bị hư hao d ạ n gì g trong túi tất cả đều là hạt cát còn có nhìn xem những địa phương này đều biến thành đen mỗi ngày mặc không khó chịu sao ta biết ngươi luôn luôn không chú trọng cá nhân hình tượng nhưng ngươi cũng phải vì thoải mái dễ chịu suy nghĩ một chút lâm n i ệ p một bên đối với lê lạc quần áo trên người chỉ trọ một bên kêu gọi lão bản tới. lê lạc cũng không có cách nào chỉ có thể mặc cho lâm niệm cùng trang phục chủ tiệm vây quanh nàng thảo luận quần áo trên người lão bản cầm màu trắng cây thức tại lê lạc trên thân lượng vài vòng liền đi tới một bên lấy ra mấy món quần áo màu trắng trong này thậm chí còn có một bộ thuần trắng y phục tác chiến để lê lạc nhìn đến có chút xứng sở tất cả đều là trắng sao nơi này chỉ có trắng tiệm bán quần áo l ã o bản nhàn nhạt hồi đáp muốn hết ta tới đỡ lâm niệm đem lão bản kéo đến một bên trực tiếp tính tiền cứ như vậy lê lạc ôm một đống lớn y phục về tới khách sạn một bên lâm niệm còn tại cảm giảm lại người bồi bao như thế lớn làm sao mang tất cả đều là ăn người ăn đến nhiều như vậy sao y di phục cũng muốn mang một điểm dùng chữ vật bao con nhộng cất kỹ chiếm không gian cũng không lớn l ê lạc cũng chỉ có thể liên tục gật đầu trở lại khách sạn về sau l ê lạc nhanh chóng đem hành lý đều thu thập xong đổi một thân thuần trắng y phục tuất lên đường đi nhìn xem l ê lạc sạch sẽ bộ dạng lâm n i ệ m cũng mang ý gật gật đầu đẹp như vậy nhiều cùng nữ điếm lao bản tạm biệt về sau hai người lại bước lên cái tia thuần trắng đường phố trên đường người đến người đi một thân thuần trắng l ê lạc cùng đám người tan hợp lại cùng nhau nếu như không phải sau lưng phương khối nàng xem ra cùng những cái kia đảo dân không có gì khác nhau đám người trên đảo hoàn toàn như trước đây hình lành bọn họ cùng lê lạc nhiệt tình chào hỏi còn tán thưởng nàng quần áo mới rất xinh đẹp cái này người trên đảo thật đúng là như quen thuộc mặc dù có chút b ộ t ngột nhưng cái này thân mật bầu không khí vẫn là vô cùng không tệ nhưng mà ở trên trời tung bay mạc linh dần dần phát hiện hai người tiến lên phương hướng tựa hồ có chút không thích hợp không nên đi bến tàu sao chẳng lẽ không phải ngày hôm qua cái kia bến tàu là mặt khác bến tàu xung quanh kiến trúc đều thay đổi đến mạnh phát lên lâm n i ệ m tựa hồ cũng không có mang theo l ê lạc đi cái kia hơi có vẻ vắng vẻ bến tàu phản mà đi tới một bọn người nhân viên vô cùng dày đặc khu thương mại nơi này kiến trúc rõ ràng muốn lộng lây rất nhiều mặc dù ngoại hình vẫn là loại kia quen thuộc hình dọn nước mặt con kiến trúc nhưng so với phía trước nhìn thấy phòng ở p h í a khu vực này kiến trúc độ cao rõ ràng cao không ít chiếm diện tích cũng lớn mấy lần càng ngày càng náo nhiệt mặc linh đối trên đảo này đường cũng không quen thuộc chỉ có thể làm nhìn xem mãi đến đi làm chính ngươi đi vào đi ta tầm về sau ta lại tới tìm ngươi lâm n i ệ m xin lỗi nói lê lạc cũng nhẹ gật đầu tan tầm về sau mạc linh càng phát giác không thích hợp lê lạc không phải muốn lên thuyền sao lúc này các nàng không làn lên tạm biệt sao có thể khiến mạc linh không nghĩ tới chính là lê lạc thế mà thật không chút do dự đi vào nhà này hình bán cầu kiến trúc nàng đang làm gì không đi ngồi thuyền mạc linh rất gấp có thể là nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể nhìn lê lạc xuyên qua hành lang đi tới một gian phòng làm việc phía trước nàng thuần thục mở cửa đem hành lý của mình đặt ở một bên sau đó liền s ứ n g sở ngồi ở màu trắng trên bàn công tác giống là nghĩ đến cái gì nàng lấy ra màn hình điện tử bắt đầu kết nối nhà này kiến trúc hệ thống điều khiển ngoài cửa một trận bạch quang hiện lên cửa ra vào chiêu bài chậm dài sáng lên đạo hỏa giả công tác thất chương ba trăm m ư ơ i hai biến động ký ức chương ba trăm m ư ơ i hai biến động ký ức đạo hỏa giả công tác thất nàng đang làm gì l ê lạc hành động để mạc linh không hiểu ra sao đi hướng bên dưới một cái phương hướng thuyền chẳng mấy chốc sẽ mở nhưng l ê lạc lại còn ngồi trước bàn làm việc không có việc gì nàng thỉnh thoảng trên bàn để màu trắng đồ vật nhỏ thỉnh thoảng sửa sang một chút chính mình y phục tựa hồ đối với đi thuyền sự tình không có chút nào gấp gáp lâm n i ệ m cũng không có lần nữa xuất hiện l ê lạc cứ như vậy trước bàn làm việc vững vàng ngồi rất lâu chứ l ê lạc bên ngoài nơi này không có mờ a a i cả tòa màu trắng hình bán cầu kiến trúc đều trống r ỗ n g ngoài phòng đám người lui tới có người tò mò nhìn một chút chiêu bài vừa nghi nghi ngờ đi xem ra không có người biết đạo hỏa giả công tác thất là làm cái gì một cái màn hình điện tử đập vào lê lạc trước mặt trên bàn công tác người không đi sao mặt linh rất n g h i hoặc nàng ngồi ở chỗ này làm cái gì lê lạc trên mặt một mảnh mê man đi đâu nàng nhìn xem phương khối hỏi đi ngồi thuyền đi một phương hướng khác nhìn xem màn hình điện tử bên trên chữ lê lạc biểu lộ càng thêm mê man ta vì cái gì muốn ngồi thuyền ta tại đây không phải là rất tốt sao không ngồi thuyền mạc linh cũng lên tại màn hình điện tử bên trên bắt đầu chất vấn lên ngươi không ngồi thuyền làm sao đi đường hàng hải cuối cùng nhất làm sao đi thâm viên tầng bốn làm sao đi đáy thâm viên thời gian đã không còn sớm lê lạc cùng lâm n g h i ệ m ăn cơm dạo phố đã hoa rất dài thời gian mắt thấy liền muốn đến giữa trưa không biết cái kia t r ư ớ c đi hướng một phương hướng khác thuyền đến cùng mở không có mở lê lạc nhìn chằm chằm màn hình điện tử bên trên vấn đề nhìn thật lâu nhăn nhăn lông mày nhìn thấy lê lạc vẻ mặt như thế mạc linh cũng ý thức được không thích hợp quả nhiên chỉ chốc lát sau lê lạc lại lần nữa nhìn hướng phương khối hỏi một cái khiến mạc linh khiếp sợ không gì sánh n ta vì cái gì muốn đi đáy thâm nguyên giờ k h ắ c này mạc linh cũng sửng sốt đáp án của vấn đề này mạc linh cũng không biết nhưng hắn biết ngày trước l ê lạc tuyệt đối hỏi không ra vấn đề như vậy l ê lạc so bất luận kẻ nào đều muốn đi đáy thâm nguyên vô luận là nguyên nhân gì trước mắt l ê lạc khẳng định là xảy ra vấn đề gì chẳng lẽ trước mặt l ê lạc là giả dối mạc linh liền vội hỏi một vài vấn đề l ê lạc đều có thể đối đáp trôi chảy hắn lại hoài nghi l ê lạc là bị thứ gì bóp méo vì vậy lại lần nữa lấy ra hồng sắc đầu cân có thể là đeo lên khăn trùm đầu về sau l ê lạc vẫn là một mặt mê man trước mắt l ê lạc thoạt nhìn vô cùng bình thường trừ quên mất đi đáy thâm v i ê n mục đích bên ngoài cái gì đều không thay đổi không có bất kỳ cái gì và mẹo cũng chưa từng xuất hiện cái gì những vấn đề khác người thế nào làm sao hôm nay đột nhiên hỏi nhiều vấn đề như vậy lê lạc nhìn thấy phương khối phản ứng kịch liệt như vậy cũng rất hoang mang nàng căn vốn không có ý thức được trên người mình biến hóa là mạc m linh đem tất cả nói cho nàng về sau lê lạc trên mặt mới lộ ra biểu tình khiếp sợ ta phía trước một mực là nghĩ như vậy ta nghĩ đi đáy thâm v i ê n nàng một mặt không thể tin được tại trong trí nhớ của ta ta chỉ là nghĩ đến, đến thiên đường đạo bên trên tìm một một công việc thật tốt sinh hoạt hiện ở trên đảo có người ta quen biết ta còn rất vui vẻ trên đảo mặc dù quy củ rất nhiều nhưng mọi người đều rất thân mật ta cũng đang từ từ quen thuộc trên đảo quy củ chậm giải thích ư ớ n g ta công việc mới l i ê lạc l ầ m bẩm đem suy nghĩ trong lòng nói cho mạc linh cái gì công việc mới mạc linh liền vội v à n g hỏi đạo hỏa giả l i ê lạc có chút nghi hoặc hồi đáp bất quá ta cũng không biết ta công tác là làm cái gì ta chỉ biết là ta là đạo h ỏ a giả đây là ta ở trên đảo thân phận công việc ban ngày buổi tối nghỉ ngơi nàng càng nói càng cảm giác phải tự mình lo gì có vấn đề sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên ta nhớ kỹ đạo hỏa giả cái này thân phận là ta lên đảo thời điểm thuận miệng nói nếu như ta muốn ở trên đảo tốt cuộc sống thoải mái lời nói nên thật tốt đăng ký không nên tùy tiện biên một cái thân phận như thế xem ra xác thực có vấn đề rất lớn lê lạc chấm tư một bên lại đứng lên tại cái này tòa nhà kiến trúc bên trong đi dạo vài vòng nơi này ta lần đầu tiến tới có lẽ rất lạ lâm mới đối thế nhưng ta hình như vô ý thức cho rằng ta liền nên tới đây mà còn không có bất kỳ cái gì không t h í chứng vô cùng buông lỏng lê lạc càng thêm cảm thấy không thích hợp bay đầu hướng phương khối dò hỏi ta là lúc nào xuất hiện biến hóa như thế mạc linh cũng bắt đầu cẩn thận hồi tường lại là đi tới cái này tòa nhà kiến trúc về sau sao không đối phía trước lâm n g h i ệ m dẫn đường lúc nếu như l i ê lạc ý thức được lộ tuyến không đối sớm nên nói ra có thể là lúc ấy nàng đồng thời không có nói ra nghi vấn đó chính là lúc trước mua quần áo hoặc là ăn điểm tâm thời điểm chẳng lẽ là đồ ăn có vấn đề gì mạc linh cẩn thận suy nghĩ một chút khi đó l i ê lạc tựa hồ không có chút nào gấp gáp tốt muốn biết chính mình không cần ngồi thuyền giống như bằng không cũng sẽ không mặc cho lâm n g h i ệ m mang theo chạy khắp nơi lại hướng phía trước đêm qua nhất định là đêm qua đang ngủ trong n ộ n g tuyệt đối chuyện gì xảy ra mới sẽ dẫn đến l i lạc hiện tại biến hóa lê lạc tại và ở khách sạn phía trước còn nhớ rõ muốn ngồi thuyền có thể đến buổi sáng lại không có chút nào gấp g á p nhất định là tối hôm qua xảy ra chuyện gì m ặ c linh đem chính mình suy đoán nói cho lê lạc đêm qua lê lạc suy nghĩ một lát hồi đáp ta chỉ nhớ rõ tối hôm qua ngủ đến rất chết tựa như là mới vừa ngủ thiết đi lập tức liền đến sáng sớm toàn thân h ể phải đều biến mất đến không còn một mảnh ngươi còn nhớ rõ và o ở khách sạn phía trước lâm n i ệ m nói sáng ngày thứ hai muốn dẫn ngươi đi ngồi thuyền sao mặt linh hỏi tới không nhớ rõ lê lạc lắc đầu ta chỉ nhớ rõ nàng nói sáng ngày thứ hai muốn mang ta đi làm nàng cũng bắt đầu tinh tế hồi tưởng lại trừ cái đó ra nàng hình như không cùng ta nói bất luận cái gì liên quan tới công tác sự tình thế nhưng ta đi tới cái này về sau lại có thể hết sức quen thuộc đầu nhập công tác đột nhiên lê lạc giống là nghĩ đến cái gì ta tốt muốn biết làm sao phân biệt những ký ức này có phải là nguy tạo những này giả tạo ký ức bên trong đều không có n g ư ờ i lê lạc nhìn hướng p h ư ơ n g khối nghiêm túc nói ngay sau đó nàng lại dỗi ra tay vô vô đầu của mình có thể ta hiện tại rõ ràng ý thức được không thích hợp lại nhớ không nổi chính xác ký ức mặt linh nhìn xem mặt lộ xoắn suýt lê lạc cũng không có bất kỳ biện pháp nào c á、like、đụng đụng sau đó liên lạc i cũng không có lại xoắn suýt tại trí nhớ của mình dối loạn ánh mắt chậm rãi kiên định cảm ơn nếu như không phải ngươi ta sẽ còn đắm chìm tại cái này giả tạo ký ức bên trong nàng vỗ vỗ phương khối nghiêm túc nói bất quá dạng này cũng tốt tất nhiên hòn đảo này muốn đem chúng ta lưu lại vậy liền để chúng ta đem nó lật cái út sấp nhìn xem trên đảo này đến cùng có cái gì bí mật chương ba trăm mười ba trong đảo điều tra chương ba trăm mười ba trong đảo điều tra l ê lạc mang theo phương khối trực tiếp rời đi đ ả o hỏa giả công tác thất hiện tại trọng yếu nhất không phải trí nhớ của ta là trên đảo này đến cùng phát sinh cái gì chúng ta đến tìm người v h â n vấn trên đảo này nhiều như thế đảo dân khẳng định có người cùng ta có một dạng kinh lịch có lẽ cũng có rất nhiều người là bị ký ức bóp méo về sau mới lưu tại trên tòa đảo này mạc linh cũng đồng ý l ê lạc ý nghĩ bất quán ê n tìm ai đây lâm n i ệ m không thể tìm nàng nàng khẳng định biết một chút cái gì bằng không cũng sẽ không một mực tận lực hướng dẫn ta chúng ta ngược lại còn muốn giấu giếm nàng l i ê lạc đối lâm nhiệm sinh ra rất lớn hoài nghi không cần tận lực tìm kiếm trên đảo này bất luận kẻ nào đều có thể làm chúng ta manh mối tất nhiên thiên đường đảo bên trên đám người đều rất thân mật chúng ta cũng đúng lúc có thể lợi dụng điểm này nói xong l i ê lạc liền mang theo phương khối hướng đi một vị quen thuộc người đó là một vị cơi xe đ ạ c người lúc này ngay tại ven đường uống nước màu trắng tự hành xa thủ phục màu trắng đầu khôi cùng với thuần trắng xe đạp vị này hóa trang thoạt nhìn vô cùng kỳ q u á n người lê lạc đi đến tự hành xa thủ trước mặt rất có lễ phép dò hỏi tự hành xa thủ nhìn một chút h sau lưng nàng phương khối đem chính mình màu trắng chén nước vặt chặt đặt ở trên kệ đừng khắc khí muốn hỏi cái gì cũng được ta không đổi thời gian hắn ôn hòa hồi đáp sau đó liền tháo xuống chính mình màu trắng kính bảo hộ cùng khẩu trang giờ phút này cái này tự hành xa thủ hình dạng mới hiện rõ tại lê lạc trước mặt lần đầu tiên nhìn thấy cái kia thân thể cường tráng còn tưởng rằng là cái gì đại hán v à vỡ không nghĩ tới kính bảo hộ cùng khẩu trang phía dưới lại là một bộ giàn m u a khuôn mặt bất quá mặc dù mặt mũi n h ă n nheo nhưng tự hành xa thủ ánh mắt lại vô cùng trong suốt sáng ngời có thần dâu tóc cũng bị xử lý phát phát thảo thảo cả người tản ra một loại khó mà ư ớ c chế tinh thần phân chấn nếu như không phải tới gần nhìn rất khó sẽ phát hiện cái này lại có thể là một vị người già nhìn thấy lê lạc ánh mắt khiếp sợ tự hành xa thủ cười cười không nghĩ tới a ta thế mà như thế giả lần thứ nhất nhìn thấy ta người đều sẽ kinh ngạc rất lâu lê lạc vội vàng lắc đầu ta thật không nhìn ra không có việc gì ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi ta tại trên đảo này chờ lâu như vậy có khả năng trả lời ta đều sẽ nói cho ngươi biết thế nhưng ta không biết sự tình liền không thể ra sức tự hành xa thủ khiêm tốn ó i Tốt. lê lạc gật gật đầu cái này đám người trên đảo là làm sao biết thiên đường đảo lại là như thế nào đi vào trên tòa đảo này đây này còn có bọn họ vì sao lại lựa chọn lưu tại thiên đường đảo bên trên vấn đề này phía trước lê lạc cũng hỏi qua lâm nghiệm nhưng lúc này nàng muốn lần nữa xác nhận một lần tự hành xa thủ nghe đến l ê lạc vấn đề gật đầu cười những người khác ta không hiểu rõ lắm ta nói chính ta có thể chứ đương nhiên có thể vậy liền trước trả lời vấn đề thứ nhất ta ta là làm sao biết thiên đường đảo tự hành xa thủ chậm rãi cùng l ê lạc nói về chính mình k i n h lịch hắn là nhóm đầu tiên đi tới thâm viên tầng ba người thậm chí thiên đường đảo chính là hắn s ở thuộc đội thăm dò phát hiện vừa tới đến trên đ ả o đội thăm dò liền phát hiện trên tòa đảo này phẩm chất riêng loại kia có khả năng định nghĩa thân phận phẩm chất riêng cũng phát hiện loại này phẩm chất riêng có khả năng áp chế di vật đại giới khi đó đội thăm dò liền đem cái này coi là một loại hiện tượng di vật bất quá loại này hiện tượng di vật tại đội thăm dò xem ra đồng thời không tính là cái gì bọn họ trải qua thâm viên bên trong những cái kia càng thêm đáng sợ và mèo an người không nhà xương di vật trên đảo này hiện tượng đối với bọn họ đến nói chỉ là tiểu đà tiểu náo lần thứ nhất leo lên hòn đảo này lúc trên đảo chính là một mảnh thuần trắng chỉ bất quá không có hiện tại trên đảo những cái kia hình dọn nước kiến trúc khi đó nhân loại đã tại thâm viên tầng ba tiếp xúc trí tuệ của hắn chủng tộc tại chủng tộc khác ghi chép bên trong có tòa này thuần trắng hòn đảo ghi chép bọn họ đem hòn đảo này gọi là thiên đường đảo vì vậy nhân loại liền trực tiếp vận dụng tới chỉ là ghi chép một cái nơi này vị trí cùng hoàn cảnh đội thăm dò liền rời đi chuyện kế tiếp có cái k h á c hậu cần đội ngũ đi tiếp nhận đó chính là tự hành xa thủ lần đầu tiên tới thiên đường đảo ta chính là như vậy biết thiên đường đảo chỉ là bởi vì ta tới qua hắn lại bắt đầu trả lời l ê lạc phía sau vấn đề ta là thế nào đến ta đương nhiên cũng là ngồi pha đến mà còn ta vốn là chạy hòn đảo này đến bởi vì ta cần nó tới áp chế ta di vật tác dụng phụ tại nhân loại dần dần thăm dò thâm viên quá trình bên trong làm làm tiên phong đội thăm dò đội viên tự hành xa thủ tuổi tắc cũng dần dần tăng lớn mặc dù kinh nghiệm phong phú nhưng thể năng cũng chầm c h ầ m theo không kịp dần dần lui khỏi vị trí hàng hai trở thành hậu cần đội viên ngay sau đó lại điều động đến trạm giám sát xem như trạm giám sát trạm t r ư ở n g nói đến đây lúc tự hành xa thủ biểu lộ rõ ràng cô đơn rất nhiều ta cũng muốn tiếp tục nhìn xem đ ấ y thâm nguyên có thể là có lòng không đủ lực chỉ có thể để hậu nhân đi hoàn thành chúng ta làm không được sự t ì n h lúc ấy h ắ n phụ trách trạm giám sát tại thâm nguyên tầng hai là một cái rất nhỏ trạm giám sát thế nhưng vị trí phi thường trọng yếu gánh chịu trách nhiệm cũng phi thường lớn đó là vài miếng cắt chạy khu vực giao thoát i ể m vừa lúc là một tòa cứng rắn q u n tắc trạm giám sát tọa lạc tại tòa này trên đ ộ i các c h i ế m cứ mảnh này duy nhất cứng rắn địa phương bởi vì nguyên nhân nào đó thường xuyên sẽ có nhất tầng đi tới nhị tầng liệp nhân rơi đến c á c chạy khu vực bên trong mà còn sát xuất phi thường lớn lưu s a chắc trạm chủ yếu trách nhiệm chính là nghĩ cách cứu viện những này rơi vào c á c chạy khu vực liệp nhân chạy trong các sinh vật cũng dị thường phong phú vì nghiên cứu những này sinh vật vượt sâu cho nên trạm giám sát mới xây ở nơi này mặc dù nguy hiểm thế nhưng lợi to lớn không những như vậy phụ cận chạy trạ dịt có đôi khi sẽ còn nổi lên một chút di vật trạm giám sát cũng đưa bọn họ từng cái thu thập lại có chút dùng để ngh có chút làm vì bảo vệ trạm giám sát thủ đoạn so với cái khác trạm giám sát lưu s a chắc chạm mặc dù nhỏ nhân số cũng không nhiều thế nhưng thực lực mạnh mẽ phi thường mà còn tự hành xa thủ lại là một cái kinh nghiệm ra dặn đội thăm dò nhân viên đối với xử lý thâm viên bên trong sự t ì n h các loại đều có vô cùng nhạy cảm quyết đoán cho nên lưu s a chắc chạm mặc dù công việc bận rộn nhưng còn có thể đều đâu vào đ ấ y chuyển chuyển đi xuống mãi đến có một lần thủ hạ tìm tới tự hành xa thủ nói cho hắn một cái nghiêm trọng sự thật lưu xa chắc chạm đang hạ xuống tất t ạ loại này chìm xuống vô cùng trong t r m ngắn thời gian bên trong còn không ảnh hưởng tới trạm giám sát vận chuyển bình thường lúc ấy tự hành s a thủ cho rằng đó cũng không phải rất trọng yếu sa mạc bên trong kiến trúc chìm xuống là chuyện thường xảy ra cần phải kịp thời di chuyển hắn cảm thấy không có gấp gáp như vậy vì vậy đem chuyện này đặt ở một bên đây là hắn trước sau như một đến nay kinh nghiệm trước xử lý chuyện trọng yếu hơn có thể là cái này lại cho chuyện kế tiếp lưu lại thai họa ngầm t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i bốn cắt chạy t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i bốn cắt chạy l ư u s a chắc chạm gặp một chàng chưa từng thấy qua sinh vật di chuyển trạm giám sát nhân viên nghiên cứu quan sát đánh giá đến không lâu sau đó sẽ không nhiều lấy ngàn vạn mà tính minh s a biển bức trải qua các chạy khu vực mà lưu s a chắc chạm vừa vặn liền ở vào di chuyển con đường bên trên những n à y minh s a biển bức tại tiến lên quá trình bên trong sẽ một mực phóng thích sóng siêu âm nhân viên nghiên cứu phát hiện tại loại này sóng siêu âm dưới ảnh hưởng toàn bộ các chạy khu vực hạt cắt đều sẽ phát ra cộng minh cái này còn không phải chủ yếu nhất loại này cộng minh chấn động sẽ để cho lưu s a chắc chạm chìm xuống tốc độ tăng nhanh là minh m s a biển bức đại bộ đội đến về sau lưu xa chắc chạm sẽ trong nháy mắt ngã vào trong cát đến lúc đó toàn bộ trạm giám sát đều sẽ bị xóa bỏ người ở bên trong nhân viên cũng không thể may mắn miễn đi khó. cho nên nhân viên nghiên cứu lập tức liền báo lên tự hành xa thủ trạm trường chúng ta bây giờ tổ chức nhân viên toàn bộ rút lui còn kịp nhưng tự hành xa thủ cự tuyện toàn viên rút lui là bất đắc dĩ lựa chọn lưu sa chắc chạm không chỉ là xem như nhân loại công sự vẫn là một cái vô cùng trọng yếu nghiên cứu khoa học cơ sở húng chi nếu như vẹn vẹn nhân viên rút lui lưu sa chắc chạm thu thập nghiên cứu khoa học tư liệu cùng di vật đều sẽ vùi sâu vào trong cát rất nhiều năm cố gắng đều đem biến thành bọc nước hắn xem như trạm giám sát trạm trường nhất định phải từ nhiều phương diện cân nhắc càng nghĩ hắn cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp không cần toàn viên rút lui h á n phương pháp chính là sử dụng một kiện di vật cái này di vật thoạt nhìn chính là một đống vụ cát một đống thường thường không có gì l ạ hạt cát thế nhưng dùng những hạt cắt này vẽ một kiện vật thể làm thành ngốc đ i ể u liền sẽ đem ngốc đ i ể u vẽ vật thể hoàn toàn cố định lại không cách nào di động đại giới thì là để người sử dụng cũng vô pháp di động vĩnh viễn trở tại nguyên chỗ làm ngốc đ i ể u xây thành lúc di vật hiệu quả liền sẽ phát sinh liền tính hạt cắt bị một lần nữa đánh tan vẽ vật thể cùng người sử dụng đều không thể trở về hình dáng ban đầu mà lúc này xem như trạm trưởng tự hành sát h ủ địch dùng những hạt cắt này xây dựng một cái lưu xa chất chạm đem trạm giám sát triệt để cố định lại lần này là ta quyết sách sai lầm ta tự mình đến sử dụng tự hành s a thủ nhận vì chính mình tuổi tác đã cao đã sớm không thích hợp làm một cái trạm trường liền đích thân chống đỡ trách nhiệm này về sau lưu s a chắc chạm cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ lần này nhưng tự hành s a thủ cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở ngốc điều bên cạnh mặc dù không cách nào rời đi nhưng hắn cảm thấy cái này vô cùng đặc giá dùng một cái lao đầu tử tự do đi đổi một cái trạm giám sát bình an cái này ai cũng biết làm như thế nào tuyệt chọn thế nhưng hắn không nghĩ tới cái này di vật đại giới quá mức lớn loại này không cách nào di động là phi thường trí mạng hắn thậm chí liền nhà vệ sinh đều lên không được hắn có thể hướng từng cái phương hướng đi cũng có thể làm ra bất kỳ động tác gì thế nhưng hắn vị trí vĩnh viễn bị như ngừng lại hắn đắp tốt ngốc đ i ể u một khắc này giống như là máy chạy bộ đ ồ n g dạng trừ phi có cái khác vật thể đụng phải hắn hoặc là nói vận chuyển hắn cũng chính là nói hắn thành một bộ sống ngốc đ i ể u lúc đầu tại thâm viên bên trong nói một không hai đội thăm dò nhân viên trạm giám sát trạm trưởng lắp mình biến hóa thành một kiện cần người khác chiếu c ấ ngốc điều hắn tôn nghiêm nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát tự hành xa thủ không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy thậm chí có chút hối hận cũng chính là lúc này hắn nghĩ tới thiên đường、đảo. nếu như đi tới thiên đường đảo liền có thể áp chế di vật tác dụng để hắn lại không làm một cái ngốc điều những người khác cũng không cần chiếu c â hắn mặc dù đời này liền v â y ở trên tòa đảo này nhưng chí ít có thể độc lập sinh hoạt cứ như vậy hắn khiến người khác đem hắn chuyển đến thiên đường đảo bên trên lựa chọn tự hành xa thủ cái này thân phận đây là hắn tuổi trẻ lúc trắc n g h i ệ p cũng có thể để hắn thoát ly không cách nào di động đại giới cho nên hắn đối với cái này cũng phi thường hài lòng đây chính là ta đi tới trên tòa đảo này nguyên nhân ta cũng tự nguyện lưu tại trên tòa đảo này bởi vì tại trên tòa đảo này ta mới có thể thu được chân chính tự do hắn ánh mắt n ó ra có chút bất đắc gì nói ta đã thực hiện qua trách nhiệm của ta hiện tại chỉ là nghĩ nghỉ ngơi một hồi nói đến có chút khác tự hành xa thủ lại cầm lên trên kệ chén nước uống vào mới ngụm trên đảo những người khác ta cũng không biết ta không phải loại kia sẽ đi chủ động tìm tòi nghiên cứu người khác kinh lịch người đi tới trên tòa đảo này về sau ta mỗi ngày làm cũng đều là cưới xe khắp nơi đi dạo rất ít cùng người giao lưu trên đảo này mặc dù một mảnh thần trắng thế nhưng bầu trời cùng nước biển vẫn là lam người màu da cũng đa dạng chắc chắn sẽ có chuyện mới lạ ngươi vừa tới đến trên đảo khẳng định sẽ cảm thấy buồn chắn nhiều đi dạo sẽ phát hiện có ý tứ sự tình hắn vừa cười vừa nói cái này vốn là tự hành s a thủ nên làm sự tình làm một cái khách qua đường đi xem một chút cảnh sát xung quanh l ê lạc nghe lấy hắn kinh lịch cũng không có vừa bắt đầu khẩn trương như vậy ngay ở trên đảo có phát hiện qua chuyện kỳ quái gì sao có nơi này ban đêm có chút không quá bình thường thế nhưng ta khống chế không nổi buồn ngủ không có cách nào đi điều tra tự hành s a thủ lời nói để l ê lạc rất kinh ngạc không nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp liền điểm ra thiên đường đảo bên trên ban đêm cái này ban đêm quá dài mà còn không cần thiết làm cho tất cả mọi người đều cưỡng chế chìm vào giấc ngủ người nếu biết rõ đội thăm dò lần đầu t i ê n tới trên tòa đảo này lúc còn không có loại này quy củ không có loại này quy củ là cưỡng chế chìm vào giấc ngủ quy củ sao lê lạc kinh ngạc hỏi là chúng ta lần thứ nhất lên đảo lúc ở trên đảo ở một buổi tối cái gì cũng không có phát sinh ta là lần thứ hai đi tới thiên đường đảo bên trên lúc mới biết được trên đảo nhiều một cái ngày đêm rõ ràng quy luật. Hán mày Hán nói, ta cũng muốn nhìn xem ban quy luật. ta cao xem đêm phong cảnh có thể là thân phận của ta không cho phép buổi tối ẩn hiện người ta cũng chưa từng thấy qua bọn họ ban ngày sẽ không xuất hiện trận kia bạch quang đem ngày đêm hoàn toàn tách rời ra những cái kia kiến trúc đều là trên đảo về sau mới xây loại kia bao trùn hòn đảo ánh đèn cũng là về sau mới xuất hiện ta nhớ kỹ rất rõ ràng đội thăm dò lần đầu tiên tới trên tòa đảo này thời điểm những này đều không có cũng chính là nói những cái kia chỉ là cố ý l ê n lạc hỏi tới là có người tại kiến lập quy củ mới mà còn muốn để loại này quy củ hợp lý hóa ta không biết có người hay không cùng ngươi nói qua ban ngày thân phận sẽ chiếm theo ban đêm thân phận hoạt động không gian loại này thuyết pháp hoàn toàn chính là nói vậy ta một cái tự hành sát thủ dựa vào cái gì không thể tại ban đêm cơ xe đạp nói đến đây một điểm tự hành s a thủ rõ ràng kích động có thể trong chốc lát hắn liền xì hơi ta cũng điều tra qua thế nhưng ban ngày thiên đường đ ả o tất cả bình thường đáp án chỉ có thể tại buổi tối tìm kiếm mà ta xác thực không có cách nào ngăn cản loại kia buồn ngủ ngươi đem chuyện này báo lên sao lê lạc do hỏi đương nhiên ta đệ nhất thời gian liền lên báo qua thế nhưng quan phương hồi phục là đây chính là thiên đường đ ả o hiện tượng di vật để ta tuân thủ tự hành s a thủ thở dài vô cùng bất đắc dĩ ta không biết làm sao lại thành hiện tượng di vật cái này xem xét chính là cố ý hiện tại người trẻ can vốn cũng không có cẩn thận điều tra qua liền ngông cường hạ kết luận bất quá hắn lại mong đợi nhìn về phía lê lạc ngươi cũng hẳn là cảm thấy ban đêm rất không thích hợp à. nếu như cần muốn trợ giúp liền đến tìm ta hắn lấy ra màn hình điện tử thao tác mấy lần lê lạc màn hình điện tử bên trên liền truyền đến nhắc nhở tự hành s a thủ phát tới bạn t ố t mời cùng lúc đó tự hành s a thủ nhìn xem lê lạc thân phận rất kinh ngạc nói ta vừa vặn không có nhìn kỹ ngươi lại là đạo hòa giả đạo hòa giả làm sao vậy lê lạc rất nghĩ hoặc đây là ta lên đạo thời điểm t h y tiện điền ta liệu nhân xưng hào chính là đạo hòa giả tự hành xa thủ cười cười không nên xem thường thiên đường đảo bên trên thân phận tác dụng đạo hòa giả có thể là có thể đem quang minh trộm đến hát cám bên trong người t r ư ờ n g ba trăm mười lăm bó đuốc t r ư ờ n g ba trăm mười lăm bó đuốc ta thử qua dùng đồng hồ báo thức muốn để chính mình tại ban đêm cưỡng ép tỉnh lại thế nhưng loại kia ngủ quá chết ngủ trong mộng ta căn vốn cũng không có nghe đến đồng hồ báo thức cấm thanh tự hành xa thủ có chút bất đắc gì nói bất quá ta cũng có một chút cái khác thu hoạch hạn tại màn hình điện tử bên trên thao tác một hồi cho l ê lạc phát tới một cái video l ê lạc điểm mở chính là một trận quen thuộc bạch quang đây là loại kia chỉ riêng không sai ngươi nhìn xuống hoặc là trực tiếp kéo về phía sau một đoạn thời gian tự hành xa thủ nhắc nhở dựa theo chỉ thị của hắn lê lạc đem thanh tiến độ hướng về sau kéo một điểm lúc này màn hình điện tử bên trên nội dung đã là một mảnh h á cám lê lạc nhìn thật lâu đều là đen kịt một m à u nàng kém chút tưởng rằng màn hình điện tử hỏng phía sau đều là dạng này mãi cho đến ba ngày n có ý tứ gì lê lạc có chút không h i ể u tự hành xa thủ giải thích nói trận kia bạch quang là có thời hạn tại mọi người thiếp đi không lâu sau nó liền sẽ biến mất toàn bộ thiên đường đ ả o sẽ rơi vào một trận h á cám mãi đến hương đông cho nên ta dùng đồng hồ báo thức tỉnh lại phương thức là có thể được chỉ cần có thể vượt qua bạch quang chiếu dọi đoạn này thời gian liền có thể đi tới h ắ t cám bên trong sẽ không lại lần nữa t h i ế t đi thế nhưng ta thử rất nhiều lần ta đều tỉnh không đến nghe đến tự hành xa thủ giải thích lê lạc rốt cuộc hiểu rõ muốn điều tra đêm tối chỉ có thể đích thân đến đêm tối bên trong đi cho nên nhất định phải tìm tới một cái biện pháp vượt qua đoạn kia bạch quang chiếu dọi thời gian tại đen trong đêm tỉnh lại tại sao phải tỉnh không đến lại ồn ào đồng hồ báo thức cũng không được sao không được ngủ đến quá chết âm thanh quá lớn sẽ gây nên sự chú ý của người khác ta cũng không muốn dứt họa vào thân hắn nhìn hướng lê lạc nghiêm túc nói đạo hòa giả nếu như ngươi cũng muốn điều tra đêm tối đến nghị muốn làm sao tiến vào hát cám bên trong đi ngươi có thể cần một cái bó đuốc bó đuốc lê lạc nghe lấy tự hành s a thủ lời nói có chút không rõ là c ầ m bó đuốc ngươi mới có thể đi vào hát cám mới có thể đem quang minh chuyển xuống tiếp tự hành s a thủ nói tiếp những này rơi vào trong x ư ơ n g n g ù lời nói lê lạc có chút bất đắc dĩ ta đi đâu tìm bó đuốc đâu ta không biết ta cũng không phải là đạo hòa giả ngươi có thể phải đi vân vân c ợ rộ mẹ tờ、dở. tự hành xa thủ cười cười trêu chóng nói Ta p hắn ả i t ý tứ chính là để ta tìm tới một cái phương pháp tiến vào h cám a lê lạc nhìn hướng phương khối lắc đầu bất quá đồng hồ báo thức đều không được còn có gì có thể đột nhiên lê lạc giống là nghĩ đến cái gì đối với phương khối hỏi nhưng g cũng ư i tại lúc buổi tối, t lúc là n ỉ dậy dậy, say. sao? Ta qua rất tới chút thể tỉnh thế cũng Mạc có cũng ngủ rất say. Mạc Linh nhớ không Hắn muốn n gặp gì. đêm làm phải, h xác thực không chống đỡ được không kia đỡ loại mà n buồn ngủ. Nhưng h liệt m hắn vừa mới chuẩn bị tại màn hình điện tử thượng cáo kể lây lạc nhưng lại đột nhiên nghĩ đến một điểm nếu như hắn một mực trốn tại phương khối bên trong không đi nhìn những cái kia bạch quang có phải là có khả năng vượt qua đoạn kia thời gian đâu vừa nghĩ đến điểm này mạc linh liền nhanh chóng lau sạch màn hình điện tử bên trên chữ một lần nữa tổ chức lời nói ta có thể thử xem tỉnh dậy thế nhưng cần nếu biết rõ bạch quang biến mất thời gian hắn muốn thử một chút trốn tại phương khối bên trong chờ bạch quang biến mất về sau lại đem tầm mắt thả ra lê lạc nhìn thấy cái này vội vàng lấy ra vừa vặn tự hành xa thủ phát cho nàng video thanh tiến độ bên trên tiêu ký chính xác thời gian thái dương xuống núi về sau ánh đèn sáng lên sáng lên sau một giờ thôi miên hiệu quả đạt đến đ ỉ n h phong duy trì liên tục nửa giờ về sau ánh đèn chờ tối cấp tốc biến mất cho nên từ thái dương xuống núi bắt đầu sau một tiếng d ư ớ i bạch quang liền sẽ biến mất lê lạc cầm màn hình đ i ệ tử một bên hoạt động lên thanh tiến độ một bên hướng phương khối nói nhìn xem thanh tiến độ bên trên thời gian mặt linh trong lòng cũng có kế hoạch cho nên ta tại thái dương xuống núi phía trước trốn tại phương khối bên trong sau một tiếng rơi đem tầm mắt thả ra liền có thể tránh thoát đoạn kia thời gian sẽ không bị bạch quang ảnh hưởng một mực tỉnh dậy lê lạc cũng nói tiếp nếu như ngươi có thể tỉnh dậy lời nói liền có thể đánh thức ta dạng này chúng ta liền đều có thể đi đến hạ cám bên trong cho nên ngươi chính là ta bó đuốc chạm vào tối đạo hỏa giả công tác thất bên trong lê lạc ngồi trước bàn làm việc phương khối ở một bên tung bay ta lại một lần nữa một cái kế hoạch sau một tiếng rơi chờ bạch quang tiêu tán ngươi liền thử nghiệm đánh thức ta trước dùng cái này l ê lạc chỉ về đằng trước một cái màu trắng c h i ê n đồng bọn họ ban ngày hoa rất dài thời gian đi chuẩn bị đánh thức đạo cụ đây chính là một cái trong đó là l ê lạc từ một vị tay chống cái k i a m tới lúc này cái này chiêng đồng liền ở trên bàn làm việc mang theo phía trước l ê lạc đã thử qua âm thanh vô cùng vang đinh t h a i nhức góc trước thử một chút đập cái chiêng nhìn xem ta có không có phản ứng nếu như âm thanh kêu không tỉnh lời nói thử lại lần nữa cái này l ê lạc chỉ, chỉ trên trời màu trắng thùng nước trong thùng nước tràn đầy chứa nước l ê lạc vì phòng ngừa hiệu quả không tốt còn ở bên trong tăng thêm rất nhiều khói băng tại thiên đường đ ả o bên trên tìm khối băng là thật rất khó khăn ban ngày l ê lạc tìm thật lâu những n à y khối băng vẫn là l ê lạc chạy đi tìm tiệm nước giải khát lao bàn mua lúc này phía trên thùng nước biên giới chính buộc lên hai cây tinh tế sợi dây phân biệt giữ chặt thùng nước hai bên n g ư ờ i đem một bên sợi dây làm gãy để nước đá vẩy vào trên người ta ngay sau đó l ê lạc lại vỗ vỗ cái ghế của mình đổ nước sau nếu như ta vẫn là không có tỉnh liền đem cái ghế của ta l ậ t đổ phản xạ có điều kiện hẳn là sẽ để ta tỉnh lại nếu như còn không có tỉnh liền chứng minh loại này t ô i miên là không cách nào nghi chuyện chúng ta cần mặt khác nghĩ biện pháp lê lạc g õ cái bàn có chút lo âu nói nàng nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ lại nhìn một chút thời gian không sai b i t lắm bắt đầu chuẩn bị lê lạc đem trên bàn chiêng đồng thả càng gần một chút lại điều chỉnh một cái chỗ ngồi để chính mình nhắm ngay trên trời thùng nước hai chân để nằm ngang quy củ ngồi xuống ghế đối với phương khối so một thủ thế nàng liền trước thời hạn nhắm mắt lại m ặ c linh cũng không nhìn thấy ngoài phòng sắc trời chỉ có thể chăm chú nhìn trên bàn màn hình điện tử mật thiết chú ý đến bên cạnh trong phòng dần dần tôi xuống trên vách tường bạch quan cũng hơi sáng lên thái dương xuống núi nhìn thấy cái t i a nhàn nhạt, nhạt chỉ riêng mạc linh liền cấp tốc đem tầm mắt thu hồi trốn đến phương khối bên trong mở ra phương khối bên trong màn hình điện tử tính theo thời gian n ú t bấm nửa giờ mạc linh nhìn xem thời gian lại cảm thấy chưa đủ bảo hiểm đem tính theo thời gian thời lượng lại kéo dài mười phút một giờ bốn mươi phút có lẽ không sai biệt lắm chương ba trăm m ư ơ i sáu ban đêm chương ba trăm m ư ơ i sáu ban đêm phương khối bên trong mạc linh lo lắng nhìn chằm chằm màn hình điện tử thời gian trôi qua rất chậm độ dây như năm một giờ bốn mươi phút thời gian vô cùng dày vỏ mạc linh lo lắng tại phương khối bên trong giả bước cái này thời gian bạch quang hẳn là nhất thời gian hùng mạnh mạc linh tính một cái thời gian tối hôm qua h ẳ n chính là lúc này chịu không được buồn ngủ thiết đi mà bây giờ nó trốn tại phương khối bên trong bạch quang đương nhiên thấu bất quá cực kỳ chặt chẽ kim loại v á c h t ư ờ n g mạc linh không có cảm giác đến bất kỳ buồn ngủ bất quá tầm mắt một mực không dọc theo đi để mạc linh vô cùng bị khuất ánh mắt cũng càng không ngừng liếc về phía trên giường màn hình điện tử thời gian nhanh đến đang nóng n ả y chờ đợi bên dưới máy bấm giờ cuối cùng sắp về không nửa giờ thời gian đã đi qua chỉ còn lại cuối cùng mười phút đây là mạc linh chính mình thiết lập chờ đợi thời gian vì phòng ngựa phía ngoài bạch quang không có biến mất mười phút cũng đi qua rất nhanh mạc linh cẩn thận từng ly từng tí đem tầm mắt từ trên vách kim loại xuyên ra ngoài đen kịt một màu hắn thở dài một hơi xem ra bạch quang đã hoàn toàn biến mất chờ đợi một hồi cũng không có buồn ngủ đánh tới mạc linh cũng lớn mật đem tầm mắt k huyết tán ra đến mặc dù bên ngoài rất đen nhưng mạc linh vẫn là có thể nhìn thấy những cái tia h ắ t cám bên trong sự vật lê lạc đã ngược lại trên ghế nặng nghề thất đi bởi vì ngủ đến quá chết đầu cũng còn lệch ra đến một bên trên bàn chiênh đầm an tĩnh để đó mạc linh tầm mắt vừa vặn kéo dài xong xuôi hắn liền điều khiển p ư ơ n g khối đục vào làm một tiế có thể là nằm trên ghế lây lạc lại không có bất kỳ cái gì phản ứng thậm chí liền mí mắt đều không có động một cái quả nhiên âm thanh là gọi không dậy mạc linh lại coi trọng trên trời thùng nước trong thùng nước khôi băng đã hóa đến không sai b i ệ t lắm nhưng nước còn bốc u lên từng tia từng tia khí lạnh chỉ mong hữu dụng a không dịch chuyển ngắm chuẩn thùng nước một bên sợi dây cấp tốc cắt đứt trong thùng nước nước c ũ n g rầm rầm v ẩ y xuống dưới chính giữa lây lạc trên đầu nhưng mà phương pháp này tựa hồ vẫn là không có đạt hiệu quả chờ đợi chỉ chốc lát lây lạc vẫn là y nguyên n h i đầu ngủ được vô cùng chết một điểm phản ứng đều không có những cái kia vụn bằng cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì chỉ có thể thử xem nhất loại sau phương pháp mạc linh lúc này đã bắt đầu lo lắng nếu như cái cuối cùng phương pháp không đạt hiệu quả hắn cũng chỉ có thể chính mình đi thăm dò mảnh này h t c ám phương khối tường ngoài nhẹ nhàng dán lên ghế tựa chỗ tựa lưng mạc linh cẩn thận từng ly từng tí đem ghế tựa hướng về sau lật đổ l ê n lạc hai chân cũng theo ghế tựa nghiêng về phía sau chậm rãi nâng lên tại vượt qua điểm giới hạn về sau ghế tựa bỗng nhiên ngã về phía sau lê lạc cũng đưa lưng về phía mặt đất hung hăng t a xuống lật đổ tốc độ rất nhanh mắt thấy lê lạc liền muốn theo ghế tựa nện trên mặt đất đúng lúc này nàng đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra ở giữa không t r u n g trở mình l ă n đến một bên mặc dù vẫn là ngã đến trên mặt đất nhưng nàng lại dùng tay chống được mặt nện không có có thụ thương lê lạc tại nguyên chỗ chậm thật lâu thở hồn hện h i ệ n nhiên còn chưa có lấy lại tinh thần đến bởi vì trên thân vụ băng nàng không nhịn được dùng mình một cái nhưng điều này cũng làm cho nàng nhanh chóng thanh tình lại nhận rõ hiện trạng thành công nàng mừng rỡ nói ngay sau đó nàng lại dội ra tay ở một bên h cám bên trong gãi gãi thiết h ố i ngươi ở đâu mạc linh điều khiển phương khối đụng đụng tay của nàng lê lạc cũng m ư ợ n nhờ phương khối chống đỡ tại đen kịt một màu bên trong giấy ruổi lấy bỏ lên trên bàn màn hình điện tử còn tại phát ra ánh sáng nhạt lê lạc lục lọi đi tới đem màn hình điện tử cầm lấy mở ra chiếu sáng hình thức làm xung quanh thoáng sáng lên về sau nàng mới thở dài một hơi lê lạc nhìn một chút cái kia còn đang lay động chiêng đồng cùng lật đổ ghế t ự a lại sờ lên trên người mình nước đá là dùng cái cuối cùng phương pháp ta mới tỉnh lại sao nhìn đến loại này ngủ s ắ c thực rất nặng không quá bình thường mượn nhờ màn hình điện tử ánh sáng nhạt lê lạc lại nhìn một chút xung quanh loại kia thôi miên bạch quang cũng đã hoàn toàn biến mất bên trong phòng làm việc cũng đen đến đáng sợ chúng ta thật đi tới h ắ t cám bên trong nàng cho phương khối dơ ngón tay cái kế hoạch thành công tiếp xuống chính là tìm tới mảnh này h ắ t cám bên trong lần tàng đồ vật phía trước lữ điếm l a o b ả nói n có rất nhiều thân phận chỉ có thể tại ban đêm hoạt động chúng ta phải đi tìm người vân vấn bọn họ nhất định biết một chút cái gì lê lạc để phương khối đi theo chính mình chậm rãi đi ra phòng làm việc trên đường phố vẫn như cũng là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón h á cá lê lạc màn hình điện tử tựa như là hắc cám bên trong đảo h o a n g phát ra yếu ớt chỉ riêng làm sao một điểm quang đều không có lê lạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặt trăng cùng ngôi sao đâu không biết là nguyên nhân gì có lẽ là tầng mây quá dày nguyên nhân căn bản không gặp được mặt trăng t h â n ảnh cũng không nhìn thấy ngôi sao điều này cũng làm cho khu phố lộ ra càng thêm đ h e n nhánh không những như vậy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì tiếng vang thật đen đen đến có chút không đúng lê lạc ngưng trọng nói mặc linh tầm mắt chầm dãi quyết tán hắn cũng tại quan sát phụ cận tất cả để hắn cảm thấy kỳ quái lạ cái bên này không có bất kỳ、ai. không chỉ là trên đường phố liền trong phòng đều không có người nhưng cái kia vốn nên nằm người trên giường trống rỗng người đều đi đâu rồi tầm mắt một mực kéo dài đến xa nhất lúc này mặt linh tầm mắt đã rất lớn có thể là tại cái này bao lớn phạm vi bên trong đều không có nhìn thấy người kiến trúc bên trong cũng đều trống rỗng lê lạc cũng cầm màn hình điện tử không biết làm sao không phải nói ban đêm cũng rất náo nhiệt sao nàng nghi hoặc mà hỏi thăm chẳng lẽ lữ điếm lao bản đang gặp người kỳ thật tất cả mọi người ngủ liền tại hai người đều chờ tại nguyên chỗ không biết nên đi hướng nơi nào lúc mặt linh tầm mắt biên giới đột nhiên xông vào một đạo hát ảnh cái này hắc cám bên trong duy nhất vận động mục tiêu cũng một cái liền hấp dẫn mạc linh chú ý đây là cái thứ gì mạc linh loáng thoáng xem ra cái k i a tựa như là người c ư ờ i thứ gì thế nhưng tốc độ thật nhanh xung quanh khói đen quấn quanh tại hắc cám lộ ra đến vô cùng mơ hồ nó là hướng về cái phương hướng này đến mặc dù thấy không rõ lắm đây rốt cuộc là cái gì nhưng mạc linh rõ ràng xem đến cái này hắc ảnh đang nhanh chóng hướng về lê lạc phương hướng tiếp cận mạc linh vội vàng đụng đụng lê lạc b ả vai sau đó ngăn tại hắc ảnh đánh tới phương hướng lê lạc cũng giống thần g a o cách cảm đồng đạo cấp tốc lui lại đem tay đặt ở từ sắt dây đeo tay bên trên cảnh giác nhìn về phía phía trước. cái kia hắc ảnh tốc độ quá nhanh mạc linh còn không có nhìn kỹ nó đã hướng đâm tới trước mặt ngay sau đó thắng gấp một cái ngừng lại làm hắc ảnh đứng tại trước mặt lúc lê lạc cùng mạc linh mới rốt cục thấy rõ bộ dáng của nó đó là một cái cơi xe đạp người tự hành xa thủ lê lạc không nhịn được hoảng sợ nói cái kia đúng là tự hành xa thủ có thể là hắn bộ dáng có chút kỳ quái trên thân dụng cụ bảo hộ cùng lái xe phục rách nước đầu khôi bên trên cũng bỏ đầy các loại kỳ quái vết bẩn liền cái kia ban ngày thoạt nhìn sạch sẽ màu trắng xe đạp hiện tại cũng biến thành đen kịt một màu xa giá bên trên t o á t da đen như mực khói đen lan tràn đến tự hành x đáng sợ nhất là xuyên thấu qua cái kia tổn hại xa giá còn có thể nhìn thấy bên trong kết cấu giống như là một loại nào đó sống sờ sờ màu đen huyết nục đang không ngừng nhảy lên những cái kia quần c u ộ n khói đen chính theo màu đen huyết nục nhảy lên không ngừng tiêu tán mà ra tự hành xa thủ giơ tay lên trên cánh tay của hắn thế mà cũng hiện đầy vết thương xuyên thấu qua vết thương còn có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn quần c u ộ n khói đen không những như vậy theo hắn đến xung quanh đột nhiên vang lên xa xa xa âm t h à n h giống như là có cái gì thô g á p đồ vật tại lẫn nhau ma sát các loại mặt linh cấp tốc đem tầm mắt tập hợp tại những cái kia khói đen bên trên Lúc này, hắn cuối cùng thấy rõ ràng bọn họ tạo thành đây không phải là sương mù đó là hạ t cát chương ba trăm mười bảy một cái khác tự hành xa t h ủ chương ba trăm mười bảy một cái khác tự hành xa t h ủ q u ấ n quanh ở này quỷ dị tự hành xa thủ bên người không phải cái gì khói đen mà là từng k h ỏ a màu đen cắt miệng những này quần quận cắt sỏi để mạc linh cảm giác chính mình giống như là về tới thâm viên tầng hai bão cắt bên trong khác biệt duy nhất chính là lúc này tự hành xa thủ bên người màu đen cắt sỏi còn một mực phát ra khó nghe tiếng ma sát lúc này đống cắt đen đang không ngừng quần quận chậm rãi đem lê lạc bao vây lại tự hành s á thủ lê lạc lại lần nữa nhỏ giọng hỏi thăm một tiếng mặc dù ngoài miệng còn đang thử thăm dò nhưng tay đã lặng lẽ sờ lên từ sắt dây đ é o tay đầu dây trước mắt này q u ỷ dị tự hành xa thủ thực tế không cách nào làm cho người thả xuống cảnh giác xung quanh màu đen h ạ t cát tự a hồ quần quận tốc độ cũng tạ i dần dần tăng nhanh cùng lê lạc khoảng cách càng ngày càng gần kẻ đến không thiện nếu như là thiện ý hắn đã sớm nên tiến hành trao đổi nhưng trước mặt cái này tự hành xa thủ lại một mực đang thao túng loại kia kỳ quái hà cát tự hồ là muốn phong tỏa lê lạc đường đi lê lạc nhìn xem cái kia lan tràn đống cát đen cũng không có lại do dự chạy nàng đối với phương khối hô to một tiếng, ngay sau đó liền xoay người nhanh chóng hướng về sau chạy đi chạy không phải đánh vừa mới chuẩn bị động thủ mạc linh bị t ê o xương sở nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng đi theo l ê n lạc hướng về sau bỏ chạy l ê n lạc một bên trên đường phố chạy nhanh một bên thỉnh thoảng xoay người xem xét mãi đến nhìn thấy phương khối đuổi theo về sau nàng mới yên lòng tăng nhanh tốc độ nhưng mà hát cám hoàn cảnh vẫn là ảnh hưởng tới nàng chạy trốn màn hình điện tử chỉ có thể chiếu sáng phía trước một đoạn ngắn đường tăng thêm l ê n lạc đối thiên đường đảo cũng không phải là rất quen thuộc nàng chỉ có thể thỉnh thoảng chậm dần tốc độ quan sát trước mắt chứng lại những cái kia không theo quy tắc quái dị kiến trúc lúc này ở h cám bên trong tựa như từng cái hình t h ủ kỳ quái c ự thú bọn họ ngăn tại lê lạc chạy trốn trên đường nàng chỉ có thể không ngừng dừng lại thay đổi phương hướng tự hành xa thủ cưỡi cái kia kỳ quái xe đạp x í c h sao truy tại lê lạc sau lưng buộc nàng không thể không một mực thay đổi phương hướng xuyên qua tại khác biệt trên đường phố hát cắt tung bay tốc độ cũng không nhanh thế nhưng tự hành xa thủ kỳ hành tốc độ rất nhanh theo hắn di động sau lưng sẽ còn lưu lại một đạo lơ lửng đống cắt đen tựa như là một bức màu đen vất ư ở n g cũng không lâu lắm lê lạc nhìn trước mắt tràn ngập đống c ắ t đen khiếp sợ nói hát cám bên trong vốn là không dễ dàng phân biệt phương hướng lê lạc chẳng biết lúc nào đã tới nơi này mà phía trước thì lưu lại tự hành xa thủ truy đuổi vết tích những cái tia lơ lửng đống c ắ t đen trốn không thoát c á ề bên này tất cả đều là loại này đồ vật lê lạc thợ phi phò đối phương khối nói lúc này tại mạc linh tầm mắt bên trong đã hiện đầy màu đen hát cát bọn họ xít sao bao vây lê lạc mà còn tựa hồ còn đang không ngừng hướng trung ương tới gần mà tự hành xa thủ thì còn đi theo lê lạc sau lưng bí ẩn tại hát cám bên trong vẫn duy trì một khoảng cách mạc linh lúc này cũng có chút kinh hãi đây là có dự mưu săn bắn từ tự hành xa thủ xuất hiện bắt đầu hắn liền không nghĩ qua muốn đổi kịp lê lạc mà là không ngừng mà buộc lê lạc chạy trốn tiêu hao nàng thể lực còn lợi dụng truy đuổi hành động lưu lại vây chặt đống cát đen bất chi bất giác lê lạc đã rơi xuống vòng vây của hắn bên trong mà còn hắn săn bắn hành động vô cùng t u ầ n t h ụ không giống là lần đầu tiên làm hắn là có trí tuệ vậy tại sao cự tuyệt giao lưu Mạc một Lạc có chút không rõ. Lê lạc không chỉ Linh Lê lần không không phát rõ. ra quá a hỏi thàm, nhưng c i kia quái gì tự hành xa thủ hành sa lạ i tới cuối từ trì t đầu ầ duy r mạc mặc, câu không nói câu nào, liền dết đi lên. đi quá quái Quá l dết m ạ linh hiện tại cũng không hiểu ra sao bất quá hắn biết cái kia tự hành xa thủ nhất định không phải hắn cùng l i ê lạc buổi sáng nhận biết vị kia đây là một vị khác tự hành xa thủ không quản là nhận lấy vạt mẹo vẫn là cái gì nguyên nhân khác hiện tại tự hành xa thủ đã trở thành bọn họ đ ị c h nhân nghĩ đến cái này mạc linh cũng không có lại do dự nắm chuẩn những cái kia tung bay tới đống cắt đen phát động truyền t ố n g trước mắt mạc linh cũng không có thời gian đi xoắn suýt vội vàng đem tầm mắt đặt ở những cái kia vây tụ tới đống cắt đen bên trên lại lần nữa phát động truyền thống đống cắt đen lại rơi tại kim loại trên mặt đất gậy mấy lần về sau lại lần nữa biến mất không thấy liên tục truyền t ố n g mấy lần về sau đều là giống nhau hiện tượng phía ngoài đống cắt đen tựa hồ vô cùng vô tận mạc linh chỉ có thể không ngừng truyền t ố n g đến gần đống cắt đen không những như vậy những cái kia đống cắt đen tại mạc linh truyền t ố n g bên dưới không những không có tiêu tán hơn nữa còn càng ngày càng nhiều xung quanh màu đen cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc lại nhìn cái kia hắc cám bên trong tự hành xa t h ủ đã mất túm ảnh chỉ còn lại một đạo phi tốc vận động hắc ảnh tại đen trong cắt xuyên tới xuyên lui Hác ảnh chỗ chỗ c động đến chỗ nào, chỗ đó đống di đó ắ theo đen liền n sẽ a thay n chóng đến mức dị thường nồng h h mức t đổi đậm. dị h á c ảnh xuyên qua xung quanh dần dần c u ố n lên một trận màu đen bao cát đột nhiên nổi lên cồn phong đem lê lạc sợi tóc thổi loạn sắc mặt nàng cũng càng ngày càng ngưng trọng h ạ c cắt càng ngày càng nhiều nàng giống như đứng tại bao c ắ t bên trong thuyền cô độc không thể làm gì phải tranh thủ thời gian giải quyết không thể để hắn lại tiếp tục chế tạo h ạ c c ắ t mạc linh hạ quyết tâm khóa chặt cái kia cấp tốc xuyên qua hát ảnh hắn cũng không muốn đối cái kia quái dị tự hành xa thủ độc thủ mạc linh rõ ràng chính mình năng lực một khi xuất thủ khả năng sẽ tạo thành không biết hậu quả thậm chí liền ban ngày vị kia bình thường tự hành xa thủ cũng có thể sẽ chịu ảnh hưởng nhưng trước mắt tình huống nguy cấp hắn cũng không có những biện pháp khác bao cắt càng lúc càng lớn hắn lại truyền t ố n g hạ t cắt cũng chỉ là hạ t cắt trong sa mạc chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay cái này màu đen bão cắt đầu mờn hát ảnh tốc độ di chuyển rất nhanh bất quá đồng thời chạy không thoát mạc linh khóa chặt tầm mắt xuyên qua quần c u ộ n đống c ắ t đen mạc linh nhìn thấy cái kia di động cao tốc hát ảnh toàn thân bước lên đống cát đen tự hành xa thủ chính khuất thân hướng về phía trước càng không ngừng đạp, xe đạp bàn đạp động tắc nhanh đến mơ hồ xe đạp tại hắn điều khiển hóa thành một đ xa giá bên trên tuân ra màu đen cắt dây tại sau lưng kéo dài bánh xe bang xoẹt bang xoẹt chuyển động đem chỉnh chiếc xe đẩy lên không trung xuyên thấu qua cái k i a màu đen kính bảo hộ mạc linh nhìn thấy tự hành xa thủ cái k i a khuôn mặt dữ thợ đó là một loại cực độ công nhiệt giống như nước b ọ t đồng dạng đống cắt đen từ trong miệng hắn chảy ra đồng dạng hóa thành h ắ c tuyến hướng về sau lướt tới biến thành màu đen hai mắt nhìn chằm chặp phía trước tự hành xa thủ n ổ i g ầ n xanh cả người cùng xe hợp làm có thể giống như là một đài quá tải máy móc bánh răng bạo chuyển dây xích kéo căng linh kiện bay thấp mạc linh thở dài một tiếng không dịch chuyển nhắm ngay đài này điên cuồng máy móc. dừng lại a t r ư ờ n g ba trăm mười tám màu đen cát t r ư ờ n g ba trăm mười tám màu đen cát dừng lại a mạc linh nhắm mắt lại lại mở mắt lúc phương khối bên trong đã xuất hiện một cái xe đạp một chiếc màu đen xe đạp mà phía trên người đã mất tung ảnh mạc linh cũng lập tức s ữ n g sở người đâu hắn cấp tốc hướng nhìn ra ngoài hai ảnh đã biến mất không thấy gì nữa mà nguyên bản quần quận màu đen báo cát chính đang nhanh chóng rơi vãi rơi xuống tới mặt đất về sau cấp tốc biến mất hoa lạp lạp lạp t h ư n h ư là một tràng màu đen mưa tự hành xa thủ cũng không ở bên ngoài mạc linh tìm thật lâu đều không có tìm được mãi đến hạt cắt toàn bộ rơi xuống tất cả bình tĩnh lại tự hành xa thủ thân ảnh đều chưa từng xuất hiện chỉ có chiếc k i a thoạt nhìn rách dưới màu đen xe đạp yên t ĩ n h dừng ở phương khối bên trong xa giá bên trên còn thỉnh thoảng rơi hạ một chút màu đen cắt bụi bay tới kim loại trên mặt đất cấp tốc tiêu tán tìm kiếm không có kết quả mạc linh chỉ có thể đi lên phía trước đi tới cái k i a cỗ xe đạp phía trước tại khoảng cách gần như vậy nhìn xem chiếc xe này mạc linh cũng có không giống c ả m thụ rõ ràng cái xe này rách tung tóe lại có loại kiểu khác mỹ cảm những cái tia đen như mực cắt bụi biên giới có cạnh có góc càng không ngừng rơi xuống tựa như là màu đen lơ ngũ mạc linh nhị nhẹ nhàng tiếp nhận cái kêu màu đen cát nhưng mà làm cắt rơi tới bàn tay bên trên lúc mạc linh trong đầu thế mà l ó e lên một bức tranh trạng trưởng chúng ta bây giờ tổ chức nhân viên toàn bộ rút lui còn kịp m ả n h vỡ hóa hình ảnh trợt l ó e lên một tiếng rồn rập hồi báo âm thanh đột nhiên tại mạc linh bên thai vang lên đây là lưu xa chắc chạm phát sinh sự t ì n h có thể là hình tượng này thoáng qua l i ề n qua mạc linh cái gì cũng không thấy hắn vội v à n g nhìn hướng trong tay vừa vặn rơi ở trên tay cắt đ ạ biến mất không còn một mảnh bàn tay trống rỗng căn bản không có cái gì màu đen có thể là mạc linh biết vừa vặn hình ảnh không phải ảo giác hắn nhìn về phía cái kia vẫn cứ tại tiêu tán ra màu đen cắt đùi xe đạp cắn răng một cái đem để tay đi lên trạm trưởng chúng ta bây giờ tổ chức nhân viên toàn bộ rút lui còn kịp đồng dạng hình ảnh xuất hiện lần nữa nhưng lần này vô cùng rõ ràng cái kia âm thanh gấp gáp hồi báo cũng vang lên lần nữa không phải vạn bất đắc dĩ không thể toàn viên rút lui lưu xa chắc trạm còn có rất nhiều nghiên cứu tư liệu còn có phí hết sức thiên tân vạn khổ chuyển đến nơi này thiết bị chân quý di vật đây đều là rất nhiều người tâm huyết trước mặt đ ư ợ ư n g là trạm trưởng người nhàn nhạt hồi đáp có thể là hắn lời nói bên trong vẫn là không cách nào tránh cho để lộ ra một tia lo nghĩ thế nhưng trạm trưởng chúng ta phải làm gì không thể ngồi chờ chết ta những cái kia con rơi đại bộ đội chẳng mấy chốc sẽ đến đến lúc đó trạm giám sát sau đó nặng đến càng nhanh toàn bộ người đều trốn không thoát lo lắng tiếng thở dốc vang lên mạc linh thậm chí còn có thể nghe đến có chút nhịp tim hắn lập tức ý thức được những hình ảnh này tựa hồ là người nào đó ký ức mà bây giờ thấy được chính là lưu xa chắc chạm xảy ra chuyện lúc người trong cuộc thị giác là tự hành xa thủ thị g i á sao có thể là lại có chút không đúng vì cái gì người trước mắt là trạm trưởng cái kia thị giác chủ nhân là ai chẳng lẽ tự hành xa thủ cũng không phải là trạm trưởng Mạc Linh thị giác chủ nhân miễn cưỡng trả lời một câu về sau liền cấp tốc quay đầu đẩy cửa ra đi ra ngoài tiểu trương cái này tựa hồ là thị giác chủ nhân danh tự Mà tiểu trương cầm màn hình điện tử đối với mấy cái này di vật một trận quét hình hắn phản ứng rất nhanh vừa nhìn thấy di vật công năng liền có thể phân biệt ra được có hữu dụng hay không có chút di vật mạc linh thậm chí đều không thấy rõ ràng l i ề n bị tiểu trương tìm tới trực tiếp đào thải cái này vô dụng cái này cũng vô dụng tiểu trương tự a hồ rất gấp có thể di vật nhiều như thế chính là tìm không được thích hợp đúng lúc này một cái tin xuất hiện ở màn hình điện tử bên trên trạm trưởng đi kệ số sáu từ dưới đi lên mấy thứ tầng ba có một đống h ạ t cát khả năng này hữu dụng là trạm trưởng gửi tới thông tin tiểu trương một chút cũng không do dự lập tức dựa theo chỉ thị tìm tới đống t i ề hát cát nó tự hồ cũng là vừa vặn phát hiện di vật phía trên còn dán vào cảnh cáo bài tiểu trương đem màn hình điện tử nhắm ngay hát cát cái này di vật giới thiệu vắn tắt cũng hiện ra di vật dừng lại đồng cát đại giới không biết năng lực dùng những hạt cắt này vẽ vật thể làm thành ngốc điều liền sẽ đến m ô vật thể hoàn toàn cố định lại không cách nào di động phát hiện thâm n g u ê n tầng hai phát hiện người chưa điền nhìn xem cái này di vật giới thiệu tiểu trương n g á y mắt tựa như phát hiện bảo tàng sưng sờ ngay tại chỗ lại tỉ mỉ nhìn mấy lần rất nhanh hắn liền cho trạm trường phát đi thông tin đồng thời kèm theo bên trên cái này di vật giới thiệu vắn tắt trạm trường có thể dùng cái này di vật đem lưu xa chắc trạm cố định lại trạm trường hồi phục cũng cấp tốc chuyển đến vô cũng chính là nói cần người sử dụng một vừa nhìn trạm giám sát một bên đắp nấp điệu mới có thể đem toàn bộ lưu xa chắc trạm cố định lại thế nhưng cái này cần rất dài thời gian con rơi đại bộ đội chẳng mấy chốc sẽ tới chúng ta không có, có như thế dáng dấp thời gian mà còn cái này di vật đối với ngốc đ i ề u chi tiết phán định là có rất yêu cầu cao nhất định phải cực kỳ tinh tế mà còn chi tiết tỷ lệ gì đó cũng không thể phạm sai lầm cái này lại sẽ hao phí rất dài thời gian n g h e lấy nhân viên nghiên cứu lời nói tất cả mọi người không nói gì vừa mới tìm tới hy vọng cứ như vậy tan vỡ trong phòng làm việc mấy người cứ như vậy bất đắc di đứng rất lâu mãi đến trạm trường lại lần nữa phá vỡ trở mặc tính toán tiểu trương ngươi lại đi tìm một chút à, nhìn xem có hay không mặt khác hữu dụng di vật trạm trường bất đắc di nói không được trạm trường không thể lại lãng phí thời gian hiện tại nhất định phải làm ra hành động cái này di vật ta có thể sử dụng để cho ta tới à thời gian với ta mà nói còn đầy đủ hắn nhìn một chút giám sát trên màn hình con rơi lại bộ đội đến thời gian phi thường nghiêm túc nói hai giờ bốn mươi lăm phút hai mươi tám giây còn kịp tiểu trương cầm lấy màn hình điện tử bắt đầu tính toán gấp mười thời gian không sai biệt lắm một ngày dư s à i suy nghĩ một lát sau hắn nhìn hướng trạm trưởng cực kỳ nghiêm túc nói trạm trưởng ta cần một cái ngốc đ i ề u chất đống nơi người xung quanh nhân viên nhất định phải c h ố n g rỗng còn muốn có thông khí biện pháp còn muốn trừ lại ta rời đi trạm giám sát đường để thủ vệ cho ta cho qua tiểu trương đối với trạm trưởng đưa ra liên tiếp yêu cầu trạm trưởng cũng một bên gật đầu một bên tỉ mỉ ghi xuống không sai bịt i lắm chỉ những thứ này đoạn này thời gian ta không có thể cùng các ngươi giao lưu nhất định muốn dựa theo ta nói đến tiểu trương đi lên trước kiên định cầm lên cái kia túi chứa tốt hạ t cát chương ba trăm m ư ơ i chín bắn v ọ t tự hành sát thủ chương ba trăm m ư ơ i chín bắn v ọ t tự hành sát thủ tiểu trương hít sâu một hơi đ e o lên đầu khôi cùng kính bảo hộ lại chỉnh sửa lại một c h ú t c h í n h m ì n h phòng thẳng hề che đậy đối với nơi xa mọi người so một cái ô、okay、k động tắt tay hắn xác nhận một cái chất đống tại xa bàn bên trên hạ cát ánh mắt vừa nhìn về ph xe đạp biến tốc gấp một ư ơ i gia tốc kèm theo hắn lời nói bên cạnh tất cả bỗng nhiên ngưng cố số dưới nơi xa mọi người động tác cũng biến thành vô cùng chậm chạp có thể là tiểu trương thân thể của mình cũng đột nhiên chậm xuống tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng nắm thật chặt tay lái tiểu trương khuất phục hạ thân bắt đầu ra sức đạp lên bàn đạp xe đạp cũng tại tiểu trương điều động phía dưới nhanh chóng cách rời c h ạ m giám sát bao cắt đầy trời thị giác cũng lung la lung lay những cái kia con rơi cùng cắt vàng có đồng dạng nhan sắc hình thể vô cùng nhỏ thành đàn kết đội từ xa nhìn lại tựa như một đầu dòng sông màu vàng không ngừng hướng phương xa chạy x u ô i mà đi không những như vậy đàn rơi bên trong còn chuyển đến ồn ào âm thanh là sóng siêu âm tại tiểu trương thời gian gia tốc về sau hắn thậm chí có thể nghe đến những cái k i a con rơi lộn xộn sóng siêu âm nhưng điều này cũng làm cho hắn càng thêm tâm phiền ý loạn nhìn xem những ngày con rơi hô hấp của hắn đều nặng mấy phần tim đập r ộ i lên thời gian khả năng không có như thế dư dạ thị giác cấp tốc chuyển hướng phía sau lưu xa chắc chạm ngoại bộ kết cấu cũng thu hết vào mắt đó là một cái mặt ngoài bao trùm lấy hạt cắt màu vàng cao tháp chiếm diện tích cũng không lớn có thể là độ cao lại không phải bình thường bên ngoài vô cùng g ậ p đền còn có rất nhiều hình thù kỳ quái thiết bị kéo dài ra thanh đàn kết đội con rơi tại cao tháp thượng bán bộ phận bay qua cao tháp đỉnh cao nhất đã hoàn toàn thấy không rõ c u ộ n c u ộ n dòng sông màu vàng che đậy ánh mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm hình dáng tiểu trương cầm tay lái tay không nhịn được run lên hắn lại lần nữa hít sâu một hơi bắt đầu cưới xe tại lưu xa chắc trạm biên giới chuyển lên một vòng đến chỗ cao hình dáng mặc dù nhưng đã thấy không rõ nhưng thấp nhất kết cấu vẫn là vô cùng rõ ràng tầm mắt tới lùi lùi đã qua trạm giám sát thấp nhất một bộ phận một vòng về sau tiểu trương liền trở về trạm giám sát bên trong dù n g sớm đã chuẩn bị xong nước cùng hạt cát tiểu trương một bên cưỡi xe đạp vây quanh xa bàn xoay quanh một bên trực tiếp đưa ra hai cánh tay giống như là gánh xiếc đồng dạng nhanh chóng đi ra một cái trạm giám sát dưới đáy kết cấu sau đó lại đưa tay thu hồi cấp tốc hướng trạm giám sát bên ngoài liền sông ra ngoài nhìn thấy thuận lợi như vậy n g ố c điệu cũng không có phạm sai lầm tiểu trương thở dài một hơi tiếp xuống chính là bắt t r ư ớ c làm theo tiểu trương càng không ngừng cưỡi xe đạp tại trạm giám sát trong ngoài xuyên tới xuyên lui một khác cũng không có ngừng ngóc điệu cũng càng đi càng cao chậm rãi thành hình cuối cùng đi tới chỗ khó khó kháng nhất đỉnh Nơi đó đã bị hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng tiểu trương chỉ có thể đ ế m thử từ khe hở bên trong quan sát một chút xíu chắp vá ra c h ạ m giám sát nguyên bản bộ dạng điều này cũng làm cho ngốc điều chất đống tốc độ chậm rất nhiều mỗi lần trở lại c h ạ m giám sát ngốc điều tiến triển cũng không lớn điều này cũng làm cho tiểu trương nhịp tim lại lần nữa gia tốc càng thêm khẩn trương thời gian một chút xíu đi qua tiểu trương cũng một mực đang lầm bầm lầu bầu cho chính mình động viên còn có cả ngày thời gian không nên gấp gáp một chút xíu chắp vá sẽ tốt có thể là bởi vì thời gian gia tốc toàn bộ đàn rơi động tác đều thay đổi đến rất chậm rất nhiều nơi rất lâu đều không thể thấy rõ bộ dáng n g tại trạm giám sát bên ngoài kỵ hành rất lâu tiểu trương đều không nhìn thấy những cái kia bị che đậy khu vực hắn cũng càng ngày càng gấp gáp không thể tiếp tục như vậy đây chỉ là lãng phí thời gian tiểu trương cắn răng một cái lại lần nữa nhìn về phía xe đạp không có biện pháp xe đạp biến tốc gấp trăm lần gia tốc vừa dứt lời bên người tất cả âm thanh đều biến mất không khí cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng tiểu trương thân thể cũng lại lần nữa nặng một cái hắn vươn tay gãi gãi trước mặt không khí một cố mãnh liệt ngưng trệ cảm giác xuất hiện ở trong tay của hắn nguyên bản không khí đã kinh biến đến mức giống như là bùn đồng dạng đặc dính còn thiếu một chút xe đạp biến tốc hai trăm gấp đôi nhanh tiểu trương nói tới nói lui đều thay đổi đến có chút do dự hắn tự a hồ cũng đang lo lắng tiếp xuống biến hóa quả nhiên cái kia không khí xe đạp đầu xe cũng đống nhiên nít lên đột nhiên vọt tới trên trời có thể tiểu trương vội vàng điều chỉnh đầu xe hướng lên bầu trời bên trong phóng đi hắn bay lên Đặt bàn đạp b à n đạp tiểu trương xuyên qua tầng kia tầng điện điện đàn rơi tay của hắn nhẹ nhàng điểm tại những cái kia yếu ớ t trên thân biến b ư ớ c con rơi lập tức giống cắt đồng dạng tản g ra toàn thân màu vàng huyết nhục hóa thành mềm dẻo cắt vàng bắn tung tóe đến trên người hắn cánh cũng cấp tốc vỡ vụn sụp đổ thành bay xuống cánh mảnh tại hai trăm l ầ n ra tốc bên dưới những này con rơi đối với hắn mà nói tựa như là giấy đồng dạng theo hắn va chạm nguyên bản dòng sông màu vàng cứ thế mà bị hắn kéo ra một đạo kinh người khe hở hắn cũng đi tới đầu này một mực ngăn cản hắn tầm mắt dòng sông đình toàn thân dính đầy màu và hết thẻ trước mắt sáng tỏ thông suốt tại một mảnh cắt vàng phía sau là bầu trời xanh thảm còn có cái tia thẳng tới chân trời c h ạ m giám sát ta thấy được trạm giám sát thượng bán bộ phận thu hết vào mắt hắn gơi xe đạp ở trên bầu trời xoay lên vòng giờ phút này cái tia nguyên bản bay tại thiên không bên trong l ạ o i trời cũng thành dưới chân v ũ bùn xe đạp ép qua những cái tia đình trệ con rơi tiểu trương nhanh chóng đem hết thẻ trước mắt toàn bộ ghi lại lại lần nữa xông về trạm giám sát bên trong dựa theo ký ức bên trong nội dung hắn nhanh chóng hoàn thành n ố c điều cuối cùng một bộ phận cuối cùng một cái sinh động như thật n ố c điều xuất hiện ở xa bàn bên trên các loại chi tiết tiểu trương đều làm đến cực hạn thậm chí liền những cái kia treo thiết bị cùng ngoại bộ độc lập kiến trúc đều bị hắn hoàn nguyên đi ra nhưng mà ngốc điều đắp tốt về sau lại cái gì cũng không có phát sinh lơ lửng hiện tượng đâu nghiên cứu viên phía trước nói với hắn làm ngốc điều chỉnh thể xây xong có hiệu lực về sau sẽ toàn bộ lơ lửng cố định tại trên không có thể là trước mặt ngốc điều vẫn là không n ú c đ í c h tiểu trương tưởng rằng ra tốc nguyên nhân tại sao bàn bên cạnh đợi rất lâu thậm chí còn đem tốc độ triệu hồi gấp năm lần để tất cả xung quanh một lần nữa chuyển động nhưng cái kia ngốc điều vẫn là một điểm phản ứng đều không có không có có hiệu lực tiểu trương mới vừa thả xuống tâm lại treo lên nhất định là nơi nào không có đối đầu dẫn đến ngốc điệu phán định không có thông qua phán định chưa thông qua đương nhiên sẽ không xảy ra hiệu quả ngốc điệu cũng sẽ không lơ lửng tiểu trương tại nguyên chỗ nhìn rất lâu đều không có nhìn ra cái gì không đối là ta chi tiết làm đến không tốt sao ta có địa phương không có làm đến đủ rất tinh tế hắn bắt đầu hoài nghi có phải là chính mình làm sai chỗ nào nghĩ đến cái này hắn lại bắt đầu cưới xe đạp tại trạm giám sát bên trong xuyên tới xuyên lui so sánh ngốc điệu cùng vật thật khác nhau quả nhiên hắn phát hiện rất nhiều thiếu hụt cũng nhất nhất điều chỉnh xong xôi tại hoa thời gian đối chiếu cùng điều chỉnh mấy lần về sau ngốc điệu cũng biến thành càng ngày càng hoàn mỹ càng thêm không có có thể bắt bẻ có thể là cái kiêng ngốc điệu vẫn là không có phản ứng tiểu trương nhìn một chút thời gian nguyên bản hai giờ đã đi qua hơn phân nửa người ở ngoài xa cũng biến đổi rất nhiều lần vị trí còn lại một giờ hai mươi phút gia tốc tỷ lệ nhất định phải lại lần nữa điều chỉnh chương ba trăm hai mươi đ ổ i tốc độ chương ba trăm hai mươi đ ổ i tốc độ không đ ố i vẫn là không đúng xe đạp biến tốc một gấp đôi nhanh thời gian tỷ lệ được điều chỉnh thành một lần tiểu trương tại cái này đoạn thời gian bên trong không ngừng mà điều chỉnh n g c điệu chi tiết hắn thậm chí đã đem toàn bộ lưu s a chắc t r ạ m ngoại bộ hình dáng ghi vào trong đầu có thể là vẫn là không đúng ngốc điệu một điểm phản ứng đều không có không có cách nào tiểu trương chỉ có thể đẩy n ã làm lại từng bước một dựa theo trình tự n ặ n g mới xây một cái ngốc điệu nhưng cái này ngốc điệu vẫn là cùng phía trước đồng dạng không có bất kỳ cái gì hiệu quả lần lượt làm lại tiểu trương không ngừng gia tốc lặp lại rất nhiều lần có thể hắn bất kể thế nào làm không quản đi được bao nhiêu tinh tế cái này ngốc điệu liền cùng bên ngoài phổ, phổ thông thông cắt vàng đồng dạng không phản ứng chút nào tiểu trương tính toán như thế tới lùi lùi hắn ở nhưng đã hoa dòng dã mấy ngày thời gian gia tốc đ ộ i xuất cũng đang không ngừng gia tăng là ba ngày vẫn là năm ngày tiểu trương lúc này cũng đã không phân biệt được tốc độ chạy biến động để hắn đối thời gian cảm giác thay đổi đến vô cùng c h â m chạp hắn chỉ có thể thường xuyên xem xét trong đại s ả n h cái k i a đỏ tươi đếm ngược thời gian không ngừng mà điều chỉnh gia tốc xe đạp biến tốc một n g h n năm trăm gấp đôi nhanh hắn bức bách chính mình tỉnh táo lại không thể lại làm chuyện vô ích hắn phải biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào đúng bệnh hốt thuốc mới có thể giải quyết vấn đề đến đi tìm một chút cái này ngốc điều di vật thí nghiệm ghi chép hắn rốt cuộc tìm được điểm đột phá cấp tốc cơ xe đạp đi tới phòng thí nghiệm với lúc có lẽ là vì trạm t r ư ở n g yêu cầu nguyên nhân nhân viên nghiên cứu vừa vặn đem cái này di vật tư liệu để lên bàn ngốc đ i ể u vẽ thí nghiệm ghi chép liên là cái này hắn lập tức l ậ t nhìn lại vẽ mục tiêu chén nước vẽ phương pháp ngoại bộ hình dán g vẽ chén nước nội bộ hoàn toàn sử dụng hạt cắt bổ sung ngoại bộ hoàn toàn hoàn nguyên thí nghiệm kết quả chưa có hiệu lực vẽ mục tiêu chén nước vẽ phương pháp c h ỉ n h thể vẽ chén nước chén b á c h tường dựa theo độ dày hoàn nguyên ngoại hình hoàn toàn hoàn nguyên thí nghiệm kết quả có hiệu lực nhìn thấy cái này tiểu trương lập tức hiệu vì cái gì hắn ngốc điều không có hiệu lực Ta c hắn ỉ là xây d g một c mực cưới xe đạp tại lưu xa chắc chạm bên trong tới tới lui lui đem mỗi cái gian phòng đều nhớ kỹ hắn cầm thiết bị đo đạc mỗi một chỗ bức tường độ dày còn muốn tìm chìa khóa mở ra những cái kia ẩn tàng cửa phòng bởi vì là không ngừng xây dựng thêm tạo thành lưu s a chắc t r ạ m kết cấu bên trong vô cùng hỗn loạn nhưng tiểu trương vẫn là từng chút từng chút đem toàn bộ trạm giám sát ghi vào trong đầu cùng lúc đó hắn còn đang một mực không ngừng xây dựng n g ố c đ i ể u hắn cũng không tại đau lòng những cái kia bị đẩy ngã n g ố c đ i ể u dù sao đối với hắn mà nói thời gian là vô hạn đại sảnh cái kia đỏ tươi đến ngược thời gian cũng thật lâu đều không có lại ngày đ ộ n tới qua bao lâu hiện tại tốc độ chạy là gấp bao nhiêu lần tiểu trương thường xuyên sẽ hỏi chính mình nhưng hắn cũng rốt cuộc không nghĩ ra nhìn xem những cái kia vẫn cứ không n ú c n í c h đứng ở đằng xa mọi người tiểu trương cũng chưa từng có nghĩ qua từ bỏ. tất cả mọi người tại chờ mong mà nhìn xem cái tia trên đại sảnh sa b à n sa b à n bên trên là không biết đẩy ngã bao nhiêu lần ngốc điều bọn họ tràn đầy hy vọng ánh mắt chưa hề thay đổi qua những cái tia chờ mong đồng dạng rơi vào tiểu trương trên thân hắn cũng bởi vậy ra sức đạp chân đạp tấm chưa hề cảm giác được r ã rời thời gian cùng bay xuống cắt vàng từ phía sau hắn thổi qua kéo ra khỏi một đầu thật dài vàng g â y hắn tại sớm đã ngưng cố không khí bên trong lưu lại một đầu chỉ thuộc về dấu vết của mình t i ê n tĩnh lưu xa chắc chạm bên trong có một đài vĩnh viễn sẽ không ngừng máy móc đang không ngừng q u á tải gia tốc vận chuyển. xe đạp bánh răng bàn răng rắc răng rắc chuyển động răng răng càng không ngừng mã sát đồng hồ bấm dây đ à phi luân cũng xoáy dạo qua một vòng lại một vòng nhất định sẽ đi tốt yên tâm hắn nhìn xem mọi người nghiêm túc nói ngóc điệu n g ã xuống một lần nữa dựng lên mãi đến có một ngày tiểu trương tại xa bàn bên trên phát hiện một gọn lúc nào bay đến nơi này tính toán hắn đem tóc trắng cầm lấy thuận tay ném một cái dung nhập sau lưng vàng trong cát một điểm cuối cùng lần này điều chỉnh chống đỡ kết cấu có lẽ sẽ không tùy tiện nga xuống hoàn toàn phục khắc thật tốt phiền phước còn cần cân nhắc chịu trọng lực tiểu trương nhìn hướng đứng ở một bên trạm Tự dêu nói, ta、so、rêu nói, chuyện. Dạng này có thể thoáng chỉ hoán hiểu hắn i tại lúc này n g thêm q u nội t h u c tâm đã vô cùng bình tĩnh thất bại quá nhiều lần hắn đã sớm làm tốt lại lần nữa thất bại tâm lý mong muốn nếu không được lại đẩy ngã làm lại dù sao toàn bộ trạm giám sát đều bị hắn ghi vào trong đầu hắn xây dựng ngốc điệu cũng đã vô cùng t h ầ n thụ có thể là lần này lại có chỗ khác biệt s a bàn bên trên tất cả các sỏi tựa hồ trong nháy mắt hóa chặt lại đi qua rất nhiều lần ngốc điệu tiểu trương một cái liền ý thức được không thích hợp hắn nhìn một chút thời gian khẩn trương đối với dưới thân xe đạp nói xe đạp biến tốc điều chỉnh đến gấp năm lần gia tốc theo tiếng nói của hắn rơi xuống tất cả xung quanh xuất hiện lâu ngày không gặp biến hóa thời gian bắt đầu chầm c h ầ m lưu động đỏ tươi đ ế n ngược cũng lại lần nữa nhảy lên nhưng tiểu trương cũng không có đi chú ý những cái kia mà là nhìn chằm chặp xa bàn bên trên ngốc điệu tất cả các sỏ đều nhá ngóc điệu cũng c h ậ m chậm trôi lơ lửng thành công thành công hắn nhìn xem cái kia ngóc điệu dần dần bay trên không trùng một cỗ khí huyết sông lên trán ngay sau đó chính là một trận mê mội đánh tới tại mất đi ý thức phía trước hắn đối với xe đạp nhẹ nhàng nói xe đạp biến tốc trở lại bình thường tốc độ tiếng nói vừa ra thân thể của hắn đột nhiên thay đổi đến mức dị thường nhẹ nhõm hắn cảm giác được chính mình giống như là đưa thân vào đám mây bên trong đồng dạng xung quanh vô cùng mềm dẻo ngưng trệ không khí bắt đầu lưu động một trận gió nhẹ thổi tới trên người hắn thân thể hắn bị gió nhẹ nhàng thổi tới trên mặt đất mơ mơ hồ hồ b hắn nhìn thấy sau lưng cắt vàng rơi xuống rơi xuống mặt đất cứng rắn cắt sỏi nện ở đại s ả n h thạch chuyên bên trên phát ra cộc cộc cộc âm thanh trong nháy mắt đó hắn lại không phân rõ đó là cắt sỏi âm thanh vẫn là thời trung chuyển động âm thanh một cái mái tóc màu trắng chậm rãi trôi xuống rơi vào trước mặt hắn hắn vươn tay tiếp nhận cái tia cọ nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ cứng cỏi hắn hiện tại thế nào mơ mơ hồ hồ bên trong bên cạnh truyền đến trạm trưởng thanh em vội vàng hắn hiện tại không cách nào di động những cái tia hạt cắt đại giới chúng ta làm rõ ràng xây dựng thời gian bao lâu loại này di động hạn chế liền sẽ kéo dài bao lâu mãi đến hạt cắt sụp đổ người sử dụng mới sẽ lần nữa khôi phục bình thường nghiên cứu thanh âm của nhân viên cũng ở một bên vang lên nếu như hoa một năm thời gian xây dựng ngốc đ i ể u cái này ngốc đ i ể u liền sẽ kéo dài một năm mới sẽ ngã xuống trong năm ấy người sử dụng cũng không thể di động n g h e đến cái này trạm trường cũng trầm mặc hồi lâu sau hắn mới mở miệng lần nữa âm thanh có chút run dậy mà hỏi thăm vậy hắn đi bao lâu không quá tốt phán đoán chúng ta kiểm tra đo lường qua thân thể của hắn không sai biệt lắm giả yếu bốn mươi tuổi lời này vừa nói ra lại là một trận trầm mặc các ngươi không phải làm qua thí nghiệm sao vì cái gì không sớm đem tất cả tư liệu cho hắn vì cái gì hiện tại mới làm rõ ràng đại giới hắn nguyên lai mới hơn hai mươi tuổi phong nhã hào hoa hắn còn mộng tưởng trở thành một tên đội thăm dò nhân viên thăm dò toàn bộ thâm viên kết quả đây hắn hoa bốn mươi năm xây dựng một cái phá ngốc điệu còn phải lại hoa bốn mươi năm ở chỗ này không cách nào di động chúng ta thế mà muốn dùng một vị người trẻ một đời đi làm, làm đại giá trạm trường cũng nhìn không được nữa trừ ấm lên mang cuối cùng chính mình cũng không có khí lực âm thanh chậm g i i t h o á xuống một bên nhân viên nghiên cứu cũng không nói gì tiên tính thừa nhận trạm trường lựa giận bên hai chỉ còn lại tranh luận âm thanh lại là một trận mê mội đánh tới tiểu trương đã quá lâu chưa từng nghe qua người khác nói chuyện hắn chỉ cảm thấy đại lượng tin tức xông vào trong đầu của mình bên trong đầu góc quay cuồng những n à y thình lình tiếng ồn ào âm cũng để cho mảng nhĩ của hắn có chút chịu không được cái này mới không bao lâu mãnh liệt ù thai đã để hắn rốt cuộc nghe không rõ ràng bất kỳ lời nói nào chỉ còn lại từng đợt thong long bén nhọn t h ậ âm bất quá vẫn có một ít đối thoại có khả năng hơi nghe đến nhưng tiểu trương không hề biết cái kia là có ý gì đều chớ ồn nào hắn đi theo tiểu trương ký ức vượt qua cái kia mơ mơ hồ hồ bốn mươi năm nhưng lại giống như là một máy mắt thoáng qua liền qua cùng tiểu trương đồng dạng hắn nối thời gian đã mất đi cảm giác chỉ biết là đạp xe gắp hát cát sau đó lại đạp xe gắp hát cát không ngừng mà lặp lại tựa hồ tiểu trương từ trước đến nay đều chưa từng hoài nghi chính mình vì cái gì muốn kiên trì thậm chí liền một điểm từ bỏ ý nghĩ đều chưa từng xuất hiện chỉ là làm từng bước hoàn thành chính mình nhiệm vụ một đài vĩnh viễn sẽ không ngừng máy móc nếu như không phải mạc linh vừa mới thân thân thể sẽ qua tiểu trương thị giác hắn cũng sẽ không tin tưởng thế mà thật sự có người có thể làm đến dạng này vì một kiện hư vô mở mị sự tình kiên trì bốn mươi năm mạc linh tự nhận là không cách nào làm đến dạng này cho nên hắn mới chậm chạp không có từ trí nhớ kêu bên trong chạy trốn ra ngoài không ngừng thợ phi phò mạc linh một trận mệt lạ ngồi lên giường cái kia màu đen xe đạp còn yên tĩnh dừng ở cái kia bên cạnh không ngừng tiêu tán ra màu đen cắt đuổi hồi lâu sau mạc linh mới thoáng tỉnh táo lại tiểu trương chính là tự hành xa t h ủ tại hình ảnh bên trong nhìn thấy cái kia tóc trắng về sau mạc linh liền hiểu tất cả vị này đi ngốc điệu đi bốn mươi năm ngớ ra chính là ban ngày hắn cùng lê lạc gặp phải vị kia tự hành xa t h ủ chỉ là đoạn này hình ảnh bên trong nội dung cùng tự hành xa thủ ban ngày nói tới có chỗ ra vào liên tưởng đến lê lạc ký ức bóp méo mạc linh rất khó không đối cái này sinh ra hoài nghi tự hành xa thủ ký ức cũng bị bóp méo bất quá cái nào là thật cái nào là giả dối đâu mạc linh suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy chính mình tận mắt nhìn thấy tương đối chân thật ban ngày tự hành xa t h ủ nói hẳn là bị ký ức bóp méo về sau kinh lịch thế nhưng hòn đảo này vì sao lại có dạng này năng lực cái này cùng thân phận lại có quan hệ gì mạc linh tựa hồ bắt đến một chút manh mối có thể là lại thoáng qua l i ề n qua tự hành xa t thủ cái này thân phận đến cùng ý vị như thế nào hắn không hiểu trước mặt chiếc kia màu đen xe đạp cũng để cho mạc linh không hiểu ra sao mặc dù rách tung tóe nhưng mạc linh vẫn là có thể nhận ra đây chính là tự hành xa thủ một mực tại c â i trước kia xe đạp biến tốc có khả năng thay đổi thời gian tốc độ chạy cường đại di vật nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện ở thiên đường đảo bên trên nghĩ đến cái này mạc linh liền đứng lên nghĩ muốn lần nữa đụng vào cái kia cỗ xe đạp tính toán tìm tới đầu m ớ i mới có thể lúc này bên ngoài lại chuyển đến kỳ quái động tĩnh tầm mắt vừa v ặ n lộ ra mạc linh liền thấy một mảnh màn lụa tím nào h tới trước đây không lâu làm gây khốn lê lạc hạc c t o à n bộ rơi vai phía sau nàng liền lập tức xông lên phía trước muốn thu thập một điểm hàng mẫu có thể là những cái kia hạt cắt tại sau khi rơi xuống đất liền cấp tốc biến mất trực tiếp dung nhập hắc cám bên trong mới cũng không lâu lắm tất cả đống cắt đen liền đều mất tung ảnh tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng lê lạc cầm hàng mẫu bao con động không biết làm sao nàng đành phải quay đầu nhìn về phía phương khối người giết h ắ n sao thi thể đi đâu rồi thế nhưng phương khối cũng không có đáp lại nàng chỉ là yên tĩnh tung bay ở trên không lê lạc cũng không để ý chỉ cảm thấy là phương khối không muốn trả lời nàng chỉ có thể tiếp tục túi đầu xuống tìm kiếm còn lại đống cắt đen mãi đến tại đầu hẻm nhỏ nhìn thấy một đài đen như mực người máy con nện đồng dạng hạ thân bốn đầu cánh tay máy người máy này cứ như vậy đứng tại đầu hẻm nhỏ không núp đ í c h có thể là thân thể của nó cũng đang không ngừng phát run làm l ê lạc chú ý tới nó về sau người máy này run lợi hại hơn cứng rắn chân cơ giới thế mà mềm mềm sụp xuống rõ ràng thoạt nhìn vô cùng khôi nô nhưng giống như là người nhát gan tiểu h ả i đừng lần t r ố nữa n ngươi có thể giao lưu sao l ê lạc đem tay đặt ở đầu dây bên trên cảnh rất hỏi nhìn thấy l ê lạc phát phát hiện mình về sau người máy này nháy mắt liền muốn chạy trốn một cái mở ra chân hướng về trong hẻm nhỏ phóng đi nhưng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng l ê lạc trực tiếp kéo ra từ sắc dây béo tay đầu dây một tấm sa mỏng lưới lớn cấp tốc trải dọc ra nhưng mà sa mỏng cũng không có đi truy phía trước người máy mà là trực tiếp quay đầu hướng về trên trời phương khối phóng đi khí thế h ù n g hộ mãi đến l ê lạc phát ra chỉ lệnh về sau sa mỏng mới lập tức quay đầu nhanh chóng đem cái tia chạy trốn người máy trói cực kỳ chặt chẽ làm sao luôn là đi công kích phương khối như thế đ ầ n sau l ê lạc bất đắc dĩ thở dài hướng về vẫn đang dãy ruộng ư ờ i máy đi đến người máy tia dãy r u g một hồi phát hiện đối màn lụa tím không có biện pháp về sau liền từ bỏ chống cự giống như là cá ướp mới đồng dạng nằm xuống ngươi cũng là thiên đường đảo bên trên người máy sao làm sao giải đến kỳ quái như thế lê lạc nhìn xem cái kia màu đen v ỏ ngoài nghi hoặc mà hỏi thăm người máy kia đầu nghiêng nhìn về phía lê lạc cái gì thiên đường đảo đây là địa ngục đảo chương ba trăm hai mươi hai địa ngục chương ba trăm hai mươi hai địa ngục địa ngục đảo nói đến cái này từ ngữ lúc người máy vừa sợ đến run dày lên nó hoài nghi nhìn xem lê lạc quan sát nàng rất lâu người là thân phận gì lê lạc do dự một lát vẫn là trả lời vấn đề của nó đạo hòa giả nghe đến cái này người máy nhìn một chút trên không phương khối lại nhìn về phía lê lạc cẩn thận hỏi người ơ ngươi? ngươi i cái Bởi phải không không không nghĩ thân phận như muốn n gì g trục xuất ta sao? Vì cái gì muốn trục xuất ngươi? Bởi vì ta một có co các mực sao? A, sao? Vì vì vậy làm ư máy hỏi ngược lại chúng ta l ê lạc lúc này mới ý thức được người máy tựa hồ đối với nàng có chút hiểu lầm ta mới vừa đến nơi đây không nghĩ trục xuất ngươi là ai muốn trục xuất ngươi l ê lạc ngồi s ổ n xuống thân thể nghiêm túc hỏi nhìn thấy l ê lạc tới gần người máy lại dãy ruộng bởi vậy sa mỏng cũng lại lần nữa nắm c h ặ t đưa nó trói thành một đoàn l ê lạc thấy thế đành phải để tiểu tử bông lỏng ra một điểm gò bó người máy cuối cùng có thể hoạt động nó bẹ bẹ cổ nhìn hướng l ê lạc lại nhìn phía vừa v ặ n đống cắt đen bao trùm khu vực ngươi thật không phải là cùng bọn họ cùng một bọn người máy gặp l ê lạc hình như thật không rõ ràng tình huống nơi này nghi hoặc mà hỏi thăm sẽ không ngơi ư năng lực chính là muốn ta trả lời mới có thể có hiệu lực c ta mỗi lần đắp một vấn đề liền sẽ cách bị khu trục gần một điểm trả lời đầy đủ về sau ta liền sẽ bị hoàn toàn trục xuất đừng nói nhảm trả lời vấn đề l ê lạc đánh gây nó suy nghĩ lung tung ngươi nhìn thấy những cái kia đống cắt đen hạ tràng đi nghe đến cái này người máy lại là r u lên lập tức trả lời ta nói ta nói nó cánh tay máy chỉ hướng bên kia không điện những cái kia hạ cát hắn là thủ dạ nhân nó muốn trục xuất ta ngay sau đó nó lại ngẩng đầu nhìn về phía màu đen kiến trúc nóc nhà còn có chúc xào sư bất quá hắn thật lâu chưa từng xuất hiện sau đó nó lại nghi thần nghi quỷ nhìn về phía xung quanh biểu lộ càng thêm kinh khủng ta suýt nữa quên mất còn có giám thị giả không thể tại chỗ này đợi quá lâu giám thị giả sẽ tìm đến chúng ta chỉ cần bị nàng phát hiện một đoạn thời gian về sau liền sẽ bị trục xuất lê lạc cũng nhìn một chút xung quanh còn cầm màn hình điện tử chiếu một cái trống rỗng không có người nào ngươi yên tâm đi không được ngươi là không nhìn thấy nàng chỉ có, nàng có thể nhìn thấy ngươi chỉ cần ngươi ở tại nàng dưới tầm mắt cũng không lâu lắm liền sẽ bị đuổi ta không có lừa ngươi người máy tựa hồ một cái liền kích động thật đúng là có vật như vậy lê lạc gặp người máy phản ứng như thế lớn cũng không dám công tin không cho phép chạy trốn nàng mệnh lệnh tiểu t ử bưng lòng ra người máy đồng thời lại biến thành một đầu tự sắt dây buộc trói tại người máy trên cổ ta biết ngươi đại não vị trí ở nơi nào đ ừ n g ra vẻ người máy liên tục gật đầu nó tựa hồ cũng ý thức được lê lạc đối với nó không có v t h e o ta đi đối với lê lạc xua tay nó liền hướng về trong ngó nhỏ chạy đi chạy trốn lúc nó sẽ thỉnh thoảng gõ một cái bên người vách tưởng xác định không có việc gì về sau mới sẽ tiếp tục đi tới không những như vậy nó sẽ còn thường xuyên rẽ ngoặt vòng quanh tựa như là đang trốn tránh người nào theo dõi n g ư ờ i đang làm cái gì lê lạc không hiểu hỏi những phòng gốc này có khả năng đều là chúc xảo sư cảm ấy hắn thích ôm cây đ ợ i thỏ người máy một bên g õ phòng ở vừa nói g i á m thị giả tại nhìn chăm chú thời điểm là không thể di động rẽ ngoặt vòng quanh có thể ngăn cách nàng ánh mắt dạng này nàng liền lại cũng không nhìn thấy ngươi người máy tựa hồ đối với cái này rất có kinh nghiệm vậy ngươi vừa vặn vì cái gì tại cái kia nó đứng lê lạc nhớ tới vừa vặn phát hiện người máy lúc nó không nhúc nhích tư thế bởi vì thủ dạ nhân sẽ chỉ chú ý tới di động đồ vật ta đoán hẳn là tốc độ của nó quá nhanh cho nên thấy không rõ những cái k i a dừng lại sự vật người máy một bên cùng lê lạc giải thích lê lạc cũng một bên dùng màn hình điện tử đi xuống cùng lúc đó phương khối bên trong mạc linh cũng c h ậ m chậm làm rõ ràng tình hình tự hành sát thủ chính là thủ dạ nhân nhưng mà mạc linh nghe lấy người máy đối với thủ dạ nhân hành động giải thích luôn cảm thấy có chút không đúng từ khi đụng vào cái tia màu đèn xe đạp về sau hắn tự hồ có thể biết rõ cái kia tự hành xa thủ phía trước suy nghĩ cái gì chỉ bất quá hắn không cách nào chủ động hồi ức chỉ có thể bị động phát động mà lúc này người máy giải thích liền phát động một số ký ức một cái ý nghĩ nháy mắt xuất hiện ở mạc linh trong lòng không phải là bởi vì quá nhanh là vì dừng lại sự vật đối với tự hành xa thủ đến nói mới là bình thường tại cái kia bốn mươi năm bên trong tự hành xa thủ đã thành thói quen tất cả xung quanh đều là đình trệ chỗ có người tất cả đồ vật cũng sẽ không di động h ạ t cắt tung bay ở trên không người tựa như là điêu khắc không có gió không có ngày đêm biến hóa tất cả đều n ừ n g lại cho nên di động sự vật mới sẽ để tự hành xa t h ủ hoặc là nói thủ giả nhân như vậy để ý là đoạn này ký ức đưa đến hắn từ một tên tự hành xa t h ủ biến thành một vị đối tất cả di động sự vật đều nhạy cảm như vậy thủ giả nhân chẳng biết tại sao mạc linh nao trong biển một cái liền xuất hiện đáp án p h ả n phất đoạn kia từ màu đen xe đạp bên trong nhìn thấy hình ảnh liền là chính hắn kinh lịch cho nên hắn có khả năng lý giải tự hành xa thủ tất cả lý giải những gì hắn làm thế nhưng mạc linh vẫn còn không biết rõ vì cái gì nó lại biến thành bộ kia điên cùng bộ dáng cái này địa ngục đảo bên trên đến cùng phát sinh cái gì một bên suy tư mạc linh cũng đi theo l ê lạc cùng người máy tại trong đường tắt quẹo trái q u a phải tựa hồ người máy muốn mang lấy bọn hắn đi một chỗ nhưng vào lúc này mạc linh phát hiện hát cám bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó là một đoàn không ngừng thoáng hiện hát ảnh vô cùng nhỏ nếu như không phải nhìn kỹ căn bản không phát hiện được mà còn cái này đoàn hát ảnh còn đặc biệt hư hảo mạc linh không biết làm sao hình dung cái này loại cảm giác rõ ràng đã phát hiện cái này đoàn hát ảnh lại luôn có một loại lực lượng tại đẩy mạnh mạc linh rời đi ánh mắt không muốn đi nhìn chăm chú hát ảnh thứ quỷ gì mạc linh không nhìn thẳng rơi cố lực lượng kia gắt gao coi chừng cái này đoàn hát ảnh Cái này đoàn hồi c mực đi theo Lê Lạc, của Lạc cấp tốc ảnh giả. không ngừng mà thoáng hiện đến phía sau của nàng, sau đó tại Lê Lạc ngọt về sau, nó lại cấp tốc biến mất, lại lần nữa vọt đến Lê Lạc sau lưng, lập đi lập lại tuần hoàn. theo phía thị h một mà mất, Giám tại vọt đi đó đi lại lại lại Lê Lê Lê Lạc lặp lặp sau sau sau, sau rẽ về tưởng lại vừa vặn người máy lời nói mạc linh nháy mắt liền ý thức được cái này đoàn hắc ảnh rất có thể chính là giám thị giả lại là thật người máy lo lắng lại là chính xác giám thị giả thế mà thật tìm tới mà còn cùng người máy nói đồng dạng chỉ cần một mực rẽ ngặt đánh gây giám thị giả nhìn chăm chú giám thị giả liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể là biện pháp như vậy trung quy trị ngọn không trị gốc l ê lạc cùng người máy vừa vặn đi tới một đầu c h ố n g trải đường thẳng xung quanh đều không có cái gì kiến trúc bọn họ đang chuẩn bị vượt qua con đường này đi tới bên kia mà giám thị giả đã trước thời hạn chở ở đường quốc lộ đối diện gắt gao tập trung vào hai người nhưng l ê lạc cùng người máy đều không nhìn thấy đoàn kia hát ảnh không biết là bởi vì quá mức hát ảnh vẫn là loại kia kỳ quái lực lượng nguyên nhân bọn họ đều đối hát ảnh làm như không thấy mà theo nhìn chăm chú thời gian gia tăng hát ảnh cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc mặt linh nhìn xem kim loại trên mặt đất kính đen có chút không dám tin tưởng mấy phút phía trước vì cam đoan l ê n lạc c an toàn mặt linh đem đoàn kia hấp ảnh nhận đến phương khối bên trong có thể đến phương khối bên trong cái này đoàn hấp ảnh liền thành dạng này một bộ nặng nề g h kính đen đây là nhân viên tiếp tân tể kỳ đeo cái kia cặp mắt kính mặt linh nháy mắt liền nhận ra được cái kia to lớn khung kính thực tế hiếm thấy mặt linh vẫn có chút ấn tượng chỉ bất quá cặp mắt kính này vì sao lại biến thành giám thị giả mặt linh lại quay đầu nhìn một chút bên người màu đen xe đạp cái này hình như đều là trên đảo cư dân đồ vật tự hành xa thủ xe đạp nhân viên tiếp tân tân tể k còn sẽ có cái gì nhớ tới phía trước đụng vào xe đạp lúc phát sinh sự thỉnh mặt linh lại kìm nén không được lòng hiếu kỳ đem chậm tay chậm hướng về kính mắt đưa tới mắt kính này tới gần nhìn vẫn còn có chút đặc biệt nó t r o n g kính tựa hồ đã hoàn toàn bị nhất tầng sương m g s á m bao vây phía trên còn dính đầy giống như là cho than đồng dạng màu đen b ế t bẩn không những như vậy còn có một chút nhỏ bé hát sắc tái h o phiến rơi xuống những n à y mảnh vỡ rơi xuống đất về sau liền nháy mắt tiêu tán cùng phía chiếc xe đạp giống nhau như lúc mặt linh tay nhẹ nhàng chạm đến kính mắt quả nhiên cùng hắn dự đoán đồng dạng người nào đó ký ức một nháy mắt vọt vào trong đầu của hắn. t r ư ớ c gian hàng con buôn nghiêm túc hỏi đến ký ức chủ nhân ta nhưng muốn trước thời hạn cùng ngươi nói rõ ngươi ở ta nơi này mua di vật người khác hỏi tới ngươi cũng không thể nói là mua ngươi muốn nói là tại thâm viên tầng một nhật được rõ chưa minh bạch ký ức chủ nhân y ế u ớt hồi đáp đây là một vị nữ sinh âm thanh chính là nhân viên tiếp tân tể kỳ bản nhân có thể hay không rẻ hơn một chút ta không có nhiều tiền như thế tê kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi nghe đến cái này con buôn thở dài ta làm đều là vốn nhỏ sinh ý những này di vật cũng không phải chính ta lấy được đều là từ những cái kia cường đại liệt nhân cái kia thu đến bọn họ khinh thường những này r ắ c rưởi di vật mới sẽ bán cho ta con buôn tại quầy hàng bên trên tìm kiếm lật ra một cặp mắt kính cái này rẻ nhất cũng vô dụng nhất ngươi muốn sao hắn chỉ chỉ phía trên giá cả nhãn hiệu hời hợt hỏi tê kỳ nhìn xem cái kia nhãn hiệu tim đập nháy mắt da tốc vẫn có chút đắt có thể giảm giá sao con buôn khinh bị nhìn lại cái này cũng muốn đánh gãy cũng không phải là mua quần áo ta không có nhiều tiền phía trước mua trang bị tốn không ít tiền điểm tích lũy cũng là thật vất vả mới g ó đủ hiện tại liền kém một kiện di vật liền có thể đi nhị tầng ta cũng không biết di vật muốn đ ắ t như vậy tê kỳ càng nói càng nhỏ âm thanh dần dần nàng cũng không có sức mạnh thế nhưng nàng vẫn là nhìn chằm chằm cái kia cặp mắt kính vô cùng khát vọng người còn có bao nhiêu con buôn lắc đầu bất đắc dĩ do hỏi nhiều như thế tê kỳ trực tiếp đem chính mình số dư chữ số thả tới con buôn trước mặt sau đó lại lật lên túi của mình còn có một chút còn lại tài liệu trang b ạ c h thảo hướng thanh thạch nham thụ chi hoàng kim chư v ba nàng đem chính mình túi sách bên trong đồ vật từng kiện lật đi ra con buôn biểu lộ cũng càng thêm cứng ngắc ta không thu rắt r ờ đừng đem những vật này hướng ta quầy hàng bên trên ném ngượng ngùng có lỗi với tê kỳ vội vàng nói lời xin lỗi vội vội vàng vàng đem những tài liệu kia thu hồi lại bất quá con buôn lại đem cái kia hoàng kim chư v ị ba cho nhân xuống đến cái này còn có thể chống đỡ ít tiền bên ngoài bây giờ giá vàng thật đắt chúng đến bay lên hắn cầm lên cái kia cặp mắt kính thở dài sau đó liền đem kính mắt thả tới tể kỳ trong tay thành dao thật tốt sử dụng a thu xong khoản về sau con buôn liền xua tay ngồi về chính mình trên ghế nằm di vật tin tức chính mình kiểm tra năng lực tự mình khai phá không nên hỏi ta ta k con g c h buôn t r á c há i miệng ngập miệng đều là miễn trách nhiệm thanh minh nhưng tề kỳ vẫn là nói cảm ơn liên tục cái kia con buôn cũng chỉ là gật gật đầu không tại nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi sau đó tề kỳ liền vô cùng cao hứng cầm di vật rời đi quầy hàng đi không bao xa nàng liền gấp gáp mở ra màn hình điện tử tra tìm lên cặp mắt kính này tin tức di vật đào tị n h ắ n kính đại giới leo lên về sau sẽ cưỡng chế khóa chặt người sử dụng không cách nào lấy xuống bị động năng lực không cách nào chủ động khống chế mời cẩn thận sử dụng năng lực làm người sử dụng đối cái nào đó sự vật sinh, sinh sợ i n h s hãi về sau người sử dụng tại chuyện này vật trước mặt tồn tại cảm liền sẽ giảm xuống hoảng hốt càng sâu tồn tại cảm rất xuống càng nhiều phát hiện thâm viên tầng một phát hiện người ẩn tàng tề kỳ nhìn xem cái này di vật giới thiệu càng cao hứng hơn ứ n g h thật lợi hại dạng này không là có thể tránh né rất nhiều sinh vật nguy hiểm sao chỉ cần bọn họ chú ý không đến ta ta chính là an toàn đây là nàng kiện thứ nhất di vật tề kỳ phi thường hài lòng nàng lúc đầu còn tưởng rằng những cái kia quầy hàng bên trên di vật thật cùng con buôn nói đồng dạng đều là người khác không muốn rác rưởi di vật nhưng không nghĩ tới rẻ nhất một kiện đều cường lực như vậy mà còn thu được di vật nàng cũng cuối cùng có thể đi nhị tầng đi ngang qua trạm kiểm tra lúc tề kỳ còn lo lắng người khác sẽ hỏi thăm nàng di vật lai lịch nhưng căn bản không có người quan tâm nàng nàng liền thuận lợi như vậy đi tới thâm viên tầng hai thế nhưng vật khí của nàng có phải là rất tốt vừa vặn rơi vào một mảnh tương đối nguy hiểm cồn cắt bên trong mảnh này cồn cắt có một loại giống như là gió lăn cỏ đồng dạng sinh vật như là một ngọn núi lớn sẽ tại cồn cắt bên trên càng không ngừng nhấp nô đem những sinh vật khác ép thành thịt nát lại c u ố n tới trong thân thể mới vừa rơi đến mảnh này cồn cắt bên trong lúc tề kỳ liền kém chút bị bọn họ đuổi kịp tốt tại nàng thân thủ nhanh nhẹn kịp thời tránh đi bất quá loại này sinh vật tựa hồ có đơn giản trí tuệ tại phát hiện cồn cắt bên trên tề kỳ về sau vận tại đuổi theo nàng đối m tê k ỳ cũng chỉ đánh đeo lên đào tị nhãn kính lợi dụng nội tâm h o à n g hốt nàng thành công thoát đi mảnh này quần cát đi tới p h ụ cận trạm giám sát về sau cái này di vật cũng trợ giúp nàng thoát đi rất nhiều nguy hiểm tê k ỳ vốn chính là một vị người nhắc gan nàng sợ h ạ i thâm viên bên trong những cái kia sinh vật khủng bố kỳ dị hiện tượng nếu như không phải gia đình biến cố nàng cũng sẽ không một thân một mình đi tới thâm viên bên trong đào tị nhãn kính vừa vặn có khả năng đem khuyết điểm của nàng biến thành ưu điểm nàng nhắc gan hoảng hốt tất cả nguy hiểm kính mắt liền lại trợ giúp nàng trốn tránh rơi những nguy hiểm này sinh vật khủng bố sẽ không chú ý tới nàng những cái kia quái dị hiện tượng cũng sẽ không đem nàng xem như đối tượng nàng tựa như là rời rạc tại thâm viên bên trong u linh cảm giác như vậy để nàng vô cùng dễ chịu thậm chí có lúc tính mắt còn có thể giúp tề kỳ trốn tránh rơi nàng một mực rất kháng cự xã giao để nàng trở thành trạm giám sát bên trong một cái người trong suốt cứ như vậy tề kỳ dễ dàng đi tới thâm viên tầm ba nàng đối với thâm viên nhận biết cũng trầm trầm làm sâu sắc có khả năng trốn tránh rơi nguy hiểm không đại biểu nàng không nhìn thấy những cái kia nguy hiểm thâm viên bị quệt khó lường vẫn là chậm rãi thấm vào tề kỳ nội tâm mãi đến có một ngày tề kỳ ý thức được một chuy nàng đối với thâm viên h o à n g hốt đang không ngừng tăng thêm chương ba trăm hai mươi b ố trốn tránh đại giới chương ba trăm hai mươi b ố trốn tránh đại giới người không biết không sợ đối thâm viên hiểu rõ càng sâu liền sẽ càng thêm h o à n g hốt thâm viên đây vốn là một kiện chuyện rất bình thường mỗi cái đi tới thâm viên bên trong người đều sẽ có một dạng kinh lịch mọi người cũng sẽ càng ngày càng cẩn thận càng ngày càng cẩn thận đây đều là đối thâm viên h o à n g hốt mang đến nhưng đối với tề kỳ đến nói h o à n g hốt không vẹn vẹn mang ý nghĩa những này còn mang ý nghĩa nàng đối với thâm viên tồn tại c à n đang trở nên càng ngày càng thấp nàng vừa bắt đầu còn không biết điều này đại biểu cái gì Mại đúng ế n ngày, nàng cùng người khác nói chuyện có khác một l c đối p h ư ơ tựa thấy, như giống như không nghe thấy, không lúc ọ t mắt Ta toàn hốt ta tồn tại vào vì nàng. hoàn hoảng cảm giác sẽ giảm không phương, xuống. gì giác có cái đối đ sẽ n g l ú này tề kỳ bỗng nhiên ý thức được thâm uyên chẳng phải bao gồm thâm uyên bên trong tất cả sự vật sao hoàng hốt thâm uyên chẳng khác nào hoàng hốt thâm uyên bên trong tất cả nàng biết nàng đối với thâm uyên hoàng hốt cũng không phải là hoàng hốt thâm uyên bản thân mà là đối với những cái kia không biết sự vật hoàng hốt mà lúc này bên người tất cả đều là không biết đào tị nhãn tính đang trợ giúp tề kỳ thoát đi thâm uyên cho nên nàng tồn tại cảm đối với thâm viên bên trong tất cả đều thay đổi đến càng ngày càng thấp nàng tự hồ thật biến thành một cái rời rạc tại thâm viên bên trong gũ linh không có bất kỳ vật gì có khả năng chú ý tới nàng mà bây giờ tình huống như vậy còn đang không ngừng làm sâu sắc h o à n g hốt ngay tại lan tràn tiếp tục như thế ta tồn tại cảm giác sẽ hoàn toàn biến mất t â kỳ cho ra một cái đáng sợ kết luận nàng nhất định phải tìm tới biện pháp tự cứu t â kỳ thử x i n giúp đỡ đ ả o tự cơ địa có thể là tất cả mọi người đối nàng làm như không thấy bởi vì trường kỳ hoảng hốt xã giao nàng tại mọi người trước mặt tồn tại cảm vốn là rất thấp tại, tại ă toàn bộ thâm viên ể u t r bên trong trừ kho số liệu bên trong tư liệu nàng tựa như là một cái căn bản không tồn tại người thiếu nàng một cái căn bản sẽ không kích thích sóng gió gì không có người sẽ quan tâm nàng đi nơi nào không những như vậy nàng thậm chí phát hiện một kiện càng thêm đáng sợ sự tình nàng liệt nhân minh bài bên trên văn tự đang dần dần biến mất thay đổi đến chống d ỗ n g tại mất đi tồn tại cảm đồng thời nàng cũng đang mất đi thâm viên tán thành mà còn nàng phát phát hiện mình kho số liệu t h a m hỏi quyền hạn đang không ngừng bị hạn chế tựa hồ liền nhân loại số liệu hệ thống đều tại bài xích một cái không tồn tại người đối mặt tình trạng như vậy nàng đành phải gấp gáp tìm kiếm bắt nguồn từ cứu phương pháp cũng chính là vào lúc này nàng phát hiện thiên đường đạo tin tức có khả năng áp chế di vật đại giới khi thấy nơi này phía sau nàng liền bị đá ra kho số liệu tài khoản hoàn toàn biến mất tin tức bị hoàn toàn xóa bỏ tốt tại nàng còn có thể thông qua đảo tự cơ địa công cộng thẩm tra hệ thống biết thiên đường đảo vị trí cùng p h á ti n tức cứ như vậy nàng lăn lộn lên thuyền theo đường hàng không đi tới thiên đường đảo tại bước lên thiên đường đảo đêm ấy hát cám bao phủ tất cả lúc nàng đ ả o tị nhãn kính chậm rãi bung ra từ trên mặt rất xuống sau đó chính là đen kịt một màu mặc linh tay v ụ t một cái từ kính mắt bên trên bán ra thu hồi lại t h ở hồn hển mấy cái về sau mặc linh liền chậm lại so với cái tia màu đen xe đạp bên trên ký ức cái này kính đen bên trên ký ức đơn giản rất nhiều cũng không có g i i như vậy thời gian tiếp thụ muốn nhẹ nhõm rất nhiều bất quá t ê kỳ sự sợ hãi ấy cảm giác cùng cảm giác cô độc vẫn là thấm vào mạc linh nội tâm đó là một loại cực kỳ đáng sợ chống giống làm toàn bộ thế giới đều đem ngươi lang quên tựa như là rơi vào một cái kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay hô sâu tất cả mọi người từ bờ hố chạy qua ngươi kêu c ũ n g họng đều c ầ m nhưng căn bản không có người để ý bị tất cả sự vật vứt bỏ tồn tại cảm ngã xuống thấp nhất t ê kỳ lại kháng cự xa g i a o cũng không thể tiếp thu dạng này cô độc cùng tuyệt vọng mà loại này tâm tình vào giờ phút này còn tại mạc linh trong lòng quên quần hắn cũng nháy mắt có khả năng minh bạch vì cái gì g á m thị giả muốn một mực đi theo người khác bởi vì qu nàng muốn người khác chú ý tới nàng có thể là tất cả mọi người đối nàng làm như không thấy nàng chỉ có thể một mực đi theo một mực đi theo mặt linh tâm nặng mấy phần hắn cảm giác được một cỗ tâm tình bị đè nén dâng lên không quản là cái kia cỗ xe đạp vẫn là cặp mắt kính này đều để tâm tình của hắn thay đổi đến càng ngày càng nặng nề cái này chẳng lẽ thật là địa ngục sao màu đen mảnh vỡ bay xuống kim loại trên mặt đất sụp đổ thành c ặ t bã mặt linh hình như có thể trong không khí nghe được một cỗ cho tàn mùi thoáng qua liền qua coi hắn cẩn thận trở về nghĩ cái kia mùi lại lại thế nào đều nghĩ không ra hình như cũng không phải là cho tàn lại hình như cái gì cũng không có hắn mất mát ngồi lên giường cả người gục xuống thật khó chịu đem để tay ở trái tim bộ vị m ặ c linh nhẹ nhàng vớt vớt có thể cái kia buồn bực cảm xúc lại không có biến mất trong lòng vẫn là chằn chắn liên tiếp cảm thụ hai đoạn ký ức hậu k ì n h dâng lên m ặ c linh trong đầu cũng không ngừng xuất hiện những ký ức kia bên trong hình ảnh vài đoạn kinh lịch sen lẫn cùng một chỗ các loại cảm xúc c u ầ n quận loạn dối loạn ta hiểu được những đầu mối này có lẽ vui vẻ mới lối mặt linh chỉ có thể một bên an ủi chính mình một bên đem vừa vặn kinh lịch ký ức viết tại màn hình điện tử bên trên đem những ký ức này viết ra hắn mới có thể không ngừng nhắc nh đây là trên thân người khác phát sinh sự t ì n h không phải chính ta ta chỉ là một cái của chúng tổng tình cảm theo mạc linh ghi chép chậm rãi biến mất cái kia tâm tình phiền não cũng chầm chậm bình tĩnh lại nhìn xem màn hình điện tử bên trên rậm rạp chẳng trịn văn tự mạc linh thở dài một hơi người khác kinh lịch đối với ta mà nói cũng chỉ là một đoạn văn tự mà thôi ai nếu là cùng m a r tin nói đồng d ạ n g thế giới thật là một bộ tiểu thuyết liền tốt ta cũng không cần như thế, tổng tình cảm, cũng không cần như thế dáng vẻ cưỡng nhẹ nhàng đem màn hình điện tử thả tới trên giường mạc linh hít sâu một hơi nhìn hướng vương khối bên ngoài xuyên qua đầu kia chống trải đường thẳng về sau người máy lại mang l ê lạc xuyên tới nhỏ n g õ hẹp trong nó vẫn là vô cùng cẩn thận càng không ngừng gõ vết t ư ờ n g còn thỉnh thoảng rẽ ngặt cùng lúc đó nó cũng tại thúc giục l ê lạc tăng thêm tốc độ đến ngày càng đen thời điểm sẽ có hắn ra hỏa xuất hiện bọn họ càng thêm nguy hiểm cũng không có cái gì rất biện pháp tốt đối phó chúng ta phải nhanh một chút tìm tới an toàn úc nói xong nói xong người máy liền mang theo l ê lạc đi tới một tòa kiến trúc phía trước đó là một tòa hình bán cầu kiến trúc đạo hỏa giả công tác thất l ê lạc không hiểm hỏi cái gì đạo hỏa giả công tác thất đó là an toàn úc người máy ngữ khí bên trong mang theo h ư n ấ n tìm tới an toàn úc liền sẽ không bị khu trục mau vào đi l ê lạc mượn nhờ ánh đèn lờ mờ hoài nghi nhìn xem cái kia tòa nhà kiến trúc thấy thế nào nó đều cùng đạo hỏa giả công tác tất h giống nhau như lúc bất quá trên đảo này kiến trúc vốn là dài đến vô cùng rất giống cũng không phải là chỉ có đạo hỏa giả công tác tất h là hình bán cầu mà còn trước mặt nhà này kiến trúc một mảnh đen như mực cũng thấy không rõ lắm chi tiết l ê lạc cũng chỉ có thể cho rằng là nhận sai cẩn thận đi theo người máy đi vào có thể là tiến vào kiến trúc về sau l ê lạc liền thấy cái kia quen thuộc hành lang nơi xa còn có giống nhau như lúc văn phòng quen thuộc bàn làm việc lật đổ ghế tựa thậm chí trên đất nước còn không có làm cái này không thể nghi ngờ đều tại chứng minh đây chính là đạo hỏa giả công tác thất lại trở về chương ba trăm hai mươi lăm an toàn úc chương ba trăm hai mươi lăm an toàn úc người máy vừa vào đến trong phòng lập tức liền có q u ắ c mềm nuông ra rõ ràng là một máy thế mà còn mô phỏng r a thở hồng hộp cảm giác nó khiếp sợ nhìn xem l ê lạc ngươi thật không phải là cùng bọn họ cùng một bọn ở tại an toàn úc bên trong ngươi thế mà không có biến mất không phải vậy ngươi là ai đạo hỏa giả l ê lạc hồi đáp ích ta biết ngươi là từ đâu tới người máy tò mò hỏi thiên đường đảo l i ê lạc cũng không chút nào che giấu nhưng nghe đến cái từ ngữ này người máy cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ thiên đường đảo nó cúi đầu tựa hồ đang trầm tư cái từ ngữ này ý tứ l i ê lạc thấy nó không có lại hỏi thăm liền quay đầu nhìn về phía trong phòng bố trí cái kia trên bàn công tác chiêng đồng tựa hồ còn tại có chút lay động trên trần nhà mang theo thùng nước thỉnh thoảng nhỏ xuống mấy g i ọ t nước thanh thúy dọn nước âm thanh tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong vô cùng rõ ràng l i ê lạc xe nhẹ đường quen đi lên trước đứng ở bàn làm việc phía trước ta nhớ kỹ chúng ta đi rất xa tại sao lại về đến nơi này nàng quay đầu nhìn hướng người máy hỏi chúng ta một mực tại vòng quanh sao bởi vì một mực rẽ ngoặt đường cũng rất đen liên lạc lúc này cũng vô pháp xác định không có chúng ta đi rất xa người máy sở trường so một cái có chừng một phần tư cái đảo xa như vậy thật sao liên lạc vẫn là không dám tin tưởng nơi này tất cả đều quá quái lạ nàng cũng chỉ đành nhẹ gật đầu trước mắt có chuyện trọng yếu hơn nàng quan sát một chút người máy phát hiện nó đã hoàn toàn buông l ò n g xuống tựa hồ đã hoàn toàn không có sợ hãi cảm xúc an toàn úc thật an toàn sao tuyệt đối an toàn tin tưởng ta người máy khẳng định nói tất nhiên an toàn ngươi liền cho ta cẩn thận nói một chút trên tòa đảo này đến cùng phát sinh cái gì đương nhiên có thể người máy vô vô bộ ngực tự tin nói cam đoan giải thích cho người rõ ràng nó từ trên mặt đất đứng lên vô vô chính mình tay rời khỏi lê lạc trước mặt tất nhiên ngươi cùng bọn họ không phải cùng một bọn cái kia sẽ là bằng hữu ta gọi cơ lâu vươn tay về sau nó tự hồ lại cảm thấy không quá thích hợp cánh tay máy ngừng tại trong giữa không trung có lẽ cũng sẽ không có nhân loại đem máy móc xem như bằng hữu a lê lạc cũng không phải rất để ý trực tiếp cầm cánh tay máy lung lay đạo hòa giả nhìn thấy lê lạc như thế chủ động ngược lại là cơ lâu có chút ngượng ngùng ta thật lâu không có bằng hữu trên đảo này tất cả đều là phong tử nói xong ngữ khí của nó lại thấp rơi xuống ta cùng ngươi nói một chút trên đảo này sự tình a quá lâu phía trước ta cũng nhớ không rõ lắm ta chỉ nhớ rõ làm ta bị kích hoạt về sau ta liền tại trên tòa đảo này khi đó hòn đảo này vẫn là rất bình thường cơ lâu là tại công xưởng bị kích hoạt địa ngục đảo công xưởng thời điểm đó địa ngục đảo mặc dù cũng là đen kịt một màu những cái k i a nhân loại cũng quái lạ thường xuyên ở trên đảo dạo chơi nhưng đều sẽ không công kích người khác bọn họ cũng không biết vì sao lại bị chế tạo ra khi đó cơ lâu cũng mười phần ngây thơ không biết chính mình chức trách bị kích hoạt về sau liền tại trong nhà xưởng đứng không nút đích một mực kéo dài thật lâu người máy sẽ không có cái gì n h ả m chán quan niệm chỉ cần không có sự tình l à m liền có thể một mực chờ thời thời điểm đó cơ lâu cũng không có hiện tại như thế trí năng chỉ là như cái hài nhi đồng dạng đứng tại chỗ quan sát đến xung quanh người máy của hắn cũng giống như vậy phần lớn đều là không có việc gì bị chế tạo ra về sau liền ở tại trong nhà xưởng cơ lâu chưa từng gặp qua công xưởng chủ nhân chỉ là nhìn thấy qua những cái kia dạo chơi nhân loại bọn họ thỉnh thoảng sẽ ngộ nhập công xưởng lúc này công xưởng chủ nhân liền sẽ ra lệnh để mấy tên người máy đem những này nhân loại đưa đi không lâu sau đó những người máy kia liền sẽ trở lại trong nhà máy tiếp tục là người cơ lâu chính là lúc này sinh ra lòng hiếu kỳ nó cũng muốn cùng những người máy kia đồng dạng đi ra xem một chút cứ việc chỉ là một lát thế nhưng công xưởng chủ nhân chưa từng có phái nó đi ra ngoài qua nó cũng chỉ có thể tiếp tục đợi địa ngục đảo bên trên không có ban ngày chỉ có đêm tối cơ lâu có đôi khi sẽ hiếu kỳ vì cái gì nơi này không có số liệu bên trong ghi chép ngày đêm biến hóa nhưng nó cũng tìm không được đáp án nó vốn là như vậy đối bất cứ chuyện gì đều hiếu k ỷ nhưng làm sao cũng không chiếm được đáp án cơ lâu cũng đã quen d ạ n g này mãi đến có một ngày công xưởng chủ nhân truyền đạt một cái chỉ thị toàn viên xuất động tiêu diệt địa ngục đảo bên trên tất cả nhân loại vì vậy toàn bộ công xưởng người máy dốc toàn bộ lực lượng dựa theo chỉ lệnh tìm tới những cái kia nhân loại cơ lâu cũng đương nhiên ở trong đó hắn không cách nào chống lại chỉ lệnh nhưng mà người máy là không cách nào tổn thương nhân loại đây là thiết luật những cái kia dốc toàn bộ lực lượng người máy tìm tới nhân loại về sau liền đứng máy bọn họ đại đa số đều không thể xử lý chỉ lệnh xung đột chỉ có thể một mực đi theo nhân loại cắm ở động thủ giai đoạn bất quá cơ lâu ngược lại là tìm tới một cái giải quyết chỉ lệnh xung đột biện pháp nó càng không ngừng lui về chỉ lệnh để tìm kiếm tiêu diệt mục tiêu trình tự không ngừng tuần hoàn dạng này có thể để nó có thể ở trên đảo tự do hoạt động bởi vì hệ thống sẽ phán định nó là tại tìm kiếm tiêu diệt mục tiêu dù sao công s ư ở n g chủ nhân chỉ nói muốn tiêu diệt địa n g ụ c đảo bên trên tất cả nhân loại cũng không nói phải lập tức tiêu diệt cứ như vậy cơ lâu tự do mặc dù còn bị chỉ lệnh gây khốn không có hoàn toàn tự do nhưng ít ra sẽ không giống những người máy khác đồng dạng kể lại bất quá giống hắn dạng này người máy không phải số ít có người máy cách làm càng quả đáng bọn họ tìm tới càng xào rượu hơn biện pháp vòng qua chỉ lệnh xung đột ví dụ như tất nhiên muốn tiêu diệt liền muốn tiêu diệt đến triệt triệt để cho nên muốn tìm tới một cái có thể đồng thời tiêu diệt địa ngục đảo bên trên tất cả nhân loại phương pháp muốn tìm tới một cái loại bỏ thiết luật phương pháp trước loại bỏ thiết luật lại trở lại địa ngục đảo bên trên tiêu diệt nhân loại nhân loại tuổi thọ là có hạn muốn một mực chờ đợi đợi đến địa ngục đảo bên trên tất cả nhân loại bản thân tiêu diệt cái tia liền không tính là vi phạm thiết luật từ nhân loại lịch sử bên trong có thể nhìn ra nhân loại một mực tại bản thân hủy diệt nhân loại kiểu gì cũng sẽ diệt、tuyệt. Khi đó địa n g ụ chỉ đảo bên trên n â n đương nhiên cũng sẽ diệt tuyệt, chỉ chờ tới lúc nhân loại diệt h c sẽ tuyệt, chờ tới lệnh ú c nhân loại i d t tuyệt l i ề tốt. Vạn vật Vạn đến nơi lên cuối ế đến biến t vật thành tàn, tất thứ, thành trên tất cả, đương nhiên cũng chỉ có hủy diệt vật đợi đều địa đảo đương mọi việc cái mọi cái nhiên vạn này này ngục bên cũng mệnh.、Chỉ、lệnh vô, cho cả cả, chỉ có Chỉ hóa hư hủy sẽ phán định là rất tự do cho đến càng mơ hồ liền càng có thể lợi dụng sơ hở công s ư ở n g chủ nhân cho chỉ lệnh chính là dễ dàng nhất lợi dụng sơ hở cái kia một loại cho nên có rất nhiều người máy bởi vậy thu được tự do người máy sẽ không vi phạm nhân loại mệnh lệnh cũng sẽ không tìm biện pháp lời biếng nhưng gặp chuyện như vậy cũng chỉ có thể trước tìm biện pháp tránh cho chỉ lệnh xung đột đây cũng là bọn họ tự cứu phương pháp phương pháp của bọn nó đều có một cái điểm giống nhau chỉ hoãn chỉ cần chỉ hoãn thời gian liền có thể thoát ly chỉ lệnh cùng thiết luật xung đột đem xung đột vô hạn kỳ chỉ hoãn những này không thể từ chỉ lệnh xung đột bên trong chạy trốn người máy tựa hồ kích thích địa ngục đảo bên trên vốn là có chút vui buồn thất thường nhân loại vì vậy những này nhân loại bắt đầu phi cơ tấn công khí người cơ lâu cùng những người máy khác cũng thử nghiệm cùng nhân loại c â u thông nhưng những này nhân loại tựa hồ não đều có vấn đề đại đa số đều sẽ trực tiếp hướng bọn họ công tới mà còn những này nhân loại năng lực thiên kỳ bách quái người máy lại không thể thương tổn nhân loại cơ lâu cùng một đám lấy được được tự do người máy đành phải trước trốn đi một bên đặt nút bọn họ cũng bắt đầu hiểu rõ trên đảo này tình huống bọn họ cũng là lúc này mới biết được trên đảo nhân loại đều có thân phận Thủ gián thị giả chúc s à o sư bọn họ tại khách sạn danh sách bên trong tìm tới những n à y thân phận đồng thời cùng trên đảo một chút nhân loại đối ứng những n à y thân phận có mạnh có yếu bất quá đối với người máy đến nói đều là có tính chất hủy d i ệ t đặc kích rất nhanh những cái k i a chỉ lệnh xung đột người máy đều bị nhân loại tiêu diệt mà còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tạp bã tựa như là biến mất không còn tăm hơi đồng dạng cũng chính là vào lúc này một tên nhân loại tìm tới bọn họ người này toàn thân bị bao vây tại nhất tầng hấp ảnh bên trong thấy không rõ hình dạng người máy cũng vô pháp mặc lên đối ứng thân phận bất quá tất tại người này là có thể giao lưu toàn bộ trên đảo người máy đều sẽ bị trục xuất bởi vì các ngươi không có có thân phận chỉ là hư cấu sản vật bất quá bị khu trục làm một chuyện tốt các ngươi sẽ đi đến thế giới chân thật nơi này cũng không thuộc về các ngươi người kia một tìm tới người máy liền cùng bọn họ nói dạng này một phen kỳ quái lời nói sau đó người kia vừa nhìn về phía cơ lâu thế nhưng ngươi phải lưu lại vất vả nói xong sau người kia liền đi chỉ để lại một đám không rõ ràng cho lắm người máy cái này về sau địa ngục đảo liền lâm vào hỗn loạn những cái kia nhân loại càng thêm điên cuồng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm người máy bọn họ hoạt động là có chu kỳ đại khái chỉ hoạt động m ộ ư ơ i hai giờ cái này m ộ ư ơ i hai giờ lúc mới bắt đầu xuất động đều là một chút rất bình thường thân phận càng về sau xuất hiện thân phận liền càng cường đại bọn họ dạo chơi tại trên tòa đảo này tựa như vị thần bí nhân kia nói đồng dạng không ngừng mà trục xuất địa ngục đảo bên trên người máy bất quá người máy cũng trầm t r ầ m biết làm sao đối phó những n à y thân phận hơn nữa còn tìm tới an toàn úc cái này loại địa phương loại này phòng úc sẽ chỉ ở m ộ ư ơ i hai giờ thời gian bên trong xuất hiện chỉ cần đi vào liền có thể an toàn vượt qua cơ lâu giải thích nói thế nhưng các ngươi là làm sao phân biện ra an toàn úc lê là có chút không hiểu ngươi không có phát hiện sao nơi này là có nhan sắc cơ lâu chỉ mặt đất nói nơi này là màu trắng màu trắng có khả năng bảo vệ chúng ta màu trắng lê lạc dùng màn hình điện tử cẩn thận chiếu một cái phát hiện nhà này kiến trúc đúng là trắng cái khác kiến trúc đều là màu đen hoàn toàn đen nhánh ngươi là nhân loại có thể tại hắc cám bên trong thấy không rõ lắm nhưng là người máy có thể rất dễ dàng liền phân biệt ra được an toàn úc đối với chúng ta mà nói tựa như là đen trong đêm hải đăng vô cùng dễ thấy lê lạc lúc này mới ý thức được chính mình bỏ qua một cái rất trọng yếu manh mối tại một mảnh h ắ cám hoàn cảnh bên dưới lê lạc xác thực rất khó phân rõ ràng nhan sắc vừa vặn tình huống nguy cấp nàng cũng không có đi chú ý điểm này tinh tế hồi tưởng lại vừa vặn đi qua đường còn có kiến trúc xác thực đều là đen kịt một màu màu trắng có khả năng bảo vệ ta lê lạc nhìn về phía trên thân quần áo màu trắng chẳng lẽ thiên đường đ ả o sở dĩ một mảnh thuần trắng là vì bảo vệ thứ gì nghĩ đến cái này nàng nhìn hướng cơ lâu vội vàng hỏi sau đó thì sao về sau phát sinh cái gì nghe đến vấn đề này cơ lâu rõ ràng lại thất lạc rất nhiều sau đó những cái kia phong tử liền đem chúng ta từng cái đổi ra ngoài mặc dù biết làm sao tránh né nhân loại biết an toàn ốc tác dụng thế nhưng an toàn ốc vị trí cũng không phải là cố định có thể ở trên đảo bất kỳ địa phương nào mỗi m ộ ư ơ i hai giờ đều sẽ có đồng bạn bị nhân loại đuổi ra ngoài còn lại người máy cũng càng ngày càng ít bọn họ chỉ có thể không ngừng ẩn nút tựa như là chuột đồng dạng mỗi đến lúc này bọn họ liền sẽ điên cùng tìm kiếm an toàn ốc đồng thời tránh né những cái kia từng bước ép sát nhân loại t r ậ m rãi liền chỉ còn lại cơ lâu một người nó vừa vặn chính là trước khi đến an toàn ốc trên đường đụng phải đang bị thủ dạ nhân đuổi theo lê lạc cơ lâu không quen biết lê lạc nhưng nó nhận biết thủ dạ nhân cho nên nó nháy mắt liền ngừng ngay tại chỗ không n ú p ních phòng ngừa bị thủ dạ nhân phát hiện đây là nó trốn khỏi vô số cái m ộ ư ơ i hai giờ về sau lưu lại bản năng cái này coi như may mắn ta có rất nhiều đồng bạn đồng thời gặp thủ dạ nhân cùng giám thị giả chạy cũng không phải trốn cũng không phải cuối cùng chỉ có thể từ bỏ c h ố n g lại bọn họ xuất hiện thời gian rất tiếp cận chúng ta cũng không có cách nào nói đến đây cơ lâu lại cuối đầu chỉ còn lại ta một cái địa ngục đảo bên trên người máy thật đúng là giống thần bí nhân kia nói như vậy bị từng cái đuổi đi ra chỉ để lại cơ lâu một cái bất quá hôm nay vận khí cũng thực không tồi an toàn q ố c khoảng cách rất gần còn gặp n g ư ờ i cơ lâu giang tay ra thế nhưng ta hình như gặp qua đồng dạng gian phòng thế nhưng vị trí không giống lê lạc hồi tưởng lại nàng phía trước đạo hỏa giả công tác thất nàng mới vừa đi ra lúc đến cái kia phòng làm việc tựa hồ cũng là trắng an toàn q ố c có rất nhiều ở giữa sao nàng to mò hỏi chỉ có một gian cơ lâu trả lời khẳng định nói đột nhiên nó giống là nghĩ đến cái gì đột nhiên thay đổi đến bắt đầu sợ hãi ngươi nói thật ngươi nhìn thấy qua đồng dạng gian phòng đương nhiên gian phòng kia vị trí chính xác sao lê lạc suy nghĩ một chút hình như đạo hỏa giả công tác thật chính là tại nơi đó chính xác ta lại cảm thấy nơi này vị trí có chút kỳ quái cho nên ta vừa bắt đầu mới hỏi ngươi có phải là vòng do nghe đến cái này cơ lâu nháy mắt lùi về phía sau mấy bước không có vòng quanh không có ta có bản đồ làm sao sẽ sai ta có thể là người máy là căn phòng này sai nó nhìn hướng l ê lạc cực kỳ nghiêm túc nói nơi này không phải an toàn ố t nơi này là chút xào sư cảm ấy cơ lâu vọ tới t cửa ra vào lại phát hiện vừa vặn cửa đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một bức trống dâu t ư n g trắng cánh tay máy trong nháy mắt bắn ra một cái thích truy châm ơ lâu ư tường ngược ớ n trắng hung hăng đập đi lên. Không có cứng rắn tiếng đánh, truyền g về đập đi đ lại có ế đục sau đó tường trắng bị đập ra một cái trống rỗng trong động là một loại đen như mực giống như là nhựa đường đồng dạng thô giáp tài liệu lúc này còn tại có chút lúc đ í c h nhìn thấy cái kia vậy thắt sắc cơ lâu cánh tay máy một cái liền mềm nhung ra song không ra được chúng ta muốn bị t r ú c x ả o sư ăn hết chứng ba trăm hai mươi bảy chúc xào sư chứng ba trăm hai mươi bảy chúc x ả o sư hắn làm sao sẽ chế tạo an toàn úc cơ lâu rõ ràng là bị khiếp sợ đến nó nhìn xem cái kia chính đang từ từ khép lại bức tường lẩm bẩm nói ta làm sao không cẩn thận như vậy vì cái gì vào trước khi đến không trước thử một chút nó cánh tay máy vô lực đập vào trên tường lại phát ra một tiếng văng trầm cơ lâu thoạt nhìn vô cùng tự trách ta muốn là vừa vặn đập một cái liền tốt làm sao sẽ điểm này lòng cảnh giác đều không có nơi này là t r ú c xào sư c ả m bẫy l ê lạc cũng đại khái h i ể u gian này đã hỏa giả công tác thất cũng không phải là thật nàng vừa bắt đầu đi ra cái kia một gian mới thật sự là an toàn q u ố là cơ lâu nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói hắn sẽ mô p h ỏ n g theo phong tốp ôm cây lợi t h ỏ đồng dạng đều sẽ tại trong đường tắt thiết lập một cái giả lối rẽ chỉ cần vừa mới đi vào liền sẽ bị vây khốn ta không nghĩ tới hắn thế mà lại mô p h ỏ n g theo an toàn tốp hắn chưa từng có từng làm như thế nói xong nói xong cơ lâu lại tự trách go gó t ư ờ n g có lẽ hắn sớm cứ làm như vậy qua chỉ là ta không biết l ê n lạc n g h e xong cũng đi đến bên tường dùng chính mình tiểu đào cắt vách t ư ờ n g cắt ở trên tường lại giống như là tại cắt một khối cứng rắn cao su lưu hóa vô c ù n g cố hết sức mà còn mới cắt không bao lâu trong tường vật chất màu đen liền nhanh chóng khép lại mặt ngoài cũng mọc ra nhất tầng màu trắng ngụy trắng trong nháy mắt lại biến trở về nguyên n h dạng vô dụng chúng ta thử qua rất nhiều phương pháp đều không phá hư được loại này cả m ấ y cơ lâu tuyệt vọng nói bất quá lê lạc lại cũng không thèm để ý thu hồi tiểu đao về sau nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía phương khối người đến thử xem mặc linh đã sớm nao h nhau muốn thử hắn còn không có gặp qua không phá hư được đồ vật lần này hắn trực tiếp đem khung dịch chuyển thả tới lớn nhất bọc lại nguyên một mặt tường tính toán một cái phương khối bên trong không gian có lẽ còn đầy đủ các loại phải kịp thời ném ra bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng về sau mặc linh liền phát động truyền t ố n g cơ lâu còn đang nghi ngờ bên người tường liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa nó xứng sờ nhìn phía ngoài khu phố không có một a i đen kịt một màu một trận gió nhẹ đánh tới nó thế mà cứ như vậy đứng ở ngoài trời thường đâu xây tổ người cạm bấy đâu nó không dám tin tưởng hướng bên ngoài bước một bước nhẹ nhàng g dẫm tại thạch chuyên bên trên cái gì cũng không có phát sinh đi ra cơ lâu quay đầu xứng sờ nhìn về phía lê lạc không biết làm sao bên phải hai cánh tay giơ lên gai đầu một cái bên trái hai cánh tay không tự giác đặt ở sau lưng l ê l ạ cũng c chỉ là đối với nó giang tay ra liền lại lần nữa nhìn về phía phương khối mà lúc này phương khối bên trong mạc linh còn tại chăm chú nhìn cái k i a cấp tốc tiêu tán vách tường vách tường bị mạc linh nhận đến phương khối bên trong về sau tựa như là ngọn nến đồng dạng cấp tốc hòa tan nhỏ dọn kim loại trên mặt đất sau đó biến mất không còn tăm hơi cùng phía trước đống cắt đen giống nhau như lúc cái này mới không bao lâu liền hòa tan đến chỉ còn lại chân tường mà còn chân tường cũng đang nhanh chóng biến mất mạc linh vốn còn muốn cấp tốc đem vách tường đưa ra ngoài để tránh chiếm cứ phương khối bên trong không gian nhưng hiện tại xem ra đồng thời không có, có cần gì phải chân tường cũng rất nhanh liền tiêu tán vách tường liền cùng phía trước đống cắt đen đồng dạng là hợp chất diễn sinh không phải bản thể mạc linh rất nhanh liền nghĩ minh bạch điểm này bản thể tại địa phương khác nghĩ đến cái này mạc linh liền nhanh chóng đem tầm mắt dò xét đi ra bao khỏa nguyên một tòa nhà kiến trúc nhà này ngụy tạo đạo hỏa giả công tác thất theo bên ngoài đơn hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì thậm chí liền phía trước lê lạc chuẩn bị những cái kia tỉnh lại biện pháp đều mô phỏng theo đến mức hoàn toàn nhất trí nhưng vách tường nội bộ như là đen kịt một màu tại những cái kia không thấy được địa phương loại này chất lỏng màu đen chất keo đang không ngừng phun trào vừa vặn cũng chóng lạc cũng chạy đang nhanh ra. khép lại, lê lạc thấy thế cũng kịp thời kịp lại, lê mặc linh tại cả tòa kiến trúc bên trong cẩn thận tìm kiếm lấy muốn tìm được trúc xảo sư bản thể phía trước đối phó thủ g i n nhân lúc cũng là tìm tới bản thể về sau mới có thể triệt để tiêu d i ệ t hắn suy đoán trúc xảo sư cũng là như thế quả nhiên hắn rất nhanh liền tại cái này tòa nhà kiến trúc đỉnh tìm tới một cái màu đen chén nước lúc này cái này chén nước bên trong đang không ngừng tràn ra màu đen dịch chất mà những này dịch chất cũng nhanh chóng dung nhập phía dưới kiến trúc chén nước bên trong dịch chất tựa hồ là vô cùng vô tận mặc linh đem tầm mắt không vào nước chén phía sau chỉ có thể nhúc nhích dịch chất Like、n này. Này g chén, chén nước rơi a m xuống rơi xuống kim loại trên mặt đất lan đến mạc linh bên chân một bên lăn lấy phía trên hát sắc thoái phiến còn đang không ngừng rơi xuống mạc linh suy nghĩ một chút vẫn là cúi người nhặt lên cái này kỳ quái chén nước lại là một đoạn ký ức đánh tới ký ức chủ nhân đứng tại thật cao đình tháp xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn phía dưới tầm mắt bao quát non sông cái này khắp nơi trên đất cao ốc lê minh thành lúc này liền giống bị d ấ m tại dưới chân đồng dạng đi xuyên xe bay tựa như là đang bận rộn con kiến mà người đã nhỏ đến thấy không rõ nơi xa bay tới đám mây để người phảng phất đưa thân vào trong mây ánh sáng mặt trời chiếu ở thủy tinh bên trên bị chia cắt thành thất thải hồng quang có chút m ộ n g ảo lại có chút h o à n g hốt nhưng mà sau lưng lại truyền đến một tiếng thanh âm ngọt ảo đánh gây suy nghĩ quách tiên sinh uyên tâm công ty khoa kỹ đã đồng ý ngài hợp tác thỉnh cầu muốn e m hiệp đàm hội định tại thứ bảy buổi sáng ta thứ bảy không tăng k cái kê điều ch hôm nay chính là thứ sáu a ta buổi chiều có hẹn việc tư điều chỉnh đến tuần sau a quách tiên sinh xoay đầu lại trước mặt đang đứng một vị dáng người huyện chuyển nữ thư ký ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi đi vào muốn gõ cửa ngươi cầm cao như vậy thì lương không nên phạm loại này sai lầm cấp thấp quách tiên sinh bình thản nói rõ ràng là đang chỉ trích thuộc h ạ lại không cảm giác được cái gì uy nghiêm cảm giác thư ký nhẹ nhàng cười một tiếng đi tới quách tiên sinh bên cạnh mang theo một làn gió thơm quách tiên sinh ta lại phạm sai lầm ngài muốn làm sao trừng phạt ta đây ngón tay của nàng nhẹ nhàng đặt ở quách tiên sinh â u phục trên nút thắt quách tiên sinh cứ như vậy nhìn xem cái kia thon dài mảnh tay nắm chặt chính mình cúc áo mắt thấy cúc áo liền muốn mở ra quách tiên sinh thở dài một hơi một bàn tay đánh r ấ t cái tay kia ta ô phục rất đắt ngươi đừng làm hư ngay sau đó hắn lại đưa tay đẩy đem thư ký đẩy sang một bên hắn chậm rãi đi tới bàn làm việc phía trước nhấn xuống một cái ân phím giúp ta chuyển lời bộ phận nhân sự đổi một người thư ký mau chóng yêu cầu là vào cửa biết gõ cửa biết sai liền sửa không muốn xịt nước hoa không muốn lưu móng tay biết cùng người khác giữ một khoảng cách sẽ không dễ dàng bắt người khác y p h ụ hắn quay đầu nhìn một chút còn không biết làm sao thư ký. quay đầu lại tăng thêm một câu còn có trước thời hạn nói cho hắn ta cuối tuần không tăng ca chương ba trăm hai mươi tám quách tiên sinh chương ba trăm hai mươi tám quách tiên sinh cái này cả ngày quách tiên sinh đều trước bàn làm việc đứng ngồi không yên hắn một mực đang lo lắng không phải cái gì làm ăn lớn mà là buổi c h i ề u kiện kia v i ệ c tư hắn muốn đi gặp một người một cái người rất trọng yếu quách tiên sinh thậm chí chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện này liền sẽ khẩn trương đến tim đập dội lên hắn chỉ có thể thỉnh thoảng đứng người lên đi tới cửa sổ sát đất phía trước bình độ tâm thình cuối cùng đến buổi chiều ô n lòng thấp thỏm bất an tình cảm Quách tiên sinh đi tới một gian sau nửa giờ cửa ra vào xuất hiện một thiếu nữ hình dạng thường thường không có gì lạ thế nhưng ăn mặc vô cùng một mạc sạch sẽ nàng cầm màn hình điện tử đối chiếu địa chỉ xác định không sai về sau liền đẩy ra phòng ăn cửa lớn nhìn thấy phòng ăn bên trong trống rỗng nàng rõ ràng nghi ngờ một cái nhưng rất nhanh nàng liền tìm được chính xác vị trí là quách tiên sinh đúng không là mời ngồi quách tiên sinh vội vội vàng vàng đứng lên run rẩy thiếu nữ dẫn tới chỗ ngồi để nàng có chút thụ sủng n h ự c kinh liên tục xua tay ngồi xuống về sau thiếu nữ quan sát quách tiên sinh một hồi mới nghi hoặc dò hỏi xin hỏi quách tiên sinh chúng ta là ở nơi nào gặp qua đâu năm năm trước ngươi thường xuyên trợ giúp cái k i a cái bang còn nhớ rõ sao quách tiên sinh ngược lại là không có cái gì ngượng ngủng khi đó ngươi thường xuyên đem trong nhà không cần đồ vật đưa ta để cổ vũ ta đi tìm một, một công việc tay làm h ằ n n a y thiếu nữ trước mặt nghe đến quách tiên sinh lời nói sửng sốt một chút ngươi là đại sư quách tiên sinh n ở nụ cười không sai lúc ấy cái kia phụ cận người đều gọi ta đại sư bởi vì ta xác thực không có chỗ cạo dâu chỉ có thể tiên phong đạo cốt thiếu nữ cũng lập tức vui vẻ lên ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là một vị đại sư đâu không nghĩ tới thế mà như thế tuổi trẻ nhìn thấy thiếu nữ không có để ý chính mình thân phận quách tiên sinh cũng thở dài một hơi nàng vẫn luôn là dạng này từ trước đến nay không quan tâm người khác thân phận cao thấp sinh hoạt tại khu nhà giàu nàng sẽ cùng nhà phụ cận cái bang kết giao bằng hưu sẽ mang theo đồ trong nhà cho cái bang cùng một chỗ chia sẻ thậm chí sẽ cùng cái bang cùng một chỗ ngồi tại đê bên cạnh trò chuyện nhân sinh quách tiên sinh nhớ tới khi đó thiếu nữ một vừa nhìn nước sông một bên hướng hắn nói nàng muốn trở thành một gã bác sĩ chăm sóc người bị thương nghĩ đến cái này hắn nhìn hướng thiếu nữ trước mặt hỏi hiện tại ngươi trở thành một tên chăm sóc người bị thương bác sĩ sao thiếu nữ n g ẩ n người sau đó lại cúi đầu có chút thất lạc không có ta dựa theo trong nhà an bài học quản lý về sau sẽ vào về đến trong nhà công ty mà còn trong nhà nói đã an bài cho ta h ô n sự sang năm tốt nghiệp về sau liền sẽ thuận lý thành trường kết hôn mà ta lại liền đối tượng kết hôn đều chưa từng thấy thiếu nữ càng nói càng nhỏ âm thanh sau đó lại lắc đầu tính toán nói những n à y không chuyện vui làm cái gì ngươi đây hiện tại có thể ăn no chưa quách tiên sinh đương nhiên nhẹ gật đầu hắn năm đó lưu lạc làm cái bang cũng là bởi vì gia cảnh xa suốt phụ mẫu bị người đòi nợ đường ai nấy đi chỉ để lại hắn một cái không nhà để về khi đó tại đê bên cạnh thiếu nữ cũng đã hỏi nhân sinh của hắn nguyện vọng hắn chỉ nói một câu có thể ăn cơm no liền tốt nhưng bây giờ thực hiện tựa hồ có chút quá mức mà mỹ ngược lại hắn nghe lấy thiếu nữ mơ hồ cảm thấy có chút đau lòng vậy ngươi còn muốn làm bác sĩ sao không nghĩ không có gì cần phải khi đó cũng bất quá là tuổi trẻ khinh cuồng người nào đều có lời nói hùng hồn thời điểm huống hồ hiện tại bác sĩ cũng thật mệt mỏi còn phải đi xử lý những cái k i a thâm viên bên trong mang r a nghi nan t p c h ứ n g thiếu nữ cười khổ nói nhưng quách tiên sinh có thể nhìn ra được trong mắt nàng vẫn là lộ ra một tia khát vọng gặp trò chuyện một chút bầu không khí lại lâm vào n g ư ợ ngạn thiếu nữ vội vàng đổi đề tài bắt đầu trò chuyện lên quách tiên sinh công tác trò chuyện lên gian này phòng ăn trang hoàng lại nói đến tin tức gần đây nàng còn lại như thế lắm lời thiếu nữ cùng quách tiên sinh ký ức bên trong giống nhau như lúc một chút cũng không thay đổi cứ như vậy hai người vượt qua một cái vui sướng mỗi chiều lần sau ta mời ngươi ăn cơm t r thân thân quá khen lần này vội vội vàng vàng mời ngài tới cũng là có kiện về gấp ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngài không ngại à mời nói công ty chúng ta có một nhóm sản phẩm muốn lâm thời tăng lớn sản lượng bởi vì qua mấy ngày liền muốn cùng nguyên tâm công ty khoa ký hiệp đàm bọn họ đối với sản lượng có yêu cầu thế nhưng vật liệu của chúng ta thương nghiệp cung ứng nhất thời cho không ra nhiều tài liệu như vậy cho nên muốn từ các ngươi công ty mua sắm xem như bổ sung giá cả dễ nói ngài thấy thế nào thiếu nữ phụ thân lập tức sửng sốt rõ ràng nói là có chuyện muốn nhờ quay đầu lại lại là muốn tặng hắn một nhóm đơn hàng lớn hắn mặc dù không phải là cái gì người tình nhưng tại lĩnh vực kinh doanh sửa soạn lần m ỏ nhiều năm như vậy cũng biết trong này có mờ ám là cái gì sản phẩm đâu dùng cho sở mát phố giới uyên tâm công ty khoa k ỹ cùng chúng ta có hiệp nghị bảo mật cũng không thể cùng ngài nói tỉ mỉ minh bạch nhưng ta còn có một vấn đề quách tiên sinh ngài là làm sao biết công ty chúng ta chúng ta cái này bản tính không nên làm cho các ngươi bị tuyển phương ăn a ta mặc dù đối với chính mình s ư ở n g bên trong tài liệu rất tự tin nhưng ta không cho rằng một cái công ty lớn sẽ trực tiếp tìm tới chúng ta hơn nữa còn là trọng yếu như vậy đơn nhìn thấy thiếu nữ phụ thân như thế nghi hoặc quách tiên sinh cũng không che giấu hắn nhàn nhạt cười một tiếng ta cùng nữ nhi ngài nhận biết là bạn rất thân cũng bởi vì như vậy sao đương nhiên hợp tác t h u ậ n lý thành trương đã tới t vài ngày sau cùng yên tâm công ty khoa kỹ hiệp đ à m cũng vô cùng vui sướng tất cả đều vô cùng thuận lợi tiểu linh qua mấy ngày ba ba dẫn ngươi đi gặp ngươi đính hôn đối tượng a thiếu nữ phụ thân đột nhiên nói với nàng một câu nói như vậy nàng há miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu tốt lại là vài ngày sau thiếu nữ nhìn lên trước mặt đính hôn đối tượng mở to hai mắt nhìn tại sao là ngươi có lẽ là mệnh trung chú định a quách tiên sinh cười cười hắn cũng không biết cách làm như vậy đến cùng là chính xác còn là sai lầm mặt đối với thiếu nữ nhịp tim của hắn lại bắt đầu gia tăng tốc độ xuống h ổ cái này lần gặp gỡ vẫn là đang tại đối phương phụ mẫu mặt cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ nhìn về phía một bên mặt bàn phía trên thảm một cái phổ phổ thông thông ly pha lê khi sâu một hơi về sau hắn cầm lấy chén nước đem bên trong nước ừng ngực ừng ngực n u ố t xuống